tân trạm cậu thương trụ lập tức giận tí mặt ông ta nghiến răng nói video clip đã ở đây cậu còn lời nào muốn nói quả nhiên là tân t r ạ m chẳng trách tốc độ tu hành của cậu ta nhanh như thế hóa ra là dùng tà thuật tôi còn thực sự coi cậu ta là thiên n ị tài gì đó cơ hóa ra là dựa vào tà thuật giết cậu ta báo thù cho con trai đã chết của tôi mọi người giận không kiềm chế được nội kinh khủng bố dập dờn ở trong hội trường tân trạm thờ ơ nhìn thương trụ nói vì h ã m hại tôi ông đúng là nhọc lào h ã n hại cậu ư thương trụ khẽ hừ một tiếng bây giờ chứng cứ đặt ngay trước mặt cậu còn nói tôi hãm hại cậu t ầ n trạm cậu còn chưa biết tội tiếng hét này vang lên hiện trường lập tức trở nên rất tiến tĩnh t ầ n trạm nhìn thương trụ chậm rãi đứng dậy nói hiệp hội võ đạo thủ đ â u còn phế vật hơn tôi tưởng tượng các ông không tìm được h ô n g thủ lại đổi tội lên người tôi nhưng mà cũng không sao dù sao ở trong mắt tôi các người vốn có mắt không tròng chương bốn trăm hai mươi bảy chương bốn trăm hai mươi bảy làm càn thương trụ đập bàn đứng dậy ông ta chỉ vào t ầ n trạm nổi giận mắng cậu giết nhiều người như thế chẳng những không có một câu xin lỗi còn dám kiêu ngạo như vậy trái tim cậu làm bằng đạ ạ t ầ n trạm cười khẩy nói người nọ không phải do tôi giết ông đang đổ hoàn cho tôi t ầ n trạm chứng cứ đều có cả cậu còn dám nói linh tinh bớt nói linh tinh đi hôm nay tôi phải báo thủ thay con tôi khi nói chuyện có người cầm đao trong tay chỉ trong nháy mắt xông về phía t ầ n trạm t ầ n trạm cười miệng nói đổ hoàn cho người vô tội đến đây đi hôm nay tôi sẽ giết đ á m có mắt không chồng các ông vừa dứt lời trên người t ầ n trạm lập tức dấy lên ánh sáng màu vàng đen thân thể cứng rắn và lực lượng không gì sánh kịp biểu lộ ra hết Quả đấm màu đấm đen vàng có ủ a Anh ra, tần trạm trăm thế bẻ gãy người nát, một quyền đánh ra, nhất thời khiến hội trưởng gần như văng tung tué. gần gần nên chiến người. nghiền quyền đánh khiến như văng Bung hội gãy lấy bẻ người thôi động nội kình dùng pháp bảo đánh lên người t ầ n trạm nhưng khiến người ta kinh hại chính là pháp bảo này chẳng những không thương tổn được t ầ n trạm chút nào thậm chí còn bị đánh nát đến đây đi hôm nay tới bao nhiêu tôi g i ế t bấy nhiêu t ầ n trạm gầm lên một tiếng dưới chân anh chấn động khí kình lấy anh làm trung tâm khuyết tán ra bùn phía người có thực lực thấp lập tức bị chấn động đến mức liên tục hộp máu bút một cái tát của t ầ n trạm vung ra trực tiếp đánh vỡ đầu một võ tông chết cho tôi có thể nói thân thể tân trạm là pháp khí cứng rắn nhất một quyền đánh r a hủy thiên diệt đ ị a lúc này có người lấy phất trần ra phất trần bay về phía không t r ú n g vậy mà biến hóa ra thiên t ì vạn lũ như thép phất trần này lập tức c h ó i buộc t ầ n trạm cùng với kẻ làm phép thôi động nội kình sợi tơ trên phất trần giống như k i m tuyến l ó e lên ánh sáng màu vàng kim trói buộc tân trạm càng chắc hơn nhận lấy cái chết đi có người nhân cơ hội này cầm trường kiếm trong tay xông về phía t ầ n t r ạ n g nhưng mà đúng lúc này phất trần trên người t ầ n t r ạ n g trực tiếp bị đánh hỏng phất trần trôi nổi ở giữa không trung lại càng lập tức bị dập nát môn chủ đang cầm trường kiếm x ô n g lên kia lập tức cứng đờ tại chỗ t ầ n t r ạ n g lạnh lùng nhìn ông ta một cái sau đó một quyền đánh ra trực tiếp đánh ông ta thành thịt nát gần trăm người đấu với một người vậy mà không chiếm được ưu thế gì chỉ trong nháy mắt có ba vị võ tông chết dưới quả đấm của t ầ n t r ạ n g nhanh ra tay đi ông cụ tô không hy vọng xảy ra biện cố、tô、trường minh lạnh giọng nói thương trụ khe gật đầu ông ta hét to một tiếng ở trong bóng tối lập tức có m ộ ư ơ i hai người đi ra khí tức của m ộ ư ơ i hai người này rất mạnh mỗi người đều đạt tới cảnh giới võ tông đ ỉ n h phong quan trọng nhất là trong tay bọn họ còn có vũ khí của đại võ tông một mươi hai kiện vũ khí của đại võ tông đủ để nói lên quyết tâm của hiệp hội võ đạo thủ đô thập nhị kim cương của hiệp hội võ đạo thủ đô có người kinh hãi kêu lên hôm nay t ầ n trạm chết chắc rồi mọi người nhao nhao lùi về sau chỉ trong nháy mắt bên cạnh t ầ n trạm không có một bóng người t ầ n trạm võ tay chịu trói đi thương trụ lạnh giọng nói t ầ n trạm liếp mắt nhìn thương trụ một cái cười miệng nói chó già thương trụ ông vì g i ế t tôi đúng là nhọc lòng thương trụ thản nhiên nói làm chuyện sai lầm thì phải tiếp nhận trừng phạt đây là ý nghĩa tồn tại của hiệp hội võ đạo thủ đô chúng tôi đừng nói mình cao thượng như thế tần trạm cười khẩy nói chó già thương trụ sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ lấy mạng chó của ông chỉ sợ cậu không có cơ hội này rồi thương trụ mỉm cười nói bó tay chịu chói có lẽ cậu có thể sống thêm vài ngày ông thấy tôi là người sẽ bó tay chịu chói trao tần trạm hít mắt nói thương trụ không nói thêm gì nữa thực ra ông ta cũng không hy vọng tần trạm từ bỏ chống cự bởi vì như vậy muốn giết t ầ n trạm còn phải trải qua đủ trình tự phức tạp nhưng nếu t ầ n trạm thể sống thể chết chống cự vậy thì k h á c rồi hiệp hội v õ đạo thủ đô có được quyền lợi tuyệt đối giết t ầ n trạm ngay tại chỗ cho dù là diệp t i ê n vọng cũng không thể nói gì tốc chiến tốc thắng đi thương trụ lạnh nhạt mở miệng thập nhị kim cương cầm vũ khí của đại võ tông trôi nổi trong k h ô n g t r ú n g nhìn có vẻ vô cùng nguy nghiêm mà bọn họ không định chơi đánh lâu dài với t ầ n trạm giơ tay lập tức thôi động vũ khí của đại võ tông muốn nổ chết t ầ n trạm khí tức vô cùng nguy hiểm chỉ trong nháy mắt đã đè về phía t ầ n trạm đây là lực lượng của đại võ tông chân chính tương đương với đại võ tông ra tay rồi dâm gọn sóng ánh sáng chỉ trong nháy mắt đã bao trùm t ầ n trạm t ầ n trạm thôi động thuật thánh thể anh ngửa đầu gầm thét một cái thánh nhân c h i quyền chính diện nên đ à o tới bùng một tiếng thật lớn nổ tung ở trung tâm hội trường thân thể t ầ n trạm liên tục lùi vài chục bước nhưng khiến người ta giật mình chính là vậy mà thân thể anh hoàn hảo không tổn hao gì không chịu bất cứ thương tổn nào sao có thể có chuyện này được thương trụ mở to mắt nhìn trên gương mặt tràn ngập khó mà tin đây là vũ khí của đại võ tông sao lại không thương tổn được anh mà cách đó không xa trong lòng t ầ n trạm không khỏi kinh hãi dưới bao bọc của mai rùa này t ầ n trạm thật sự bảo vệ được thân thể nhưng sức lực cường đại lại khiến lục phủ ngũ tặng của anh chịu trùng kích rất lớn máu tươi chạy từ hết hầu anh ra càng không ngừng lan l ộ t t ầ n trạm hít sâu một hơi cố gắng nhịn xuống sau đó hét to ha ha ha vũ khí của đại võ tông chỉ như vậy mà thôi sắc mặt mọi người vô cùng khó coi nếu ngay cả vũ khí của đại võ tông đều không làm gì được t ầ n trạm vậy ai có thể giết anh một đại võ tông chân chính sao đã rất nhiều năm rồi hiệp hội võ đạo thủ đô không xuất hiện đại võ tông rốt cuộc là có tồn tại hay không không ai biết được các vị liên thủ lập tức giết chết cậu ta đừng kéo dài thời gian nữa thương trụ hét lớn thập nhị kim cương khẽ gật đầu bây giờ bọn họ chuẩn bị thôi động mười hai vũ khí của đại võ tông tân trạm cười n h ạ t nói mười hai vũ khí của đại võ tông giết một hậu b ố i như tôi không sợ bị người ta chê cười hả chó già thương trụ tôi không chơi với ông nữa cái đầu chó của ông tạm đặt ở chỗ ông đợi tôi tới lấy sau khi nói xong tân trạm không chậm trễ thời gian nữa anh nhanh chóng lấy áo choàng màu đen ra dùng linh lực thôi động thân khí không gian này chỉ trong nháy mắt trước mặt tân trạm xuất hiện một cửa vào hư không t ố i hòm thần trạm chấp lóe thân thể lập tức biến mất vào trong cửa động này chạy trốn ra xa hơn trăm mẹ thì hưởng s á c mặt thương trụ thay đổi sau đó sốt ruột hét to là thần khí không gian đuổi theo lập tức đuổi theo cho tôi cho dù thế nào cũng không thể để cậu ta chạy thoát thành viên của hiệp hội võ đạo xông ra ngoài trước tiên chuẩn bị lục soát khắp nơi quản lý thương đây là thiên la địa vong ông nói sao tô trường minh giận dữ hiệu suất làm việc của hiệp hội võ đạo thủ đô các ông quá kém thư ký trịnh liếc mắt nhìn ông ta lạnh giọng nói nếu ông cảm thấy hiệu suất làm việc của chúng tôi thấp vậy thì tự mình đi giết cậu ta đi chương 428 chương 428 t ô t r ư ở n g minh liếc mắt nhìn thư ký trịnh một cái nói thư ký trịnh cậu hy vọng tôi nói cho ông cụ tô biết những lời cậu nói sao thư ký trịnh meo mắt lại đ ỗ n g nhiên anh ta vươn tay ra nắm lấy cổ tô t r ư ở n g minh x ế c ông ta lên giữa không trung ông là cái tha gì chứ cũng dám nói linh tinh trước mặt tôi sao thế sống đủ rồi ạ tay thư ký trịnh dùng lực trực tiếp b ẻ gãy cổ tô t r ư ứ n g minh cậu điên rồi thương trụ kinh hai nói đây là người nhà họ tô sao cậu thể giết chết ông ta chứ thư ký trịnh lạnh lùng đáp ông ta là tôi giết sao ông ta là tần trạm giết sau khi nói xong những lời này thư ký trịnh đi nhanh ra bên ngoài hội trường áo choàng màu đen chỉ có thể mang tần trạm chạy đi mấy trăm mét cho nên sau khi rời khỏi hội trường tân trạm lập tức điên cùng chạy trốn gần như toàn bộ hành trình anh đều thi triển xúc địa thành thốn chỉ trong nháy mắt đã trốn xa tới hơn mười dặm nhưng điều này khiến tinh lực của tần trạm gần như hao sạch không có một chút sức lực may mà trong khoảng thời gian ngắn hiệp hội võ đạo thủ đô không thể đội kịp điều này cũng khiến tần trạm có thời gian ngắn thở dốc muốn bắt tôi không đơn giản như vậy đâu tần trạm cười mịa trong lòng đây đúng là kết quả anh muốn tiến vào nhà giam hiệp hội võ đạo tìm cơ hội xem chỗ sâu nhất trong nhà giam rốt cuộc là giam giữ ai sớm muộn gì anh cũng sẽ đi vào hiệp hội võ đạo nhưng không phải bây giờ cùng ngày tân trạm lập tức rời khỏi thủ đô triển khai con đường chạy trốn của anh hiệp hội võ đạo thủ đô trải qua điều tra lâu như vậy vẫn không tìm được bóng dáng của t ầ n trạm phế vật phế vật thương trụ tức tới mức mặt tím lại vậy mà t ầ n trạm này còn có một kiện thần khí không gian thương trụ tính toán tường tận nhưng chưa từng nghĩ tới t ầ n trạm sẽ có một kiện thần khí không gian trực tiếp chạy thoát quản lý thương làm sao bây giờ có thành viên hỏi thương trụ nhìn ông ta một cái sau đó lạnh lùng nói đăng mấy video clip kia lên diễn đàn võ đạo tôi muốn tất cả mọi người thấy được mấy video clip này dạ sau khi video clip được đăng lên cùng ngày diễn đàn võ đạo nổ tung mẹ thật hay giả thế vậy mà tầng trạm này là tà tu tôi đã nói rồi mà đâu có ai tiến bộ nhanh như thế chỉ mấy năm đã bước vào võ tông áo quá rồi uổng công tôi còn coi anh ta là thần tượng không nghĩ tới lại là một tên tiểu nhân trong lúc này bình luận trên diễn đàn võ đạo nghiêng về một bên dù sao người đăng video clip này là hiệp hội võ đạo thủ đô quyền ý nhất không ai có thể nghi ngờ nhà họ tô ông cụ t ô nghe được tin này xong tức tới mức phát run vậy mà tầng trạm chạy thoát rồi ông cụ tô giận dữ nói đám võ phu này đều là phế vật sao phế vật liên tục thất bại khiến ông cụ tô cảm thấy nhục nhã ông ta ngầm đầu nhìn quản gia bên cạnh lại nói ông đi giết cậu ta quản gia cười nói ông chủ hình như ông quên ước định giữa chúng ta rồi trách nhiệm của tôi là bảo vệ an toàn của ông t ầ n trạng còn sống là uy hiếp lớn nhất đối với tôi ông cụ tô giận dữ nói quản gia vẫn lắc đầu nói tôi chỉ phụ trách bảo vệ an toàn sinh mạng của ông chuyện khác không liên quan tới tôi thủ hộ đến khi ông qua đời đó là chức trách của tôi ước định giữa hai người vô cùng đơn giản cho dù nhà họ tô bị lật đổ ông ta cũng sẽ bảo vệ ông cụ tô không chết nhưng ngày ông cụ tô qua đời quản gia sẽ rời khỏi nhà họ tô ông cụ tô hít sâu một hơi ông ta nhìn về phía quản gia nói đi chuyện mệnh lệnh của tôi nếu ai tóm được tầng trạm tôi sẽ để người đó làm thượng khách của nhà họ tô dạ ông chủ quản gia khe không người nói chuyện về tầng trạm nhanh chóng lan truyền ở việt nam vậy mà tầng trạm là tà tu sao có thể có chuyện này được biết được tin phương hiệu điệp lập tức thất thần đông nhiên cô ta nghĩ tới vì sao hôm qua tầng trạm không muốn thừa nhận thân phận của mình xem ra cuối cùng hiệp hội võ đạo thủ đô cũng ra tay rồi Tô phát nhận đ Trúc, Trúc lúc này một đàn em của kiếm hổ chạy vào anh ta hốt ha hốt hoảng nói anh chạm anh chạm đã xảy ra chuyện kiếm hổ nhữ mày nói xảy ra chuyện cái rắm cậu trạm có thể xảy ra chuyện gì chứ thật mà anh hỉ đàn em kia đưa di động cho kiếm h ổ xem nghe nói tần trạm giết rất nhiều đệ tử thế gia lớn ở thủ đô bây giờ đang bị vây bắt kiếm h ổ cầm lấy di động nhìn thoáng qua sắc mặt lập tức trở nên khó coi ta tu sao đây không phải là nói lao ạ kiếm h ổ giận dữ ném mạnh di động xuống đất anh h ổ tân trạm đê m hổ vừa rồi chúng ta cũng sẽ gặp xui xẻo theo thôi vẻ mặt đàn em kia đau khổ nói những năm gần đây kiếm hồ ỉ có tần trạm làm chỗ dựa không biết đắc tội bao nhiêu người cả tỉnh tân châu này người trong giới xã hội đen không ai dám đắc tội kiếm hỉ nếu tần trạm thật sự ghê mộ vợ rồi vậy kiếm hổ nhất định sẽ gặp x u i xẻo theo không đâu không có khả năng kiếm hổ mở miệng nói thâm cậu trạm tuyệt đối không có khả năng gặp chuyện không may không tin tin đồn không truyền tin đồn tuy nói như vậy nhưng cùng ngày kiếm hổ đã về nhà từ sớm sợ bị trả thù hắn ta chỉ là một người bình thường không biết v õ đạo gì cho dù mang theo nhiều đàn em cũng không có tác dụng gì tám giờ tối trời đã tối rồi kiếm hổ cẩn thận mở cửa xe nhanh chóng chạy vào trong nhà anh ô kiếm hổ về nhà rồi ở dưới lầu có một chiếc xe đang đợi kiếm hổ người đàn ông được gọi là anh ngô gật đầu sau đó cười miệng nói bây giờ tẩn trạng ngay cả mình đều khó bảo đảm kiếm hổ là một con hổ giấy giết anh ta đất tân châu này là của tôi anh ngô này là một tông sư coi như sương bá một phương nhưng e ngại t ầ n trạng khiến anh ngô đành phải ở dưới kiếm hổ trong nhà kiếm hổ một cái đèn cũng không dám bật h ắ n ta cẩn thận đi tới ghế s o f a trong nhà đặt m ô n g ngồi xuống sau đó thở ra một hơi mẹ nó như vậy cũng quá mất mặt rồi kiếm hổ xoa ngực mình nói nhưng mà kiếm hổ mới ngồi xuống bên chương ạ n có m bốn trăm hai mươi chín chương bốn trăm hai mươi chín vừa dứt lời mấy thuộc hạ của anh ngô xông lên ấn kiếm hổ lên bàn một con gao nói, răm kể sát vào cổ kiếm hổ kiếm hổ ông đây nhìn mày không vừa mắt đã lâu nếu không có tần chạm c h e chở cho mày ông đây đã sớm làm thịt mày rồi anh ngô nghiến răng nghiến lợi nói mày chỉ là một người bình thường vậy mà dám bơi trên đầu tông sư như tao lâu như thế nếu tao không giết mày trời đất khó dung tông sư một tông sư cũng dám d i ề u võ dương ngoài sao đúng lúc này ngoài cửa truyền tới giọng nói r ấ t lạnh ngay sau đó chỉ thấy cửa được mở ra một người thanh niên mặc quần áo thể thao đang lạnh lùng nhìn anh ngô nhìn thấy người này sắc mặt anh ngô lập tức thay đổi mà kiếm hổ thì liều mạng la to cậu chạm nhanh cứu tôi với anh ngô hít sâu một hơi anh ta nghiến răng nói t ầ n trạm mày đừng có mà sàng bậy nếu không tao giết kiếm hổ giết kiếm hổ đôi mắt t ầ n trạm hơi hít lại sau đó tinh thần anh vừa động con dao găm kia lập tức nứt vụn mấy tên thuộc hạ của anh ngô trực tiếp bị đánh bay ra ngoài anh có tư cách gáp chế tôi sao t ầ n trạm cười miệng nói nhìn thấy cảnh tượng này anh ngô tới mức toàn thân run lên sống lâu như vậy anh ta chưa bao giờ gặp võ tông đối với thực lực của võ tông vẫn luôn chỉ là nghe nói tới bây giờ lần đầu tiên nhìn thấy anh ta mới phát hiện hai người t r a n lệnh quá lớn cậu trạm tôi sai rồi anh nô dầm một tiếng quỷ trên đất tôi tội đáng chết và lần tôi tôi bị tiền che mở mắt tôi đảm bảo đây sẽ là lần cuối cùng nếu biết tội đáng chết và lần vậy anh đi chết đi tần trạm hư l ệ n h một tiếng sau đó vung tay lên trực tiếp đánh nát đầu anh nô kiếm hổ sợ tới mức thở hổn hển hắn ta đi tới trước người tần trạm kích động nói cậu trạm cảm ơn cậu đã ra tay cứu rút tần trạm xua tay ý bảo kiếm hổ ngồi xuống sau đó tần trạm trầm giọng nói về chuyện của tôi anh nghe nói rồi đúng không kiếm hổ vội vàng gật đầu nói nghe nói nghe nói rồi cậu chạm chuyện này là giả đúng không tân trạm nhìn hắn ta một cái nói cho dù là thật hay giả chuyện này đều thành sự thật rồi cho nên kế tiếp sinh tồn thế nào phải dựa vào anh rồi sắc mặt kiếm hổ lập tức hơi khó coi dựa vào mình sao chuyện này không có khả năng tôi sẽ nghĩ biện pháp để mặt thẻo đến giúp anh tân trạm hít sâu một hơi bây giờ tôi muốn nói với anh mấy chuyện quan trọng thứ nhất công ty tôi bảo anh lập ra lúc trước bây giờ có thể có tác dụng rồi tân trạm nói còn đưa vào hoạt động như thế nào dựa vào chính anh d ư ờ n g liệu sẽ có người đưa cho anh thứ hai công ty này nhất định không được có quan hệ với tôi còn không thể phát triển quá lớn không cầu lợi nhuận chỉ cầu chiếm lấy thị trường này tân trạng nói anh hiểu ý của tôi không lợi nhuận bằng không cũng được nhưng nhất định phải có liên quan đến mạch máu của mọi công ty hàng đầu trong ngành này tuy kiếm h ổ lăn lộn trong giới xã hội đen nhưng đã chuyển ngành hai mươi mấy năm đưa vào hoạt động như thế nào trong lòng hắn ta biết rõ cho nên kiếm h ổ nhanh chóng gật đầu nói được tôi đã hiểu ngay sau đó tân trạng liếc mắt nhìn hắn ta một cái nói sau khi hoàn thành công ty này tôi sẽ tặng cho anh đến lúc đó anh muốn bao nhiêu tiền đều có bây giờ tuyệt đối không thể tham t à i nếu không tôi giết anh nhất định nhất định kiếm hổ vội vàng gật đầu nói nhánh kiếm hổ này thực ra trong lòng tần trạm biết rõ là hoàn toàn không có khả năng thành công cả tân châu đều biết kiếm hổ là người của tần trạm muốn sinh tồn trong kẽ hở sao khả năng này gần như bằng không sở dĩ tần trạm làm như thế mục đích là hấp dẫn tầm mắt và hỏa lực vì cụ tô âm thầm phát triển chuẩn bị sẵn sàng nhưng những lời này tần trạm tuyệt đối không thể nói cho kiếm hổ sau khi nói xong những lời này t ầ n trạm lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi mấy thi thể này tự anh nghĩ biện pháp xử lý sạch sẽ đi t ầ n trạm nhìn thoáng qua anh ngô trên đất nói kiếm hổ liên tục gật đầu nói yên tâm yên tâm sau khi rời khỏi nhà kiếm hổ mà nêm đ bông xuống t ầ n trạm liền rời khỏi đ à m thành nơi này tuyệt đối không thể ở lâu ban đêm t ầ n trạm tùy tiện tìm một chỗ ẩn nấp nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi ở đây một đêm đúng lúc này đ ỗ n g nhiên bên cạnh có khí tức xấu ra t ầ n trạm vừa định đứng dậy thì thấy một b ó người quen thuộc phủ chủ nhìn thấy người tới Tần trạm rất trốn tốc rất giận mình. Con đường anh chạy trốn căn bản không có mục đích. hơn nữa tốc độ rất nhanh, chạy mục đích, có sao độ phủ chủ tìm được tới đây?、Nghĩ、tới tới hiểm. Anh giọng nói, Nghĩ tần nguy Anh thấy chút lập nhanh phủ bà bị nếu không bị người của Hiệp hội vẫn õ đạo、thủ、đô định Đừng thủ thấy, nhất định sẽ liên lụy tới thần nhìn Phủ chủ liên trương. lụy sẽ bà. v là bộ dạng lười biếng như cũ bà ấy ngáp một cái nói bây giờ tình cảnh của cậu rất an toàn yên tâm đi tuy nói vậy nhưng t ầ n trạm vẫn hơi lo lắng anh mở thần thức của mình ra bao trùm vài km phòng ngừa bị phát hiện sau đó anh nhìn về phía phụ chủ nói phụ chủ bà tìm tôi có chuyện gì sao phụ chủ mỉm cười nói bây giờ cậu biết sự lợi hại của nhà họ tô chưa bọn họ có thể nói đen thành trắng có thể khiến một người tội không thể tha trở thành người lương thiện có thể khiến một người trong sạch bị người ta đuổi giết nghe thấy lời nói của phụ chủ t â n trạm lại nợ nụ cười phụ chủ hơi kinh ngạc nói cậu cười cái gì t â n trạm cảm thán không nghĩ tới cũng có lúc bà không nhìn thấu hả phụ chủ n h ư mày t â n trạm tiếp tục nói tôi sớm đã biết năng lượng của nhà họ tô và hiệp hội võ đạo thủ đô chẳng qua tôi chỉ thuận thế mà làm thôi nói tới đây tân trạm dừng một lát tiếp tục nói phụ chủ hẳn là bà biết rõ cho dù hiệp hội võ đạo thủ đô bắt tôi bọn họ cũng không giết được tôi phụ chủ nhìn về phía tân trạm trong đôi mắt không khỏi có chút kinh diễm không sai phụ chủ gật đầu cho dù cậu bị bắt ban an ninh cũng sẽ mang cậu đi chế thuốc nhưng tôi không nghĩ ra được nếu là như vậy vì sao cậu còn trốn tôi nhất định sẽ đến hiệp hội võ đạo thủ đô nhưng không phải bây giờ tân trạm nói tôi không thể để bọn họ bắt không công như vậy được nói tới đây trong mắt tân trạm lóe lên ánh sáng lúc này phủ chủ mới phát hiện mỗi một bước mà tần chạm đi hình như đều tính toán cẩn thận cậu muốn để người của cậu bắt cậu đi sau đó tranh công phủ chủ hỏi đúng vậy tần trạm gật đầu nói tôi sẽ không lãng phí cơ hội như vậy phủ chủ có chút tán thưởng gật đầu bà ấy nhìn chằm chằm tần trạm rất lâu sau đó cười nói xem ra nhà họ tôi thật sự xem nhẹ cậu rồi đúng thế tân trạm lắc đầu bọn họ tưởng tôi là một võ phu c u ồ n g vọng tưởng tôi bị thù hận che mở mắt chỉ tiếc bọn họ nhìn nhầm tôi rồi chương bốn trăm ba mươi chương bốn trăm ba mươi trong đôi mắt phủ chủ lóe lên ánh sáng kỳ lạ đây là lần đầu tiên bà ấy cảm thấy tần trạm có cơ hội thắng nhà họ tô chỉ dựa vào võ lực không phải nói không có cơ hội nhưng cơ hội này vô cùng xa vời cho dù tần trạm bước vào cảnh giới đại võ tông kết quả cuối cùng vẫn không quá tốt trừ khi tần trạm đạt tới hóa cảnh nhưng chuyện này quá xa xôi nói không chừng khi đó ông cụ tô đã sớm chết ra rồi phủ chủ sao bà đột nhiên tới đây lúc này tần trạm ngắt suy nghĩ của phủ chủ phủ chủ mỉm cười nói sợ cậu quá sơ ý bị người ta để mắt nhưng bây giờ xem ra tôi lo lắng nhiều rồi vậy cậu có tính toán gì không phủ chủ tiếp tục nói tân trạm nói với bản lĩnh của nhà họ tô và hiệp hội võ đạo thủ đô muốn tóm được tôi không khó nếu tôi đoán không sai bây giờ tuyến đường ra nước ngoài đều bị phong tỏa rồi cho nên phủ chủ nói tân trạm cười miệng nói chính là xem đối thủ bọn họ phái tới có đủ mạnh hay không tôi sẽ cố ý để lại sơ hở đợi bọn họ tới tìm tôi phủ chủ chỉ cười không tiếp tục hỏi nữa bởi vì bà ấy cảm thấy bây giờ tân trạm đã không cần mình che chở nữa được rồi tôi đi đây phủ chủ n g p một cái vậy tôi không tiến bàn ữ a t ầ n trạm cười nói sau khi tiến phủ chủ rời đi t ầ n trạm nằm trên bãi đất chống ngủ anh ngủ cũng không an ổn thay vì nói là đi ngủ chẳng bằng nói chợp mắt một lát t ầ n trạm đã sớm âm thầm bố trí bao gồm liên lạc với cụ tô anh đều đã âm thầm tìm người rồi bây giờ chỉ đợi bọn họ tìm tới cửa t ầ n trạm nghĩ thầm trong lòng ba ngày sau dưới việt nam có một ngôi mộ to xuất thế nghe nói mộ này không phải do hiệp hội võ đạo thủ đô phát hiện trước cho nên rất nhiều võ giả đều có tư cách đi tham dự tranh giành và mạo hiểm càng nghĩ t ầ n trạm vẫn quyết định đi xem Đến lúc đó nghĩ biện lúc chạy pháp trong ố n Ngôi mộ t à y ở Vĩnh n d ư ơ nơi này r ấ trang giống với thanh Nguyên, không lớn lắm, nhưng có chút linh khí. Nghe với linh nói Thanh lớn chút khí. lắm, có ấ đất, rất t thôn dân nhặt trên thôn phát tải. Trong nhiều dân nhiều dân nhờ nó đều được đồ cổ r vào nó mà phát tài. Trong trang viên nhà họ trúc mục t h ừ a lân quỷ sát trước mặt trúc diêu cung kính nói cô trúc thủ đoạn tu hành của tần trạm chỉ như vậy nếu đổi lại là tôi có lẽ tôi mạnh hơn anh ta trúc diêu nhìn anh ta một cái cười nói cho dù chuyện này là thật hay giả nhưng có một việc ít nhất có thể thừa nhận đó là tần trạm lấy cảnh giới võ tông nhất phẩm vô địch cung cấp anh có thể làm được không mục thừa lân nghiến răng anh ta vẹo một tiếng đứng dậy nói tôi có thể cô trúc chỉ cần cô cho tôi một cơ hội tôi được rồi trúc diêu ngắt lời mục thừa lân nói cô ta có chút không vui nói tôi vẫn hy vọng anh có thể sửa lại thân phận của mình ngày mai tôi muốn đến vĩnh dương thay tôi chuẩn bị quà đi trúc diêu nói những lời này xong liền quay người đi vào phòng vẻ mặt mục thừa lân đâm chầm anh ta nắm chặt tay vậy mà móng tay đâm vào trong thịt sau đó chuyện khiến người ta kinh ngạc đã xảy ra trong huyết n ụ của mục thừa lân này vậy mà chảy ra máu đen huyết dịch bao bọc cơ thể anh ta nhìn giống như hưu tối bộ dạng này giống t ô vũ ý như lúc một ngày này tầng trạm đi về phía vĩnh dương bởi vì thân phận cho nên tầng trạm lựa chọn đi bộ tuy khoảng cách không tính là xa nhưng tới vĩnh dương vẫn cần hai ngày ban đêm tầng trạm tìm một quán bar nhỏ ngồi xuống trong quán bar này không có nhiều người lắm hơi an tĩnh chỉ có ít ỏi mấy thanh niên đang uống rượu mua vui ngoài bọn họ ra bên cạnh còn có mấy người đàn ông đội mũ thưa anh có thể hỏi anh mấy giờ rồi không lúc này một người đi về phía tầng t ạ m t ầ n trạm đặt rượu trong tay xuống lắc đầu nói tôi cũng không biết nhưng mà trên tay ngài có đồng hồ người đàn ông kia tiếp tục nói đồng hồ không còn tin vẻ mặt t ầ n trạm không đổi nói người đàn ông giận dữ nói anh cũng đi một mình sao có để ý cùng uống một ly hay không t ầ n trạm nghe thấy thế hắt chén rượu trong tay ra ngoài trong rượu này ẩn chứa linh lực của t ầ n trạm mỗi một giọt rượu đều giống như viên đạn bắn ra ngoài người đàn ông kia vội vàng nhẹ tránh sau đó lạnh lùng nói anh đây là có ý gì mời anh uống rượu t ầ n trạm cười m i ệ n ó i người của hiệp hội võ đạo thủ lô sao người đàn ông nghe thấy thế sửng sốt một lát sau đó cười ha ha nói không nghĩ tới che giấu kỹ như thế vẫn bị anh phát hiện dạn nguy trang của anh không được tốt lắm tân trạm lắc đầu nói hình như anh không đến từ hiệp hội võ đạo thủ đô đúng là không phải anh ta cười nói vậy thì là người của nhà họ tô tân trạm chậm rãi đứng dậy võ tông đ ỉ n h phong nhà họ tô mời anh hẳn là tốn không ít tiên vẻ mặt người đàn ông này trở nên hơi ông c h ậ m nội tình trên người cũng bắt đầu cuộn cuộn tôi là một thợ săn tiền thưởng đầu của anh có giá trị ba nghìn năm trăm tỷ người đàn ông lạnh giọng nói Nhớ kỹ thân ê tên n tôi, tôi tên là ỏ a Vừa dứt lời, báo. dứt t lời, h thể hỏa báo b này cứng đứng lại rồi, ấ tầng đ trạm ạ i t i còn chưa dừng lại lại một quyền đánh lên ngực tầng trạm thân thể tầng trạm lại tiếp tục đong đưa bay lên cằn rầm rầm rầm tốc độ của hỏa báo nhanh tới cực hạn chưa tới một phút tân trạm đã trúng gần trăm công kích mỗi một lần đều trúng chỗ hiểm của t â n trạm cuối cùng thân thể h ỏ a báo bay lên nội kinh toàn thân vận chuyển tới cực hạn từ giữa không chúng đánh mạnh về phía lưng t â n trạm dầm thân thể t â n trạm trực tiếp bị đánh vào đất trên mặt đất xuất hiện một cái hố to sâu vài mẹ tỷ chỉ có chút bản l ĩ n h đó sao h ỏ a báo khẽ hừ một tiếng xem ra chỉ như vậy mà thôi anh ta vừa mới dứt lời chỉ thấy một bàn tay vươn từ trong hố ra ngay sau đó t â n trạm bước từ trong hố ra anh p h ủ bùi đất trên người gật đầu nói tốc độ không tệ có thể nói là người có tốc độ nhanh nhất tôi từng gặp sắc mặt h ỏ a báo lập tức thay đổi tầng trạm này nhìn kiểu gì cũng không giống bị thương mấy trăm lần công kích cho dù là người sắt cũng bị đánh b ẹ p rồi đáng tiếc sức lực này của anh quá kém rồi tầng trạm lắc đầu nói giống ý như gãi ngứa vậy h ỏ a báo giận dữ nói anh dám coi thường tôi muốn chết anh ta tức giận quát một tiếng xong lại biến mất trong không trung sau đó tầng trạm chỉ thấy quanh mình đều là tàn ảnh của h ỏ a báo liếc mắt một cái giống như có mấy chục h ỏ a báo đang vây quanh mình chương bốn trăm ba mươi một chương bốn trăm ba mươi một đây là tàn ảnh mà anh ta để lại dựa vào mắt t h ư ờ n g căn bản không cách nào nhìn thấy rõ ràng bản tôn của anh ta vèo h ỏ a báo dồn nội kinh vào tay vèo một cái đánh vào người tân trạm tân trạm đưa tay thăm dò nhưng lại bắt hụt vèo vèo vèo động tác giơ tay lên của h ỏ a báo cực nhanh rất khó để bắt đ u ô i x c tốc độ của anh ta nhanh như vậy nhưng lại không hề ảnh hưởng gì đến lực ra đòn mỗi một quyền đánh ra cơ thể tân trạm lại lảo đảo không vững r õ i mắt nhìn theo cơ thể tân trạm vòng tới vòng lui nhìn hơi buồn cười tốc độ của tôi có một không hai tân trạm ngay cả chạm vào tôi anh cũng không chạm được sao anh có thể đánh thắng tôi được chứ hòa báo cười lạnh nói t ầ n trạm lắc đầu đúng lúc này người anh bỗng nhiên đấu đá lung tung v è o một cái đã vọt tới vào vòng cây b ì c h bịch một tiếng hòa báo bị đánh bay ra ngoài sau đó t ầ n trạm thi triển xúc địa thành thốn một tiểu thuật pháp dạng như thu ngắn khoảng cách lại một bước đã tới trước người hòa báo giơ tay bóp cổ anh ta nhấc lên cao chỉ có chút bản lĩnh này sao t ầ n trạm lắc đầu nói tôi còn tưởng anh có bản lĩnh cao siêu gì chỉ với tốc độ này anh không thắng nổi tôi đâu hòa báo bị t ầ n trạm bốc cổ cả người quay đạp liên tục trên không tốc độ hơn người của anh ta đã không thể thi triển được nữa chỉ có thể l i ề u mạng dãy rùa t ầ n trạm thở dài nói nhà họ tô tìm dạng người như anh đến làm sao có thể bắt tôi về chứ đúng lúc này h ỏ a báo đột nhiên hé miệng trong chớp mắt có một ngọn lửa phun ra từ miệng anh ta ngọn lửa này như có sinh mệnh như những con rắn lửa cuốn trên người t ầ n trạm từ từ cuốn chặt chết tiệt người t ầ n trạm bị đám rắn lửa này đốt tạo thành từng vệt đen cơn đau rất lập tức ập đến ha ha h ỏ a báo rơi xuống đất anh ta cười lạnh nói anh nghĩ tôi chỉ tốc độ thôi sao tên của tôi chỉ để trang trí thôi hả tần trạm túi đầu nết h ì n r h miệng cười nói vừa dứt lời tần trạm thu lại linh khí trên người chỉ với cơ thể cứng răn chống đỡ linh hỏa tập kích hòa báo cho mày thấp giọng nói sao linh hỏa lại không có tác dụng với anh tần trạm cười lạnh để anh dùng linh hỏa thật sự quá lãng phí h ỏ a báo nghe thế lập tức giận dữ nói anh dám coi thường tôi xem tôi có đốt anh thành t h a n g không nói xong h ỏ a báo hét lớn một tiếng hai con rồng lửa vừa một cái bay ra khỏi ống tay háo anh ta con rồng lửa to khoảng hai mươi lăm cm miệng há to như chậu máu bay lên cao định nuốt t r ừ n g tầng trạm từ trên xuống tầng trạm hư lạnh một tiếng đột nhiên có một luồng lửa màu xanh biếc bao quanh hai tay sau đó tầng trạm để lộ hai tay một phát bóp chặt cổ hai con rồng lửa ẩm hai con rồng lửa bị tầng trạm dùng tay bóp tan h ỏ a báo còn chưa kịp phản ứng nắm nấm màu vàng đen của tầng t ạ m đã tới gần cảm giác nguy hiểm từ trong lòng dâng lên sắc mặt hỏa báo thay đổi quay đầu muốn chạy lúc này đông nhiên t ầ n trạm mở cái tay còn lại một lực hút cực kỳ mạnh như mạng nhện c u ố n chặt h ỏ a báo kéo người anh ta dịch gần về phía t ầ n trạm đây là lần thứ hai t ầ n trạm dùng thuật pháp này lần đầu tiên dùng để đối phó với chu định lần thứ hai dùng để đối phó với h ỏ a báo h ỏ a báo dồn hết sức muốn giải thoát một giọt mồ hôi lạnh chạy xuống từ chán anh ta nhưng không làm được gì lực hút quá lớn khiến anh ta không thể dãy rụa ẩm người anh ta bị t ầ n trạm kéo đến trước mặt nắm đấm dùng sức đập vỡ ngực anh ta t ầ n trạm kéo hai cánh tay anh ta giang rác một tiếng trực tiếp bẻ gãy sau đó t ầ n trạm d ơ chân lên đã vào hai bên đùi anh ta hai đùi vì thế cũng gãy luôn ái đau đớn khiến hỏa báo kêu la liên tục tay chân bị hủy cả anh ta không còn năng lực phản kháng cũng không thể chạy trốn được nữa hỏi anh mấy vấn đề tân trạm ngồi xuống trước mặt anh ta lẳng lặng hỏi anh nói thợ săn tiền thưởng là ý gì h ỏ a báo hoảng sợ nói tôi trả lời anh anh có thể tha mạng cho tôi không t ầ n trạm l ắ t đầu tôi có thể giúp anh chết nhanh hơn chút sắc mặt hỏa báo trắng bệnh anh ta ỉ vào tốc độ siêu đẳng của mình đã nhận biết bao nhiệm vụ có độ khó cao dù không đánh lại được nhưng dựa vào tốc độ này cũng có thể chạy trốn mà hôm nay chỉ sợ sẽ phải bỏ mạng ở đây quên y đi tôi lười hỏi anh ngay lúc hỏa báo chuẩn bị mở miệng t ầ n trạm bỗng nhiên khoác tay thợ săn tiền thưởng gì chứ dùng n ô n g cũng biết là xảy ra chuyện gì t ầ n trạm lắc đầu rồi giơ tay lên bút một cái vỗ vào đầu hỏa báo vù vù vùi nội kinh của hỏa báo từ đầu anh ta chạy vào cơ thể t ầ n trạm thà cho tôi hỏa báo đau đớn nói tôi có thể cho anh linh hỏa hả nghe thấy câu này t ầ n trạm mới thu tay lại anh túi người xuống vớt c ầ m nói không thể không nói điều kiện này của anh rất hấp dẫn tôi h ỏ a báo vì đau mà mồ hơi nhãn h ạ i nội kinh bị rút ra đau đớn như bị lột da rút xương đau đến mức này mà vẫn có thể tỉnh táo đã không dễ gì rồi sau đó thân thức h ỏ a báo k h ẽ động một ngọn lửa từ mi tâm anh ta bay ra đây là mùi lửa h ỏ a báo chật vật nói tần trạm giơ tay lên nhận ngọn lửa sau đó châm giọng hỏi tôi phải hấp thu thế nào h ỏ a báo chỉ vào mi tâm của tần trạm nói dùng thân thức của anh bọc ngọn lửa lại sắc mặt tần trạm phát lạnh anh lạnh giọng nói anh định lừa tôi tôi thể tôi nói thật hòa báo nóng nảy giải thích t ầ n trạm khẽ h ừ một tiếng một luồng thần thức bay ra từ mi tâm anh kết nối với linh hỏa một cơn đau lập tức gập thẳng vào náo t ầ n trạm đầu t ầ n trạm như bị đâm tủng một lỗ đau đớn khiến anh bịch một cái ngã lăn xuống đất hái cả người t ầ n trạm có quáp nằm run dậy trên đất anh dám l ừ a tôi t ầ n trạm trừng mắt muốn chửi người căm tức nhìn hòa báo hòa báo cười lạnh nói tôi không l ừ a anh thật sự phải dung hợp mồi lựa như vậy chỉ tiếc anh quá ngu xuẩn lại dám dung hợp mồi lựa trước mặt tôi có khác gì cho tôi cơ hội lễ nào anh không biết trong lúc ngồi lửa và thần thức dung hợp sẽ mất sức chống c ự sao nói xong h ỏ a báo chật vật bò đến gần tầng t r ạ n g lạnh giọng nói cái mạng này của anh bây giờ là của tôi Chứng 432. Chứng 432. tuy anh ta không còn tay chân nhưng đối với võ tông vẫn có thể phát động thể tiến công chỉ thấy trong miệng h ỏ a báo phun ra một luồng nội kình như ngân châm nội kình này vô cùng bén nhọn đủ để xuyên thùng sắt thép lấy mạng người ta vụ cây ngân châm này trong c h ư ớ c mắt đâm vào tầng t r ạ n g nhưng điều khiến hòa báo kinh hoàng là sau khi va chạm vào t ầ n trạm cây ngân châm này bị gãy thành hai tại sao có thể như vậy sắc mặt h ỏ a báo khó coi chẳng lẽ không còn thần thức mà anh ta vẫn mạnh đến vậy lúc dung hợp với mai rùa người tần trạm đã trở nên cứng đến mức xưa nay chưa từng có đừng nói võ tông ngay cả đại võ tông cũng khó mà đánh xuyên qua người tần trạm người c vù vù vù h ỏ a báo chưa từ bỏ ý định anh ta há mồm phun ra hơn mười cây ngân chấm nữa nhưng mỗi lần ngân châm chạm vào người tần trạm cũng vỡ nát ngay lập tứ c tôi không tin h ỏ a báo giận dữ nói anh ta đã phải vận động tất cả nội kính ép lên mọi từ vệt trên người tần trạm cả mắt cổ thậm chí cả thân dưới nhưng điều khiến h ỏ a báo khó chịu nhất là kể cả thân dưới cũng không thể xuyên qua đời xê con mẹ nó h ỏ a báo nổi trận lôi đỉnh nhìn thấy tiền trước mắt mà không lấy được anh ta làm sao ngôi giận nổi thân thức và linh hỏa của t ầ n trạm vẫn đang trong trạng thái d u n g hợp vì quá đau nên người t ầ n trạm vẫn không ngừng run lên h ỏ a báo suy tư một lúc lâu anh ta hít sâu một hơi quyết định tha không đánh chết t ầ n trạm nữa bởi vì anh ta không đả thương được t ầ n trạm ngay lúc h ỏ a báo chuẩn bị rời đi t ầ n trạm trợt giơ tay lên bàn tay màu vàng đèn trực tiếp đánh về phía đầu hòa báo hòa báo thay đổi sắc mặt anh ta hoảng hốt giống to nhưng không thể ngăn cản bàn tay này tới gần đúng một tiếng giòn dã vang lên đầu hỏa báo bị đánh vỡ nát cho dù t ầ n trạm đang trong trạng thái mơ màng nhưng vẫn có thể đánh nát đầu hỏa báo t ầ n trạm của ngày hôm nay có thể tự xưng vô địch trong giới võ tông rồi người trong quán b a vẫn trong tình trạng hôn mê không biết qua bao lâu cuối cùng t ầ n trạm cũng bắt đầu từ từ khôi phục lại ý thức ngọn linh hỏa này không nhập vào trong biển thần thức vàng của t ầ n trạm trong lúc dung hợp linh khí trong cơ thể t ầ n trạm như bị chấn động quay cuồng trong người sức mạnh rồi rào tràn khắp bản thân mà điều khiến tần trạm giật mình nhất là linh hỏa này và cơ thể tần trạm lại dung hợp thành một xem ra linh hỏa có thể thăng cấp thực lực của mình tần trạm nghĩ thầm trong lòng trước đây tần trạm cho rằng thăng cấp thực lực chỉ có một con đường duy nhất đó là thăng cấp đẳng cấp của mình nhưng bây giờ tần trạm mới phát hiện ra cho dù không bước vào đại võ tông vẫn có cơ hội vô địch bởi vì thực sự có rất nhiều cách để thăng cấp thực lực nhìn thi thể của h ỏ a báo trên mặt đất tần trạm không nhịn được nghĩ thầm rất nhanh hiệp hội võ đạo thủ đô sẽ phát hiện ra vị trí của mình một khi đánh nhau với người khác đồng nghĩa với việc bị lộ mục tiêu cho nên khi màn đêm bông u xuống tầng trạm lập tức rời khỏi đây chạy về hướng vĩnh dương ở phía bắc của vĩnh dương có một ngôi mộ khổng lồ được khai quật mà bây giờ có một người đang đứng trên ngôi mộ này anh ta mặc áo đen đứng trên c h ố c mộ gió lạnh thổi qua làm tung bay và táo màu đen của anh ta lên cao mấy mét đưa mắt nhìn giống như một con rơi khổng lồ trong ngôi mộ này không có gì cả vì sao ông còn truyền tin ra ngoài người này không phải ai khác chính là tô vũ anh ta đã lục soát ngôi mộ này từ trước bây giờ trong ngôi mộ này chẳng còn gì cả rất nhanh có một giọng nói khàn khàn quỷ dị vang lên trong đầu anh ta càng nhiều người tới thực lực của chúng ta càng tăng nhanh không phải sao tô vũ nghe vậy không nén nổi khạc khạc cười đầy quái dị nói chẳng phải ông sẽ nuốt sạch tất cả thiên tài trên đời này sao tiếng cười khà khà quái dị không ngừng vang lên trong đầu anh ta sau một lúc lâu tô vũ hỏi tóm lại thực lực của chúng ta có thể đạt được cấp độ nào nửa bước đại võ tông hay đại võ tông đại võ tông giọng nói đó lại vang lên trong đầu anh ta giọng nói tràn đầy khinh thường lúc tôi còn trong thời kỳ đỉnh cao đã là nửa bước hoá cảnh rồi chỉ cần cắt nuốt được nhiều người tôi có thể giúp cậu đứng ở nơi cao nhất trong thế giới này khiến tất cả mọi người phải cúi đầu gọi thần giọng nói đó ưu ám lạnh lùng nửa bước h ó a cảnh cấp độ này đã không còn tồn tại từ sớm rồi trong lòng tô vũ hưng phấn không thôi nếu như thật sự bước chân được vào nửa bước h ó a cảnh đừng nói t ầ n trạng kể cả diệp thiên vọng cũng phải n u ố t hận tôi vẫn thắc mắc một vấn đề tô vũ nói tiếp h ó a cảnh có thật sự tồn tại không giọng nói đó im lặng một lúc lâu sau đó n é p miệng cười lạnh nói đã không thấy hoá cảnh cả trăm năm rồi thực lực hiện tại của tô vũ đã không ai sánh được rồi nếu như lần này thuận lợi thậm chí anh ta sẽ có cơ hội bước vào cảnh giới đại võ tông giống như anh ta ở đằng xa không chỉ có một tô vũ mặc áo k h o á c đen chỉ cần anh ta ra lệnh một tiếng mấy ngàn người mặc đồ đen sẽ xuất hiện đ ế n lúc đó thông môn chó má gì cũng không đáng được nhắc tới rất nhiều võ giả đều tụ tập ở vĩnh dương trong đó có cả hạng mỹ tuyết trúc diêu t i ể u thành và các con cưng của trời âm khí thật mạnh đứng dưới ngôi mộ lớn hạng mỹ tuyết không nhịn được cau mày nói không chỉ âm khí sắc khí cũng mãnh liệt hạng việt khang thấp giọng nói rất nhiều võ giả đều tụ tập ở đây làm lặng nhìn ngôi mộ lúc này có bốn năm người đàn ông mặc trang phục chuyên nghiệp đi tới là người của hiệp hội võ đạo có người nhận ra mấy người này lông mày lập tức nhíu lại hiệp hội võ đạo mà tham gia thì chắc chắn họ sẽ là những người đứng đầu thật sự khó nói liệu có lấy được bảo bối trong mộ không mấy người hiệp hội võ đạo lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người trong mắt tràn đầy ý uy hiếp dù không nói gì nhưng lại đưa bản thân lên địa vị trên cao không biết tầng trạng có tới không nữa trúc diêu nhìn ngôi mộ trong lòng nghĩ thâm cô t r ú tiều thành đứng cách đó không xa đi tới anh ta cười nói cô t r ú Cô đi m ộ trong mình sao? t ú thú Trúc c cũng có có có chỉ có cạnh Diêu Duyên. danh Diêu. nói, Tiểu với ngôi tiện thôi. Tiểu nói, nhiều người tuổi Việt hiệu tới hai người Tiểu thành và Trúc Diêu. Vì vậy, hai người bọn họ đương nhiên đầu nhau. gật hứng Không đương đứng vậy, thì Thành Tùy trẻ Thành t đây, anh này Nam bọn hả? Hạ hạ, họ và Vì mộ xem r ở một góc tối tô vũ đang n i t mép lạnh lùng nhìn tất cả thực lực càng cao tô vũ cũng dần không còn hình dáng con người nữa rồi miệng để lộ răng nanh cơ thể như bị máu đen một dần nhìn rất buồn nôn nhưng cũng rất đáng sợ hiệp hội võ đạo thủ đô cũng tới tô vũ n i t n ô i nói sau đó giọng nói kia lại cười quái dị đáp cắn nuốt những người này là chúng ta có thể tiến vào cảnh giới nửa bước đại võ tông chương 433 chương 433 t r ư ớ c khi có được thực lực tuyệt đối tô vũ nhất định sẽ không bại lộ thân phận kẻ thù của cậu cũng tới lúc này giọng nói kia lại v ă n g lên sau khi nghe thấy vậy đôi mắt trống rông của tô vũ lập tức nhìn về phía xa tầng trạm đang lại gần ngôi mộ không chỉ vậy thậm chí anh còn không giấu giếm bản lĩnh quan g minh chính đại đến đây kha kha kha anh ta đến là tốt có người hùng chịu tội thay rồi giọng nói kêu lại một lần nữa vang lên mà tô vũ lại đang bị l ử a giận làm cho đầu góc mê mội hơi thở có vẻ cực kỳ bất ổn bình tĩnh lại đi giọng nói kêu lại vang lên người làm việc lớn cần phải nhẫn mại hơn người thường tô vũ hít sâu một hơi cố gắng nhịn l ử a giận trong lòng xuống t ầ n t r ạ m tới không biết là ai hô to một tiếng sau đó tất cả mọi người đều quay lại nhìn t ầ n t r ạ m kích động nhất là mấy người đến để thăm dò của hiệp hội võ đạo cơ thể họ l o e lên vũ một cái đã đến trước mặt tân chạm chặn tần chậm lại anh thật to gan Dẫn đầu là một người mặc người đàn ông đầu đồ màu đỏ. màu là lực một mặc mặc Thực c ủ anh a ta k h ô n giết tính nhưng là l cao, ạ có cao cũng chính thủ tính tất minh đoạn để Đây điều bảo mạng. kiện vệ y là u của mấy nhà h Hiệp hội Thủ a của a m dò Võ Đạo、thủ、Đô. Anh giết nhiều g ế t n h i người vô tội như vậy bây giờ còn dám lộ mặt một người khác lớn tiếng quát o nói xong mấy người bạo phát nội kình tạo thành một lồng giam màu vàng xung quanh tân trạng tân trạng b i ế c nhìn mấy người đó c ư ờ i lạnh nói tôi khuyên các người nên thu tay lại thì hơn bởi vì các người không phải là đối thủ của tôi đâu mấy người này tức giận quát hiệp hội võ đạo thủ đô chúng tôi lấy trừ gian trừ ác là tôn trị loại người ác độc như anh chúng tôi sẽ không công tha nói xong mấy người họ lùi lại mấy bước trong miệng lẩm bẩm trong trước mắt vòng tròn màu vàng kia thu lại gần tầng t r ạ g hơn như những sợi dây thép trong nháy mắt đã trói chặt tầng trạm tầng trạm hư lạnh một tiếng anh nhấc chân cử động mấy cái linh lực tuân ra vòng tròn màu vàng lập tức bị vỡ nát mà mấy thành viên của hiệp hội võ đạo bị linh khí ảnh hưởng lùi lại liên tục trong miệng hộp da màu tươi t ầ n trạm quét mắt nhìn bọn họ lạnh giọng nói nếu trên người các anh không có pháp khí của đại võ tông vậy cũng đừng uống phí sức lực nữa những lời này không chỉ cảnh cáo hiệp hội võ đạo thủ đô mà đồng thời còn nói với tất cả mọi người ở đây mọi người không dám nhiều lời nhưng theo bản năng cách tần trạm rất xa ngược lại tần trạm lại không quan tâm mục đích anh vào đây chỉ có một đó là phần mộ này phía trước đã có người tiên phong lao về phía ngôi mộ những người khác thấy không có gì nguy hiểm cũng vội va theo sau rất sợ đi t r ễ không chiếm được gì tốt tần trạm người đ ờ i đều nói anh t i ê u căng không ai bằng hôm nay vừa gặp quả nhiên như vậy tiểu t h á n h đi đến gần ngoài cười nhưng trong không cười tần trạm liếc mắt nhìn anh ta nói liên quan gì đến anh chứ tiêu thành hơi nhũ mày sau đó cười lạnh bên ngoài có người đồn nói anh mới là người đứng đầu trong thế hệ trẻ ở việt nam nếu có cơ hội mong được l a n h giáo hai chiêu nếu anh muốn động tay bây giờ luôn cũng được tần trạng cười lạnh đáp nếu cắn nuốt tiêu thành không biết tu vi sẽ thăng cấp lên được bao nhiêu nữa đối với lời khiêu khích của tần trạng tiêu thành chỉ hừ lạnh một tiếng sau đó đi lên trước trúc diêu đứng cách đó không xa khẽ gật đầu với tần trạng cũng bước nhanh về phía trước tần trạng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế xác định xung quanh không còn ai khác h ạ mỹ tuyết mới dám đến gần hỏi tần trạm giang tay đáp không có gì được rồi cô có dùng mai rùa không hạng mỹ tuyết cười khổ trả lời không ba tôi đã mời bậc thầy luyện khí đến chế tạo có thể thành công hay không thì chưa biết tần trạm ngừ một tiếng nói tốt nhất nên dùng mai rùa này làm khôi giáp tác dụng tuyệt không thể tả được rồi cô đi nhanh lên nhớ kỹ cách xa tôi một chút được hạng mỹ tuyết gật đầu nói phía trước mộ tô vũ đã sớm bảy h u y ệ n thuật không gian thực lực càng tăng khả năng bố trí h u y ệ n thuật của tô vũ càng cao đừng nói võ tông cho dù là võ tông chuyên tu tinh thần lực cũng chưa chắc đã phát hiện ra hả thân thức của t ầ n trạm nhạy cảm cách xa vài trăm mét cũng cảm nhận được không gian có gì không đúng tuy không khác gì xung quanh nhưng có một lực lượng thiên địa rất nhỏ phiêu tán c h â n pháp t ầ n trạm nhữ mày anh định ngăn cản nhưng thấy đi tuốt đằng t r ư ớ c là người của hiệp hội võ đạo thủ đô t ầ n trạm không hẽ răng nữa v u h rất nhanh cơ thể mấy người thám hiểm đi đằng t r ư ớ c đông biến mất không dấu vết đã xảy ra chuyện gì thế người phía sau lập tức hoảng loạn không tự chủ được dừng bước trúc diêu dẫn đầu lui về sau cau mày nói lạ thật hình như ở đây có gì đó không đúng nơi phát ra âm khí hình như không phải từ ngôi mộ kia mà từ một hướng khác nhưng vừa rồi hơi thở này lại biến mất huyễn thuật trong không gian tô vũ mặc đồ đen n é t môi nhìn mấy người này mấy nhà thăm dò nhìn xung quanh t r ố n g không c a o mày nói các người là ai còn nữa những người khác đâu cả rồi tô vũ n é t môi cười nói anh cảm thấy sao không hay rồi là người á o đen một nhà thám hiểm quát t ổ n người á o đen không phải tân chạm sao người đàn ông mặc áo đỏ n h ư mày nghĩ tới đây anh ta quát to với tô vũ tần chạm chúng tôi đã biết thân phận của anh anh còn gì mà giấu g i ế m tô vũ đứng cách đó không xa lập tức phá lên cười ha ha giọng nói này ẩn chứa một sức mạnh đánh thẳng vào linh hồn bốn nhà thám hiểm cảm thấy đầu váng mắt hoa trời đất quay cuồng đám người ngu ngốc các anh lại đánh đồng tôi với tân trạng hai giọng nói phát ra từ trong cổ họng tô vũ giống như từ địa ngục truyền đến vậy anh không phải tân trạng người đàn ông mặc áo đỏ thay đổi sắc mặt chúng tôi đã bị lửa ư bây giờ mới nghĩ đến vấn đề này đủ thấy được các người ngu đến mức nào tô vũ n i t môi cười nói sắc mặt mấy nhà thám hiểm cực kỳ khó coi bây giờ bọn họ mới biết tầng trạm bị hoàn lực chỉ tiếc đã không còn kịp rồi chương 434. chương 434. vậy rốt cuộc anh là ai người đàn ông mặc áo đỏ lạnh lùng nói vấn đề này cứ xuống địa ngục mà hỏi nói xong cơ thể tô vũ biến mất không thấy đâu người đàn ông mặc áo đỏ hét lớn một tiếng anh ta vận động nội kỉnh trong người trên tay ngưng tụ ra một sợi xích màu vàng sợi xích vừ a một cái bay về phía tô vũ nhưng lúc sợi xích chạm vào tô vũ lập tức bị vỡ nát sau lưng tô vũ ngưng tụ một bóng đen cao lớn bóng đen này phát ra hơi thở như ác ma từ k h í mới tỏa ra đã khiến bốn nhà thám hiểm phát run giấy tiếp theo tô vũ để lộ bàn tay to s u thế định n h i n ép trực tiếp đẻ xuống bốn người a cơn đau nhức kéo tới nhà thám hiểm cảm thấy linh hồn và nội tình của mình đang bị tách ra bị cứng rắn rút hết không còn lại gì linh hồn của họ bị tô vũ cứng rắn h ú t ra sau đó bóng đen cao lớn phía sau lưng anh ta lại bắt linh hồn của họ cắn xé từng miếng từng miếng tiếng kêu đau đớn vang lên không dứt họ khàn cả giọng cầu cứu van dội như tiếng trung chùa nhưng nơi đây như một thế giới riêng biệt đừng nói âm thanh ngay cả thần thức của họ cũng không thể phát ra đời xê chỉ chốc lát sau bốn nhà thám hiểm đã bị tô vũ hấp thu hoàn toàn sau khi hấp thu xong bóng đen sau lưng anh ta lại bùng nổ người tô vũ phát ra âm thanh r ắ c r ắ c người anh ta cong về sau nhưng độ cong cực kỳ q u ỷ dị từng khớp xương đều có tiếng nổ vang lên ôi cảm giác này quá đã tô vũ gào lên như tiếng dã thú gầm rú nội kinh của anh ta gần như đã đến mức sắp phun trào rồi bởi vì trong cơ thể anh ta có một linh hồn siêu mạnh đang tồn tại vì thế tô vũ không cần thăng cấp cảnh giới đã có thể trực tiếp thăng cấp tô vi điểm khác biệt với thuật vệ linh chính là thuật vệ linh chỉ có thể hấp thu nội kình mà người đàn ông áo đen này thì cắn nuốt cả linh hồn nửa bước đại võ tông nửa bước đại võ tông ha ha ha tô vũ cười như đ i ê n đây là sức mạnh mà anh ta chưa từng được cảm nhận loại cảm giác này khiến tô vũ cảm thấy vô cùng thỏa mãn và tự tin giang giác giang giác huyễn thuật không gian bắt đầu sụp đổ tô vũ rơi xuống trước mặt mọi người thấy người áo đen này sắc mặt mọi người lập tức thay đổi là là người áo đen có người kêu lên đầy kinh ngạc theo bản năng nhìn về phía tân trạm đang ở sau lưng họ phát hiện t ầ n trạm vẫn đứng đó hả lẽ nào t ầ n trạm không phải hung thủ có người kinh ngạc nói kha kha kha tô vũ dùng bí thuật che mặt không ai nhìn rõ giọng nói của anh ta kỳ dị càng không ai đoán ra thân phận của anh ta hôm nay tất cả các người sẽ trở thành thức ăn của tôi tô vũ liếm môi một cái hương p h ấ n nói tiều thành cười nhạt đáp lớn g i ọ n g lê chúng tôi đang tìm anh không ngờ anh lại tự đưa thân tới cửa tiều thành của trung nguyên tô vũ gọi tên kiều thành anh biết tên tôi tiều thành nhản nhạt, nhạt cười nói vậy mà còn dám làm càn quý xuống giây tiếp theo nụ cười của kiều thành biến mất thay vào đó là khí thế cực mạnh nhưng t ô vũ lại cười lạnh nói kiều thành của trung nguyên là cái thá gì chứ nhưng nếu nước anh thực lực của tôi nhất định có thể càng hoàn hảo kiều thành h í p mắt nói anh nghĩ tôi là phế vật của máy gia đình rác rưởi kia ư lén la lén lút không dám gặp ai phải không hôm nay tôi sẽ đập nát đầu anh nói xong hơi thở của kiều thành tăng vọt thân là đệ tử bậc nhất của trung nguyên thực lực của kiều thành không cần nhiều lời chân khí của anh ta vừa phát ra cảm giác á c bách kinh khủng ập đến một vài người có thực lực thấp trực tiếp bị chấn động một máu đây là kiều thành của trung nguyên sao quả nhiên danh bất hư truyền có người gắng sức chống lại sức ép này vẻ mặt sợ hãi than thở lúc này t ầ n trạm đứng cách đó không xa đang lạnh lùng nhìn người áo đen này anh dùng thần thức thăm dò khuôn mặt anh ta lại phát hiện năng lực gần nút của người áo đen này cực kỳ cao t h â m dù là t ầ n trạm thì cũng chỉ có thể thấy được một tầng x ư ơ n g mù rất mỏng năng lực che giấu này sợ rằng còn mạnh hơn gấp mấy lần c h ú c riêu ẩm người áo đen và kiều thành đấu nhau làm một số vách đá vỡ nát chiêu thức của kiều thành vô cùng mạnh mỗi đòn đều đánh thẳng vào tử huyệt của người áo đen nhưng cơ thể của người áo đen giống như ma quỷ có một k h ô n g hai mấy trăm chiêu của kiều thành không thể chạm nổi vào góc áo của anh ta trong lúc nhất thời kiều thành trở thành niềm hy vọng của mọi người kiều thành của trung nguyên quả nhiên danh bất hư truyền có người kêu lên thấy thuật pháp hơn người của kiều thành mọi người ai cũng kinh ngạc kêu vang duy chỉ có tân t r ạ m và t r ú t diêu im lặng không nói nhìn qua có vẻ như kiều thành đang chiếm thế thượng phong nhưng trên thực tế người đàn ông đen kia chưa ra chiêu anh ta chỉ đang né tránh mà thôi không khác gì đang treo người kiều thành cũng nhìn thấu ý đồ của đối phương anh ta ngừng động tác lạnh lùng nhìn tô vũ nói sao anh chỉ né tô vũ niết môi cười đáp ha ha ha kiểu thành của trung nguyên thật sự không tâm t h ư ờ n g nếu là trăm ngày trước có lẽ tôi chưa chắc đã thắng được h i ệ n nhiên những lời này là do bản thể của tô vũ nói thứ hạng của kiểu thành ở trên tô vũ thực lực của kiểu thành cũng hơn tô vũ một bậc nhưng hai người chưa từng có cơ hội xót chiêu ít nói nhảm thôi hai tay kiểu thành v u lên một cây trường thương bất ngờ xuất hiện trong lòng bàn tay anh ta cây trường thương này được chế tạo đặc biệt bởi thợ luyện khí cao cấp nhất của nhà họ kiều chế tạo dạn là vê khí bậc nhất tuy vũ khí này chẳng khác gì vũ khí của đại võ tông nhưng trong giới đại võ tông có thể nói rằng là vô địch thương thanh anh tô vũ cười đầy quỷ dị nghe nói anh từng dùng cây thương này giết chết sáu vị võ tông đình phòng không biết là thật hay giả anh thử một chút là biết tiều t h a n h không nói n h ả m nữa anh ta gâm lên một tiếng trường thương vủ một cái bay về trước trong chớp mắt một tia sáng cực kỳ trói mắt tụ trên đầu cây thương sau đó ở m ộ t tiếng sông về phía tô v ớ cải tất nhiên tô vũ sẽ không chống đỡ trực diện người anh ta như chí m i ế n nhanh như chấp né thoát Ảm lử mỗi mộ sau lưng tô vũ đột nhiên phát sáng vô số tảng đá lăn từ đó xuống ba mươi sáu thuật tiêu thanh hét lớn một tiếng tây thương trong tay vụ vụ vụ không ngừng đâm về phía trước chưa được một giây sau anh ta đã đâm thương v ề trước tròn ba mươi sáu phát thương đánh đến như ba o cuốn muốn tránh cũng không đuổi xê mặc cho tô vũ có nhanh thế nào đi c h ẳ n g nữa người cũng bị đâm trúng mấy phát máu đen chảy ra từ vết thương cậu quả nhiên thiên hạ vô địch thấy cảnh này mọi người không nhịn được kinh sợi mong cậu kiểu bắt người này nhanh lên báo thù cho người đã khuất chương bốn trăm ba mươi lăm chương bốn trăm ba mươi lăm kiều thanh lạnh mặt nhìn người áo đen cách đó không xa nói đầy khí phách hôm nay tôi nhất định sẽ chém bay đầu anh nhân tiện rửa sạch toàn khuất cho anh thần lời vừa dứt, ánh mắt kiểu thành quét về phía tầng t r ạ n g khoe môi anh ta nhuyết lên đây đắc ý rất có ý muốn khoe khoang đúng lúc này vết thương trên người kẻ áo đen nhanh chóng khép lại trong nháy mắt mười mấy vết máu biến mất không chút tung tích ha ha ha tô vũ cười đầy quái dị ba mươi sáu thuật quả nhiên danh bất hư truyền chi tiết tôi bất tử anh không giết được tôi đâu nói xong tô vũ bắt đầu thay đổi cơ thể thối giữa của anh ta bỗng nhiên tăng thêm một tầng cơ bắp á n h sảng xanh đen nhuộm khắp cơ thể dưới ánh mặt trời loẹ sáng khắp nơi hả tấn t r ạ n g tóc mày dù anh không đánh nhau với anh ta nhưng có thể cảm nhận được lúc này người áo đen mạnh đến mức biến thái m ạ n h đến mức có thể đối kháng với cả sùng tiểu thành cảm t r ư ờ n g t h ư ờ n g lạnh r i ọ n g thật không tôi đánh n á t đầu anh rồi xem anh có chết hay không nhé nói xong tiểu thành đậm chân m ặ đất lập tức xuất hiện một cái hồ lớn mà cơ thể anh ta bắn ra thương bay v ụ t đi xuyên qua bầu trời đánh thẳng xuống đầu tô vũ Am. ngay lúc t i ể u thành tới gần nội kình trên người tô vũ đ ỗ n g nhiên nổ tung một luồng lực cực kỳ mạnh bắn ra b ố n phía ngay cả cơ thể t i ể u thành cũng bị đẩy lui mấy mét đúng lúc này tô vũ lại biến mất anh t i ể u cẩn thận t r ú c d i ê u hét to một tiếng chỉ thấy nằm tay cứng như thép của tô vũ đánh thẳng xuống đầu t i ể u thành khoảng cách gần như thế không thể t r á n h k i m mà khoảng cách gần như thế cây trường thương kia không thể phát huy tác dụng rơi vào đường cùng kiểu thành không thể làm gì hơn là dùng nắm đấm nên đón chính diện bịnh một tiếng vang rất lớn gang bàn tay của t i ể u thành lập tức nứt ra xương cánh tay phải bị biến dạng c ò n về sau cực kỳ kinh dị á vì bị đau tiểu thành không nhịn được hét lên một tiếng tô vũ cười lạnh nói tiểu thành của trung nguyên cũng chẳng có gì hơn người tự tim chết tiểu thành tất nhiên không chịu thua anh ta nổi giận gầm lên một tiếng rồi dùng nắm đấm tụ nội kính nhắm thẳng về phía tô vũ lần nữa lúc này tô vũ vậy mà lại đứng tại chỗ không may may núp ních để kệ nắm đấm đập vào thân hình đen ngòm của anh ta dám một tiếng vang thật lớn tiểu thành cảm thấy cánh tay bị đánh đến mức r u lên một q u y ề n này như đập vào thép tại sao lại như vậy chứ kiểu thành biến sắc cơ thể người áo đen này sao lại mạnh như vậy ha ha ha ha. tô vũ không nhịn được nửa g đầu phá lên cười cơ thể tôi thiên hạ vô địch thiên hạ vô dịch nói xong tô vũ càng trở nên điên cuồng tốc độ của anh ta đã đạt đến c ự c h ạ n đang điên cuồng giày xéo t i ể u thành ha ha ha tô vũ không thèm che giấu hưng phần nhìn thiên tài nổi danh hôm nay lại bị treo lên đánh trong lòng anh ta không kiềm chế được sung sướng anh tân anh không định ra tay sao trúc diêu nhẹ giọng nói đây chính là cơ hội tốt để rửa sạch tội danh của anh đấy Tầm、trạm ầ m t im lặng không lên tiếng anh vẫn đang ngỏ chừng người mặc đồ đen này trong lòng cũng đang suy đoán thân phận của anh ta về phần rửa sạch tội danh gì đó tầm trạm không hy vọng bởi vì nếu như thế anh sẽ không còn cơ hội bước vào hiệp hội võ đạo thủ đô nữa Hãy t r ú c diêu thấy tầm trạm lặng không lên tiếng cô ta không thể làm gì khác hơn là bước lên trước để lộ bàn tay trắng non ánh sáng thánh khiết ngưng tụ lại trong lòng bàn tay như một bông sen trắng nở rộ trong tay cô ta sau đó t r ú c diêu vấy nhẹ tay một cái tia sáng bay về phía tô vũ tốc độ nhìn thi rất chậm nhưng một giây sau đã tới trước người tô vũ tia sáng bay trên đ i n h đầu tô vũ cả người anh ta bị đánh ngã sấp xuống đất hà tần trạm nhìn trúc diêu đây là thuật p h á p gì? đây là lần đầu tiên tần tram thấy trúc diêu ra tay động tác tay của cô ta nhìn cực kỳ đẹp nhưng uy lực lại vô cùng đáng sợ v ụ tô vũ từ mặt đất trôi ra anh ta lạnh lùng nhìn trúc diêu nết miệng cười quái dị nói trúc diêu chỉ sâu đằng nào tôi thực sự muốn giao đầu một lán nói xong tô vũ lại biến mất thân hình mạnh mẽ tiến về phía trước hôm nay tô vũ đã làn nửa bước vo tông roi thân thể anh ta đã đạt đến cảnh roi quá biệt thái gương mặt trúc đỉ ở hủ không hề bối rối động tác của cô ta như đang tinh tế theo thửa ngón tay nhẹ nhàng gấy một cái trong không khí bỗng nhiên xuất hiện các sợi chi bạc chỉ n à y lợi hại không gì sánh được trực tiếp chặn tô vũ lại sau đó trúc diêu thi triển thuật pháp miệng cô ta phun ra hoa sen bắn về phía trước am đúng lúc này thân thể mạnh mẽ kia xé nát sợi chỉ bạc tiến sát lại gần trúc diêu tôi đã biết t ầ n trạm vẫn luôn trầm mặc không nói đột nhiên con người của anh c o rút lại sau đó anh vẹo một cái chăn trước người trúc diêu nắm tay màu vàng đen đánh thắng về phía tô vũ am tiếng vang này lòng trời lở đất ngay cả ngôi mộ ở phía xa xa cũng không chịu nổi đất đá bắt đầu văng tung tóe bụi bay m ù mịt giữa hai người che khuất tầm mắt của mọi người sau khi bụi m ù tàn đi mọi người không nhịn được kêu lên đấy kinh hãi hai người đứng tại chỗ không chút s ứ c mẻ nhưng không khí xung quanh lại bị nổ t u n g lực va đập kinh khủng có thể quét sạch thiên quần v ạ n mã cơ thể này của anh không tối đây là thuật pháp gì t ầ n trạm nhìn tô vũ kinh ngạc nói cơ thể tô vũ bỗng nhiên bắt đầu run rẩy đổi mặt với kẻ thù của mình tô vũ không giữ nổi tỉnh táo nữa cả người anh ta r u lên lạnh như băng nói t h n t r ạ m tấn t r ạ m cười nói anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi đâu anh không có tư cách biết tô vũ đang cố nén tức giận nhưng hơi thở của anh ta đã bắt đầu bất ổn trong người trở nên hết sức sao động t ầ n t r ạ m nghe nói thử anh mạnh nhất là cơ thể hôm nay tôi sẽ dùng lực thân thể giết anh suy nghĩ muốn giết chết t ầ n t r ạ m của tô vũ thể hiện rất rõ được tấn t r ạ m cười lạnh nói tôi cũng đang định thể nói xong người tân t r ạ m hóa thành màu vàng đen anh vung nấm đam đánh mạnh về phía tô vũ nấm đấm vô dịch thiên hạ không khí giống như bị tách làm hai khi tức bá đạo bắn ra b ố n phía nhìn thoáng qua chỉ có thể thấy ánh sáng màu vàng đen như viên đạn về một đường bán nguyệt đập thẳng vào tô vũ tô vũ rồng rận liên tục cơ bắp đen ngòm của anh ta lại tăng lên hai nắm đấm va và chạm vào nhau chương 436. chương 436. chỉ là quyết đấu mà lại làm rung động cả ngọn núi cơ thể hai người vẫn bất động không nhúc ních trong lúc nhất thời thế mà khó phân cao thấp mà tân c h ạ m và tô vũ đều đồng thời kinh hãi không nở đối phương lại kinh khủng như vậy làm sao có thể hiện tại tôi đã là nửa bước đại võ tông sao lại không bằng anh ta tô vũ vừa gấp vừa tức t ầ n trạm mới chỉ vào võ tông dựa vào cái gì mà ngang hàng với anh ta chứ không ngờ cơ thể này lại mạnh đến vậy cũng không tệ lắm t ầ n trạm thẩm than trong lòng sau đó chỉ thấy ánh sáng vàng trên người t ầ n trạm lại t ă n gọn ánh sáng trong nắm đầm càng nổi bật kinh người như mặt trời nhỏ nóng rực rơi từ trên bầu trời xuống Á! tô vũ nối gian gầm lên một tiếng cơ thể cao lớn lại có luông khí đen bao quanh một lần nữa lại đánh chính diện đây là lần thử ba hai người va chạm giống như súng đạn nổ tung khí tức kinh khủng lấy họ làm trung tâm bắn ra b ộ t phía mọi người cách xa một chút trúc diêu khẽ động bàn tay một luống khí nhẹ nhàng che kín mọi người mọi người bị gió lốc quất vào nếu không có trúc diêu ra tay sợ rằng đã bị thương nặng cảm ơn cô trúc mọi người tỉnh táo lại vội vàng chắp tay cảm ơn trúc diêu nhẹ giọng nói mọi người bây giờ không phải là lúc nói lời cảm ơn xin mọi người hay lui ra sau mọi người đều gật đầu nhanh chân lui về sau đến khi cách xa mấy mét mới dừng lại một đòn này bàn tay tô vũ bị đánh đến mức tê dại khớp xương bị gãy dù đã khôi phục như lúc đầu trong thời gian rất ngắn nhưng trong lòng tô vũ vừa lo lắng vừa mê man cơ thể kim huyền lúc này trong đầu tô vũ đông nhiên có một giọng nói vang lên giọng nói mừng như đ i ê n không thể kiềm nén được sự hưng phấn cơ thể kim huyền gì? tô vũ mắng tôi muốn thắng anh ta thắng anh ta giọng nói đó không quan tâm đến tô vũ tự lẩm bẩm hóa ra cơ thể kim huyền là như vậy a m đúng lúc này quyển thứ ba của t ầ n trạm đã gần ngay trước mặt sắc mặt tô vũ thay đổi anh ta nổi giận gầm lên một tiếng khí đen lập tức bao quanh cơ thể khi đen đó như một bức tường dày đặc t Nắm kỹ. Tô vũ phía sau. Bích một tiếng vang rất Vũ vang phía Bích sau. lớn, n đấm của t ầ này trạm lại, tan. tiếp Tô lại, mạnh đấm bị cản Anh vẫn đấm liên tiếp về phía tô vũ, mạnh mẽ đánh vỡ về Vũ, v phía mẽ o người anh Nắm n ta. Bích.、Nắm、đấm à gần như đập tan được thân thể không có phòng ngự của tô vũ trong nháy mắt máu thịt bay tứ tùng mùi máu tanh sen lẫn mùi thoi văng ra khắp nơi mọi người không kim nói há to miệng tiểu t h a n h bị người áo đen này đánh ai mà người áo đen đỏ lại bị tần trạm đánh nát người như vậy không phải thực lực của tấn trạm đã bỏ xa người đứng đầu trung nguyên rồi sao tiểu thành ở cách đó không xa trứng mắt sau đó nhìn c h ầ m c h ầ m t ấ n trạm trong lòng anh ta bùng lên ngọn lửa không tên ánh mắt nhìn t ấ n trạm càng lúc càng căm hận những đệ tử thiên tài này có ai muốn thừa nhận không bằng người ta chứ cho dù là đằng ngạo xếp đầu bảng bọn họ cũng chưa chắc đã để vào mắt huống hổ là một người không có tên tuổi như t ấ n trạm á tô vũ điên cuồng gào thét máu thịt của anh ta nhanh chóng khôi phục lại anh ta đã gần như bất tử rồi nhưng cú đấm đó của t ấ n trạm đã hoàn toàn chọc giận tô vũ khỉ đen trên người anh ta bừng bừng khí tức kinh khủng đột nhiên b ắ n ra khí kình của đại võ tông bắn gian bao quanh anh ta khí tức này t ầ n trạm n h ư mày trang lẽ đã là đại võ tông dối sao không đúng lúc này t ầ n trạm đ ỗ n g nhiên lại lắc đầu khí tức mà anh ta tỏa ra thực sự giống đại võ tông nhưng lại thiểu sự tinh khiết giống như là dung hợp giữa võ tông và đại võ tông nửa bước đại võ tông khoe miệng t ầ n trạm nít lên đúng lúc võ tông b ì n h thường khó mà lọt vào mắt tôi mượn anh luyện tập quá tốt nói xong cơ thể của t ầ n trạm cũng bắt đầu biến đổi thuật thánh thể giống như ánh sáng thánh khiết từ trên trời giang xuống bao phủ lấy thân thể anh tín niệm sẽ chiến thắng khiến anh tràn đầy sức hút và uy hít khí tức này vô cùng đặc biệt tại sao có thể như vậy chứ cảm nhận được khí tức không ai địch nổi trên người t ầ n trạng mọi người ai cũng kinh hãi vừa rồi hai người bọn họ đều chưa thể hiện thực lực chân chính sao không nghi ngờ gì những lời này đã tổn thương lòng tự trọng của kiểu thành anh ta tự xưng là vô địch thiên hạ bây giờ lại bị người ta khinh thường như vậy t ầ n trạng anh tô vũ định giống lên nhưng lúc này giọng nói của anh ta đột ngột dừng lại bây giờ thân thể này không phải do một mình tô vũ k h ô n g chế trong cơ thể của anh ta còn tồn tại một linh hồn khác linh hồn này cũng có thể dễ dàng khống chế cơ thể anh ta không nên bại lộ thân phận của mình giọng nói đó vang lên trong đầu bây giờ chưa phải lúc tô vũ gắng nhịn cơn tức xuống anh ta lạnh lùng nói tôi muốn giết anh ta kết thúc cẩn đoán giết cậu ta kết thúc cẩn đoán giọng nói đó liên tục cười lạnh trước mắt không nói đến việc cậu có thể giết chết được cậu ta hay không cho dù cậu có giết được cậu ta nhưng như t h ế ai biết là do cậu làm chứ chẳng lẽ cậu muốn trực tiếp hô to mình là tô vũ h ả tô vũ lập tức im b ặ t rơi vào trầm mặc sau đó để hiệp hội vo đạo thủ đô thậm chí là diệp thiên vọng để mắt đến cậu phải không giọng nói kia tiếp tục lên tiếng tô vũ hít sâu một hoi nói tôi biết rồi nhưng chẳng lẽ cử để vậy bây giờ cậu không thể giết cậu ta giọng nói đó cười lạnh đáp nếu cơ thể kim huyện dễ chết như vậy thì đã không nổi danh k h ắ p trốn rút nơi này không thích hợp ở lâu được rồi tô vũ không cam lỏng nhưng anh ta vẫn nghe theo người thần bị kia sau đó anh ta lạnh lùng nhìn thoáng qua t ầ n trạm vụ một cái quay đầu bỏ chạy còn muốn chạy t ầ n trạm hít mắt sau đó bước lên ánh sáng vàng s ẹ t giữa không trung đuổi theo hai người một trước một sau tốc độ ngang nhau nửa bước đại võ tông tốc độ rất nhanh t ầ n trạm sau nói t h ầ m sau đó anh k h ẽ quát một tiếng xúc đ ị a thành thốn hiện ra cơ thể biến mất trong chớp mắt đã chặn đầu tô vũ giữa hai người không gì ngăn cách bầu không khí trở nên cực kỳ ngưng trọng sao anh còn muốn giết tôi giọng nói của tội vũ cực kỳ quỳ dị chắc anh biết anh không thể giết tôi anh ta tiếp tục nói tần trạm khẽ gật đầu đáp không sai tôi không thể giết anh tôi đuổi theo cũng không phải vì giết anh vậy anh có ý gì tô vũ lạnh lùng hỏi tần trạm nết miệng cười nói tôi chỉ muốn xác định một chuyện có phải anh là tô vũ không nghe thấy câu này cơ thể tô vũ run lên bần bật chương bốn t r ư chương 437. t r ư ơ i bảy hà khí tức của anh rối loạn xem ra tôi đã đoàn đ ú n g dối tần trạm cười lạnh nói người tô vũ run rẩy căm tức nhìn tần trạm lạnh giọng đáp anh đang nói cái gì tôi không hiểu không hiểu ư tần trạm cười lạnh nói tô vũ anh đúng là đồ phế vật anh nói cái gì tô vũ quát lớn ha ha ha thấy dáng vẻ này của anh ta tần trạm không nhịn được phá lên cười sao nào bây giờ còn không chịu thừa nhận ư tần trạm nhướng mày hỏi sắc mặt tô vũ càng ngày càng ố ám một lúc sau anh ta đột nhiên thu lại bí pháp thảo áo choàng đen xuống lạnh lùng nhìn tần trạm quả nhiên là anh tần trạm gật đầu nói anh đánh ra tô vũ đưa ra nhận xét anh tự biện mình thành hình dạng ma quỷ như bây giờ vẫn không thể đánh bại tôi anh nói xem anh có phải là đo phế vật không tô vũ lạnh lùng nhìn tần tram sau đó lên tiếng đều tại anh đều tại anh tôi mới biến thành như này nếu không có anh tôi đã là con cưng của trời tôi là câu ẩm của nhà họ tô tôi xuất sắc hơn bất cứ thiên tài nào trên đời đều tại anh là anh đã hủy hoại tôi tô vũ l i ề u mạng giận dữ hét to nhìn anh ta gào thét tần trạm nở nụ cười tô vũ tôi vẫn không rõ một chuyện vì sao các người cứ thích gáp đảo trên đầu người khác thế có cảm giác ưu việt l à m sao tần trạm lắc đầu nói anh đừng nói như thế bản thân cao thượng lắm tô vũ chừng mắt mắng chửi người tất cả mọi chuyện mà anh làm chẳng phải là vì muốn vượt qua giai cấp thay đổi cuộc sống à không phải là muốn thay thế chúng tôi sao ra vo cái gì chứ tần trạm lắc đầu nói anh sai rồi nếu nhà họ t ô không chọc vào tôi nếu nhà họ tô không động đến tô huyên tôi sẽ là một người bình thường còn chuyện giai cấp mà anh vừa nói kia trong lòng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó nhưng bây giờ không thể nữa giọng điệu của tấn trạm như trong n h á m băng giấy phút t ô huyên chết nhà họ tô đã đi vào đường chết rồi tô vũ anh chỉ là khởi đầu cho chuyện này mà thôi tô vũ điên cuồng cười to nói t ấ n trạm chi dựa vào anh như anh quản tốt chính mình đi hiệp hội võ đạo thủ đô sẽ không tha cho anh đâu nói xong câu đó tô vũ xài bước di về phía trước cơ thể của anh ta nhanh vô cùng chạy về hướng khác tần trạm sớm muộn gì sẽ có một ngày tôi giết anh giọng nói vọng lại từ xa vang vọng trong núi rừng tấn trạm đ ứ n g y ê n một lúc sau mới từ từ rời đi trước ngôi mộ có rất nhiều người đang khen tần trạm anh tấn quả nhiên là người đệ nhất thiên hạ hôm nay nếu không có anh ấy chỉ sợ tất cả chúng ta đều phải chết ở đây rồi đúng vậy thực lực của anh tần thật sự có một không hai ôi tôi biết ngay hiệp hội võ đạo thủ đô hiểu lầm tấn trạm mà sao anh ấy là hung thủ được chứ sắc mặt kiều thành cực kỳ ưu ám đây là lần đầu tiên anh ta làm nền cho người khác rất nhanh t ấ n t r ạ m đã quay lại cảm ơn anh tấn đã cứu mạng mọi người đều quy xuống cung kính hô lớn đúng lúc này tiểu t h a n h bước ra đi tới trước mặt t ấ n t r ạ m anh ta lạnh lùng nhìn t ấ n t r ạ m nhưng lại không nói gì sao thế anh có việc gì hả t ấ n t r ạ m hỏi tiểu t h a n h cười lạnh nói t ấ n t r ạ m anh diễn hay lắm diễn gì t ấ n t r ạ m nghi ngờ nói tiểu t h a n h chỉ vào hướng tô vũ rời đi đắp trước tiên anh để đồng bọn của mình phục kích chúng tôi sau đó anh ra mặt đánh đuổi tự tẩy trắng cho bản thân diễn giỏi quá có khi là anh đế đoạt giải oscar được rồi t â n trạm ngần người sau đó cười nói trí tưởng tượng của anh phong phú quá hay là đi viết tiểu thuyết đi vẫn còn giả vờ tiểu t h a n h cười lạnh nói tôi và anh ta đánh nhau thực lực của anh ta phải có nửa bước đại võ tông anh mới bước chân vào cảnh giới võ tông dựa vào cái gì mà thắng được anh ta chứ nửa bước đại võ tông nghe d ọ câu c này trong lòng mọi người tràn đầy sợ hãi nguyên nhân chi có một tiểu t h a n h tiếp tục nói anh ta chính là đồng bọn của anh cố ý thua anh để anh tẩy trắng tiện thể để anh tiếp tục làm hại mọi người anh đang nói láo gì đấy t ầ n trạm cau mày nói sau đó anh bỗng nhiên tinh n ộ nói ồ tôi hiểu dối có phải anh thua anh ta tôi thắng anh ta trong lòng anh ghen tỵ vì thế anh mới bịa ra một câu chuyện như thế nói vậy t i ê u thanh giận dữ nói tần trạm anh nghĩ tôi không bằng anh phải không mọi người đừng bị anh ta chém mắt tần trạm chính là hung thủ cứ như thế tần trạm sẽ thật sự mang danh giết người cho dù ở thủ đô có xảy ra chuyện gì cũng có thể đổ lên đầu đồng bọn của tần trạm mọi người chung quanh cũng bắt đầu ngờ vực bọn họ lùi lại mấy bước theo bản năng không dám tới gần tần trạm tôi nghĩ cậu kiều nói có lý anh suy nghĩ đi cậu kỳ ở hữu là đệ nhất trung nguyên sao lại không bằng tần t r a n g chu hơn nữa chúng ta cũng đã xem qua video mà hiệp hội võ đạo thủ đô công bố người kia thật sự là tấn t r ạ n g mẹ kiếp suýt chút nữa thì bị anh ta lửa thấy mọi người như vậy tấn t r ạ n g chỉ cười anh liếc qua mọi người lớn tiếng quát nếu tôi thực sự là hung thủ thì tôi nhất định sẽ giết chết các người tin không một câu nói này vừa vang lên mọi người lại lui về sau hoảng sợ nhìn t ấ n t r ạ n g nói như vậy anh đang thừa nhận tiêu thành n é t môi cười nói t ầ n trạm nhữ mày nói con mẹ nó thầy thể dục dạy dục a người h môn n ữ văn Tân nhận, n Trạm thừa mọi đã g r ú tiểu nhanh đ i thành căn bản không để ý tần trạm nói gì anh ta cao giọng sau đó lùi nhanh về sau mười bước tôi đã thông báo cho hiệp hội võ đạo thủ đô biết chuyện này bọn họ sẽ nhanh đến đây thôi tiểu thành cười lạnh nói tần trạm hôm nay anh xong đời roi tan t r a m những mày dù so muộn gì cũng sẽ bị bắt nhưng chắc chắn không phải bây giờ vậy vậy tần trạm quay đầu chuẩn bị rời đi sao thế anh còn muốn chay hà người tiểu thành l o i lên chặn đường tân trạm anh ta lại cầm trừng thương sắt khí tàn ra tấn trạm cười lạnh đáp ngay cả khi ở thời kỳ đ ỉ n h phòng anh cũng không phải là đối thủ của tôi càng đừng nói đến hiện tại anh đang bị thương nhanh cút cho tôi phải không tiểu thành cười lạnh nói tôi lại muốn lãnh giáo chút nói xong anh ta cầm trường thương đâm về phía t ấ n g trạm trường thương bay vút nhắm thẳng vào giữa c h á n t ấ n g trạm không biết sống chết t ầ n tram lạnh lùng nói vỗ tay b ò một cái một sức mạnh không lỗ men theo lưới thương truyền lên cổ tay cổ tay t i ệ u thành núm r a găng bàn tay n ứ t toát máu chảy ròng ròng lạch cạch trường thường trong tay kéo thành đi xuống đất t i ế n động chói h a i vang lên cảnh tượng này khiến cho trong lòng tiểu thành căng thẳng sắc mặt anh ta thay đổi chương 438. chương 438. những người khác lại càng thêm khiếp sợ chi một trường đã khiến đối phương phải giao nộp vũ khí ư hơn nữa người kia còn là cao thủ hàng đầu trung nguyên ấy tấn trạm lạnh lùng nhìn qua tiểu thành nói anh không ngăn được tôi đâu nếu không muốn chết thì đừng theo tôi bỏ lại những lời này t ấ n trạm nhanh chóng biến mất rời đi tại chỗ ngực tiêu thành phập phồng sắc mặt anh ta cực kỳ khó coi chi một trường nhẹ nhàng sao lại chứa sức mạnh lớn như vậy lẽ nào Bản thân thực sau ự không bằng tần trăm o vào Các chúng còn Lúc này, có Trúc vị, phải Nhưng này, người nói. ta i mộ. d ê lại lắp nhẹ nhàng đó ầ u n i k hạng ô không n cần thiết. Mộ đã mộ không dối. Nói xong câu đó, Trúc Diêu xoay người g câu Trúc thiết. h dối. Diêu đi. Mộ mộ đã đó, là xoay mỹ tuyết khế thở dài một dài cũng á i giọng ninon, thấp tấn trạng Tuyết chi mong anh không hạng mong sao. ạ, c Mỹ Sau đó, hạng mỹ tuyết cũng rời đi có người không cam l ò n g đi lại gần mộ nhưng rất đáng tiếc bên trong thực sự không có gì cả người đã đi gần nửa tiểu thành vẫn đ ứ n g y ê n trên trán đổ mồ hôi đây là lần đầu tiên anh ta cảm thấy sợ và kinh hoàng cảm giác nguy hiểm rồn rập khiến anh ta không dám thở không được tận trạm không thể tồn tại trên đời này tuyệt đối không thể hai mắt kiểu thành lóe lên vẻ điên cuống vừa lúc đó người của hiệp hội võ đạo thủ đô chạy tới nơi điều khiển kiểu thành giật mình chính là lần này chỉ có một người tới tấn trạm đâu ông ta đi tới trước mặt kiểu thành lạnh giọng hỏi thấy người này sắc mặt kiểu thành lập tức thay đổi sau đó vội vàng chắp tay nói xin chào ngài ngụ người này tên ngự ma ông ta đã là một vị võ tông đình phong tử rất nhiều năm về trước có địa vị rất cao trong hiệp hội võ đạo trong lòng kiểu thành mừng như điên anh ta không nghĩ đến hiệp hội võ đạo thủ đô thể mà lại phái ngự ma đến đây bắt người tôi hỏi cậu ta đâu ngự ma quân lạnh giọng hỏi thưa ngài ngự anh ta chạy về hướng kia rồi tiểu t h a n h dôi tay chỉ ngự ma quân khẽ h ừ một tiếng sau đó rời đi có ngài ngự ra tay tân trạc à để xem lần này anh chạy thế nào tiểu t h a n h n é t môi cười lạnh nếu không có hy vọng vượt qua anh vậy chỉ có một cách đó là ép anh phải chết t â n trạm rời khỏi vĩnh dương đi thẳng đến thủ đô lần này đã để lộ dấu vết cho nên t ầ n trạm không chỉ hoãn nhiều thời gian chỉ có thể nhanh chóng hành động bước tiếp theo tiểu thành dọc đường đi t ấ n trạm không ngừng lắm bẩm cái tên này xem ra những đệ tử nhà thế g i a dẹ rất tự phụ t ấ n trạm nghĩ thầm trong lòng ban đêm t ấ n trạm đứng ở một nơi hẻo lánh trên cấu dùng thân thức quan sát xung quanh chỉ cần có người xuất hiện anh sẽ phát hiện ra ngay mười phút sau một bóng người cao lớn xuất hiện bước nhanh tới gần t ấ n trạm chấm giọng nói cậu điên rồi hả còn dám tới thủ đô nhà họ tô và hiệp hội võ đạo thủ đô đều muốn cậu phải chết đầy tân trạm gật đầu nói tôi biết tiến võ lần này tới tìm anh là có chuyện quan trọng tối mai tôi sẽ xuất hiện gần đây sau đó thì sao tiến vo c a o mày nói cậu không định rời đi ạ t ầ n trạm cười nói không đi hiệp hội võ đạo thủ đô sẽ rất nhanh tìm được nơi này tiến vo trầm giọng nói còn cả nhà họ tô nữa lần này họ quyết tâm phải giết cậu tôi biết tấn t r ạ m hít sâu một hơi mặc kệ họ phái ai tới tôi sẽ giết hết khi tôi k ế t sức anh sẽ xuất hiện cái gì s á t mặt tiến võ xanh mét cậu có ý gì bắt tôi toi nhà h ọ to t ầ n trạm lạnh giọng nói nhờ kỹ phải đến nhà họ tô không phải hiệp hội võ đạo thủ đô tiến vo theo bàn năng lùi hai bước Gã ta chừng mắt nhìn tần a chừng nhìn mắt t trạm cậu điên rồi phải không sợ hiệp hội võ đạo thủ đô họ muốn giết tần trạm t h ì phải trải qua nhiều quá trình nhưng nhà họ tô không giống vậy một khi tần trạm bị nhà họ tô bắt được nhà họ tô sẽ giết chết luôn tôi không còn lựa chọn nào khác tần trạm trầm giọng nói cứ làm theo lời tôi nói là được như thế là đủ rồi đây là cơ hội duy nhất giúp anh vào nhà họ tô sắc mặt tiến võ rất khó coi gã ta cần rằng nói mạo hiểm như vậy có đáng không cậu có nghĩ đến chuyện nếu không may cậu sẽ chết ở nhà họ tô không tấn trạm cười nói lẽ nào anh có cách khác t o á hơn lu nhà họ tô đã lên tiếng ai cung cấp thông tin về tôi có thể trở thành thương khách của nhà họ tô có chỗ dựa là nhà họ tô làm việc gì cũng thuận lợi hơn đến lúc đó tôi sẽ khiến ông cụ tô âm thầm tiếp xúc với anh tiến võ còn muốn nói gì đó nhưng t ấ n trạm vung tay lên trực tiếp cắt ngang lời yến võ cử làm theo lời tôi nói là được tấn trạm chấm giọng nói sau đó tấn trạm chuẩn bị rời đi lúc này anh bỗng nhớ ra cái gì mang cái này theo tân trạm lấy một miếng huyết ngọc ra đây là cái gì thế yến vo c a o mày nói tân trạm đáp đây là tôi tự l u y ệ n chế lúc cần thiết có thể cứu mạng anh bỏ lại những lời này tân trạm nhanh chóng biến mất trong màn đêm yến vo nhìn theo bóng lưng rời đi của tân trạm một lúc lâu cũng không nói gì làm vậy thực sự đáng sao yến vo không hiểu lúc trước gã ta không bảo được thủ cuối cùng lựa chọn bung thà b ở i vì trong lòng gã ta hỉ ở hữu do đó là lây trứng choi đá nhưng hoàn cảnh hiện tại của tần trạm có khác gì gà ta chứ tại sao sự lựa chọn của hai người lại t r ê n lệch lớn như vậy ngày hôm sau tân trạm dùng q u a n áo che lấy mặt mình l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện ở trên núi ngũ hành sơn hiến võ ở gần đây vì thế tần trạm mới chọn nơi này thân thức của anh vẫn theo dõi xung quanh như đang đợi ai đó xuất hiện tới dối đúng lúc này tần trạm cảm nhận được một khí tức mạnh đang hướng về đây hơn hai mươi người cách anh càng ngày càng gần đứng lại rất nhanh một giọng nói vang lên sau l ư n g tân trạm tần trạm đưa l ư n g về phía ông ta để thất giọng chuyện gì hơi mũ và quần áo ra ngự ma quân lạnh giọng nói tần trạm trần cho chốc lát sau đó bỏ chạy am lúc này một bóng người xuất hiện phía trước khiến tần trạm không chạy nổi bốn phía nhanh chóng tạo thành một vòng vây khiến cho tần trạm không trốn đi đâu được hai người là nửa bước đại võ tông tần trạm h i mắt trong lòng thấp rong thầm nghĩ chương bốn trăm ba mươi chín chương bốn trăm ba mươi chín ngoại trừ ngự ma quân của hiệp hội võ đạo thủ đô nhà họ tô còn mời thêm một vị nửa bước đại võ tông mấy người có ý gì tìm tôi có chuyện gì không tần trạm thấp giọng hỏi tần trạm chúng tôi đã nhận ra thân phận của cậu rồi cậu còn cần phải tiếp tục giấu giếm sao ngự ma quân cười lạnh nói t ầ n trạm nghe vậy anh từ từ xoay người nhìn ngự ma quân trước mặt sau đó cơ thể t ầ n trạm đột nhiên chấn động một hơi thở đột nhiên bùng nổ trong phút chốc quần áo trên người anh đã bị chấn động thành từng mảnh hình dáng thật của t ầ n trạm cũng bại lộ ở trước mặt mọi người hai vị nửa bước đại võ tông hơn mười vị võ tông mấy người đúng là coi trọng tôi đấy t ầ n trạm liếc mọi người cười khẩy ngự ma quân bước ra một bước chân khí trên người ông ta ẩm ẩm như tia chớp từng tia lửa vây quanh cơ thể ông ta cái tên điên cùng giết người như cậu đã đến lúc phải trả giá rồi ngự ma quân lạnh lùng nói t ầ n trạm cậu chọn đưa tay chịu c h ó i hay chúng tôi giết cậu tại chỗ t ầ n trạm ngửa đầu cười to nói hình như mấy người đều rất thích nói mấy lời vô dụng bắt tôi nhiều lần như vậy có lần nào tôi đưa tay chịu c h ó i mắt ngự ma quân hơi im lại sau đó cười lạnh đều nói cậu là kẻ điên hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền ánh mắt t ầ n trạm đã qua dừng lại trên người một vị nửa bước đại võ tông khác người này có vóc người thấp bé giống như con khi ngón tay của ông ta rất dài cũng có một t ầ n vết chai dày ông là người nhà họ tô mời tới t ầ n trạm nhìn ông ta nói ông tên gì một người chết không có tư cách biết tên của tôi ông ta thản nhiên nói tấn trạm gật đầu nói được vậy tôi gọi ông là hầu tử vậy ha ha ha người có miệng lươi sắc bén thường không chết tử tế hầu tử chế nhạo nghe nói cậu ngang ngược hôm nay tôi mới được mở mang kiến thức các người quá phí lời rồi đấy khí tức trên người tấn trạm đột nhiên bùng lên ánh sáng màu vàng đen lấy anh làm trung tâm khuyết tán khắp m ộ n phía một lũ ống uy áp kinh khủng răng đầy trời mới bước vào võ tông lại có khí thế mạnh mẽ như vậy cậu đúng là một nhân tài hiếm có ngự ma quân cảm thán cứ giết cậu như vậy đúng là đáng tiếc tôi nói rồi ông nói nhảm quá nhiều sắc mặt tầng trạm dẫn dẫn lạnh xuống một giây tiếp theo có thể tầng trạm đột nhiên biến mất một hơi thở cực kỳ bén nhọn sông vào trong đám người phút nắm đấm của anh vô cùng mạnh mẽ như m a n h hổ xông vào trong bể dê dọi tay lên đấm một cái đã đánh chết một vị võ tông o sắc mặt ngự ma quân hoi thay đoi nháy mắt giết võ tông sức mạnh như thế này quả thật đã làm cho ngự ma quân kinh ngạc ở thời đại không sinh ra đại võ tông này thực lực của võ tông gn như là cao nhất nhưng hôm nay võ tông ở trước mặt t ầ n trạm vậy mà không có một chút sức đánh trả nào Am. ngự ma quân hét lớn một tiếng khí tức trong đan điện ngay lập tức tràn ra s á t khi ùn ùn kéo đến tay ông ta giữ sức mạnh sấm sét trong lúc giơ tay lên vậy mà còn có tia lửa một quyền này của ông ta đánh thẳng vào chỗ hiểm của t ầ n trạm cơ thể t ầ n trạm tránh sang một bên một quyền này lập tức đánh xuống mặt đất mặt đất vỡ nát trong nháy mắt vô số đá cắt bắn ra m ộ n phía đây mới chỉ là bắt đầu chưa đến nửa giây n g ma quân lại dậm chân tiến lên nám đấm của ông ta cực kỳ mạnh mẽ mỗi một đầm vung qua đều như muốn phá nát khoảng không ngự ma quân đến lợi dụng cơ hội này dậm chân tiến lên lại thêm một cú đấm nữa đánh vào bụng dưới của t ầ n trạm、M. với cú đấm này thứ lực lượng kia đi vào trong đan điện của tầng trạm lực lượng này như một con rắn nhỏ màu xanh xâm nhập vào trong đan điền của t ầ n trạm từ từ di chuyển trong đó cơn đau nhức bắt đầu lan ra từ bụng dưới h ừ m t ầ n trạm nhữ mày xem ra hiệp hội võ đạo thủ đô rất hiểu tôi n ă m đấm của tên ngự ma quân này rất không binh thổng mỗi một đấm đều có lực xuyên thấu cực mạnh y ưu thể duy nhất của tán trạm ở trước mặt ông ta có vẻ nhỏ bé không đáng kể vậy mà chưa ngã xuống ngự ma quân cũng có một chút giật mình đúng vậy cậu là người đầu tiên có thể chịu ba đầm của tôi nói như vậy tôi nên cảm thấy vinh hạnh nhi t ầ n trạm lạnh lùng nói vừa dứt lời cơ thể t ầ n trạm đ ố n g chấn động sức mạnh sấm xét bên trong đan đèn của anh lại trực tiếp vỡ nát sau đó ánh sáng trên người t ầ n trạm đ ố n g sét x ẹ n phát ra từng tiếng đáng sợ ẩm t ầ n trạm vung nằm đấm về phía ngự ma quân lần nữa ngự ma quân cười lạnh nói đúng là không biết sống chết lực xuyên thấu ẩn chứa trong tay ông ta càng ngày càng mạnh một đầm này là sự hòa trộn giữa nhiều loại sức mạnh khác nhau keng sau một tiếng v a n g lớn thân thức của tan trạm một lần nữa chịu tác động cực lớn như thể đưa đầu ra đặt ở dưới sấm xét có thể tấn trang mất thăng bằng trực tiếp ngã xuống đất suy lúc này hầu tử cũng ra tay trên đầu ngón tay ông ta ngưng tụ ra nội kình như dao thép trực tiếp đánh về phía lưng tân trạm trên người tấn trạm xuất hiện ba vết máu vết thương nhìn thấy mà sợ làm tấn trạm nhũ mày sức lực đúng là rất mạnh t ấ n trạm nhìn về phía hầu tử nếu như tôi không dung hợp cái mai r ù a này có lẽ đã bị ông cào chết rồi hầu tử cũng ngạc nhiên nói cơ thể này của cậu đúng là không phải hư danh trong phút chốc trước mặt hay sau l ư n g tần trăm đều có địch hơn nữa hai người kia đều là nửa bước đại võ tông cùng ra tay giết cậu ta đi trong mắt ngự ma quân lóe lên sự cảnh giác cú đấm vừa rồi của t ầ n trạm làm cảnh tay ông ta thê dại sức lực kinh khủng như vậy làm cho ngự ma quân bắt đầu có chút lo lắng h e u t ử gật đầu hai tay ông ta đang chéo trước ngực ánh sáng trên ngón tay càng ngày càng sáng sau đó hầu tử dùng cả hai tay cào xuống dưới vô số ánh sáng như lưới dao sắc bén áp sát tới trong thời gian c ự c ngắn、S、tốc độ nhanh như vậy ngay cả t ầ n trạm cũng không kịp phản ứng trên người anh nháy mắt đã có thêm mấy vết thương mỗi vết thương đều đang không ngừng chảy máu nhìn thấy mà giật mình xô xoa sức lực ẩn chứa trên tay ngự ma quân cũng càng ngày càng mạnh ông ta dậm chân một cái rồi lao thẳng về phía tàn tram đến đây đi hôm nay tôi sẽ giết chết hết các người tần tram điên cuồng hét lên ánh sáng đen vàng trong tay ầm ầm vùng đi ba bóng người đánh nhau trên không trung tần trạm lấy một trọi hai nhưng lại không rơi xuống thể yếu mỗi lần ngự ma quân va chạm với tần trạm cánh tay đều phải chịu sức lực nặng cân dưới khoảng cách này ông ta lại có chút không chịu nổi chương bốn trăm bốn mươi chương bốn trăm bốn mươi đấu pháp của tần trạm giống như liều mạng để mặc cho sức mạnh này xuyên qua cơ thể đi thẳng đến thần thức nhưng anh vẫn đấm hết cú này đến cú khác sau mấy hiệp sắc mặt ngự ma quân trở nên hơi khó coi trên người tầng trạm đã xuất hiện hơn mười vết thương nhưng anh căn bản không thèm để ý đến hầu tử cho dù bị hầu tử làm vết thương trồng chất cũng không quan tâm chi đánh thẳng vào ngự ma quân ngự ma quân càng đánh càng kinh hãi rõ ràng ông ta cao hơn tầng trạm mấy cảnh giới nhưng dưới mấy cú đấm này cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào ông ta lùi lại mấy chục bước hai tay xếp chặt từng sức mạnh sấm xét ngưng tụ trên tay ông ta sau đó ông ta như thể đang quất roi cánh tay trở nên vô cùng mề mại xét xét xét qua thang tòi tám trăm trong n h y mắt ngự a ma quân đã đánh mấy trăm đòn sức mạnh mỗi lần như đang hòa nhập vào trong không khí từ từ phản ứng nhiệt hạch dối nổ tung dưới sức xuyên thấu của loại thần thức này tân trạm cũng không thể không phòng ngự thuật thánh thể của anh hiện ra hết trong đầu bùng nổ phát ra từng trùng sáng giơ hai tay lên nên đón bằng toàn lực Bung! hai thuật va chạm tia sáng cao ngất sông thẳng lên trời khí tức vô cùng kinh khủng dùng chỗ này làm trung tâm khuyết tán khắp bốn phương tám hướng cảnh giới của tân trạm quá thấp chỉ mới bước vào cảnh giới võ tông nhưng lại cứng rắn đỡ được loại sát thuật này hầu từ cũng không dám để yên ngón tay ông ta như một món pháp khí vậy mà trực tiếp bị ông ta lây ra nội kinh thúc đẩy bay lượn không ngừng trên không trung dưới tình trạng trước sau đều có địch cơ t h ế tần trạm bị giằng xé đ ầ y máu anh quấn củ ổng khí huyết tràn đầy c h ì a e n si, c h ì a e n đâu đau khó thuật thánh thể trong người hiện ra hết ánh sáng vàng đen nhuộm cả cánh tay giống như hai con rồng khổng lồ đang nhảy múa trên không trung Bung! kết hợp với niềm tin vô địch của tấn trạm làm ngón tay của hầu từ lưu lại nhưng chính anh cũng không tốt hơn t h â n thức và cơ thể đều bi thương nặng như muốn ngã xuống đây thật sự là một trận chiến gian khổ đúng nghĩa tất cả các chiếu của tần trạm đều được dùng hết đánh cực kỳ chật vật kẻ gian ác như cậu cũng có chút bản lĩnh trong lòng hơ o t ử và ngự ma quân đều cực kỳ khó chịu cảnh giới của bọn họ cao hơn tần trạm rất nhiều thuật pháp cũng nhằm vào tần trạm mà đến nhưng dưới tình trạng này bọn họ vậy mà không cách nào bắt tần trạm trong thời gian ngăn ở phía xa tiến võ chăm chú nhìn cảnh này gã ta nắm chặt tay trong lòng vô cùng bột r ộ n loại ý chí lì ở hưu mạng này đã lây nhiễm sâu sắc cho tiến võ tần trạm cậu tuyệt đối không thể chết tiến võ ni non trong lòng hai người này rất không bình thường anh mất tấn trạm loại lên linh lực trong cơ thể chuyển động từng luồng khí tức t u ô n ra ngoài ngự ma quân nhanh chóng bước ra lại áp sát về phía trước lần này ông ta thúc giục một luồng uy áp kinh khủng giống như đã hòa hợp với thiên đạo xung quanh tấn trạm lập tức biến thành một b i ể n xét sức mạnh này đều đến để thúc ép thần thức của t ấ n g trạm ông ta dựa vào ưu thế của cảnh giới không ngừng thả uy áp với t ấ n g trạm làm cho hành động của anh trở nên trầm trạm không ổn trong lòng tầng t ạ m thầm nghĩ đây là chiêu lớn của n g ma quân nếu chúng chắc chắn sẽ bị thương nặng à, đúng lúc này, trong miệng tần trạm lẩm bẩm khẩu quyết linh lực trong cơ thể như bị rút hết ra ánh sáng lại tăng vọt hơn mười phần cảnh giới của anh giống như trong thời gian ngắn đã được tăng lên trực tiếp bước vào cảnh giới võ tông lục phẩm việc tăng năm cảnh giới nhỏ làm cho thực lực của tấn tram tăng vọt gấp máy lán anh thúc giục quyền thánh nắm đấm cực lon đấm vào biển xét vậy mà lại trực tiếp đầm biển xét này ra một cái hố to mơ thấy cảnh này heo tử và ngự ma quân đồng thời sửng sốt sau đó cười to cường ép tăng cao tu vi ngự ma quân bước tới liên tục cười to tấn trạm cậu biết điều này sẽ gây ra tổn hại gì với cậu không rất có thể sẽ phá hỏng c ă n co làm cho thực lực của cậu mãi mãi dừng ở đây hầu từ bên cạnh càng dễ c ậ n theo tôi biết hình như chiêu này chỉ có thể dùng được nửa tiếng nửa giờ sau sẽ cạn kiệt nói cách khác cậu đang tiêu hao hết tiềm lực của mình t ầ n trạm nắm chặt tay anh không phủ nhận những gì hai người này nói chiêu thức này được t ầ n trạm lĩnh hội được khi đánh với đồng thiên ngũ chẳng qua là chưa bao giờ sử dụng ngày hôm nay cuối cùng chiêu thức này cũng có chỗ dùng t ầ n trạm cậu đang tự tìm đường chết đấy n g ma quân hét lớn đương nhiên ngự ma quân biết đạo lý này nhưng tốc độ của tấn trạm vốn đã cực kỳ nhanh sau khi cường ép tăng cảnh giới tốc độ xúc địa thành thốn lại tăng lên mấy phần đi thẳng đến trước mặt ngự ma quân ngự ma quân cũng không thể tránh muốn tránh cũng không được ông ta chi có thể thúc giục lực xuyên thấu cực mạnh để nên đón a m đây là sự va chạm giữa hai bên ngự ma quân gần như đã dùng lực xuyên thấu của ông ta đến cực h ạ n mà một đấm này của tần trạm còn thêm c ụ đấm của thuật thánh thể ánh sáng vàng đen làm nổi bật cả trời đất như thể ngay cả mặt trời cũng phai màu Bum. ngự ma quân không có cách nào chống lại sức lực lớn như vậy cơ thể của ông ta trực tiếp bắn ra sau mấy bước hơn nửa cánh tay đều bị n á t bét sức lực của tên nhóc này quá đáng sợ hầu tứ thấy thế sắc mặt hơi thay đổi năng lực tấn công của hầu từ gắn như là đỉnh cao nhưng nó cũng có một chỗ hỏng đó là thiếu lực phòng ngự nếu như bị tầng trạm lại gần đôi bên có thể sẽ rơi vào tình trạng ngọc nát đa tan tầng trạm không dám chậm trễ thời gian anh chỉ có nửa giờ này nếu trong vòng nửa giờ không giết được ngự ma quân và h ầ u tử tất cả kế hoạch của tầng trạm đều sẽ bị ngâm nước nóng vì vậy tất cả thuật pháp của anh đều được thúc giục cùng lúc ánh sáng vàng đen như muốn bay lên lơ lửng ở phía sau anh ánh hào quang này trực tiếp đập vào ngự ma quân và mặt đất trong khoảng thời gian ngắn tầng t ạ m đã vung ra mấy trăm cu đầm ai cũng không biết ngự ma quân bị đánh t ú i bùi ở phía dưới sẽ có hoàn cảnh như thế nào hầu tử càng nhìn càng sợ hãi ông ta cách khả xa cũng có thể cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ này cơ t h ể kim huyền bất khả chiến ai chắc chắn không phải lời đồn đại cho dù ông ta đứng một chân tám cành roi đại võ tông cũng không thế nào ra tay được、Xoẹt. bên trong hổ lon bị tần trạm đập nát toát ra một tia lửa nhanh như chớp sau đó thấy n g ự ma quân lao ra khỏi mặt đất cơ thể của ông ta gần như đã n á t bét trên người không tìm ra được một chỗ nào vẹt toàn nhưng điều làm người ta giật mình là đỉ thờ của ngự ma quân lại không có một chút để mài ngóc lại còn mạnh mẽ đến đinh điểm t ầ n t r ạ m giọng nói ngự ma quân lạnh lùng ông ta như hóa thân của s a m s e t cả người bị sức mạnh bao vây gần như không thấy được hình dáng chương 441. t r ư chương 441. sát mặt tần trạm lạnh lẽo vô thức lùi lại hai bước đây hiển nhiên là sát chiêu cuối cùng của ngự ma quân tần trạm không thể không đề phòng mà đúng lúc này cách đó không xa hầu t ử cũng bắt đầu thôi động sát thuật cuối cùng hiển nhiên hai người bọn họ không muốn kéo dài nữa ánh sáng trên tay hầu t ử bắt đầu thay đổi sau cùng thế mà biến hóa ra một dị tượng nghe đồn đại võ tông có thể thôi động ra di tượng tuy hầu từ này chỉ mới là nửa bước đại võ tông nhưng đã có thể thôi động ra dị tượng quả thật là khiến cho người ta giật mình hai mặt tầng trạm đều là địch anh nâng tay lên hai nắm đấm cứ như thế loang thoáng hóa rồng liếc thoáng qua giống như hai cái đầu rồng trên tay dám ngự ma quân dậm chân bước đến gã ta hoàn toàn đem thân thể của mình hóa thành một t h u ậ t pháp muốn cho tầng trạm một kích thật mạnh tầng trạm không dám lơ là c h ỉ có thể dùng nắm đấm đổi kháng chính diện sau khi va chạm mạnh một âm thanh đinh đai nhức ó c vang lên trong nháy mắt thần thức của t ầ n trạm bị dáng một đòn nặng nề trước mắt anh gần như hóa thành một mảnh trăng xóa toàn bộ thế giới giống như đang xoay tròn sức mạnh sấm sét này và thần thức của anh quần quanh một chỗ không ngừng va chạm trong đầu t ầ n t r ạ n g chính là lúc này hầu tử cười khẩy một tiếng gã ta thúc giục dị tượng toàn bộ thân thể đánh về phía t ầ n trạm trong nháy mắt này t ầ n trạm cảm giác định đầu mình giống như bị một ngọn núi lớn đệ lên gần như đẻ nát anh thành thịt vụt dị tượng này giống như một thể giới nhỏ một sức mạnh mà không thể diễn tả được bằng lời một khi dáng xuống sẽ giống như long trời lỡ đất vẻo đùm vào lúc này trên đỉnh đầu của tấn trang đột nhiên xuất hiện một ngọn núi nhỏ toàn bộ ngọn núi nhỏ này đều phát sáng nó giống như một khối thiên thạch thế mà trực tiếp chui vào bên trong dị tượng của hầu tử dầm trong nháy mắt khi mà ngọn núi nhỏ chui vào bên trong dị tượng của hầu tử trực tiếp bị vỡ nát mà ngọn núi nọ kia cũng hóa thành bột mịn trong trước mắt con mẹ nó thế mà lại hủy đi bảo bối của tôi bên cạnh truyền đến một giọng nói đau lòng quay đầu nhìn lại chỉ thấy diệp thành đang không ngừng xoa lồng ngực của mình sắc mặt hầu tư lạnh lùng gã ta lạnh lùng nói cậu là ai lại dám xen vào chuyện của người khác muốn chết hà diệp thành hư lạnh một tiếng nói tôi gặp chuyện bất bình thì lên tiếng sao nào không được hả chính là mấy giây ngắn ngủi do diệp thành câu giờ này tầm mắt của tấn trạm bắt đầu khôi phục anh nhìn về phía diệp thành tàu mày nói anh làm gì thế tôi đúng lúc đi ngang qua thôi diệp thành làm bám hơn nữa anh cũng không thể chết như thế được nếu như anh chết ông đây phải đi đâu đòi bảo bối đây sắc mặt của t ấ n trạm có mấy phần khó coi sự xuất hiện của diệp thành hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của anh tuy tên nhóc này có phần cổ quái nhưng thực lực của anh ta tuyệt đối không thể khinh thường nếu như có anh ta tham chiến như vậy tấn trạm không cách nào bị yến võ mang về biển chuyện này không cần anh quản tần trạm quát o nhanh cút đi cho tôi diệp thành lầm bẩm ha ha tôi nói này sao anh không biết lòng tốt của người khác thể bảo anh biển thì nhanh biến đi ông đây rất thân quen với anh hà tần trạm vội vàng mắm to nhanh tranh thủ thời gian cút đi cho tôi ha ha ha bây giờ muốn đi cũng không còn kịp đoạn hầu tử cười lạnh một tiếng thân hình gã ta loay lên trong nháy mắt bàn tay gã ta đã trộm về phía diệp thành sắc mặt diệp thành thay đổi anh ta kêu to tiên sư nhà m i nửa bước đại võ tông ông đây không chơi với m ị nữa anh ta vừa chạy vừa ném ra pháp bảo dùng để ngăn cản thế công của hầu tử cái gì mà bình đồng thần đổ pháp ký không ngừng ném loằng xoàng hầu tử đánh vỡ nát những pháp bảo đó nhưng diệp thành giống như một kho pháp bảo vậy một món lại một món không ngừng ném đúng ra khiến cho hầu tử căn bản không cách nào truy kích còn b à n ó hầu tử không nhịn được chửi bậy một câu tên người lùn kia anh phá hủy đi nhiều bảo bối như thế sớm muộn gì cũng có ngày tôi tìm anh báo thủ sau khi diệp thành chạy thoát anh ta truyền t â về hầu tử không khỏi x i ế t chặt tay trên trán không ngừng xuất hiện gân xanh lúc này hơi thở của ngự ma quân đã bắt đầu trở nên nổi hoài rất hiển nhiên gã ta đã ở trong trạng thái nở mạnh hết đà t ấ n trạm lạnh lùng quắt to một tiếng thời gian còn lại của anh không nhiều lắm tấn trạm bước lên một bước đưa tay ra chính là một chiều thánh nhân c h i quyền nắm đấm to lớn mang theo một cơn gió lốc dữ dội trong nháy mắt đã đánh về phía ngự ma quân trong nháy mắt vị trí của ma quân trực tiếp hóa thành đồng phế tích ánh sáng trước người gã ta nổ tung khiến cho người ta không mở mắt ra nổi lại là một lượt công kích điên cuồng cơ thể của ngự ma quân gần như đã bị đánh nát một q u y ề n lại một q u y ề n hơi thở của ngự ma quân càng thêm bề ngoài trong miệng gã ta không ngừng nôn ra máu tươi gần như đã mất đi năng lực tác chiến đi chết đi cơ thể của tần chạm phóng lên tận trời hai tay từ trên không trung gián g xuống ánh sáng màu vàng từ trên người anh giống như một ngọn lửa dấy lên trong nháy mắt đập xuống Giờ một m tiếng vang thật lớn giống như một vụ nổ hạt nhân uy lực vô cùng khủng khiếp cơ thể của ngự ma quân hoàn toàn bị đánh nát ngự của ông ta bị xương đâm thủng chần chùi trong không khí xương sọ thì bị đánh nát một nửa cả gương mặt nát bét ngự ma quân dùng hơi thở còn sót lại của minh nhìn tấn trạm nhỏ giọng ni non ha ha cậu và người kia thật đúng là giống nhau chẳng trách hiệp hội võ đạo lại muốn giết chết cậu nghe thầy ngự ma quân nói thể sắc mặt t ấ n trạm thay đổi anh vội vàng tóm lấy cơ thể của ngự ma quân nóng này nói người kia gì chứ ông nói người kia là ai còn có vì sao hiệp hội võ đạo thủ đô lại muốn giết tôi chứ nhanh trả lời tôi nhưng k h í tức sinh mệnh của ngự ma quân đang dần dẫn trôi đi căn bản không cách nào trả lời vấn đề của tận trạm tận trạm cắn răng anh đem chân khí đẩy vào trong cơ thể của ngự ma quân muốn giữ lấy mạng sống cho gã ta nhưng rất đáng tiếc đã thất bại ngự ma quân đã chết s á t mặt tầng trạm có chút khó coi trong lòng anh còn quá nhiều vấn đề còn mường ngang cậu còn mạnh hơn cả những gì mà tôi tưởng tượng s á t mặt hầu từ âm c h ậ m nhưng rất đáng tiếc cậu chỉ còn lại năm phút mà thôi tầng trạm nghe thấy thế anh chậm rãi xoay người nhìn về phía hầu t ử lạnh lùng nói năm phút đồng hồ đủ cho tôi dễ ông ha ha, ha. hầu từ di chuyển cơ thể hướng về phía xa nhanh chóng đuổi theo tốc độ của gã ta quá nhanh gần như không thua gì xúc điệu thành thốn của tần trạm tần trạm đưa cơ thể nâng lên đến cực hạn lại giống như cũ không thể đổi u kịp g ã ta thân hình của hầu t ử càng lúc càng xa trong lòng tần trạm không khỏi có chút h o a n g hốt thời gian chỉ còn lại chưa đến năm phút đồng hồ tần trạm không kịp đi đuổi theo hầu t ử này anh chỉ có thể xoay người xông về những thành viên hiệp hội võ đạo kia ngoại trừ những kẻ sớm đã rút lui khỏi bên ngoài gần như tất cả những người còn lại đều bị tần trạm giết chết giải quyết xong đám kẻ tôn kép này trên gồng mặt tần trạm nhiều thêm sự lo lắng nếu như hư h ầ từ không chết chuyện này sẽ còn kéo dài nếu như vậy tất cả kế hoạch của anh đều ngâm nước nóng nơi xa hầu từ chạy trốn được vài km gã ta đúng đó cởi khẩy t ấ n g trạng cậu xong đời rồi tôi thấy chưa chắc đã như thế đúng lúc này từ trong chỗ tối đột nhiên có một bóng hình xinh đẹp đi ra chương 442. t r ư chương 442. t r ê n mặt cô là một tấm lụa đen dáng người cao g ầ y thon dài mái tóc dài đến ngang h ông cho dù không nhìn thấy mặt nhưng cũng có thể nhận ra phong thái hơn người của cô hầu từ nhữ mày gã ta nhìn người phụ nữ trước mặt lạnh lùng nói cô là ai thích xen vào chuyện của người khác hả hay là tần trạm đã sớm chuẩn bị trợ thủ những chuyện này ông không cần biết đối phương thản nhiên nói ông chỉ cần biết một điều hôm nay ông phải chết chỉ dựa vào cô ư trong mắt hầu t ử hơi n h a o lại toàn bộ việt nam này không có nhiều nữ võ tông đại võ tông lại càng không có cô dựa vào cái gì mà c ả n một nửa bước đại võ tông như tôi hả vừa dứt lời trên đầu ngón tay của hầu t ử lại một lần nữa dấy lên khí túc trực tiếp hướng về phía người phụ nữ thần bí kia đối mặt với sát khí của hấu từ chỉ thấy người phụ nữ thần bí kia chậm rãi nâng bàn tay giống như ngọc của mình lên Cách không đại á n trường về phía trước. Nhìn qua một trường này không có gì đặc biệt, nhưng h phía khi h một một trước. gì về qua sau có đặc c biệt, m đến ngón ngón nhất tay tử, tay tử t của của hầu tử, ngón tay của hầu h ờ bị một lực lượng lớn đánh võ à này, o Trong mắt tay của gã ta trực tiếp nháy ngón đánh gã gãy. của Đại bị v tông cô là đại võ tông ư sau khi cảm nhận được sức mạnh kia sắc mặt của hầu t ử hoàn toàn thay đổi gã ta hoàng sợ nhìn người phụ nữ trước mặt run rẩy nói sao làm sao có thể như vậy được chứ việt nam không thể nào xuất hiện một nữ đại võ tông như t h ế tôi nói mình là đại võ tông khi nào chứ người phụ nữ thần bí kia lắc đầu trang l ẽ ông không biết cung cấp cũng sẽ có sự t r ê n h l ệ n h rất lớn à. trong lòng hầu tử đã vô cùng khiếp sợ cho dù người này có phải là đại võ tông hay không gã ta đều không phải là đối thủ của người phụ nữ này rút lui hầu tử thẩm têu i không ổn sau đó quay đầu muốn bỏ chay đáng tiếc đã không còn kịp nữa dối đối diện gã ta là một cánh tay như ngọc đang vươn ra cánh tay thon dài giống như ngọc lại ẩn chứa một sức mạnh không thể đ ị ợ h nổi một chừng này toàn bộ rừng núi gần như bị hủy đi một nửa thân thể hầu tử trực tiếp bị đánh ngã xuống mặt đất cả người gã ta đều la máu vô cùng chật vật một tiếng vang lớn này cũng khiến cho t ầ n trạm chú ý á n h mắt của anh vô thức nhìn về phía nơi xa t a o mày nói hà khí tức đúng là mạnh mẽ giống như là hai vị nửa bước đại võ tông t ầ n trạm đứng dậy muốn đi điều tra một lượn nhưng đúng lúc này anh lại phát hiện trong lúc đó sức lực trên người anh hoàn toàn biến mất ngay cả việc bước đi cũng cho nên vô cùng khó khăn anh thở dốc hô hấp bắt đầu giống như nghe lại trái tim truyền đến cảm giác đau đớn sau đó bịt một tiếng ngã rắm xuống mặt đất tầm mắt của t ầ n trạm biến thành màu đen cảm giác buồn ngủ đổ đến thế nhưng tán trạm cố gắng mở to mắt cưỡng chế ý thức của mình thanh tỉnh không để cho mình ngủ mất ánh mắt của anh gần như chân đến mức nổi lên to máu gắn như dùng hết sức lực trên người để dùng chống đỡ mỹ mắt trước khi nhìn thấy yến vo đến tần trạm không dám ngã xuống cách đó không xa yến vo từng bước đi đến gã ta nhìn dáng v ẹ liêu mạng của tần trạm t h ở d à i nói cần gì phải l i ề u mạng như thế chu báo thù thật sự quan trọng như vậy ư rất quan trọng sau khi nói xong câu đó tần trạm hoàn toàn không gắng gượng được nữa trực tiếp mất trong núi rừng hầu tử đã bị đánh thành đồng thịt nát gã ta nắm trên mặt đất mở to hai mắt ra nhìn cho đến tận lúc chết người ta cũng nghĩ mãi không rõ vì sao từ một nơi bí mật ở gần đó lại cất giấu một cao thủ như t h ế người phụ nữ thần bí k i a n g n ắ n g đầu nhìn về phía tân t r ạ n g trong mắt cô lóe lên mấy phần dịu dàng lần gặp mặt sau hy vọng anh đã là thiên hạ vô địch hiệp hội võ đạo ở thủ đô và nhà họ tô đều đang chờ đợi tin tức lần này bọn họ bỏ ra vô liêng lớn điều động hai vị nửa bước đại võ tông sức lực này đủ để bình định một thế gia hàng đầu hiện tại thương trụ và ông cụ tô đang ngồi chung một chỗ để chờ đợi tin tức đã bao lâu rồi sao còn chưa có tin tức chuyển về ông cụ tô có chút không vui hỏi thương trụ vội vàng cười đáp ngài tô ngài đ ừ n g v ộ i tầng trạm này là kẻ rất khó chơi việc này ngài cũng biết rồi đó hơn nữa cậu ta dựa vào địa thể hiểm trở để chống lại đối với chúng ta mà nói đây cũng là một chuyện tọt thương trụ không giải thích rõ nhưng ý đổ lại rất rõ ràng ông cụ tô c h á n mặc không nói dúng vào lúc này một cuộc điện thoại gọi cho thương trụ s á u biểu đạt thanh ý của mình ông ta mở loang ngoài cười ha h à nói sao thế là chết hay sống đầu dây bên kia chuyển đến một giọng nói run dày gã ta nuốt một ngụm nước bọn hoảng hốt nói hai vị nửa bước đại võ tông đều đã chết cái gì trong lúc nhất thời sắc mặt thương trụ hoàn toàn thay đổi ông ta tức giận nói làm sao có thể tên tần trạm kia cũng chỉ mới bước vào võ tông mà thôi sao có thể giết chết được hai vị nửa bước đại võ tông chứ là thật bây giờ tôi đang có mặt ở ngay hiện trường tên tần trạm kia cũng không thấy đâu nữa giọng nói ở đầu dây bên kia gần như sắp khóc đến nơi sắc mặt thương trụ đã trở nên vô cùng khó coi ông ta hít sâu một hơi thấp giọng nói chẳng lẽ sau lưng tần trạm vẫn còn có người chống đỡ ư ông cụ tủ lạnh lùng nhìn qua thương trụ đây chính là hiệu suất làm việc của hiệp hội võ đạo thủ đô các người hư đây chính là cái gọi một giọt nước cũng không lọc hạ thương trụ lủng túng đáp tôi nghi ngờ sau lưng của cậu ta còn có cao nhân gì đó nếu không đâu thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế chứ đủ rồi ông cụ tô đập tay xuống bàn sau đó q u á to t tôi không muốn nghe những lý do này tôi muốn tần trăm chết dưới cơn tức giận của ông cụ tô không ai dám nói tiếp không ai muốn đụng vào hạng súng đúng lúc này t i ế n v õ đột nhiên x ả i bước đi đến trong tay gã ta kéo lấy t ầ n trạm dáng vẻ của t ầ n trạm giống như một con chó chết vậy ông là ai nhìn thấy y ế n võ thương trụ nhất thời đi lên phía trước một bước y ế n võ ném tầng trạm đến trước mặt ông cụ tô sau đó quỳ một chân xuống nói tôi là người của nhà họ tô hoặc nói chính xác hơn là đã từng đây là tầng trạm nhìn thấy dáng vẻ khắp người đều là máu me của tan trạm giang ở trước mặt mình ông cụ tô nhất thời kích động thương trụ cao mày ông ta quan sát y ế n võ hỏi sao tầng trạm lại ở trên tay ông rốt cuộc ông là ai tôi đã trả lời vấn đề này dối sắc mặt y ế n võ không chút thay đổi nói ông cụ tô nhìn qua h ế n võ một cái nhỏ mắt nói hình như cậu là đại hộ pháp bên người tô tể hải đúng thế tiến võ chấm giọng nói tấn trạm đã từng truy sát tôi tôi đã đi cầu xin ngài tô tể hải giúp đỡ nhưng bị ông ấy từ chối đồng thời còn đuổi tôi ra khỏi nhà họ tô tiến võ hít sâu một hơi rồi nói tôi dốc sức vì nhà họ tô nhiều năm như thế lại không nghĩ tới tô tể hải sẽ tuyệt tình như vậy ông cụ tô cười ông ta đánh ra tiến võ sau đó lên tiếng cậu yên tâm tôi đã nói rồi nếu ai bắt được t ấ n tram đó chính là khách quý của nhà họ tô chúng tôi chỉ là tôi có chút không hiểu lầm ngay cả hai vị mua bước đại võ tông cũng không làm gì được t ậ n trạng sao câu lại bắt đọc câu ta Chương 443. Chương 443 443 tuy ông cụ tô chi là một người bình thường nhưng trên người lại mạnh mẽ đến đáng sợ cho dù là đám người thương trụ cũng còn lâu mới bị kịp một câu nói của ông ta giống như thánh chi khiến người ta không dám cãi lại một lát sau hiến vo nói lại những chuyện đã trải qua cho ông ta nghe ông cụ tô không hiểu về võ đạo nên hiển nhiên không biết những lời nói của gã là thật hay giả nữa vì vậy ông ta nhìn về phía quản gia ở bên cạnh theo bản năng quản gia đi lên phía trước đặt ngón tay lên mạch của tầng t r ạ n g một nguồn noi kinh chạy dọc theo mạch của anh sau một lát quản gia đứng dậy nói liên thân thuật hình như loại thuật này sẽ gây tổn hại đến nền móng ông cụ tô như mày hỏi rốt cuộc thi với cậu ta nói có phải là sự thật hay không quản gia gật đầu đáp chắc không sai đâu sau khi thi triển liên thân thuật xong cơ thể sẽ lập tức rơi vào thời kỳ suy yếu thậm chí còn không bằng một đứa trẻ mười tuổi t h ú n g chi đại hộ pháp là võ tổng lục phẩm sau khi nói xong câu này quản gia liếc mắt nhìn đến võ chỉ một cái liếc mắt này lại khiến gã như thể bị xét đánh từ tận đấy lòng gã cảm thấy vô cùng chấn động hai sao ánh mắt này của quản gia lại kỳ quái như vậy rốt cuộc là có ý gì t ố t t ố t ha ha ha ông cụ tô không khỏi bật cười ha ha thằng x u ấ t sinh này cuối cùng cũng chết rồi mau ra tay giết cậu ta đi chuyện đó thì không được thương trụ vội vàng ngăn cản nếu hiệp hội võ đạo thủ đô đã tiếp nhận việc này vậy nhất định sẽ phụ trách đến cùng và cho mọi người một lời giải thích mong rằng ông tô có thể hiểu cho ánh mắt của ông tô có vài phán bất mãn nhưng lại không tiện nói thêm điều gì nhà họ tô quả thực là gia tộc hàng đầu ở thủ đô nhưng cũng không có nghĩa ông ta là người trang sợ gì hết có một vài chuyện nhất định phải làm theo quy tắc thương trụ trong vòng ba ngày tôi hy vọng có thể nhìn thấy tin tần c h ạ m chết ông cụ tô lạnh lùng nói còn nữa tôi sẽ phải người của mình tới giám sát cậu ta không thành vấn đề ông tô xin ông hãy yên tâm thương trụ vội vàng chắp tay và đáp sau đó ông ta vung tay lên quát lớn mau đưa người về rõ mấy thành viên đi về phía trước khiêng tần c h ạ m lên rồi nhét vào trong một chiếc xe sau đó ông cụ tô nhìn về phía hiến võ với một nụ cười rất tươi nói cậu muốn nhận được gì Tiến hít một hơi thật t hơi rồi võ sâu, đáp, ông i đã ở h họ à Tô suốt 20 năm n đ đắng, đ không nhiêu âm thẩm tiêu diệt không biết bao nhiêu kẻ bao ị cụ h cho nhà họ tô. tôi chỉ hy vọng nhà họ tô có thể cho tôi một vị thích hợp, đừng khiến chúng tôi phải thất vọng và giao khổ. có c vọng đừng vọng Ông và Tô, tôi Tô tôi một trí tôi vị giao tô bật cười ha ha nói được từ hôm nay trở đi cậu chính là khách quỷ của nhà họ tô tôi tạm thời sẽ sắp xếp cho cậu ở trong biệt thự riêng của nhà họ tô cảm ơn ông tô tiến v õ quỳ xuống đất nói một cách cung k í n h ông cụ tô không ở lại chỗ này lâu hơn mà dẫn quản gia đi vào trong phòng sách sau khi tiến vào cửa ông ta liếc mắt nhìn q u ả n g ra trầm giọng nói giúp tôi điều tra tên yến võ này một chút tôi muốn biết sau khi rời khỏi nhà họ tô cậu ta đã đi đầu và gặp những ai quản gia không người đáp ông tô yến võ là người thân tín nhất của cậu tám hai mươi năm nay luôn chăm chỉ cần cụ ở nhà họ tô cậu ta chắc hẳn đáng để tin tưởng đấy ông cụ tô khẽ hừ rồi bảo chính vì như vậy mới càng phải cẩn thận hơn cậu ta đã tốn nhiều sức lực vì nhà họ tô như vậy vậy mà lại bị đá ra khỏi cửa ai biết rốt cuộc cậu ta có oán hận hay có giang sẻn hành báo thủ nhà họ tô hay không cứ làm theo lời tôi nói là được rõ thưa ông cơ hờ quan gia có người đáp một tiếng tại hiệp hội võ đạo thủ đô tân tram đã được giam vào trong nhà ngục chuyên dùng cho các võ giả đúng như ý muốn vừa tiến vào trong cửa lon của nhà tù đã có vô số tiếng la hét chuyển tới nơi này giam giữ chừng mấy chục người mỗi một người đều là hạ n gian g ác được hiệp hội võ đạo xác nhận không chỉ như vậy mà thực lực của bọn họ đều là mức độ cao siêu người này là ai thế c o n trẻ tuổi như vậy sao lại bị bắt tới nơi này có người hỏi từ trong góc tối tân tram nghe nói đã giết chết mấy chục thành viên của hiệp hội võ đạo lần này còn phải phái ngải ngự ma quân ra đấy chật chật thật đúng là hình mẫu cho thế hệ chúng ta giết hay lắm ông nhìn kia có phải cậu ta sắp bị giam vào tử lao dõi không lúc này có người hô lên một tiếng kinh ngạc quả nhiên bóng người của tân trạm lướt qua nhà giam của bọn họ rồi đi thẳng vào sâu bên cho nhìn thấy cảnh tượng này mọi người đều hít một ngụm khí lạnh vị trí đó chính là nơi giam giữ tử tù man đi đó đã mười mấy năm rồi chưa từng giam bất cứ người nào đã dẫn người tới rồi thương trụ ném t ầ n trạm xuống dưới chân nói với một người đàn ông ở phía đối diện người đàn ông lớn lên đen tui để quả đầu chọc phía sau lưng còn xăm một con rồng vắt qua vai hai tay anh ta chập lại trước ngực nói tôi biết rồi sau đó trong miệng người đàn ông đó lẩm bẩm một câu trong nháy mắt trong nhà giam đã xuất hiện tám luồng ánh sáng vàng ánh sáng vàng giống như những con rồng c ó sừng bay về phía tầng trạm tám luồng ánh sáng vàng này phân ra trói lấy tứ chi cổ đỉnh đầu eo và ngực của anh sau khi ánh sáng vàng rơi xuống thì hình dáng của nó cũng hiện ra đó là tám soi xích dày bằng miệng bát chia ra noi liền về tám chỗ tám vị trí đó ẩn trong bóng tối liếc mắt nhìn qua không thể thấy được điểm kết a di đạp phật đầu chó kia lẩm bẩm hai câu xong thì đi vào trong bóng tối nhìn thấy tấn trạm như con chó chết thương trụ cuối cùng cũng n ở nụ cười lạnh danh con đây chính là cái kết của việc chống lại cường quyền hắn lạnh lùng nói a đúng lúc này từ chỗ sâu nhất trong nhà ngục đột nhiên chuyển tới từng tiếng gào thét âm thanh thảm thiết đó lại vang lên cũng chính âm thanh này đã đánh thức tần tram từ trong cơn mê trong nháy mắt anh mở mắt trái tim này mạnh lên khiến anh cảm giác được như thế có hàng vạn cây kim đâm xuyên qua người vậy quản lý thương không không hay rồi lúc này có người chạy tới thường trụ nhữ mày hỏi đã xảy ra chuyện gì hình như phong ấn ở chỗ sâu trong nhà tù đã có dấu hiệu lòng ra rồi thành viên đó nói với đôi môi run dây sắc mặt của thương trụ lập tức thay đổi vội văng quát mau đi mời hội trường tới đ â y tám vị trường lao đã đến đông đủ cả rồi a thành viên đó vội v à n g bảo nghe được câu này thương trụ lập tức thở phào nhẹ nhõm hắc liếc mắt nhìn tân t r ạ m dối cười lạnh hỏi cậu đã tỉnh rồi sao tân trạm nhìn hắn với ánh mắt lạnh canh nếp miệng cười và đáp chó già thương trụ tôi thấy ấn đường của ông màu đen e rằng chẳng sống nổi qua mấy ngày nữa đâu nghe được lời này ánh mắt của thương trụ nhữ lại bàn tay đột nhiên giờ n ở hờ lên rồi vung một cái tắt lên mặt tấn trạm ở nơi này rồi mà cậu vẫn còn dám mạnh miệng quá nhỉ hắn h ừ lạnh rồi nói tấn trạm bây giờ tôi còn có việc nên tạm thời tha cho cậu một mạng đợi tôi xử lý xong xem tôi sẽ thu phục cậu t h ế nào sau khi ném lại một câu này thương trụ vội vàng rời khỏi nhà ngục tấn trạm nhìn những sợi xích trói trên người mình sau đó hơi nhữ m ạ n lại hình như những sợi xích này có vấn đề chương bốn chương 444. đây không phải là xiềng xích bình thường trên dây xích còn khắc những ký tự dày đặc t ầ n trạm thử hoạt động cơ thể mình nhưng lại phát hiện ra hoàn toàn không thể cử động được rõ ràng sợi xích trói không chặt nhưng lại không thể nào nhúc nhích nổi cũng đúng lúc này một tia sáng phát ra từ trên sợi xích đó sau đó anh chỉ cảm thấy dường như xiềng xích đang cắm vào trong người mình toàn bộ linh lực trong cơ thể đều đang bị rút cạn từng chút một trên sợi xích bắt đầu lóe lên ánh sáng rồi từng đường khí tức chạy về chỗ sâu thảm dọc theo sợi xích sắc mặt của t ầ n trạm lập tức thay đổi anh ra sức cử động cơ thể mình sau một lúc tần trạm không nhịn được mà cất tiếng cười thật to hiệp hội võ đạo thủ đô được xưng là nơi cung cấp sự công bằng cho mọi người trong võ đạo còn nói sẽ bắt những người tu hành tà thuật gì đó lại bây giờ tôi mới biết hiệp hội võ đạo thủ đô mới là ác ma thực sự tân trạm không nhịn được mà liên tục gào lên bọn họ không cho anh dùng vệ linh thuật nhưng bản thân lại đang lén lút rút sạch nội kinh của người khác e rằng đây mới là con quỷ hút máu chân chính là người tu hành tà thuật lớn nhất hiệp hội võ đạo quả đúng là một câu chuyện đ g ư ợ c cười nội kinh mà người khác vứt và tu hành lại bị hiệp hội võ đạo thủ đô rút sạch từng chút một trên đời nào có loại đạo lý này cơ chứ tân t r ạ m cuối cùng cũng hiểu được tại sao hiệp hội võ đạo thủ đô lại bền vững không suy thoái xuất hiện hết cao nhân này đến cao nhân khác đó là vì bọn họ đã dùng nội kinh của người khác để nâng cao tu vi của mình chẳng trách hiệp hội võ đạo thủ đô lại có nhiều võ tông như vậy nhưng lại không tìm thấy một vị đại võ tông nào hết tân t r ạ n g bừng t ị n h và hiểu ra mấy ngày này võ tông mà anh đã giết chết không dưới ba mươi người mà trong hiệp hội võ đạo thủ đô không biết còn bao nhiêu võ tông nữa đang ẩn náu anh vẫn luôn không hiểu được tại sao bọn họ lại có được nhiều thiên tài như vậy cho đến tận hôm nay tân t r ạ n g mới hiểu ra những võ tông này đều là do bọn họ tạo ra mà thôi đại võ tông cần thiên phủ cực cao không thể tăng cảnh giới thì có nhiều nội kình đến đâu cũng vô dụng đây cũng là lý do tại sao lại không thấy đại võ tông trong hiệp hội võ đạo thủ đô đây chỉ là những gì mà mình nhìn thấy ai biết có phải là một góc nổi của tảng bằng hay không t ầ n trạm nghi ngòi trong lòng có trời mới biết hiệp hội võ đạo thủ đô có những cách bóc lột khác hay không ở nơi sâu thẳm của nhà ngục thường xuyên truyền tôi những tiếng vang và tiếng kêu gào thám thiết của mọi người không biết đã qua bao lâu âm thanh đó cuối cùng cũng lắng xuống xem ra hiệp hội võ đạo thủ đô đã tăng cường phong ấn thành công rồi vô số người đi ra từ chỗ sâu bên trong ánh mắt của tấn trạm nhìn chằm chằm ra bên ngoài nhà ngục muốn được nhìn thấy tám vị trưởng lão của hiệp hội võ đạo thủ đô nhưng rất tiếc tám vị t r ư ở n g lão vẫn không hề xuất hiện mời tạm vị trưởng lão tới phong ấn nói như vậy tám vị trưởng lão này đều là đại võ tông cả sao tần trạm thầm nghĩ trong lòng nếu là tám vị đại võ tông vậy tần trạm sẽ không có một chút phần thắng nào hết đúng lúc này thương trụ lại đi từ ngoài cửa vào hắn đứng trước mặt anh nợ nụ cười lạnh và nói t ầ n trạm cậu đã giết chết nhiều người của hiệp hội võ đạo thủ đô như vậy cậu đã biết tội chưa tao biết cái r ằ n ấy tần trạm chơi ẩm lên thương trụ không nóng này cũng chẳng giận mà tiếp tục bảo cậu nhiều lần xúc phạm hiệp hội v õ đạo thủ đô tôi đã khoan dung cho cậu rất lâu rồi cúc mẹ mày đi đừng nói nhiều lời vô ích như thế làm gì thương trụ hư một tiếng dối bảo t ầ n trạm cậu cũng hiểu hiệp hội võ đạo thủ đô thu con mẹ mày hiểu cái mà mẹ mày thương trụ còn chưa nói xong thì đã bị t ầ n trạm lớn tiếng cắt ngang hắn cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà nỗi giận nói thằng x u ấ t sinh nhà mày mẹ nó không ai dạy mày nói chuyện hay sao con mày thì nói chuyện với ba mày kiểu đấy sao về nhà hỏi con mẹ mày xem tao có phải là ba ruột của mày không Tân chửi ở Mỹ. thương n c ử i rùa ấm t h trụ n g liên răng, lòng bàn tục a vung n sau đó một chiếc roi quất lên người tân h màu rực, mà trạng ra h lành kỳ an tràn n không biết đã quất bao nhiêu cái lúc này hắn mới dừng tay lại mà thờ hồn hn tần trạm thổng trụ thở dốc, ở nơi này, tao muốn mày chết thì mày phải chết, mà tao phải nơi này, muốn muốn còn ở rốc, c mày mày mà mày khó h ị u hơn cả cái chết ả cái c còn chút cho dàng hơn. Mày tốt nhất nên ngoan ngoan dễ Mày một tốt tao. Tấn t roi ạ m bị chiếc r đó của hắn quất đến ra chóc t h ị t bong nhất thời trông có vẻ cực kỳ suy yêu anh ngẩng đầu lên nhét môi cười đáp thằng bất hiểu nhà mày lại dám đánh ba mày như vậy mẹ nó về nhà xem tao có đánh chết thằng x u ấ t sinh nhà mày không con mẹ mày thương trụ bị tần trạm chọc tức đến suýt thi hộp máu hắn ôm được mình liên tục nói Thằng xuất sinh nhà mày, miệng lưỡi cũng sắc lưỡi mày ba é n thật t đấy, o t hùng ậ lập t thử thể mạnh miệng được đến bao giờ. Sau khi vứt một một tông trẻ tuổi bước vào từ tay thương trụ tức trong tay tông muốn xem mày mạnh miệng màu Sau câu quay đầu Sau su su còn đến này, hắn bên ngoài nhà ngục. Lòng bàn tay chấn động, chiếc roi màu vàng khi chiếc h vào vào có được bước rực đó, đó đại đại giờ. rời đi. roi rơi kia. bao Ba vị vị đánh cậu ta cho tôi không có lệnh của tôi thì không được phép ngừng nghe rõ chưa hắn lạnh lùng nói ba hùng nắm chặt roi vội vàng gật đầu đáp cảm ơn quản lý thương đã cho tôi cơ hội này thương trụ nhìn tâm trạng cười nhạt bào bị một đại tông sư si nhục trong lòng chắc chắn không dễ chịu gì đâu nhi ha ha thần trăm mày cứ từ từ hưởng thụ đi sau khi ném lại một câu này thương trụ quay đầu đi ra ngoài ba hùng quốc co c h i ế c roi trong tay nói một cách cực kỳ hưng phấn ngàn lần không ngờ ngàn lần không ngờ ba hùng tôi cũng có cơ hội được trừng phạt võ tông lại còn không phải là võ tông bình thường nữa chứ ha ha ha tấn t r ạ m liếc mắt nhìn đ ã cười lạnh bảo chỉ có chút chi khí này thôi á có phải cảm thấy nói ra rất có thể diện đúng không mày đúng là một thằng phế vật ba hùng cười ha ha vậy thì đã sao chứ anh có lợi hại đến đâu thì bây giờ cũng không phải là đội thủ của tôi phải không nói hai câu dễ nghe gì nói không chứng tôi còn có thể nhẹ tay một chút mày cũng xứng sao tần trạm h í p mắt nói ba hùng nghe vậy lập tức nắm chặt roi và đi đến anh muốn chết sao trong nhảy mắt gã tiến lại gắn tần trạm ngẩng đầu lên nhìn thẳng gã với ánh mắt lạnh lùng khi bốn mắt nhìn nhau ba hùng lập tức sợ đến mức lùi lại hai bước chiếc roi trong tay cũng vô thức rơi xuống đất ha ha ha ha, ha. nhìn thấy cảnh tượng này anh không nhịn được mà ngửa đầu cười to sắc mặt của ba hùng thay đổi gã cầm roi lên một cách tức tối rồi nghiến răng nói anh dám sĩ nhục tôi xem tôi đánh chết anh đây chương 445. chương 445. chiếc roi đó giống với sợi xích màu vàng không biết đã được dùng bí thuật gì mà bên trên phủ kín những đường vân đủ mọi kiểu dáng cho dù là ở trong tay đại tông sư thì khi quất lên người cũng vẫn đau đớn như vậy anh vẫn chưa biết đâu nhỉ ba hùng nắm chiếc roi nợ nụ cười xấu x a bảo chiếc roi này tên là chịu ma tiên chuyên dùng để đánh loại tội nhân tội ác tại trời như anh c h ị ma tiên t ầ n trạm không khỏi cười lạnh trong lòng cái tên này thật đúng là tràn đầy vẻ t r n g trọng chiếc roi của ba hùng không ngừng quất lên người của t ầ n trạm không quá bao lâu cả người anh đã phủ kín vết thương mà gã dường như rất thích cảm giác trà đạp cường giả này cũng giống như khi dấm kẻ mạnh hơn mình xuống dưới chân cũng sẽ có cảm giác như vậy mà đêm rất nhanh đã b u ô n g xuống mà ba hùng có vẻ cũng đã đánh đến mệt rồi gã cầm chiếc roi ngồi ở một bên chỉ vào t ầ n trạm rồi nói đợi tôi nghỉ ngơi một chút rồi lại xử lý anh sau tận trạm im lặng không lên tiếng anh dùng chút ý thức còn sót lại để quan sát b u n phía sau đó một tia thần thức chui ra hướng thẳng về chỗ sâu trong nhà ngục xung quanh nhà ngục này được bố trí bí pháp sau khi tần trạm tiến sâu vào bên trong thần thức không còn chịu sự hạn chế của bí pháp nữa mà tiến thẳng vào chỗ sâu nhất trong nhà tù trong nháy mắt tia thần thức này tiến sâu vào trái tim của anh lập tức hứng chịu một cú va chạm mãnh liệt còn mạnh mẽ hơn cả tiếng gào thét kia gấp mấy chục lần sắc mặt của anh lập tức trở nên vô cùng nhật nhạt anh nghiến chặt răng cố nén cơn đau mà tiếp tục tìm kiếm ở phía trước chẳng mấy chốc một phòng giam đã lọt vào trong tầm nhìn của anh chỉ thấy xung quanh phòng giam được bố trí tận mấy trăm sợi xích mỗi một sợi xích đều thô và dài hơn chiếc trên người anh mà từ n g luồng chân khí dùng tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được đang hút dọc theo sợi xích đó không biết đang chạy về hướng nào một người bẩn thịu bị trói chặt quần áo tà tơi hoàn toàn không nhìn rõ mặt mũi nhưng cho dù là vậy thì trong lòng t ầ n trạm vẫn dâng lên một cảm giác quen thuộc không giải thích người Xê trong vài tiếng kêu gen trước đó anh đã cảm giác được sự gần gũi này mà lần này tới gần loại cảm giác đó lại càng mánh liệt hơn người bị giam trong phòng giam nhất định có quan hệ với mình t ầ n trạm định tiếp tục thăm dò thì đúng lúc này một luồng sức mạnh khủng khiếp đã trực tiếp chặt đứt mối liên hệ giữa hai người thân thức của anh cũng lập tức bị ngăn chặn trên gương mặt tái nhuận của tần trạm hiện ra vài phần thần trương không phải vì t h â n thức bị chặt đứt mà là vì người ở trong phòng giam sâu thẳm đó loại cảm giác quen thuộc này chắc chắn không phải không có căn cứ cả đời anh cũng chỉ có cảm giác này với đúng một người mà thôi đó chính là cha đẻ của mình ngoài ông ra thì không có người nào khác nữa người bị giam trong nhà ngục sâu thẳm đó lẽ nào chính là cha ruột của mình sao không thể nào tần trạm rất nhanh đã bác bỏ đáp án này cha đẻ của anh có thủ đoạn phi thường làm sao có thể bị giam trong nhà tù được chứ huống chi t ầ n trạm nghe rất rõ âm thanh truyền tới từ phòng giam sâu tích đó là giọng nữ đúng lúc này anh đột nhiên nhớ tới một người mẹ ruột của mình chu cầm anh đã từng nhờ tô huyên điều tra về người này ở thủ đô nhưng thất bại với năng lực của cô không có cách nào t r a ra được thân phận của người này mà lúc này t ầ n trạm đã tới thủ đô lâu như vậy rồi nhưng vẫn không có bất cứ tin tức gì liên quan đến chu cầm hết nghĩ đến đây sắc mặt của anh lập tức trở nên chẳng bệnh toàn thân run dày cả lên đôi mắt nhìn chằm chằm vào chỗ sâu trong nhà giam mẹ bị hiệp hội võ đạo thủ đô giam giữ là mẹ của mình t ầ n trạm trợn mắt nhìn về nơi đó con mắt gần như muốn r ớ t ra dưới cơn run rẩy mãnh liệt của cơ thể toàn bộ xiềng xích đều vang lên loạt xoảng mẹ nó anh thèm đòn sao ba hùng đang ngủ ngon bị tiếng chấn động của xiềng xích đánh thức gã mất kiên nhận nắm roi rồi đi về phía t ầ n trạm nhưng sau khi nhìn rõ vẻ mặt của anh cả người gã đều sợ đến mức lùi về sau vài bước lúc này t ầ n trạm tóc thai rối bẩy máu tươi chảy xuống con ngươi lồi ra đồng tử co rút mạnh một luồng khí lạnh bao phủ cả cơ thể anh thoạt nhìn giống như một tên đắc mà ba hùng nuốt nước miếng rõ ràng gã có hơi sợ anh anh ngoan ngoan chút đi đ ừ n g lộn xôn bằng không bằng không tôi sẽ đánh anh đấy gã kiên trì vứt lại hai câu sau đó vội vàng nằm trên mặt đất giả v ờ ngủ ý thức của tầng trạm nhất thời có chút mơ hồ cứ bị treo như vậy không biết qua bao lâu người đó thật sự là mẹ của mình sao cuối cùng anh cũng lấy lại bình tĩnh lại thả thân thức ra một lần nữa muốn tiến vào sâu bên trong phòng giam đó nhưng lại phát hiện ra lúc này đã bị vô số thân thức ngăn cản hoàn toàn không có cách nào tiến vào trong được trong góc tối một giọng nói lạnh như băng văng lên vừa rồi tần trạm đã thử xuyên qua nhà ngục đó giọng nói lạnh lùng đó bảo tôi nghi ngờ cậu ta đã biết rồi thương trụ nhữ mày hỏi không phải chứ bóng người đó nhìn hắn một cách lạnh lùng rồi nói tại sao lại bất cẩn như vậy cấm chế mà các người đã bố trí đâu thương trụ lúng túng đáp t h ư ơ n g ngài ngài hẳn cũng biết mỗi một tù nhân trong nhà ngục này đều không thể bại lộ thân phận cho nên chúng tôi chỉ có thể hạ cấm chế ở xung quanh toàn bộ nhà ngục mà không thể sắp xếp ở mỗi một phòng giam được chúng tôi nào có nhiều nguyên liệu đến vậy chứ hắn nói không sai cấm chế mà bọn họ đã bố trí đều dùng thiên tài địa b ả o hàng đầu thậm chí còn có rất nhiều thứ đã sớm không còn tồn tại nữa rồi hiệp hội võ đạo thủ đô không biết đã tốn bao nhiêu sức lực mới gom đủ những nguyên liệu này nên muốn bố trí cấm chế và bí thuật riêng lệ thì thật sự quá khó làm thưa ngài ngài cứ yên tâm tân trạm sắp chết rồi cho dù cậu ta biết thì cũng sẽ không có uy hiếp gì đâu sau đó hắn co người nói Thương thương ó nghe người k được lời này tân trạng hoàn toàn không nhịn được nữa dưới sự trói buộc của sợi xích tay chân của anh vùng vẫy khiến toàn bộ xiêm xích vang lên tiếng loằng xoàng rồi cơ thể của anh đụng thẳng về phía thương trụ chương 446. t r ư chương 446. gương mặt tầng trạm giàn rùa máu tươi hung dữ lao về phía thương trụ dọa cho thương trụ sợ đến nỗi lùi về sau một bước hiệp hội v õ đạo thủ đô ức hiếp người khác quá đáng ức hiếp người khác quá đáng mà tầng trạm ngẩng đầu lên tức giận gào thét anh l i ề u mạng rung lắc x ứ n xích gắt gao xông về phía thương trụ chỉ tiếc là hoa văn trên dây xích này quá thần kỳ giống như phong vấn vậy trong khoảnh khắc tầng t ạ m g i y rùa nó lập tức phát ra ánh sáng gắt gao trói b ụ n anh ha, ha ha thương trụ vớt dâu cười tầng t ạ m cậu đúng là một người có suy nghĩ riêng đấy người sắp chết rồi còn tò mò nhiều đến thế à lúc này tầng trạm đột nhiên n ế t miệng để lộ ra cả hàm răng trắng lao chó m á thương trụ ông sẽ bị tôi đánh chết tươi nụ c ư ờ i trên mặt tầng trạm như ác ma trong lòng thương trụ lại chợt căng thẳng sau đó thương trụ hừ nói e là cả đời này cậu cũng không có cơ hội đâu đợi kiếp sau đi vứt lại câu này xong thương trụ lập tức quay đầu đi ra ngoài cửa tiếng gào giống giận dữ của tầng t ạ m vang khắp cả nhà tù đây là tiếng gào giống thứ hai của hiệp hội võ đạo thủ đô ở bên ngoài chuyện tần trạm bị bắt rất nhanh đã được truyền đi khắp nơi tên ma đầu này cuối cùng cũng bị bắt rồi phải đó cuối cùng chúng ta cũng có thể yên tâm đừng vui mừng quá sớm tôi nghe nói anh ta vẫn còn đồng bọn đấy thực lực không hề kém cạnh tần trạm đâu ngoại trừ những điều này ra thì chính là tin tức tần trạm đã chém ngự ma quân tin tức này cũng đã gây ra sóng to gió lớn nguyên nhân chỉ có một đó chính là ngự ma quân thành danh quá sớm không biết có bao nhiêu ác đồ khó nhằn đều là bị hắn ta tự tay bắt về rất nhiều người khi nghe thấy cái tên này đã bị dọa cho vỡ mật nói gì đến chuyện phản kháng nhưng chính một nhân vật như trong truyền thuyết đó lại chết trong tay một thanh niên chưa tới ba mươi tuổi chuyện này t r u y ề n ra ngoài khiến người ta khó lòng tin được ngày hôm đó nhà họ tô thưa ông chủ chuyện ngài bảo tôi làm tôi đều đã tra rõ ràng rồi ạ người quản gia túi người nói ông cụ tô gật đầu ra hiệu bảo ông ta nói tiếp người quản gia nói từ sau khi rời khỏi nhà họ tô tiến võ luôn trốn tránh sự truy sát của tần trạm khắp nơi trước đây không lâu còn chạy đến biệt thự hương nguyện nhưng rất tiếc cậu tám không thu nhận giúp đỡ cậu ta tần trạm vẫn chưa từ bỏ việc truy sát tiến võ một ngày trước khi bị bắt t ầ nói, nói người quản gia cúi người, người sau đó lui ra ngoài trên thực tế quản gia căn bản không đi tra tài liệu liên quan đến yến võ tất cả những gì ông ta nói với ông cụ tô cũng đều là suy đoán mà thôi chỉ là vì sao quản gia phải làm như vậy trước cửa hiệp hội võ đạo thủ đô ba người gồm ông cụ tô quản gia nhà họ tô và yến võ đồng thời xuất hiện ở nơi này sở dĩ dẫn yến võ theo không phải là vì vừa ý với năng lực của gã làm vậy chẳng qua là sợ bị người khác đâm sau lưng nhà họ tô mà thôi ông chủ cậu tám cũng tới rồi lúc này quản gia đột nhiên nhẹ giọng nói bên thai ông cụ tô cách đó không xa một chiếc xe r ộ n r ộ n sờ đang chầm chậm đi tới xe vừa dừng đã thấy hai người gồm tô t ể hải và tô vũ đi từ trên xe xuống tô vũ vẫn mang gương mặt được che kín nhìn có vẻ vô cùng thần bí sau khi nhìn thấy ông cụ tô tô t ể hải lập tức đi tới túi người nói ba ạ ông cụ tô không đáp lời ông ta nhìn về phía tô vũ nhẹ giọng nói sao vậy che kín mỹ thế kia là do không có mặt mũi nhìn người khác nữa à? từ sau khi tô vũ thua bởi t ầ n trạng ông cụ tô cũng càng ngày càng chán ghét anh ta tô vũ không hề răng nhưng trong lòng lại bốc lên một ngọn lửa không tên tô tề hải vội vã hòa giải nói ba ạ trên mặt thằng bé có vết thương không thể không chè mặt được hừ còn biết mất mặt nữa à ông cụ tô h ừ lạnh nói cậu đến đây làm gì đến để cho tần chạm chế nhạo sao bận rộn lâu như vậy đến cuối cùng vẫn phải dựa vào tôi mới có thể bắt được cậu ta cũng may nhà họ tô không nằm trong tay hai người nếu không thì sớm muộn gì cũng lụt bại nói xong câu này ông cụ tô lập tức xài bước đi về phía hiệp hội võ đạo thủ đô cơn giận của tô vũ tăng lên liên tục l ử a giận trong lòng anh ta dường như đã tràn ngập khắp lồng ngực sớm muộn gì cũng có một ngày tôi khiến ông phải trả giá tô vũ nghiến răng nói cậu tám lúc này yến võ đi tới chào hỏi một tiếng tô tề hải lạnh lùng nhìn gã một cái đột nhiên đá một cú vào bụng dưới của gã hai người đều là võ tông cấp sáu lực của một cú đá này không nhỏ khiến yến võ lui về sau mấy bước ngồi bẹp xuống nền đất q u ả đen sao có thể biến thành phượng hoàng được yến võ có phải cậu cảm thấy giờ mình o à i phong lắm rồi không tô tề hải lạnh giọng nói yến võ bỏ từ dưới đất lên gã túi đầu nói không có tô tề hải lạnh giọng nói bất kể ba tôi đối xử với tôi như thế nào tôi vẫn là con trai ruột của ông ấy tô vũ cũng là cháu trai ruột của ông ấy cậu hiểu chưa tôi hiểu y ế n vo túi đ ầ u đáp t ô t ề hải hừ một tiếng ông ta đẩy y ế n vo ra dẫn tô vũ x à i bước đi vào hiệp hội v õ đạo thủ đô trong nhà tù ba hùng đang câm roi quất lên người t ầ n trạm lúc này trên thân thể t ầ n trạm đã cháy lên từng vết thương màu vàng kim trên vết thương bốc lên từng đợt khói dày nhìn có vẻ khá chật vật được rồi cậu đi ra ngoài trước đi lúc này thương trụ và ông cụ tô đi vào ba hùng vội vàng chắp tay nói vâng thưa quản lý thương cậu cũng ra ngoài đi ông cụ tô nhìn thương trụ một cái Thản nói. Thương trụ hơi l u n g túng nhưng vẫn gật đầu đáp lại rồi lui xuống ông cụ tô chầm d ã i đi tới trước mặt tân trạng nói với giọng nhàn nhạt tân trạng cậu đúng là khiến tôi hao t ổ n tâm huyết đấy tân trạng gian nan ngẩng đầu lên trên mặt treo nụ cười kỳ quái sắc mặt ông cụ tô thay đổi nhẹ ông ta q u á t lên cậu vẫn còn cười được hư giờ cậu đã trở thành tù nhân rồi mà cậu còn có thể cười được hả tại sao tôi không thể cười tân trạng khó khăn phun ra mấy chữ ông cụ tô ha ha cười lớn tân trạng tôi cũng rất bội phục tinh thần không sợ chết này của cậu đấy giờ tôi có một ý kiến cậu không ngại nghe thử chứ thiên phú cậu không tồi hiện tại cũng có mấy phần danh tiếng rồi mà nhà họ tô tôi gia nghiệp lớn là gia tộc đứng đầu việt nam không bằng cậu gia nhập nhà họ tô tôi đi thế nào ông cụ tô trầm rãi nói nghe câu này tất cả mọi người có mặt ở đây đều trợn mắt há m u m n g a y cả quản lý cũng há hốc miệng từ trước đến nay ông cụ tô chưa từng nhắc tới ý kiến này mài ha ha thần trạng cậu khiến nhà họ tô chúng tôi mất hết thể diện tôi không trách cậu hơn nữa tôi còn để cậu trở thành con cháu dòng chính của nhà họ tô để cậu có được gia sản bạt tỷ một bước lên mây ông cụ tô nói mang theo mấy phần tự hào phủ dự thần đại trưởng lão vội vã chạy vào phòng của phụ chủ phụ chủ đại nhân ngày mai là tân trạng bị xét xử công khai rồi đại trưởng l ã o có chút hoảng loạn nói phụ chủ ngáp một cái nói chuyện từ lúc nào thế n g à y vừa nay đó đại trưởng l ã o đưa điện thoại cho phụ chủ nhưng phụ chủ không cầm bà khoát khóa tay nói biết rồi đại trưởng lão sửng sốt ông ta sốt rồi nói phụ chủ đại nhân chắc n g à i không biết xét xử này nghĩa là gì đúng không nói là xét xử thực ra chính là công khai chém t ầ n trạng đó ngài tôi biết rồi phủ chủ cắt ngang lời chương 447. chương 447. ý kiến của ông cụ tô nhất thời khiến người khác không nắm bắt được nhưng rất nhanh đã có người hiểu ra rồi ông cụ tô làm vậy là muốn tuyên bố với người ngoài tất cả những người khiêu chiến với bọn họ cuối cùng đều sẽ hụt tùng dưới chân bọn họ thôi chỉ đáng tiếc ông cụ tô đã đưa ra phương án sai lầm rồi t ầ n trạng coi tiền bạc như cỏ rác đừng nói một nhà họ tô nhỏ bé cho dù có cho anh tất cả của cải trên đời này thì cũng chưa chắc anh đã coi t ọ n đây là cơ hội sống duy nhất của cậu đó ông cụ tô thản nhiên nói t ầ n trạm vẫn luôn không mở miệng cuối cùng đã ngẩng đầu lên nhìn về phía ông cụ tô anh nết miệng khó khăn nói sao có thể không lưng ốn gối tôn thờ quyền quý kiến h cho tôi không thể vui vẻ được chứ t ầ n trạm tôi trời sinh không k i ê n kỵ người địa vị cao sao có thể vì sống tạm b ỡ với nhân thế mà để mất đi sự chính trực chứ ông cụ tô cũng x ứ n g sốt sau đó liền quát lên t ầ n trạm cậu thà chết cũng không dốc sức phục vụ cho nhà họ tô tôi phải không dốc sức phục vụ cho nhà họ tô của ông nhà họ tô ông cũng xứng sao t ầ n trạm nết miệng để lộ hàm răng đã hơi đỏ lên tiến võ đứng bên cạnh nghe mà trong lòng kinh ngạc cùng là người tại sao lại đi lên những con đường khác nhau giả sử ban đầu gã cũng giữ vững thái độ này có lẽ sẽ không giết lầm nhiều người như vậy rồi ba t ầ n trạm này đã cho thể diện rồi mà lại không cần ba không cần nói nhiều với cậu ta nữa tô tề hải vội va nói ông cụ tô không để ý chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào t ầ n trạm lạnh giọng cười nói được được không biết tự lượng sức mình tự đi nộp mạng nếu đã như vậy thì cậu cứ chết ở đây đi dứt lời ông cụ tô p h t tay á o rời đi quản gia nhìn t ầ n trạm một lần thật sâu sắc trong ánh mắt có sự kỳ lạ không nói nên lời sau khi ông cụ t ô đi t ô thể hải t ư ơ i c ư ờ i rào rạt nhìn t ầ n trạm ông ta lấy roi từ tay thương trụ k h í p mắt nói cậu còn nhớ tôi từng nói gì không tôi nhớ tôi là ba ông t ầ n trạm n ế t miệng c ư ờ i nói t ô thể hải không hề tức giận ngược lại còn thản nhiên nói sống trên thế giới này chỉ có thuận theo quy tắc thì mới có thể tiếp tục sống yên ổn thôi cậu đã g i à n h được rất nhiều cơ hội một bước lên mây cho bản thân mình chỉ là cậu không biết quý trọng tôi không hiểu nhà họ tô mà cậu cũng không coi ra gì vậy rốt cuộc thứ trong lòng cậu muốn là gì tô tể hải nắm chặt roi hỏi t ầ n trạm lạnh lùng nhìn quét qua ông ta một lượn nói loại người như ông mãi mãi sẽ không hiểu được đâu tôi cũng không cần thiết phải giải thích với ông ừ đúng thế tô tể hải gật gật đầu không thể không nói cậu là một con kiến khiến tôi phải thay đổi cách nhìn đ ấy nói xong tô tể hải cầm roi lên quất lên người t ầ n trạm nỗi đau đớn như đâm kim châm mối sát ấy khiến t ầ n trạm cắn chặt khớp hàm không rên một tiếng một lúc sau tô tể hải ném roi sang một bên ông ta vô vô mặt t ầ n trạm nói tôi rất muốn thấy dáng vẻ cậu cầu xin tha thứ cậu cầu xin tôi đi hôm nay tôi sẽ tha cho cậu t ầ n trạm n g n g đầu lạnh lùng nhìn tô tề hải một cái đúng vào lúc này t ầ n trạm đột nhiên mở miệng mạnh mẽ cắn vào ngón tay tô tề hải thân thể của t ầ n trạm vững chắc như thế cho dù là răng thì cũng có sức mạnh khủng bố bị cắn một phát như vậy ngón tay tô tề hải trực tiếp đứt lịa một tiếng kêu đau đớn vang vọng khắp nhà tù đám người thương trụ vội vã chạy vào sốt ruột hỏi cậu tám ngài không sao chứ tô tề hải nghiến răng nói t ầ n trạm mày đúng là đồ cứng đầu cứng cổ tao thật muốn xem xem lúc mày chết sẽ khó coi đến thế nào thương trụ cầm roi lên ném cho ba hùng bên cạnh hùng tận nói quất cậu ta cho tôi quất chết thì thôi vâng ba hùng nhận lấy roi bắt đầu công việc của mình trong lớp áo đen đôi mắt của tô vũ nhìn c h ầ m c h ầ m t ầ n trạm trong mắt anh ta viết đầy sự không cam tâm không thể tận tay giết chết cậu đúng là đáng tiếc thật tiết hầu tô vũ chuyển động lên xuống giọng nói khàn khàn đó có hơi gây thai t ầ n trạm l i é t miệng cười nói anh nên cảm thấy may mắn vì đã giữ được cái mạng chó của anh đi tô vũ hừ lạnh một tiếng quay đầu ra khỏ nhà tù lúc này trong văn phòng của hiệp hội võ đạo thủ đô mấy người đang sắp xếp tài liệu của tận t r ạ n g vẫn chưa làm xong à? thương trụ thúc giục nói chỉ cần thu thập được đầy đủ chứng cứ là lập tức giết chết cậu ta muộn nhất là sáng mai nhân viên sắp xếp t i a n ó i thương trụ khẽ gật đầu cùng ngày hôm đó bọn họ đã mở một cuộc họp để quyết định ngày tiến hành xét xử tận t r ạ n g ngày đó đã định là vào ngày mai hôm nay hiệp hội võ đạo thủ đô đã công bố tin tức này lên diễn đàn võ thuật thêm vào đó còn tuyên bố rằng sẽ phát sóng trực tiếp trên diễn đàn võ thuật thoáng chốc cả diễn đàn đã bùng nổ nhanh như vậy đã phải thực thi rồi á chật chật hình như đã lâu lắm hiệp hội võ đạo thủ đô không giết võ giả rồi nhỉ phần lớn đều chọn giam giữ thôi tân trạm là một kẻ tội ác tài trời bị giết cũng là đáng đ ờ i đại trưởng lão bà n h ớ mày nói đi chuẩn bị xe cho tôi tôi muốn đến ban an ninh thủ đô à được được đại trưởng lão vội vàng chạy ra ngoài cửa ông ta còn chưa đi tới cửa thì phụ chủ đã lại trầm giọng ngâm nga hình như xe c h ậ m quá thế này đi chuẩn bị máy bay cho tôi đại trưởng lão vâng tôi đi làm ngay đây ban an ninh thủ đô phòng làm việc của cán bộ cấp cao nhất một người đàn ông cao lớn đang đứng trước cửa sổ yên lặng nhìn ra bên ngoài cửa thân hình ông ta to cao dáng như rồng như hổ tư thế bệ nghệ liếc nhìn thiên hạ hiện rõ trên người ông ta t r ư ờ n g q u a n diệp phụ chủ của phụ dược thần khương mạch liên xin được gặp một vệ sĩ đi vào c ú i c h à o nói diệp thiên vọng c h ầ m rãi thở dài một hơi nói e rằng là đến vì chuyện của tần t r ạ m rồi vậy có gặp không ạ vệ sĩ hỏi thăm dò diệp thiên vọng cười khổ nói gặp bà ấy là phụ chủ phụ dược thân đó sao có thể không gặp chứ kêu bà ấy đến phòng tiếp khách chờ tôi đi vâng vệ sĩ túi mình chào rồi quay đầu đi ra ngoài khương mạch liên n g ồ i trong phòng tiếp khách uống loại trà hàng đầu việt nam trên sát mặt bà không nhìn ra được chút hoảng loạn nào mỗi một cử động đều vô cùng tao nhã hơn mười phút sau diệp thiên vọng hiên ngang ngoài phong đi tới sau khi thấy diệp thiên vọng khương mạch liên liền bỏ chén trà trong tay xuống đứng dậy túi người nói xin kính chào chiến thân diệp diệp thiên vọng cười khổ nói mạch liên nơi này chỉ có hai người chúng ta thôi không cần khách khí vậy đâu chương bốn mươi tám chương bốn mươi tám khương mạch liên lại lắc đầu nói không được ngài là chiến thần của việt nam nên có được sự tôn trọng cho chính mình diệp thiên vọng xua xua tay dường như không muốn so đo chuyện này đến tìm tôi có việc gì nói thắng ra đi diệp thiên vọng nói khương mạch liên cười đáp vì tận t r ạ n g đoán được rồi diệp thiên vọng thở dài một hơi sau đó nói mạch liên bà nên biết từ trước đến nay tôi chưa từng bao che cho bất kỳ một người nào nay thủ đô đã có rất nhiều người chết rồi tất cả những chứng cứ đều chia thẳng vào tận t r ạ n g hiệp hội v õ đạo thủ đô muốn xử lý cậu ta cũng là chuyện hợp tình hợp lý thôi khương mạch liên lắc đầu nói đó là do hiệp hội võ đạo thủ đô vu h a n mà thôi diệp thiên vọng nhìn khương mạch liên một cái rồi trầm giọng nói tôi đã tìm chuyên gia đến kiểm tra video đó rồi video không có dấu vết được xử lý bởi con người khương mạch liên gật đầu nói nhưng tôi đã kiểm tra thi thể của người chết rồi không hề giống với người chết trong tay t ầ n trạm hả diệp thiên vọng ngứng mày dường như đã hơi có hứng thú sau đó khương mạch liên nói thuật pháp mà t ầ n trạm thi triển là kế thừa từ một vị sát thủ của thập long hội loại thuật pháp này sẽ chỉ hấp thu nội lực của người khác b i ế nhưng cái đó t à n bản thân mình sử dụng n h thứ cho thôi. h sử người do kẻ áo đen giết lại bị hút đi cả thần thức khương mạch liên tiếp tục nói không chỉ như vậy cách đây không lâu ở vĩnh dương có người đã từng thấy hung thủ thật sự sau này đã bị tẩn trạm đánh lui phải chạy trốn rồi lời này có thật không dường như diệp thiên vọng cảm thấy có hơi nghi ngờ nếu ngài không tin thì có thể đi hỏi chúc diêu của nhà họ chúc khương mạch liên cười nhẹ nói diệp thiên vọng thấp giọng nói thật không dám giấu chuyện này tôi cũng có nghe qua rồi nhưng theo những gì thằng bé nhà họ k ề u nói kẻ áo đen xuất hiện ngày hôm đó là đồng bọn của tần trạm khương mạch liên nghe vậy không khỏi bật cười t r ư ờ n g quan diệp à ban đầu ngài cũng là đi từ con đường cũ của tần trạm mà leo lên được tới vị trí này những khó khăn gặp phải có rất nhiều những người cùng thế hệ ganh đua với nhau lại càng là chuyện thường thấy những con em thiên tài này ai nấy đều có tâm tính t i ê u ngạo tự phụ tự đại không muốn thừa nhận mình không bằng người khác khương mạch liên thản n h i ê nói n tiêu thành cũng là như thế ngay đó tiêu thành thảm bại dưới tay kẻ áo đen mà tần trạm lại đánh lui kẻ đó trong chuyện đó có ý gì chắc hẳn ngài hiểu rõ đúng không Khương Mạch lần này lời nói của khương mạch liên rất gọn gàng lưu loát vì sao cậu ta không thể chết chỉ vì cậu ta có quan hệ với khương mạch liên bà ư hay là vì cậu ta là trưởng lão của phủ dược thần diệp thiên vọng cười nhạt nói khương mạch liên lấy một phương thuốc ra đưa cho diệp thiên vọng đây là đơn thuốc mà ông muốn khương mạch liên nói ông muốn chế tạo một chiến sĩ cấp cao thì không thể không có tầng chạm được diệp thiên vọng nhận lấy đơn thuốc xong liền nhữ mày nói có ý gì đây khương mạch liên thẳng nhiên đ áp phương thuốc này là tầng chạm cho tôi nói cách khác trên đời này chỉ có tân trạm có thể thực hiện được nguyện vọng của ông mà thôi sau khi nghe câu này sắc mặt diệp thiên vọng đã hơi thay đổi không cách nào duy trì sự bình tĩnh được nữa trong nhà tù hiệp hội võ đạo thủ đô linh lực trong cơ thể tầng trạm gần như đã bị dây xích hấp thu hết đi rồi đan điền anh đã sắp khô cạn ngay cả kim đan cũng mất đi màu sắc điều này gây tổn thương vô cùng lớn cho võ giả lại thêm việc tầng trạm cưỡng ép nâng cao cảnh giới tất nhiên sẽ dẫn đến việc căn cơ của anh bị tổn hại nhưng tầng trạm không hề hối hận nếu anh không bị bắt đến nơi này thì mãi mãi cũng sẽ không có cơ hội biết được tin tức của mẹ mình chu cầm hai ngày mai là phải thực thi việc xét xử anh rồi ba hùng nắm cây roi trong tay nói ra thì đúng là có chút không nỡ đấy Cả đời ngay à y chắc chỉ có một cơ hội một làm n hôm c t n g thôi. Tôi t h dần dần sau ba hùng vẫn cầm roi như bình thường đánh lên người tầng trạm không có mệnh lệnh của thương trụ anh ta không dám dừng động tác trong tay mà ở cửa của hiệp hội võ đạo thủ đô p h ụ chủ phụ dược thần khương mạch liên đã dẫn đầu đi tới nơi này bà đi đến cửa rất nhanh đã bị hai người gác cửa đưa tay ra ngăn cản đứng lại bà là ai một trong số hai người gác cửa quát lên khương mạch liên liếc nhìn một cái thản nhiên nói p h ụ dược thần khương mạch liên hai người gác cửa hơi biến sắc đắp bà là p h ụ chủ phụ dược thần ư xin đợi một chút để tôi đi báo lại nói xong một trong hai người vội vã chạy vào trong anh ta đi đi thẳng đến phòng làm việc của thương trụ chắp tay nói quản lý thương không hay rồi phủ chủ phụ dược thần đến, đến rồi thương trụ chẳng thèm nhìn lên khẽ hử nói đoán được rồi để bà ta vào đi vâng mấy phút sau khương mạch liên đã đi tới phòng làm việc của thương trụ ngồi xuống thương trụ cười ha ha nói sao vậy phủ trụ cũng muốn nhìn xem t ầ n trạm bị giết thế nào sao bà yên tâm tôi sẽ cho cậu ta chết một cách thoải mái nhanh gọn đối với sự khiêu khích của thương trụ khương mạch liên không hề để ý bà thản như nói tôi đến để đòi người đòi người ư thương trụ không khỏi bật cười ha ha phủ trụ khương bà đang đùa sao t ầ n trạm tội ác tài trời chứng cứ xác thực tội đáng muốn chết bà dựa vào đâu mà đòi người thương chủ nói với vẻ đầy sự khiêu khích chuyện đấy có phải do cậu ấy làm không trong lòng ông hiểu rõ hơn tôi sắc mặt hương mạch liên dần dần lạnh xuống nhiệt độ trong phòng đột một hạ thấp giống như đang ở trong hâm băng vậy nhưng thương chủ cũng không sợ hãi hắn h ừ lạnh nói tôi nghe không hiểu bà đang nói gì còn nữa nơi này là hiệp hội võ đạo thủ đô là điện phủ cao nhất của tất cả võ giả còn chưa đến lượt bà dương n i đâu muốn đòi người đúng không bà cũng phải xem xem bà có tư cách đó không đất vừa dứt lời ngoài cửa đã có mấy người đi vào những người này đều là quản lý của hiệp hội võ đạo thủ đô vị nào cũng đã đạt tới cảnh giới võ tông rồi khương mạch liên liếc bọn họ một cái cười n h ạ t nói hôm nay tôi không phải đến để đánh nhau nếu quản lý thương có ý muốn tranh cao thấp với tôi thì chúng ta có thể chọn một thời gian khác thương trụ cười lớn ha ha nói thật ngại quá tôi không có hứng thú nếu phủ chủ khương không có chuyện gì khác thì xin mời về đi thứ cho tôi không tiễn đôi mắt hẹp dài của khương mạch liên nhìn thương trụ và thản nhiên nói hôm nay không phải tôi đến đòi người mà là diệp thiên vọng của ban an ninh đòi người Diệp t h i ê n v ọ n g t h ư ơ n g t r ụ c ă n b ả n không t i n h ắ n k h ẽ hử nói, diệp Thiên nói, Vọng n Diệp đòi g ư ờ i đ ú n g không? Vậy b à kêu ô n g t a đích t h â n đến đi. nói với tôi c h ư ơ n g 449. c h ư ơ n g 449. tính cách của diệp thiên vọng người trong thiên hạ đều biết ông ta là một người vô cùng có trách nhiệm tuyệt đối sẽ không vì tình riêng mà cưỡng ép che chở cho bất kỳ một người nào cho dù là cha mẹ ruột của ông ta cho nên thương trụ mới có gan nói ra câu này nhưng hắn vừa dứt lời thì đã cảm thấy s o n lưng chuyển tới một sự đè ép khủng bố trong lòng thương trụ lộn bột một tiếng cứng ngắc quay đầu lại chỉ thấy diệp thiên vọng đang đứng sau lưng hắn trên mặt là nụ cười thản nhiên sếp trưởng q u a n diệp sao ngài lại tới đây thế thương trụ lật mặt còn nhanh hơn lật sách hắn vội vã cười nói trưởng q u a n diệp mời ngài ngồi tôi đi rót chén t r à cho ngài không cần đâu diệp thiên vọng xua tay cắt ngang lời thương trụ thời gian của tôi không nhiều giao người ra cho tôi đi thương trụ sửng sốt hắn lung túng nói trưởng q u a n diệp ngài nói vậy là có ý gì thế diệp thiên vọng cười n h ạ t nói giữa chúng ta không cần phải giả ngu nữa tôi đến để đón t ầ n trạng à đúng rồi là dùng danh nghĩa của ban an ninh thủ đô sắc mặt thương trụ lập tức trở nên vô cùng khó coi đối diện với diệp thiên vọng trong lòng hắn sợ hãi theo bản năng trời sinh nhưng cứ như vậy mà thả tần trạm đi thì thương trụ không cam lòng vì thế thương trụ liền kiên trì nói trưởng quan a diệp tần trạm là kẻ ác đ ồ tội ác tại trời ngài muốn đưa người đi cũng được nhưng ít nhất phải cho tôi một lý do chứ cho ông một lý do diệp thiên vọng hít mắt khí thế vô cùng áp chế đập thẳng vào mặt thương trụ chỉ cảm thấy cả người run lên đáy lòng lạnh lẽo thậm chí trên trán còn đổ mồ hôi lạnh diệp thiên vọng chỉ nhìn hắn ba giây nhưng đối với thương trụ mà nói thì lại giống như đã qua một thế kỷ vậy đúng ra ông không có tư cách đòi tôi đưa lý do diệp thiên vọng t h ẳ n g n h ư n ó i nhưng hôm nay tôi sẽ cho ông một lời giải thích vậy cậu ấy là người của ban an ninh cho dù muốn xét xử thì cũng phải giao cho ban an ninh còn nữa tội trạng của tần trạm không rõ ràng những chứng cứ ông cung cấp cũng có sơ hở tôi cảm thấy chuyện này còn phải t r a rõ nữa thương trụ có chút không hiểu nói tần trạm thành người của ban an ninh từ lúc nào vậy sao nào ban an ninh còn cần phải báo cáo công tác với ông à? giữa hai lông mày diệp thiên vọng ẩn chứa mấy phần không vừa lòng thương trụ vội vã xua tay nói không không phải vậy thì đưa tôi đón người ngay lập tức đi một tiếng quát lớn thương trụ lập tức bị dọa cho hai chân mềm lún hắn không dám hỏi thêm nửa câu nào nữa vội vã đi trước dẫn đường đi về phía nhà tù đang giam giữ t ầ n trạm trong nhà tù ba hùng đang cầm roi vàng thở dài nói t ầ n trạm à đây chắc là lần cuối cùng tôi được đánh anh rồi nói ra thì cũng thật có chút không nợ đấy lúc này tân trạm đã suy yếu đến cùng cực đối với lời ba hùng nói anh căn bản không muốn để ý、Hay... ai mà ngờ ba hùng tôi còn có thể đánh một vị võ tông cơ chứ ba hùng nói với vẻ dương dương tự đ ắ c đúng lúc này mấy người thương trụ và diệp thiên vọng đã đi từ ngoài cửa vào thương trụ quét mắt nhìn ba hùng một cái lạnh giọng nói cậu ra ngoài đi vâng thưa quản lý thương ba hùng không dám nói nhiều quay đầu rồi liền đi ra ngoài cửa khoan đã đúng vào lúc này giọng của phụ chủ khương mạch liên vang lên bên thai cậu đ â ngà phụ chủ hỏi mà mặt không cảm xúc ba hùng hơi l u n g túng nói là do tôi đánh có điều ba hùng còn chưa nói xong phụ chủ đã vung một cái tắt đánh vỡ đầu anh ta cảnh tượng này khiến bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng ánh mắt khương mạch liên đặt lên người thương trụ tuy chẳng nói lấy một câu nhưng ý cảnh cáo lại vô cùng rõ ràng thương trụ cắn răng trong lòng tràn ngập oán hận với khương mạch liên thậm chí còn nảy sinh lòng muốn báo thủ mạch liên được rồi mau đưa cậu ấy đi đi lúc này thái độ của diệp thiên vọng lại khiến thương trụ căng cứng cả người mạch liên diệp thiên vọng trước nay luôn ăn nói thận trọng mà lại gọi bà ấy là mạch liên hai người này thân thiết đến mức độ ấy sao nghĩ tới đây thương trụ chỉ cảm thấy sau lưng rét lạnh từng đợt c h ẳ n g trách phủ dược thần có thể đứng sừng sững bao lâu không đổ hóa ra là vì sau lưng có quan hệ lớn mạnh như vậy mở xích ra khương mạch liên nhữ mày nói thương trụ hoàn hồn vội v á gật đầu nói vâng vâng tôi mở ngay đây sau đó thương trụ quát lớn một tiếng người đầu chọc lại đi từ bóng tối ra một lần nữa đâu chọc vừa xuất hiện đã chắp tay thành hình chữ thập nói xin kính chào trưởng quan a diệp kính chào phủ chủ khương đừng làm lỡ thời gian nữa diệp thiên vọng nhữ mày nói vâng đâu chọc hơi cúi người rồi lẩm nhẩm đọc khẩu Tám sau ợ i i xích k lập tức k ê lên l giây giây từ từ đó khương tù n h mạch liên liên mất thấy không đi u ra phía bên ngoài nhà tù t ầ n trạm đi theo phía sau đi đến cửa thì đột nhiên anh như phát điên Liều nơi về sâu mạng mà chạy n h ấ t t r o n g nhà trạm u ổ i hai người lại nhưng anh chạy còn ngay Tần chạy chưa được hai bước thì được bước tức. mấy đã bị mấy người bắt t lập tức. Tần liều mạng dãy r ù a thân thể cắn răng hét to thả tôi giản t ầ n trạm diệp thiên vọng có vẻ vô cùng không hài lòng đừng có chạy lung tung t ầ n trạm bị mấy người đ è xuống căn bản không nhúc n í c h được anh gắt gao t r ừ n g mắt nhìn thương trụ nói từng câu từng chữ đồ chó thương trụ tôi nhất định sẽ băm sát ông ra thành vạn đoạn hiệp hội võ đạo thủ đô nhất định sẽ tan thành cho đùi trước mặt diệp thiên vọng tất nhiên thương trụ sẽ không nói gì hết có chuyện gì quay về rồi nói đi t h ơ n g mạch liên đưa tay đặt lên trán t ầ n trạm một sức mạnh n u hòa lập tức kéo tới không lâu sau t ầ n trạm liên cảm giác cơn buồn ngủ vừa về mê man bất tỉnh khi t ầ n trạm tỉnh dậy thì đã ở trong phụ dược thần rồi bên cạnh anh có mấy người hứa bác xuyên mặt thẹo và lâm tuyết trinh đang đứng anh tỉnh rồi thấy t ầ n trạm tỉnh lại mọi người đều vô cùng vui mừng sư phụ thầy thấy thân thể thế nào rồi ai khiến thầy thành ra thế này hứa bác xuyên nói với vẻ phẫn nộ t ầ n trạm nhìn anh ta một cái rồi nói phủ chủ đâu diệm thiên vọng còn ở đây không mọi người nhìn nhau sau đó lâm tuyết trinh nói bọn họ đang bàn chuyện hay là trước tiên anh cứ tôi muốn gặp bọn họ t ầ n trạm cắt ngang lời lâm tuyết trinh muốn gặp bọn họ ngay lập tức mọi người hết cách chỉ đành gật đầu nói anh n ợ i chút tôi đi thông báo cho phủ chủ đại nhân ngay đây rất nhanh phủ chủ và diệp thiên vọng đã đi từ ngoài cửa vào t ầ n trạm nhìn nhóm người hứa bắc xuyên mọi người ra ngoài trước đi chương 450. t r ư chương 450. n h ó m người hứa bắc xuyên nhìn nhau một cái rồi gật gật đầu thấy dáng vẻ nghiêm trọng của t ầ n trạm bọn họ cũng không kịp hỏi nhiều liền quay đầu đi ra ngoài rất nhanh trong phòng chỉ còn lại ba người t ầ n t r ạ n g diệp thiên vọng và phủ chủ khương mạc h liên thân thể thấy thế nào rồi khương mạc h liên mở miệng hỏi trước t ầ n t r ạ n g lắc đầu nói đúng sự thật rất không tốt nội lực trong cơ thể tôi bị hút đi hết rồi giờ đang trong trạng thái cạn kiệt trong tình trạng này việc khôi phục là rất khó cho dù có khôi phục lại thì cũng không thể quay về đỉnh cao được nữa khương mạc h liên và diệp thiên vọng rõ ràng đã biết thủ đoạn của hiệp hội võ đạo thủ đô cho nên bọn họ cũng không nói gì nhiều tôi sẽ tìm dược liệu cho cậu bồi bổ thân thể khương mạc liên trầm giọng nói tuy nói vậy nhưng trên thực tế thì rất khó hồi phục cũng không phải nói nguyên nhân do phương thuốc hay thủ pháp mà là do nguyên liệu quá khó để thu thập đủ những thứ liên quan đến tăng cơ nguyên liệu cần thiết thông thường đều là ngàn năm khó tìm điều hiện giờ tôi muốn nói không phải cái này t ầ n trạm hít sâu một hơi anh ngẩng đầu nhìn về phía diệp thiên vọng đi thẳng vào vấn đề phương thuốc ông m u ố n khắp thiên hạ chỉ có một mình tôi có thể l u y ệ n chế phương thuốc cũng nằm trong tay một mình tôi thôi cho dù trong tay phụ chủ có được thì cũng chỉ là một nửa diệp thiên vọng hơi kinh ngạc nói cậu đúng là không kiếm tốn chuyện này phủ chủ đã nói với tôi rồi t ầ n trạm xua tay cắt ngang lời diệp thiên vọng sau đó anh nói với vẻ mặt đầy kiên quyết tôi có thể luyện chế đan dược cho ông thậm chí giao phương t h u ố c ra nhưng tôi có một điều kiện điều kiện gì nói đi diệp thiên vọng nhẹ gật đầu trong mắt t ầ n trạm đột nhiên lóe lên ánh sáng lạnh giá anh lạnh lùng nhìn diệp thiên vọng nói tôi muốn hiệp hội võ đạo thủ đô biến mất ông đừng nhúng tay vào ân đoán giữa tôi và hiệp hội võ đạo thủ đô ngay vậy sắc mặt diệp thiên vọng lập tức trở nên hơi khó coi ông ta lạnh giọng nói hiệp hội võ đạo thủ đô tồn tại nhiều năm rồi muốn nó biến mất chuyện này tôi biết tầng trạm lệnh giọng nói tôi không cần mượn sức của bất kỳ ai nhưng tôi muốn có được sự cho phép của b à n an ninh hiệp hội võ đạo thủ đô bắt buộc phải biến mất không được diệp thiên vọng từ chối không hề do dự hiệp hội võ đạo thủ đô có ý nghĩa gì trong lòng cậu hiểu rất rõ h u ố n hồ tôi cũng đã từng ở trong hiệp hội võ đạo thủ đô ông không đồng ý thì tôi sẽ không luyện chế đan dược cho ông hơn nữa tôi cũng nói cho ông biết cho dù ông không đồng ý cũng sẽ không ai ngăn cản được tôi đâu tầng t ạ m lệnh giọng nói nghe đến đây mắt diệp thiên vọng hơi hít lại cảm giác chen ép lập tức cập tới cậu đang uy hiếp tôi ư giọng nói của diệp thiên vọng lạnh như băng mà sự uy phong chen ép của đại võ tông trên người ông ta cũng thoáng chốc lan tràn nhưng dưới sự đè nén như vậy mà tần trạm vẫn ngẩng cao đầu anh gắt gao nhìn chằm chằm diệp thiên vọng trong mắt không hề có nửa phần sợ hãi t r ư ờ n g q u a n diệp tần trạm vốn đã bị thương rồi ông khương mạch liên muốn quên n g nhưng lại bị diệp thiên vọng xua tay cắt ngang sự uy hiếp từ ông ta dần dần tràn ra lực mà thân thể tần trạm phải chịu cũng càng lúc càng lớn lúc này cổ họng anh bông thấy ngọt, ngọt một búng máu tươi lập tức phun ra nhưng dù là như vậy tần trạm vẫn quyết ngừng đầu. Trong mắt anh ngập tràn tơ máu, đồng tử thu nhỏ đầy sự kiên quyết. đầu. đầy vẫn ngừng anh ngập đồng nhỏ kiên máu, g ắ sự i cuối cùng lực uy hiếp trên người diệp thiên vọng chậm rãi biến mất ông ta lắc lắc đầu thở dài nói cậu đúng là cố chấp nhất định phải như vậy sao trừ cách này ra không còn cách nào khác vẻ mặt tần trạm rất kiên quyết vậy được diệp thiên vọng gật đầu trên thực tế thì những hành vi trong mấy năm nay của hiệp hội võ đạo thủ đô cũng đã khiến cấp trên có chút không hài lòng rồi tôi có thể suy nghĩ về việc đi xin lệnh giúp cậu cảm ơn trưởng quan diệp nhiều t ầ n trạm khó khăn đứng dậy cung kính túi người cậu đừng vội cảm ơn tôi diệp thiên vọng trầm giọng nói chuyện này ban an ninh không thể nhúng tay vào giữa cậu và hiệp hội võ đạo thủ đô ai thắng ai thua chúng tôi đều không thể can thiệp hiểu ý tôi không t ầ n trạm gật đầu nói tôi hiểu đây chính là thứ tôi muốn tôi không cần bất cứ người nào giúp đỡ được diệp thiên vọng gật gật đầu phương thuốc có thể giao ra được chưa tân trạm lấy từ dưới ván giường gậy nát ra tờ phương thuốc nhàu nát tay anh run rẩy đưa phương thuốc cho khương mạch liên diệp thiên vọng không khỏi kinh ngạc cười nói phương thuốc để ngay ở đây ư nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất diệp thiên vọng yếu ớt khoác tay p h ụ chủ đại nhân có thể giúp tôi sắp xếp một chiếc giường mới không tôi m ệ t quá được khương mạch liên lập tức đỡ t ầ n chạm lên đưa anh đến phòng bà trong phòng phủ chủ ngập tràn mùi hương phụ nữ t ầ n chạm nằm trên chiếc giường lớn mềm mại không lâu sau đã ngủ thiếp đi mất khương mạch liên đứng bên giường nhìn hồi lâu rồi mới đi ra khỏi phòng khẽ khàng đóng cửa lại tình trạng thân thể cậu ta thế nào rồi diệp thiên vọng hỏi khương mạch liên nhữ mày nói rất không ổn thủ đoạn của hiệp hội võ đạo thủ đô chắc ông hiểu rõ hơn tôi thứ bọn họ hút đi không chỉ có nội lực trong cơ thể mà là tu vi sẽ tước đoạt hết thực lực của một người diệp thiên vọng nói vẻ nghiêm trọng thủ pháp luyện đơn của bà có một không hai tôi tin chắc là bà có cách đúng không cách thì có nhưng thiếu dược liệu khương mạch liên gật đầu nói cần một viên nội đan của cá sấu h ả i cốt cá sấu h ả i cốt diệp thiên vọng nhữ mày đó là yêu thú của địa giới hơn nữa còn ở dưới đáy biển sâu ừ khương mạch liên gật đầu tôi sẽ nghĩ cách sau đó khương mạch liên liền quay người rời đi lúc này diệp thiên vọng đột nhiên gọi khương mạch liên lại ông ta cười nói tôi tin cho dù tần trạm không cho bà phương thuốc đó b à cũng có thể luyện chế ra đan dược tôi muốn đúng không khương mạch liên nghe vậy liền cười nhàn nhạt, nhạt nói ông đánh giá cao tôi rồi diệp thiên vọng liếc bà một cái nói làm sao thiếu nữ thiên tài hàng đầu dưới trướng dược sư hôn nguyên năm đó lại không bằng một thằng nhóc chưa tới ba mươi tuổi được chứ khương mạch liên cười cười quay người đi khỏi bà không hề trả lời câu nói của diệp thiên vọng nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ cho dù không có t ầ n trạng khương mạch liên cũng có cách để có thể luyện chế ra đan dược mà diệp t h i ê n vào mớn chỉ là mọi người đều ngầm hiểu mà không nói ra thôi hiệp hội võ đạo thủ đô ông cụ tô nổi trận lôi đỉnh đúng ngày thi hành án thì bị người a cứu đưa đi mất hiệp hội võ đạo thủ đô các người là cái tiểu quái gì thế ông cụ tô tức giận gào t h é t thương trụ đứng bên cạnh mặc cho ông cụ tô chửi rửa không dám cãi lại một câu chương 451 chương 451 t tôi không muốn nghe những lý do này ông cụ tô cắn răng nói lúc trước khi bắt được người thì nên giao cho tôi trực tiếp giết chết cậu ta cụ tô lần này diệp thiên vọng đứng ra chúng tôi cũng không còn cách nào khác thư ký trịnh bất đắc di nói ai dám đối đầu với diệp thiên vọng chứ hơn nữa ai mà nghĩ tới là diệp thiên vọng sẽ ra mặt cụ tô khoát tay nói tôi nói rồi tôi không muốn nghe lý do tốt nhất là các người nên cho tôi một câu trả lời hợp lý không có gì để giải thích thư ký trịnh có vẻ đã nổi giận anh ta đang định nói gì đó thì thường trụ đỗng nhanh chóng tiếp lời nói ông cụ tô xin ngài yên tâm lần này cho dù có rời khỏi hiệp hội võ đạo thủ đô thì cậu ta cũng chắc chắn phải chết ông cụ tô lạnh lùng nhìn hắn ý bảo hắn nói tiếp trương trụ thản nhiên nói bất cứ ai h ệ đã là tù nhân trong ngục của chúng tôi không chết cũng sẽ bị lột ra bây giờ tân trạm giống như một tên tàn phế tu vi suốt đời của cậu ta đã bị chúng tôi phế mất phái đại bất cứ ai cũng có thể giết cậu ta lỡ như cậu ta được ban an ninh thủ đô bảo vệ thì sao ông cụ tô lạnh lùng nói cậu ta không thể được ban an ninh thủ đô bảo vệ cả đời thương trụ h í p mắt nói thú gì tôi vừa mới nhận được tin lần này tần trạm không được ban an ninh thủ đô bảo vệ mà là phủ d ư ợ thần khương mạch liên bảo vệ cụ tô nhà họ tôi chỉ cần vung tay một cái thì đã có biết bao người vì ngài mà dốc sức h ú n g gì ngài còn có thêm nhà họ đằng mà ông cụ tô vẫn không nói gì thương trụ bèn tiếp tục nói không phải hiệp hội võ đạo kinh đô không muốn rút chủ yếu là ngài không yên tâm về chúng tôi ông cụ tô không hề răng ông ta ngồi suy tư một lúc lâu sau đó đứng lên nói chúng ta đi thôi cụ tô ngài định đi đâu thương trụ vội vàng hỏi ông cụ tô không thèm phản ứng lại hắn x à i bước đi ra khỏi hiệp hội võ đạo thủ đô chờ ông ta đi rồi thương trụ không khỏi nết mép nở nụ cười nhà họ tô lợi dụng hiệp hội võ đạo thủ đô nhiều lần như vậy chẳng những không hề bày tỏ chút ý biết ơn nào ngược lại chỉ biết mắng chửi này nọ t h ư ký trịnh lạnh giọng nói thật sự là nghẹn chết mà thương trụ cười nói t h ư ký trịnh ngài đừng tức giận bây giờ đang đến phiên chúng ta mượn dùng nhà họ tô người khác không biết quan hệ giữa khương mạch liên và diệp thiên vọng nhưng mà t h ư ơ n g trụ lại hiểu rất rõ có diệp thiên vọng chống sau lưng hiệp hội võ đạo thủ đô sẽ không thể có cơ hội đụng đến phủ d ư thần trên đường phố thủ đô tiến võ đứng ở một chỗ có vẻ như đang đợi ai đó chốc lát sau một người đàn ông có vẻ ngoài như ăn xin đã đi đến sau đó quỳ trên mặt đất nói xin ngài cho tôi chút đồ ăn đi tôi đã ba ngày rồi chưa được ăn gì rồi yến võ lấy trong túi ra một tờ tiền năm trăm n g à n ném cho tên ăn mày sau khi tên ăn mày cầm tiền xong thì không ngừng dập đầu nói cảm ơn ngài rất nhiều cảm ơn ngài rất nhiều đợi sau khi yến võ đi xa rồi tên ăn mày lấy tờ năm trăm n g à n trong bát ra trên tờ tiền có ghi một hàng chữ chẳng chịt mà tờ tiền này sẽ được đưa đến tay của ông cụ tô nháy mắt đã nửa tháng trôi qua trong nửa tháng này tân trạm vẫn nằm trên giường dưỡng bệnh thể lực của anh vốn là không thể nào hồi phục được dù ngày nào cũng uống đan dược mà phủ chủ tự tay chế nhưng mà cơ thể anh vẫn không hề có chút biến chuyển tốt đẹp nào mà lúc này nhà họ đằng ở lục hạ đón tiếp một vị khách ông cụ tô ngài đến nhà họ đằng chính là vinh hạnh của nhà họ đằng chúng tôi mà trên ghế s o f a trong đại s ả n h nhà họ đằng một ông cụ tầm sáu mươi tuổi đang cười ha ha nói ông lão này là đằng h ó a vân là cha của đằng n ạ o cũng là gia chủ nhà họ đằng ngoài việc có tài sản có thể sánh ngang với nhà họ tô ra thì nhà họ đằng còn có lực lượng võ đạo mạnh mẽ có người nói bọn họ có võ tông không kém gì hiệp hội võ đạo thủ đô tất nhiên chuyện này thì có hơi quá nhưng mà cũng đủ để chứng minh sức mạnh võ đạo của nhà họ đặng mạnh đến mức nào đ a n g nào đâu ông cụ tô thuận miệng hỏi đàng hóa vân thở dài nói thằng nhóc này không biết đã bị cái gì kích thích lần trước sau khi trở về đã lập tức bế quan đã hơn một tháng rồi vẫn chưa thấy có động tinh gì ông cụ tô mở miệng nói là bởi vì t ầ n trạm kia sao có lẽ vậy đàng hóa vân gật đầu tôi nghe nói t ầ n trạm đã được người khác cứu đi đã có chuyện gì mà ông cụ tôi xâm lại ông ta nói tất cả những chuyện đã xảy ra cho đàng hóa vân nghe đây chính là lý do mà tôi tìm ông ông cụ tô trầm giọng nói đàng hóa vân cười ha ha nói ông cụ tô có chuyện gì ngài cứ nói thẳng chúng ta đã sắp trở thành người một nhà rồi không cần phải khách sáo ông cụ tô gật đầu nói tôi muốn mời người của nhà họ đằng đến p h ụ đến p h ụ d ư ợ c thần giết người đàng hóa vân n g ớ n m ẩ y chuyện này không hay lắm thì phải khương mạch liên cũng không phải là người dễ chọc ông cụ tô nhìn ông ta một cái nói với sức mạnh của nhà họ đằng sẽ không sợ một khương mạch liên chứ đàng hóa vân khoát tay nói không phải là chuyện có sợ hay không sợ mà là phụ dược thần này liên quan đến rất nhiều chuyện đối đầu với bọn họ cũng không phải là một lựa chọn tốt đâu ông cụ tô nhữ mày nói ông yên tâm tôi sẽ không để ông mất công vô ích đàng h ó a vân đưa tay sờ cằm suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn lắc đầu nói chuyện này sợ là tôi phải suy nghĩ thật kỹ mới được ông cụ tô nghe vậy thì yên lặng một lúc lâu cũng chưa nói gì lúc này ông cụ tô lại bỗng lên tiếng nhà họ đẳng của ông có đại võ tông mà tôi đồng ý bỏ tiên ra để mời người của đại võ tông ra tay giết t â n trạng đàng hoá vân không khỏi cười nói ông cụ tô ạ ngài đừng đùa cho dù chúng tôi có dù tôi đ ạ i võ tông thì cũng không thể không cũng dàng rời khỏi nhà、đâu. Hơn n khỏi dễ rời đâu. ữ a n ế u n h ư đ ạ i võ t ông c h ú n g tô i chạy đi ế n thần gây chuyện, ngày phụ dược gây m a sẽ bị người ở t r ê n đến. n để mắt đến. ó i đến đàng ế n đây, đ hóa vân võ vô ô đuổi n phất nói, ông cũng đừng phất tay một người đàn ông lập tức chạy đến để mã thiên tứ đi làm chuyện này đi đàng hóa vân nói mã thiên tứ chính là một chi nhánh của nhà họ đẳng sở hữu sáu vị võ tông nhưng chỉ xếp hạng chung ở nhà họ đằng thực lực cũng không thua thiên nguyên môn là bao hiện nhiên là đằng hóa vân đều không muốn đắc tội với cả hai bên nên mới để mã thiên tứ đi làm chuyện lần này g sau đó mã thiên tứ huy động toàn bộ người xuất phát đến phủ dược thần lúc này khương mạch liên đang tự tay điều chế đan dược nửa tháng này vì muốn tìm nội đan của cá sấu hài cốt cho t ầ n t r ạ m b à đã huy động toàn bộ nhân lực trong phủ bây giờ phủ dược thần như là một tòa t h á n h công người hôm nay cậu cảm thấy đã đỡ hơn chút nào chưa phủ chủ đưa đan dược cho tân t r ạ n nói tân trạng l ắ đầu sau khi anh nhận lấy đan dược xong thì đưa lên mũi ngửi một cái trên viên đan dược có mùi của phụ chủ chương 452. t r ư chương 452. t r n ă h ầ n trạm nhữ mày anh nhìn về phía phụ chủ nói phụ chủ bà không cần làm như vậy vô ích tôi h phụ chủ dùng nội kình của mình làm thuốc dẫn cho đan dược mong muốn cơ thể của tầng trạm sẽ nhanh chóng phục hồi nhưng mà vẫn không có ích gì cậu không cần lo lắng tôi đã phái người đi tìm thuốc cho cậu khương mạch liên nói lúc tầng trạm vừa định mở miệng lúc này một trưởng lao đông nhiên vội vàng chạy vào phụ chủ đại nhân không hay rồi mã thiên tứ của nhà họ đẳng tới rồi còn dẫn theo năm vị võ tông đại trưởng lao sốt rồi nói khương mạch liên nhũ mày trong đôi mắt xinh đẹp hẹp dài của bà có vẻ bất mãn giống như là đang trách móc tại sao đại trưởng lao lại nói chuyện này ngay trước mặt t ầ n t r ạ n g tôi biết rồi khương mạch liên phất tay nói bà bọn họ ở đại sành đ ợ i tôi vâng đại trưởng lao chắp tay lui ra ngoài t ầ n t r ạ n g trầm giọng nói này là muốn đến tìm tôi sao cũng chưa chắc nói không chừng là đến lấy thuốc tôi đã đồng ý cho bọn họ một số đan dược khương mạch liên thản nhiên nói cậu dưỡng thương cho tốt tôi đi xem thử trong đại sành mã tứ và năm võ tông của gia tộc đang ngồi trên ghế uống trà cả bầu không khí trong phòng lạnh lẽo và trầm mặc không ai dám nói chuyện lúc này khương mạch liên đi từ ngoài cửa vào phủ chủ khương sau khi mã thiên tứ nhìn thấy khương mạch liên thì tươi cười đứng lên gã chắp tay nói xin chào phủ chủ khương có chuyện gì thì nói thẳng đi khương mạch liên có vẻ không nhịn được nói mã thiên tứ cười ha hả nói không có chuyện gì thì không thể đến thăm bà sao chúng tôi vô cùng kính nghệ phụ dược thần này tham khương mạch liên nhũ mày lại kéo cả gia tộc tới mà ông bảo là đến thăm hỏi mã thiên tứ cười ha ha nói phụ chủ khương là người biết điều nếu đã vậy tôi cũng không nói nhiều lời nữa nghe nói tần trạm ở trong phủ dược thần ừ n khương mạch liên trả lời lại một câu mã thiên tứ cười nói phụ chủ khương cũng mong bà giao tần trạm cho tôi tôi sẽ nhớ kỹ ân tình của bà khương mạch liên liếc mắt nhìn gã những mày nói nếu tôi nói không thì sao không giao sao mã thiên tứ phá lên cười đây là lệnh của nhà họ đ ằ n g tôi phải về báo lại kết quả đó nếu như bà khiến tôi không báo cáo tốt thì tất nhiên là tôi cũng sẽ không khách sáo với bà đâu nói xong mấy vị võ tông bên cạnh mã thiên tứ đứng dậy một luồng sức mạnh to lớn tràn ngập trong căn phòng vẻ mặt của khương mạch liên không hề có sự thay đổi bà đặt tay lên bàn trà thản nhiên nói lũ t ô n kép cũng dám hôn sược với p h ụ dược thần mã thiên tứ cười ha ha nói p h ụ chủ khương theo như tôi biết thì toàn bộ p h ụ dược thần cũng chỉ có mỗi một vị võ tông là bà thôi chúng tôi thì có sáu người lận tuy p h ụ dược thần mạnh mẽ nhưng mà có thể lấy một địch sáu sao khương mạch liên không khỏi n ở nụ cười n h ạ t nói xem ra ông không hiểu ý của đàng hóa vân rồi ông ta muốn các vị đến để chịu chết lần trước nhà họ tô phái tới chín vị võ tông đều bị phụ chủ nhẹ nhàng giải quyết nói gì mà sáu người phụ chủ đại nhân đúng lúc này giọng của tần trạm đ ố n g t r u y ề n từ cửa vào phụ chủ n h ữ n g mày ai cho cậu xuống giường tần trạm cười cười nói phụ chủ đại nhân tuy là nội kình của tôi bị thương tổn nhưng mà vẫn chưa phải là một kẻ tàn p h ế những thứ dơ bẩn này không cần bà phải ra tay mã thiên tứ h i ế p mắt nhìn tần trạm những người đứng bên cạnh gác thì nhanh chóng bao vây tần t r ạ m lại mày chính là tần trạm trong mắt của mã thiên tứ có vài phần kích động bây giờ tần trạm tiếng tăm lừng lẫy nếu như ai giết được tần trạm thì người đó có thể dạng danh rồi cơ hội tốt như vậy sao mã thiên tứ có thể không kích động chứ mặt tần trạm không đổi sắc vững như thái sơn anh nhìn mã thiên tứ rồi đứng thẳng người nói sao đẳng nào lại không đến ừ cậu chủ đằng đang bế quan húng chi là một phế nhân như mày cần gì đến cậu chủ đằng phải ra tay chứ mã thiên tử cười nhạt nói xong gã phất tay nói tất cả mọi người lui ra để một mình tôi là được vừa dứt lời mã thiên tứ lập tức tung nắm đấm lao về phía tần trạm tần trạm không hoảng hốt không nóng giận anh giơ đấm tay lên nhận đòn một cách chính diện Ken. một tiếng vang thật lớn cả người mã thiên tử trực tiếp bay ra ngoài g ã chỉ cảm thấy một quyền này cứ như là đánh vào sắt thép thân thể cứng rắn khiến trong đầu g ã bông nghi ngờ thế giới này sao có thể chứ mã thiên t ử ha t o miệng trong ánh mắt hiện rõ sự không thể tin nổi t ầ n trạm lạnh lùng nhìn mã thiên tử nói thứ vô dụng như ông cho dù nội k ì n h của tôi không còn thì cũng đủ để giết ông rồi muốn chết mã thiên t ử nhất thời giận dữ ông ta vụt đứng dậy hai nắm đấm ẩn chứa nội k ì n h cực mạnh mạnh mẽ đấm về phía t ầ n trạm t ầ n trạm không hề nhúc ních lúc quả đấm của g ã ta gần lao đến chỗ t ầ n trạm thì t ầ n trạm đ ó n g giơ tay lên bắt lại nắm đấm của t ầ n trạm một sức mạnh to lớn bao trùm lên quả đấm của t ầ n trạm giắc một âm thanh giòn r ã văng lên mã thiên tứ trực tiếp bị t ầ n trạm đánh gãy xương ái mã thiên tứ đau đớn ôm lấy quả đấm của mình trên trán toát mồ hôi lớn như hạt đậu lúc này t ầ n trạm đạp một cước lên bụng gã dưới sức mạnh của một cước này đan điển của mã thiên tứ lập tức vỡ nát thân thể gã bay ngang qua đụng lên cái bàn trong phòng khách một mụm máu tươi phun ra khỏi khỏi miệm tầm chân tại chỗ một cước giấm n cho dù có mất hết nội k i n h thì vẫn dư sức xử lý thứ vô dụng như mày tần trạm lạnh lùng nói một cước này của tần trạm đạp xuống mã thiên tứ lập tức đi đời nhà ma hôm nay dù tần trạm chỉ dựa vào thể lực thì cũng đủ để chống lại đa số võ tông năm người còn lại ai nấy đều có vẻ mặt rất khó coi bọn họ vốn không thể ngờ là mất hết nội k i n h thì sức chiến đấu của tần trạm vẫn mạnh mẽ như vậy phủ chủ khương đã quáy giày rồi những người còn lại cuối người quay đầu muốn chạy nhưng mà chân ngọc của phủ chủ ra một cái trực tiếp chắn đường đi của bọn họ một ngọn lửa màu xanh lam nhạt bao quanh bọ chưa đến một giây thì năm người này đã hóa thành năm cái sắc khô xử lý một chút đi sau khi giết mấy người này xong phủ chủ thản nhiên nói đại trưởng lão đ ố n g vội và ngất đầu kéo những thi thể trong phòng ra ngoài ngay cả cơ thể cũng đã đạt đến mức này trách không được bọn họ lại xem cậu là cái gai trong mắt phủ chủ có vẻ khen ngợi nói t ầ n trạm lại k h ẽ t h ở dài một tiếng kim đan trong cơ thể anh gần như đã cạn sạch muốn khôi phục lại thực lực đỉnh phong thì quá khó khăn mã thiên tứ chết tin này rất nhanh đã chuyển v ề nhà họ đằng sau khi đằng hóa vân nghe thấy tin này thì cũng không sợ hãi làm ấy bởi vì ông ta đã sớm đoán được kết quả này sau đó đằng hóa vân cầm điện thoại lên gọi cho ông cụ tô một cuộc điện thoại ông cụ tô tôi đã phái nhiều vị võ tông đi nhưng đã lập tức bị khương mạch liên chém chết không phải là tôi không giúp ông mà thật sự không thể giúp ông được xem cậu là cái gai trong mắt phủ chủ có vẻ khen ngợi nói t ầ n trạm lại khen ngợi nói t ầ n t i ế n g kim đan trong cơ thể anh gần như đã cạn sạch muốn khôi phục lại thực lực đỉnh phong thì quá khó khăn mã thiên tứ chết tin này rất nhanh đã chuyển về nhà họ đảng sau khi đằng hóa vân nghe thấy tin này thì cũng không sợ hãi làm ấy bởi vì ông ta đã sớm đoán được kết quả này sau đó đ à n g hóa vân cầm điện thoại lên gọi cho ông cụ tô một cuộc điện thoại ông cụ tô tôi đã phái nhiều vị võ tông đi nhưng đã lập tức bị khương mạch liên chém chết không phải là tôi không giúp ông mà thật sự không thể giúp ông được chương bốn trăm năm mươi ba chương bốn trăm năm mươi ba việc tần trạm chưa chết đã được đưa ra giải thích trên diễn đàn của võ đạo có thể mọi người không tin nhưng mà người trên video đúng là tần trạm cho nên trong mắt bọn họ nhất định là tần trạm được người ta bảo vệ nhất thời trên diễn đàn võ đạo không ngừng bùng nổ nháy mắt đã qua mấy ngày người khương mạch liên phái ra ngoài đã về đến p h ụ dự thần nhưng thật bất hạnh bọn họ chưa tìm ra được cá sấu hài cốt xin lỗi tần trưởng lão tần t r ạ m xua tay cười nói không sao cá sấu hài cốt không dễ tìm không thể trách mọi người khương mạch liên im lặng không lên tiếng không biết đang nghĩ gì sư phụ mấy ngày này chúng con đã tìm hết mọi nơi nhưng mà ngay cả một cọn g lông của cá sấu hài cốt cũng không có hứa bác xuyên thở dài nói sư phụ nếu thực sự không được chúng ta công khai tìm kiếm đi cùng lắm thì chi ra ít tiền là được đỗ như vậy không phải bỏ tiền ra là có thể mua được tần trạm lắc đầu nói hứa bác xuyên có vẻ vô cùng ảo não không ngừng vò tóc b ứ t thay lại thêm ba ngày nữa tần trạm đi đến phòng của khương m ạ c h liên anh chắp tay nói phụ chủ đại nhân tôi định rời khỏi phủ dược thần khương m ạ c h liên nghe thấy vậy thì mày l i ế u hơi nhữ lại bà ngồi dậy trên giường mặt lạnh nói rời khỏi phủ dược thần cậu đã sống đủ rồi hả tần trạm cười khổ nói tôi cũng không thể ở m ã i trong phủ dược thần được húng gì cho dù nội kình của tôi có mất hết thì muốn giết tôi cũng không hề đơn giản tôi không đồng ý khương mạnh liên không hề do dự nói tôi nhất định phải đi vẻ mặt tần trạm kiên quyết cứ tiếp tục đợi như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến phụ d i ậ t thần hơn nữa tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm giống như lời tần trạm nói anh không thể kéo dài thời gian thêm được nữa nhất là sau khi biết mẹ mình bị giam trong ngục tần trạm càng không dằn lòng nổi khương mạch liên thấy tần trạm đã quyết b à cũng không thể nào cản được sau một lúc lâu khương mạch liên nói tôi để hứa b ắ c xuyên đi với cậu vậy tần trạm ngần người gật đầu nói được bao giờ thì đi khương mạch liên hỏi ngày mai tần trạm hít sâu một hơi ngày mai sẽ đi ừ khương mạch liên không nói thêm gì nữa sư phụ người yên tâm chỉ cần con có một miếng ăn thì nhất định sẽ không để ngài nhịn đói hứa bác xuyên lúc nào cũng có vẻ ngoài lạc quan có anh ta ở đây tâm trạng của tần trạm đúng là tốt hơn rất nhiều đang lúc hai người định đi thì lâm tuyết chính bỗng nhiên chạy đến trong tay cô ta cầm một cái túi thơm cái túi thơm này đã được xử lý đặc biệt trên đó có một hơi thở cực kỳ thần bí đ ừ n g h i ể u lầm này là phủ chủ đưa cho anh lâm t i ế t trinh đặt túi thơm vào tay t ầ n trạm rồi nói bà ấy nói anh nhất định phải mang cái túi thơm này theo bên người kể cả lúc tắm hay lúc ngủ lâm t i ế t trinh dặn dò t ầ n trạm ừ một tiếng sau đó nói phủ chủ đâu bà ấy không tới lâm t i ế t trinh nói t ầ n trạm vuốt ve túi thơm không khỏi n ở nụ cười khổ đứng trước cửa chính của phủ dự thần có vô số người trong phủ tiễn đưa t ầ n trạm tần, tần trường lão bảo trọng mọi người hô lớn t ầ n trạm chắp tay nói cảm ơn các vị chờ lúc tôi quay lại chúng ta sẽ từ từ nói chuyện sau khi rời khỏi phủ dật thần hứa bác xuyên hỏi sư phụ bây giờ chúng ta đi đâu đây thế tôi cũng không biết t ầ n trạm nói đến đâu tính tới đó đi tây bắc bộ dưới chân núi côn lôn người ở đây thưa thớt liếc mắt nhìn không thấy ai có thể nói là một khu vực không có người mà trong đó có một tế đàn lớn được xây dựng có người nói nơi đó cung phục một vị kỳ nhân võ đạo vị võ đạo kỳ nhân này không có tên họ tất cả mọi người đều đến đây để tế bái để cậu được phù hộ hoặc tìm kiếm cơ duyên đột phá thần trong võ đạo này cuối cùng có tồn tại hay không dưới chân núi có người bàn tán cơm miệng không thành tâm sẽ mất linh nếu như anh chọc giận thần minh đ ờ i này đừng mong có thể đột phá có người lên tiếng mắng mọi người xếp hàng đi vào quy lạy liên quan đến tương lai phát triển của bản thân ai nấy đều như là những con chiên ngoan đạo cậu chủ kiều cậu cũng đến sao không biết có ai đó hô lên một tiếng tất cả mọi người cùng nhìn lại chỉ thấy người được xưng là đệ nhất đệ tử trung nguyên kiều thành đang dẫn theo người hầu nữ chậm rãi đi đến trên tay anh ta cầm quả giấy nhìn có rất có phong độ khí thế mười phần tiêu thanh cười n h ạ t nói trong lòng tôi trước giờ luôn cung kính sùng bái thân của võ đạo chỉ cần không bế quan thì năm nào tôi cũng đến đây quỳ lạy cậu chủ kiều không hổ là nhân vật số một trung nguyên có mấy người bắt đầu khoác lác trên thực tế đây là lần đầu tiên kiều thành đến đây sở dĩ anh ta đến đây quỳ lạy cũng không phải là cung kính sùng bái như anh ta nói mà chỉ có một nguyên nhân chính là từ sau khi đánh nhau với tầng trạng kiều thanh bụng dạ hẹp hòi đã sinh ra tâm ma khiến anh ta muốn gặp được bình cảnh mà thôi sau đó kiều thanh cất bước đi lên trước tế đàn anh ta quỳ trước mặt tượng đá thành tâm cầu nguyện sư phụ phía trước chính là tế đàn thờ thần trong võ đạo rồi hứa bác xuyên chỉ về phía côn lôn xa xôi nói tân trạm nhìn núi côn lôn nguy nga trầm giọng nói núi côn lôn một nơi vô cùng huyền bí tân trạm không chỉ bắt gặp ngọn núi côn lôn này một lần trong tiểu thuyết vậy nên đáy lòng anh có vài phần chờ mong thân của võ đạo rốt cuộc là như thế nào tân trạm hỏi hứa bác xuyên nói rốt cuộc thần trong võ đạo có tồn tại hay không cũng không ai biết rất nhiều người nói đó là sự gửi gắm của mọi người cơ bản là thân trong võ đạo không hề tồn tại nhưng cũng có người nói rằng ông ấy đã từng tồn tại đồng thời kể rất kỳ diệu t ầ n trạm nghe vậy thì không khỏi gật đầu anh càng tin nào cách nói thứ nhất hơn giống như là những người nghèo đi cầu khấn vậy đó chỉ là sự gửi gắm về mặt tinh thần mà thôi tượng đá này có hình dạng gì t ầ n trạm vừa đi vừa hỏi hứa bác xuyên khoát tay nói là một tượng khắc mà thôi chỉ là không có gương mặt đoán là để cho mọi người dễ tưởng tượng t ầ n trạm gật đầu cười nói nghe cũng có vẻ có lý trong lúc hai người nói chuyện hai người họ đã đi đến gần núi cô lôn sư phụ có cần dịch dung hóa trang không Hứa b chương x bốn trăm năm g ư mươi tế bốn chương bốn trăm năm mươi dịch bốn tóc r n thì tầng trạm đã rất dài gần như là che đi gương mã anh bác xuyên tôi chuẩn bị truyền cho cậu một bộ công pháp lúc gần đến núi côn lôn t ầ n trạm bỗng nói hứa bác xuyên mẩn người hỏi sư phụ tại sao lại muốn chuyển công pháp cho con tân trạm cười nói cậu gọi tôi là sư phụ lâu như vậy mà vẫn chưa dạy cậu cái gì cả hứa bác xuyên vò đầu nói sư phụ nếu như không có ngài thì có lẽ tôi đã không thể vào phủ dự thần cũng không có cơ hội bước vào được võ tông tân trạm cười cười không nói gì anh định dạy xúc điệu thành thốn cho hứa bác xuyên nguyên nhân chỉ có một đó là tiện cho anh ta chạy trốn nếu không với cái miệng này của anh ta sớm muộn gì cũng sẽ trêu ra h ỏ a sát thân dưới chân núi cô lôn tiêu thành vừa mới quỳ lại xong anh ta thành khẩn nhìn pho tượng trong lòng chờ đợi lúc này trong đám người bông x ô n sao nhìn kia là t ầ n trạm mẹ k i ế p tên khốn này dám rời khỏi phụ dược thần anh ta xứng tới để bái tế thần của võ đạo sao nhất định là đến để làm bẩn tên của võ thần mọi người nhìn anh oán hận hận như không thể ăn tươi nuốt sống t ầ n trạm mắt kiều thành khẽ hiếp lại một cái anh ta vớt cảm nói biết rõ hôm nay là ngày bái tế mà anh ta còn dám tới không lẽ đã khôi phục lại thực lực kiều thành nhìn t ầ n trạm đầy lý nhưng mà băn khoăn hồi lâu cuối cùng anh ta vẫn quyết định không làm gì cả bí mật quan sát rất nhanh t ầ n trạm và hứa bắc xuyên cũng đã đi đến trước tế đàn hơn mười người trước mặt trừng mắt nhìn chằm chằm tầng trạm nhưng mà lại không dám nói câu nào mắt tầng trạm nhìn thẳng pho tượng cứ như là không nhìn thấy ánh mắt đầy l ử a giận của những v õ g i ả vậy thật là h ù n g vĩ tầng trạm ngẩng đầu lẩm bẩm nếu như thần của võ đạo thật sự tồn tại vậy ông ấy nhất định là người đội trời đất, đất là người giúp nhân dân nắm giữ công lý đúng vậy hứa bác xuyên như có vẻ suy nghĩ đáng tiếc bây giờ lại chỉ có thể để người người quỳ lạy thật là đúng là tạo hóa treo người hứa bác xuyên có ý riêng miệng của anh ta cũng chưa bao giờ sợ gì nhất là sau khi bước chân vào võ đạo tầng t ạ m đúng lúc này cuối cùng cũng đã có người đứng dậy gã chỉ vào t ầ n trạm tức giận m mà n g lớn mày tội ác ngập trời lại vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật bọn tao chắc chắn không thể cho phép loại người chẳng khác gì ác ma như mày tồn tại trên đời này đã có một người mở miệng những người khác cũng n h u theo đúng vậy nếu như mày vẫn còn chút tính người thì hãy quỳ xuống chuộc tội cho bọn tao quỳ xuống chuộc tội quỳ xuống chuộc tội vô số mọi người xiết tay la lớn nhưng lại không có ai có can đảm bước lên phía trước trong lòng bọn họ t ầ n trạm đã giết quá nhiều người cho dù là bây giờ có tin tức nói là anh đã mất hết thực lực nhưng mà bọn họ cũng không dám tùy tiện ra tay đây cũng là một sự uy hiếp đối mặt với sự chửi rủa của mọi người t ầ n trạm giống như là không hề nghe thấy vậy anh dẫn theo hứa bắc xuyên bước từng bước một tới gần bức tượng mọi người đang đứng chắn trước mặt t ầ n trạm nhưng mà lúc t ầ n trạm tới gần thì bọn họ lại không tự chủ được nhường ra một con đường người thanh niên trước mặt này rõ ràng là không hề có chút nội kình nào dao động quanh người nhưng lại khiến bọn họ không dám đối diện t ầ n trạm cứ đi như vậy ánh mắt cũng không thèm nhìn vào đám người này quá nửa giây đi thẳng tới trước tế đàn thật là hùng vĩ mà lần thứ hai tần trạm càng thán tần trạm vô cùng kính nể tên tuổi của thần trong võ đạo nhưng mà anh không quỳ xuống mà chỉ đứng như vậy tần trạm quỳ xuống chỗ tội lúc này lại có người lớn tiếng giống lên tiếng gào lần này đã khơi dậy tấm lòng của mọi người bọn họ lại siết chặt nắm đấm không ngừng giống to ngậm miệng hết lại cho tôi đi nhìn xem thử các người làm được gì hứa bác xuyên không nhịn được nói ngay cả thần trong võ đạo mà sư phụ tôi cũng không quỳ xuống gì là mấy người mọi người nghe vậy thì nhất thời càng thêm tức giận một người cao to vạm vỡ trong số đó đi đến trước mặt tần trạm hét lớn tân trạm đây chính lắc đầu cười nói vậy là mày không hề tôn kính thần của võ đạo đúng vậy nếu như mày đã đến tế đàn thì ít nhất cũng phải hành lễ loại người ác ôn giống như nó thì sao mà hiểu được thế nào là tôn kính ra tay giết chết nó đi mọi người đồng loạt tiến về phía trước vây quanh tân trạm ánh mắt gần như là muốn phun ra lửa hứa bác xuyên theo bản năng c h ắ n trước người tân trạng anh ta lạnh lùng nhìn những người trước mắt quát lớn ai dám bước lên phía trước cứ việc bước lên thử bác xuyên lùi ra tân trạng khoát tay náo sư phụ hứa bác xuyên n ư ớ n mày có hơi không hiểu ý của tân trạng sau khi tân trạng phất tay náo xong thì đi tới trước mặt mọi người hung thủ đó không phải tôi tân trạng chậm rãi mở miệng nói mọi người chỉ là bị người khác lừa gạt tôi ha h a tân t r ạ n nếu như mày sợ thì cứ việc nói thẳng có người cười lạnh nói không cần phải giải thích cho bản thân tân trạm liếc mắt nhìn anh ta nói mấy người không phải là đối thủ của tôi cũng đừng tìm đến cái chết một cách vô n g h ị nữa mày thôi lắm một thanh niên đứng dậy mày tưởng bây giờ mày còn là tân trạm đó sao không phải mày đã mất hết thực lực rồi bây giờ chỉ còn là một phế nhân thôi à phế nhân tân trạm nợ nụ cười nếu như tôi khôi phục lại thực lực rồi thì sao mấy người còn dám cùng nhau ư ớ c hiếp tôi sao nghe thấy vậy thì đám người vội vàng lùi v ề sau mấy bước vẻ mặt cảnh giác nhìn tân trạm thậm chí trong lòng một số người đã có ý định rút lui định nhấc chân chạy thấy dáng vẻ này của bọn họ tần t r ạ m không khỏi cười nói không cần phải giả vờ hiên ngang vậy đâu cùng lắm là mấy người đang bắt tay nhau ước hiếp kẻ yếu mà thôi tần t r ạ m đừng tỏ vẻ nữa lúc này có một thanh niên vừa bước vào võ tông bước ra hắn ta cười n h ạ t nói tôi nghe nói là nội kình của anh đã mất hết cần một thứ chân quý mới có thể trị được mà người của phụ dược thần cũng không thể tìm ra được loại nguyên liệu này tần t r ạ m g ậ t đầu nói anh nói không sai đúng là thực lực của tôi vẫn chưa khôi phục nhưng mà giết anh thì vẫn không thành vấn đề ha ha hẳn thanh niên này không khỏi ngựa đầu cười to tần t r ạ n bây giờ không còn nội kình thì cùng lắm anh chỉ là một người thường mà thôi giết tôi đúng là được cười t ầ n t r ạ n góc n g tay về phía anh ta nói nếu như anh không tin thì cứ thử bước lên phía trước xem thanh niên kia cười lạnh có bản lĩnh thì đừng để đệ tử của anh ra tay anh yên tâm tôi cam đoan anh ta sẽ không ra tay t ầ n t r ạ n g cười nói hứa bác xuyên biết t ầ n t r ạ n g mạnh mẽ nên lúc này anh ta lui ra sau mấy chục bước dáng vẻ như là đang xem trò vui vậy người thanh niên thấy vậy thì cuối cùng cũng yên tâm anh cười lạnh nói hôm nay tôi sẽ để anh làm người thử nghiệm đầu tiên chương bốn trăm năm mươi lăm chương bốn trăm năm mươi lăm mọi người đều đang đợi thanh niên này ra tay xem thử xem thực lực của t ầ n trạm còn bao nhiêu vào lúc này không ai dám hành động thiếu suy nghĩ t ầ n trạm nhìn người thanh niên này thân thể anh t h ẳ n g tắp vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt một tay để phía sau lưng mặc dù đứng trong gió lốc nhưng mà không hề lung lay nhận chết đi người thanh niên tức giận hô lớn một tiếng cả người hóa thành một lùn g sáng nháy mắt đã vọt đến chỗ của t ầ n trạm chỉ thấy t ầ n trạm nắm quả đấm của hắn lại một ánh sáng màu vàng nhạt trực tiếp bắn ra rầm người thanh niên trực tiếp bay ra ngoài g h trên mặt đất như chó chết một lúc lâu sau vẫn chưa bỏ dậy nổi thấy cảnh này sắc mặt mọi người nhất thời thay đổi không phải nói t ầ n trạm đã tàn phế sao sao lại có chiến lược mạnh như vậy lẽ nào những lời đồn kia là g i ả sao sau khi nhìn thấy thân thủ của t ầ n trạm những người có dấu hiệu r ụ t dịch đông nhất thời muốn lùi lại bọn họ theo bản năng lùi lại một bước vẻ mặt cảnh giác nhìn t ầ n trạm hôm nay tôi không muốn giết người t ầ n trạm thản nhiên nói tất nhiên nếu như các người cứ ép tôi tôi cũng không ngại ra tay đâu ha ha đúng lúc này t i ể u thành bước ra từ trong đám người anh ta xuất hiện nhất thời khiến mọi người hô lớn cứ như là chúa cứu thế tới không bằng tiêu thành thở n mày một cái, ánh mắt nhìn về phía tần Trạm. mà Thành tay nói, thực lực của anh tần đúng là Tần Tiều tay thực Tần tôi phải ngượng nói thật tôi rất Tần, tức thủ Tần. Tần cái, chắp lực của chúng cũng có nói, khiến phải nói hơi giận với im ánh nhìn anh đúng ngượng ngủng, vẫn kính nghề anh nhưng hung anh lặng không nói phía gì, về Trạm là gương mặt nở nụ cười lạnh.、Tiều、thành cười Tiều thở dài nói nói thật là tôi vẫn rất tán thưởng anh tần thậm chí xem anh là bạn bè nhưng mà hôm nay đã phát triển đến mức này rồi anh khiến mọi người tức giận tôi hy sinh vì nghĩa nên sẽ không nhận người thân đâu vậy thì sao tần trạm cười lạnh nói tiêu thành vươn tay thản nhiên nói tiêu thành của trung nguyên mong anh tần dạy bảo tiêu thành con mẹ nó mày đúng là không biết xấu hổ hứa bác xuyên không nhịn được mắng lúc sư phụ tao đang khỏe mạnh thì mày như là con chó cụp đ ô i trốn đi bây giờ sư phụ tao đã mất hết thực lực thì mà lại đứng ra mày họ rủa à tiêu thành cũng không tức giận anh ta cười n h ạ t nói không thể nói vậy được thực lực của anh tần rõ như ban ngày nếu như tôi không ra tay thì ai có thể thắng được anh ta chứ được thật ra thì tao cũng rất muốn được người đứng nhất trung nguyên đ â y chỉ dạy khí kình trên người hứa bác xuyên bùng nổ bước một bước lên chắn trước mặt tận trạng muốn ra tay với sư phụ tao loại hàng cấp ba vẫn không xứng hứa bác xuyên nhét miệng cười nghe được mấy chữ loại hàng cấp ba này ánh mắt kiều thành nhất thời thay đổi kiều thành hư lạnh nói mày còn chưa xứng để tao ra tay lùi ra đi tao khinh hứa bác xuyên phun lên mặt đất một ngụm nước bọt mày thật sự tưởng mày là người đứng đầu trung nguyên thật hay sao mọi người định b ợ thì mày nhận luôn à nói thật thì chỉ chút bản lĩnh đó của mày đừng nói là thứ nhất trung nguyên nói là đứng nhất trong thôn thì còn nghe được sắc mặt kiều thành nhất thời trở nên lạnh lùng anh ta hử nhẹ một tiếng nếu như mà đã muốn chết thì tao cũng không khách sáo vừa dứt lời thì kiều thành đã gấp quạt giấy lại đ ỗ n g nhiên biến mất gần như chỉ trong c h ư ớ c mắt bàn tay anh ta đã đánh về phía hứa bắc xuyên một luồng gió sắc bén gần như là khiến cho da mặt của hứa bắc xuyên méo về phía sau mặt hứa bắc xuyên hơi biến sắc hai chân bông trở nên cực kỳ mềm mại tốc độ nhanh đến mức không nhìn thấy rõ hứa bắc xuyên tránh thoát một t r ư ở n g của kiều thành sau đó anh ta hít một hơi thấp giọng nói rất mạnh bộ pháp rất tốt t ầ n trạm thật lòng cảm thán mà lúc này t ầ n trạm cũng bước lên một bước chắn trước người hứa bắc xuyên vẫn để tôi đi t ầ n trạm vô vô vai hứa bắc xuyên nói tần định ngài phải chăm sóc ngài thật tốt, con. Tôi cũng muốn xem cuộc này có bản lĩnh đến mức nào. Tần trạm cười nói chỉ với tầm võ tông tầm thường này tần trạm không thể nào thăm dò ra được thực lực của bản thân lúc này chỉ có ra tay với võ tông đứng đầu như k i ể u thành thì mới có thể biết được anh tần mời ra tay đi t i ể u thành n é t môi cười nói hai nắm đấm của tần trạm dần tỏa ra ánh sáng màu vàng ánh sáng không rõ nhưng mà mắt thường vẫn có thể nhìn thấy đúng là kém xa xưa sau đó hai chân của anh bước đi Cả người nhất thời đánh về phía kiều Thành. Kiều thành thời Kiều Kiều phía khẽ hừ về một tiếng khí kình trên n g ư ờ vang lớn khí kình trên tay kiều thành đ ố n g nhiên bị đánh nát một luồng sức mạnh to lớn đâm xuyên qua nắm đấm của anh ta đấm thẳng vào ngực kiều thành kiều thành chỉ cảm thấy nắm đấm nhói lên từng cơn nhưng mà anh ta mạnh mẽ nhìn xuống một luồng khí k ì n h dội lên từ hai chân ổn định thân thể của anh ta trái lại dưới điều kiện không có linh lực t ầ n trạm chỉ lùi lại mấy bước suýt chút nữa đã ngã sấp xuống hay mọi người thấy thế thì nhất thời họ vang mà hứa bác xuyên thì vội vàng đỡ t ầ n trạng sốt ruột nói sư phụ n g à i không sao chứ hay là để con đi t ầ n trạng khoát tay áo có vẻ nặng nghề nói không có linh lực bổ sung đúng là kém hơn rất nhiều nhưng mà kiều thành này muốn giết chết tôi chỉ sợ sẽ phải trả giá đắt đúng lúc này ngực t ầ n t r ạ n g đ ó n g nói h nói h đau sau đó phun ra một ngụm máu tươi đạo thương không thể ngờ tới là đạo thương lại phát tắc vào ngay lúc này đúng là nghèo còn gạt e o ha ha cậu chủ kiều đúng là có một không hai có người hô lớn tận trạm một máu cậu chủ kiều mau giết anh ta đi trong mắt kiều thành hơi hít lại anh ta hiểu rất rõ việc tân trạm hộp máu không liên quan gì đến mình nhưng mà gặp phải chuyện này sao mà anh ta giải thích được anh tần anh hãy ngoan ngoãn nói lời xin lỗi mọi người ít nhất vẫn sẽ còn một chút thể diện kiều thành tỏ vẻ đau lòng giết anh tôi không đành lòng cậu chủ kiều đúng là lòng dạ bồ tát mà có người không khỏi cảm thán nói cậu kiều đối mặt với loại độc ác như vậy cậu không cần nhân từ đâu ra tay giết anh ta đi kiều thành làm ra vẻ khó khăn nói hai tôi cũng không còn cách nào khác anh tần tôi cũng chỉ có thể đau lòng vứt bỏ thứ mình thích thôi mong anh có thể hiểu cho nói xong hai tay kiều thành chấn động một cây kiếm dài nhất thời bay vào tay anh a khí kình khủng khiếp tụ lại trên thanh kiếm trên thanh kiếm chậm rãi tụ thành một viên ngọc đầu rồng một luồng khí áp bọc lấy kiêu thành ở vị trí trung tâm k h u y ế t tán ra bốn phía vẻ mặt tần t r ạ m có hơi nặng nà anh biết kiêu thành chuẩn bị tốc chiến tốc thắng một kiếm này sợ là chiêu hiểm anh tần xin lỗi kiều thành lạnh lùng lên tiếng sau đó thanh kiếm bông đâm vào không chúng trong một giây vô số ánh sáng trói loa loẽ lên từ đầu kiếm toàn bộ tế đàn gần như là bị một trận gió sắc bén quét qua dưới sự ảnh hưởng của luồng khí kình này thậm chí ngay cả bầu trời cũng rung động chương 456 t r ư chương 456 t r ê n thanh kiếm này như là ngưng tụ được khí thế thần long cuối cùng đông nhiên tụ lại trên không trung một luồng sức mạnh lớn cỡ chừng cái bàn mạnh mẽ đánh về phía t ầ n trạm t ầ n trạm nổi giận gầm lên một tiếng tay anh mang theo sức mạnh màu vàng chỉ dựa vào sức lực của cơ thể đón lấy đòn này một cách chính diện dầm đây là một sự va chạm lớn bốn phía tế đàn đều tê liệt một khí kình kinh khủng trực tiếp đánh bay những người xung quanh ra ngoài khí huyết t ầ n trạm sôi chảo hết quyền này đến quyền khác gặp tới cũng không có linh khí chống đỡ anh không chịu nổi sức mạnh xuyên tấu h qua g a thị t anh đánh thẳng vào lục phủ ngũ tạng sau khi phun ra một ngụm máu tươi sức mạnh này hoàn toàn nghiêng xuống t ầ n trạm trực tiếp bay ra ngoài cách đó gần trăm mét cuối cùng lăn trên mặt đất không ngừng nói ra máu sư phụ h ứ a bác xuyên hét lớn một tiếng vội vàng chạy đến trước người t ầ n trạm sau đó t i ề u thành cũng đã đuổi s á t đến t ầ n trạm lần này mày không phải là đối thủ của tao đáy lỏng kiều thành đầy sự đắc ý cuối cùng cũng có cơ hội nói ra rồi kiếm dài trong tay anh ta lắc lư từ cao nhìn xuống t ầ n t r ạ m thản nhiên nói ở nước ta không có t ầ n t r ạ m mày thì mới yên ổn con mẹ nó đúng là không biết xấu hổ hứa bác xuyên cắn răng nói có bản l ĩ n h thì để sư phụ tao trở lại trạng thái đ ỉ n h phong giết mày chỉ như giết chó t i ê u t h a n h thở dài nói tao cũng muốn biết thời kỳ đ ỉ n h phong của t ầ n t r ạ m chỉ tiếc là không có cơ hội kiếm dài trong tay anh ta nổi lên khí kình có vẻ như là muốn cho t ầ n t r ạ m một kích cuối cùng sao anh kiểu lại nhân lúc này thị uy chứ đúng lúc này một giọng nói trong trẻo dễ nghe bông văng lên xoay người nhìn lại cô h thấy một người mặc áo lùa, gương mặt được che đi, nhẹ nhàng ỉ một mặt tới. mặc người gương được bước đi, c áo lùa, t r ú chúc n ì n người người không khỏi hô lên nạc nhiên. Năm nay thế nào vậy? Sao nhiều thiên tài đến đẳng như thấy tới, thế tài tế t khỏi hô chứ? vậy, vậy mọi Cô sao r sao cô cũng đến đây tiều thanh cười n h ạ t nói trúc diêu ngầm đầu nhìn bức tượng thần của võ đạo nói giống như anh ha ha cô t r ú c không phải cô đến đây vì t ầ n trạm đ ấ y chứ tiều thanh cười nói trúc diêu lắc đầu nói chỉ là tình cờ mà thôi mong anh tiểu đây nương tay tiều thanh hư lạnh nói cô chúc hôm nay t ầ n trạm này là kẻ địch của toàn thiên hạ cô sẽ không xem trời bằng vùng cứu tần t r n g chứ trúc diêu thản nhiên nói anh tiểu nói vậy là sai rồi ban an ninh thủ đô diệp thiên vọng cũng đã nói sự việc của tần trạm chưa được làm rõ cần được điều tra anh sẽ không nghe lời của diệp thiên vọng thì mới là xem trời bằng vùng sắc mặt tiểu thành hơi thay đổi anh ta cắm kiếm lên mặt đất h ừ l ệ n h nói vậy thì khắc rồi cô trúc mong cô đừng xen vào việc của người khác ngày hôm nay tần trạm phải chết dù là cô cũng không cản được tôi tin là cô trúc sẽ không vì một tần trạm mà ra tay với tôi đâu nhỉ tiểu thành cười như không cười nói trúc diêu khẽ cười nói anh tiểu có lẽ đã hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta giữa tôi và anh không quen biết cô nghe thấy vậy tiểu thành nhất thời giận tí mặt trên người anh ta bùng lên khí kỉnh trên kiếm lại lần nữa ngưng tụ một sức ép kinh khủng được tiểu thành tôi hôm nay sẽ học hỏi thử bản lĩnh của cô trúc tiểu thành lạnh lùng nói thái chả ở đây vui như vậy nhất định là có bảo bối gì rồi đúng lúc này lại có một người gia nhập chiến trường chỉ thấy diệp thành cưới một thanh kiếm dài l ư ớ t trên bầu trời sau đó đứng giữa mấy người này thấy cảnh tượng như vậy mọi người không hỏi kinh hô ngự kiếm phi hành đây là chuyện gì chứ là anh sau khi nhìn thấy diệp thành tiêu thành nhớ lại cảnh tượng trước kia diệp thành gác lại trường kiếm trong tay cười hì hì nói tiêu thành tội nhớ được cách đây không lâu anh đã bị tẩn t r ạ n g đánh bại bây giờ tẩn t r ạ n g mất hết nội lực anh lại đứng ra anh là họ d a à? ha ha nói rất đúng hứa bác xuyên nhảy một phát ba mét vẻ mặt đồng ý sắc mặt tiêu thành hoàn toàn thay đổi anh ta lạnh g i ọ n g mắng nói b ậ y sao tôi lại bại dưới tay tẩn trạm này diệp thành k h á t tay nói tại sao thì tôi cũng không rõ nhưng mà anh lợi dụng lúc người ta gặp nạn để thị uy chắc chắn không phải là kẻ tốt đẹp gì kiều thành cũng không đốc trước mặt diệp thành và trúc diêu anh ta chắc chắn không chiếm được lợi thế húng gì trước giờ kiều thành chưa bao giờ thấy trúc diêu ra tay thực lực cao thấp ra sao anh ta cũng không rõ còn về diệp thành này càng thần bí hơn b ả o bối liên tiếp xuất hiện không đánh lại sẽ dùng đến nếu như hai vị đã nói đỡ như vậy tôi đây sẽ tha cho anh ta một mạng kiều thành thản nhiên nói nhưng mà nhớ cho kỹ t ầ n t r ạ m lần sau mày sẽ không thể có vận may như vậy đâu những lời này tao trả lại cho mày t ầ n t r ạ n lệnh giọng cười nói đối với những lời cảnh cáo của t ầ n t r ạ n Kiều t h à n h cũng không sợ bởi vì anh ta thấy t ầ n trạm sẽ không có cơ hội khôi phục lại thực lực chỉ cần chưa khôi phục lại thực lực thì sẽ có rất nhiều cơ hội giết chết anh ta anh tần cảm giác cơ thể thế nào rồi chúc diêu đi đến trước mặt t ầ n trạm một sức mạnh dịu nhẹ nâng t ầ n trạm lên t ầ n trạm lắc đầu nói tôi không sao cảm ơn cô trúc ra tay cứu rút này anh không cảm ơn tôi một tiếng sao diệp thành dựng râu trận mắt nói người anh em này rất có dáng vẻ của cao nhân đó lúc này hứa b ắ c xuyên đứng ra nói ban nãy cảnh tượng anh ngự kiếm phi hành kia thật làm tôi khó quên tôi lây khâm phục khâm phục diệp thanh gãi đầu một cái vội vàng chắp tay nói anh bạn này cũng khí thế bất phàm đoán là cũng nhất định là cao thủ là rồng trong loài người ha ha tôi và anh vừa gặp như đã quen biết rất lâu tôi và anh cứ như là đã quen từ trước vậy chi bằng uống một ly diệp thanh hứng thú uống một chén cũng được hay là kết bái tại đây đi hứa bác xuyên nghiêm túc nói diệp thanh cũng là một người sảng khoái lúc này vỗ tay bảo được t ừ hôm nay anh là anh tôi là em đã kết bái xong hứa bác xuyên võ n g ự c nói diệp thanh hô lớn em hai anh cải mau tới gọi chú đi hứa bác xuyên hét lên một tiếng nhìn về phía t ầ n t r ạ n g diệp thành nhất thời ngây ngẩn cả người anh ta có vẻ bất ngờ cái gì chú gọi ai là chú đây là sư phụ em anh là anh cả của em gọi một tiếng chú cũng không quá đáng chứ hứa bác xuyên cười hì hì nói mặt diệp thành biến sắc nhìn không được mắng cậu lại là đệ tử của thằng ngãi này cậu hại tôi anh cả chúng ta đều là người một nhà gì mà hại với không hại chứ hứa bác xuyên mượn lời của diệp thành cười hì hì nói t ầ n trạm ở bên cạnh dở khóc dở cười hai kẻ dở hơi này đúng là góp được một đồi trúc diêu cũng không nhịn được khoe môi nở nụ cười anh tần nếu như không có chỗ để đi hay là tôi đưa anh về biệt thự nhà họ trúc trúc diêu mở lời mời tần trạm trần trừ một lúc nói nếu như cô trúc không chê phiền phức tất nhiên là tôi đồng ý lần này nhóm người bọn họ lại đến thủ đô đến biệt thự nhà họ trúc chương bốn trăm năm mươi bảy chương bốn trăm năm mươi bảy biệt thự nhà họ trúc một tiếng hô kinh ngạc vang lên ở thủ đô rất khó có thể tìm được một nơi như vậy chà biệt thự này thật sự rất rộng lớn đó diệp thành vừa vào cửa đã n g á nghiêng khắp nơi cô trúc tiếp ổ t ê Diêu tiên n nhà nhân không? nói. nhà h cô có cao nhân gì đó không? Có. Trúc、diêu、cười、nói. Cô Trúc, mộ tổ tiên nhà cô đó đâu gì tổ t mộ ở d i ệ theo a xa xa nói, ban an Thanh xua tay lia n nói. nói, ninh. nhất run người, nói, phiền h chỉ chỗ thời h liếm liệu làm môi Diêu Diệp rồi. Tiếp Trúc t cả về sợ có kế hoạch gì không trúc diêu cười hỏi tân trạm trầm giọng nói tôi định đến nước mỹ đến nước mỹ trúc diêu hơi ngạc nhiên đến đó làm gì tân trạm nói tạm thời không tiện nói cho cô biết trúc diêu cười nói bây giờ anh đang trong tình h u ố n như vậy sợ là không thể ra nước ngoài được đúng vậy tân trạng thở dài nên tôi muốn nhờ cô chủ trúc g i ú p một tay tôi trúc diêu cười tôi giúp anh thế nào chỉ cần cô đồng ý thì nhất định có thể làm được tân trạng nói với sức mạnh của nhà họ trúc đưa một người ra nước ngoài không phải là việc gì khó mà trong mắt trúc diêu có vẻ hơi hoảng hốt cô ta nhìn c h ầ m c h ầ m tần trạng nói anh biết nhà tôi làm gì hả không biết tân trạng nói nhưng mà khí chất trên người cô chủ trúc không bình thường cho dù là công chúa của thủ đô các cô cậu chủ cũng kém xa trúc diêu không khỏi cười cô ta không trả lời câu nói của tân trạng nhưng lại có vài phần ngầm thừa nhận tất nhiên tôi cũng chỉ là thuận miệng nói nếu cô trúc không đồng ý thì cũng không sao tần trạm cười nói đúng lúc này ngoài cửa bông vang lên tiếng dừng xe sau đó thấy một người đàn ông vội vàng xuống xe bước chân của anh ta mạnh mẽ huy vũ một khí chất cao cấp đập vào mặt sau khi thấy do gương mặt của người tới mày tần trạm nhất thời nhữ lại đ a n g ngạo trúc diêu cũng có vẻ kinh ngạc không phải anh đang bế con sao đ a n g ngạo lạnh giọng nói xuất con rồi nhanh vậy sao mắt trúc diêu loe lên vẻ kinh ngạc đàng n ạ o không nói gì anh ta nhanh chóng đi đến trước mặt t ầ n trạm lạnh giọng nói t ầ n trạm thật là trùng hợp mà tôi đang tìm anh đây anh cũng đến giết tôi t ầ n trạm hơi hít mắt xem ra tất cả mọi người dưới gầm trời này đều thích dậu đồ bìm leo dậu đồ bìm leo đằng ngạo nhữ mày anh có ý gì đừng giả vờ bây giờ thực lực của sư phụ tôi đã mất hết không phải là anh đang tận dụng cơ hội này sao hứa bác xuyên cười lạnh một tiếng nói anh còn càng kỳ lạ hơn kiểu thành vậy mà lại kết thúc bế quan sớm đến giết sư phụ tôi mất hết thực、lực. chân mày đằng ngạo lại càng nhũ chắc hơn anh ta lạnh lùng nhìn t ầ n trạm nói t ầ n trạm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tân trạm đánh giá vẻ mặt của đằng ngạo thấy anh ta cũng có vẻ không nói dối anh thật sự không biết gì sao tân trạm c a o mày nói đằng ngạo hứ nói tôi kết thúc bế quan sớm đến thủ đô mấy người nói chuyện cái gì mà thực lực mất hết tôi hoàn toàn không biết gì trúc diêu cười nói anh đằng mời ngồi đằng ngạo trừng mắt liếc nhìn tân trạm trong lòng không phục ngồi xuống sau đó trúc diêu giải thích những chuyện đã xảy ra cho đằng ngạo nghe một lần sau khi nghe xong đằng ngạo nhất thời đứng lên anh ta chỉ vào tần trạm nói tôi vì anh nên mới bế quan sớm là vì muốn giết anh bây giờ anh lại nói với tôi anh là một tên phế nhân t ầ n trạm jayuk nói chuyện này không phải là một cơ hội cho anh sao đánh g dắm con mẹ anh đang nạo g giận tí mặt đàng ngạo tôi là một kẻ bắt nạt kẻ yếu sao nếu như tôi muốn giết anh thì đâu cần ngay bây giờ t ầ n trạm chờ anh khôi phục thực lực tôi sẽ đánh thắng anh một cách đàng hoàng tôi muốn để cô chúc biết giữa tôi và anh t r ê n lệch đến mức nào trong lòng t ầ n trạm không khỏi giật mình mặc dù anh không thích đàng ngạo nhưng mà đàng ngạo này mạnh hơn kiểu thành không biết bao nhiêu lần mặc dù bản thân đàng ngạo cũng có cảm giác ưu việt trời sinh nhưng mà trong võ đạo thì anh ta vẫn là một con người đàng hoàng được t ầ n trạm gật đầu tôi sẽ cho anh cơ hội này đàng ngạo cười lạnh nói t ầ n trạm tốt nhất là anh đừng chết quá sớm nếu không đâu còn vui nữa sau khi bỏ lại những lời này đàng ngạo quay đầu bước đi lúc anh ta đi đến cửa lại chỉ vào t ầ n trạm nói tôi cảnh cáo anh anh mà có can đảm đụng đến cô chủ c h ố c bây giờ tôi sẽ giết anh nhìn bóng lưng đàng ngạo rời đi t ầ n trạm không khỏi cười nói đàng ngạo này vậy mà lại là một người có cốt khí ở đất nước này đằng ngạo được khen là thiên tài số một người như vậy thật sự là hy vọng có một đối thủ trái lại tôi rất mong chờ được đối đầu với đằng ngạo tần trạm cười nói lúc này ở trên mặt băng ở bắc cực vài vị võ tông đang tụ tập có tin gì chưa tô huyên nhìn về phía s a o ngõa sao ngão cao mày nói thật sự chúng ta đã tìm được hướng đi của cá sấu hai cốt nhưng mà hai cốt lần này phát hiện ra yếu nhất cũng đã đến nửa bước đại võ tông đồng thời nó sống sâu dưới nước biển mấy ngàn mét chỉ dựa vào chúng ta vốn không làm gì được nói vị trí cho tôi tô huyên nói cô chủ t ô cô đừng mạo hiểm sao ngoã vội vàng nói cá sấu hải cốt không phải là thứ chúng ta có thể đối phó năm đó một vị đại võ tông đã bị cá sấu hải cốt xé thành mảnh nhỏ chúng ta thử một lần tô huyên hít một hơi thật sâu t ầ n chạm vì tôi mà không t i ế c mạng sống sao tôi có thể từ bỏ chứ lúc này sao ngoã n h í u chặt mày anh ta vẫn định nói gì đó lại thấy tô huyên vung tay lên hết cách sao ngão không thể làm gì hơn là dẫn theo tô huyên đi về phía điểm đích không biết đã đi trên biển bao lâu hai người đi đến một nơi băng tuyết hoang tàn vắng vẻ đứng dưới gió lạnh tô huyên không khỏi cảm thấy thân quen nơi đây hình như là chỗ mà trước đây tô huyên tu luyện cô chủ cá sấu hải cốt ở phía dưới nước s à o n g a o nói tô huyên gật đầu cô không nghĩ nhiều nữa thân thể nhẹ nhàng nhảy lên rắn người thon dài nhảy vào trong nước cô tô cô thật sự muốn xuống dưới sao s à o n g a o lo l ắ n g nói t ư tô huyên gật đầu trong vỏ ba ngày nếu tôi vẫn chưa ra thì anh không cần chờ nữa cô chủ tô vẻ mặt của s à o n g a o khó coi anh ta muốn khuyên vài câu nhưng mà trong lòng anh ta hiểu rất rõ tô huyên rất cố chấp một khi đã hạ quyết tâm thì sẽ không dễ gì bị lay động cô chủ、tô. cô nhất định phải cẩn thận đấy cuối cùng tất cả những lời muốn nói đều cô đọc lại thành mấy chữ này tô huyên cũng không nhiều lời nữa cô hít một hơi thật sâu cơ thể nhẹ nhàng n g ả y xuống rơi vào trong nước biển sao ngõ ngồi trên bờ biển cứ l ặ n g lặng chờ đợi chương 458. t r ư chương 458. không biết sau bao lâu phía dưới long cung đ ô n g nổi lên từng đợt s o n g lớn một đợt này đến đợt khác một luồng năng lượng từ lòng đất p h u n lên sao ngão bông đứng lên anh ta nhìn chằm chằm ra biển ánh mắt vô cùng lo lắng、Bùm. đúng lúc này trên mặt biển nổi lên xong lớn sau đó nhìn thấy một dáng người xinh đẹp bay từ trong nước b i ể n ra mà sau cô ấy là một con cá sấu hải cốt tay tô huyên không ngừng phát ra ánh sáng t ừ n g đường t ừ n g đường đánh lên người cá sấu hải cốt nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên là dường như những đòn tấn công của tô huyên đều vô hiệu ngược lại có khi còn chọc tức cá sấu hải cốt Dầm. bàn tay của cá sấu hải cốt bay tới với tốc độ cực nhanh cả người tô huyên bị đánh trực tiếp bay ra ngoài lúc này miệng cô ấy đã phun máu cả người đầy vết thương、Xoạ. lúc này trên tay tô huyên xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh ngọc trường kiếm nhẹ nhàng vung lên trên mặt biển nhất thời bùng nổ vô số luồng sáng những luồng sáng này sắc bén lao từ trên cao xuống đánh lên da thịt của cá sấu xào ngoa đứng bên nhìn thì vô cùng khiếp sợ không giống với những cự thú khác cá sấu hài cốt này không chỉ có lớp da chắc chắn mà đồng thời còn mạnh mẽ gấp nhiều lần con người trận đại chiến này đã kéo dài ba ngày ba đêm bộ quần áo màu trắng của tô huyên đã bị n h u ộ n thành màu đỏ sức của cô ấy ngày càng suy yếu tốc độ cũng chậm đi rất nhiều trái lại cá sấu hài cốt lại không bị ảnh hưởng gì càng đánh càng hăng mỗi một trưởng đánh tới đều lòng trời lỡ đất bùm cuối cùng dưới một trưởng của cá sấu hài cốt Thân thể của Tô trực tiếp một Tô. Huyên ngoài đụng vào một ngọn núi băng. của Cô bay ra vào sào ngoa hét nóng một i a này h hét n h lớn nóng chạy đến. tôi không để ý đến sào ngoa cô ấy lên tinh thần gần như dùng tất cả tinh khí trong cơ thể đặt lên mặt tuyết bay về phía cá sấu hình người đúng lúc này một bóng người bỗng chặn trước lối của tô huyên chỉ thấy một ông cụ tóc hoa dâm lưng cỏng vẻ mặt hài hòa nhìn tô huyên sư phụ khi nhìn thấy ông lão huyền bí này tô huyên b ộ i gọi ông cụ thần bí phất tay h à o nói lui ra sau sư phụ con lùi lại ông cụ thần bí lại nói tô huyên cắn đôi môi đỏ mọng gật đầu lùi sang một bên lúc này cá sấu lao lên mặt biển thân thể to lớn như một ngọn núi đánh về phía ông lão thần bí n g h i ê xúc ông lão thần bí chậm dãi nói sau đó hai tay ngưng lại giữa bầu trời bùm bùm bùm bàn tay của ông cụ hiện lên đơn ký trên mặt đất xuất hiện những sợi dây leo bay lên quấn chặt lấy cá sấu h ả i cốt con cá sấu không thể động đậy lấy nội đan của mày ra tao sẽ tha mạng cho mày ông lão thần bí nói với vẻ mặt h i ề n hòa、Bùm. một vòng sáng bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cá sấu sau đó cá sấu h ả i cốt gầm lên một tiếng giận dữ nội đan từ miệng nó phun ra ngoài trong giây phút nội đan bị lấy ra cá sấu h ả i cốt có vẻ vẻ v ả hẳn đi trong miệng không ngừng t ê u rên thậm chí có người trước mặt ông lão nghĩa xúc này cũng có vài phần đáng thương ông lão thần bí thở dài ông đi đến phía trước cá sấu hải cốt sau đó trên tay ngưng tụ ánh sáng viên nội đan rơi vào tay mà thôi lấy nội đan của mày thì tặng mày một cơ duyên nói xong ông lão đẩy một viên nội đan khác về phía trước sau khi viên nội đan rơi vào người cá sấu hải cốt cơ thể nó bông phát sáng chưa đến một giây khí thế của cá sấu hải cốt đ ỗ n g nhiên tăng lên còn mạnh hơn ban nay nhiều lần dây trói trên người cá sấu hải cốt biến mất cá sấu phóng lên cao bay lên mặt biển nó như là đã tạo ra linh khí vậy cách rất xa túi đầu lớn xuống như là đang chào ông lão sau đó cơ thể nó lóe lên chui xuống dưới biển s a o ngoa há hốc mồm thủ đoạn này quá mạnh mẽ rồi nhưng mà tô huyên thì lại có vẻ bình tĩnh cô ấy đã sớm biết thực lực của ông cụ nên cũng không quá mức giật mình cầm đi đi ông lão thần bí ném viên nội đàn trong tay về phía trước viên nội đan rơi vào tay của tô huyên tô huyên nửa quy nửa ngồi cung kính nói cảm ơn sư phụ ông cụ không nói gì ông chỉ túi người bước đi từ từ nhìn dáng vẻ rất thong thả nhưng mà mỗi bước đi lại đi được cả mấy ngàn mét trong n h mắt đã biến mất trong làn tuyết cô tô ông lão này sao lại mạnh như vậy chứ sau khi ông cụ thần bí đi rồi xào ngõ không nhịn được hỏi tô huyên nhìn về phía ông lão rời đi chậm rãi nói nếu nói trên thế giới này người có thể trực diện đối kháng với lực lượng quân sự vậy thì chỉ có một người vậy người kia là ai thì không cần nói cũng biết tân trạm đã ở biệt thự nhà họ t r ú c nhiều ngày anh đã nhiều lần cố gắng lấy lại nội kình nhưng đều thất bại diệp t h a n h và hứa bắc xuyên giống như là anh em thật sự hai người ngày nào cũng uống rượu mua vui có vẻ rất hưởng thụ mà lúc này thực lực của tô vũ đã lại bước vào giai đoạn tiến dài khoảng cách đến đại võ tông cũng chỉ còn một bước ngắn đợi cậu bước vào cảnh giới đại võ tông chính là ngày giành lấy nhà họ tô một giọng nói kỳ lạ vang lên trong đầu tô vũ tô vũ nở nụ cười quái dị tay anh ta đen n g ò m vẻ mặt cực kỳ quái gở nhanh thôi tối đa là nửa năm tôi muốn ngôi lên vị trí gia chủ nhà họ tô ánh mắt tô vũ âm oan trong ánh mắt đầy vẻ chờ mong sân bay thủ đô có vài đệ tử của nước bàn nhập cảnh đại sư huynh em đã điều tra lần này tầng trạm đã mất hết thực lực đây chính là thời cơ tốt để giết anh ta một cô gái tóc dài nói với một người đàn ông người đàn ông được gọi là đại sư huynh gật đầu gã l ệ n h giọng nói đợi mấy ngày nữa đã chắc chắn không thể ra tay ở biệt thự nhà họ t r ú c được vâng mấy người này là đệ tử thân truyền của b ả n vương gần như là nhận được toàn bộ chuyên thừa của b ả n vương duyên kỳ chiến thân lúc t ầ n trạm còn ở giai đoạn đ ỉ n h phong tất nhiên là bọn họ không dám tới nhưng mà bây giờ thực lực t ầ n trạm đã bị mất đúng là thời cơ cho bọn họ báo thủ ba ngày sau trúc diêu đi đến phòng của t ầ n trạm cô ta ngồi đối diện t ầ n trạm cười n h ạ t nói chuyện đã làm xong ngày mai anh có thể ra nước ngoài t ầ n trạm nghe vậy vội vàng đứng lên nói cảm ơn cô chủ trúc lúc trúc diêu đang định nói gì đó thì cô ta bỗng nhiễm mày ánh mắt nhìn về phía cửa sổ ai trúc diêu lạnh giọng hỏi tiếng động bên ngoài chỉ đạo qua một cái lại không nghe thấy gì nữa anh ở trong phòng đợi tôi sau đó trúc diêu nhìn tần trạm nói ai yên kỳ chiến thân hương bốn trăm năm mươi chín luyện đại đây thế tần trạm đi tới chắp tay hỏi khương mạch liên liếc nhìn tần trạm thản nhiên nói đến luyện thuốc cho cậu cảm ơn phủ chủ rất nhiều đã nói cảm ơn rất nhiều t ầ n trạm cũng hơi chó rồi nội đang đâu chủ phủ nói tần trạm lật bàn tay lên đưa nội đan cho phủ chủ phiền cô chủ trúc sắp xếp cho tôi một căn phòng sau đó khương mạch liên nói với trúc diêu trúc diêu hạ thấp người nói mời phủ chủ khương đi theo tôi diện tích của biệt thự nhà họ trúc rất lớn phòng ốc càng có rất nhiều tìm một phòng cũng chả khó gì chương 459. t r ư c h n ư ơ n g 459. t ầ n trạm đứng dậy mặc dù anh bị thương nặng nhưng mà vẫn cảm nhận được bên ngoài có một luồng khí mạnh mẽ đang di chuyển t ầ n trạm muốn ra ngoài xem thử nhưng mà đã bị bí pháp mà trúc d i ê u thi triển phong tỏa căn phòng ngăn lại hết cách t ầ n trạm không thể làm gì khác là ghé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trong vườn căn biệt thự nhà họ trúc đêm đen tối như mực gần như là không nhìn thấy năm ngón tay nhưng mà t ầ n trạm vẫn có thể nhìn xuyên qua tia sáng thấy rõ r á n g người đứng trong vườn là cô ấy nhìn thấy lớp vải đen quen thuộc sắc mặt t ầ n trạm nhất thời thay đổi đây chẳng phải là cô gái đã cướp đi ngọc thạch đen ở hội đấu giá của hiệp hội võ đạo thủ đô sao sao cô ấy lại xuất hiện trong vườn nhà họ trúc hai người đều đồng thời mặc lùa đen cũng đồng thời che mặt trong mắt trúc rêu lóe lên tia sáng kỳ lạ cô ta cau mày nói cô là ai vì sao xông vào biệt thự nhà họ trúc đối phương lạnh nhạt nói tôi không có ác ý chỉ đến t ặ n g đồ không có ác ý trúc diêu h ừ nhẹ đêm hôm xông vào biệt thự nhà người ta mà nói là không có ác ý vừa dứt lời trúc diêu đ ố n g nhiên ra tay trên tay cô ta có hoa vây quanh nhìn rực rỡ không gì sánh được một trường này giống như một bức tranh vô cùng đẹp lại mang theo sát khí mạnh mẽ đối phương không nói lời nào cũng đồng thời dơ ngọc trưởng nên chiến chính diện dâm một tiếng lúc này biệt thự nhà họ trúc vang lên tiếng nổ tung sức mạnh thật kinh khủng thậm chí còn đánh bay cả thẳng cỏ sau khi đối trưởng hai người đồng thời dừng lại cô giấu quá kỹ cô gái thản nhiên nói trúc diêu cũng vô cùng kinh ngạc nói nửa bước đại võ tông nước ta từ khi nào xuất hiện một cường giả như vậy tô huyên không nói gì thêm cô ấy mở lòng bàn tay ra nội đan của cá sấu hải cốt nhất thời rơi vào trong lòng bàn tay viên nội đan này phát ra ánh sáng dịu nhẹ trong màn đêm nhìn cực kỳ xinh đẹp dù là vật chân quý nhất trên đời này cũng không thể sánh bằng nội đan cá sấu hải cốt tô huyên còn chưa mở miệng thì trúc diêu đã nhất thời hô lên nghe được lời của trúc diêu tô u y ê n nhữ mày nhà họ t r ú c rốt cuộc là thế nào tô huyên thấp giọng nói cô vậy mà lại biết nội đan cá sấu hải cốt trúc diêu không để ý đến những lời này cô ta lẳng lặng nhìn tô huyên nói rốt cuộc cô là ai nội đan của cá sấu hải cốt là vật báo thế gian không gì sánh bằng nếu như để lại cho con cháu thì nhất định sẽ gây sóng to gió lớn giá trị không thể nào đánh giá nổi mà cô lại có thể đưa nội đan cá sấu hải cốt cho t ầ n trạng vẻ mặt tô huyên t h ẳ n g nhiên nhưng lạnh lùng tôi không cần giải thích với cô mong cô đưa nội đan này cho t ầ n trạng nói xong tô u y ê n nhẹ nhàng đưa tay vẽ một vòng trong không khí viên nội đan này bỗng rơi vào lòng bàn tay của trúc diêu trúc diêu vớt ve viên nội đan này ánh mắt vô cùng yêu thích tô huyên có vẻ cảm thấy không yên tâm cô ấy lạnh giọng nói tốt nhất là cô đừng nhắm vào viên nội đan này trúc diêu nhẹ g i ọ n g cười nói yên tâm không phải là đồ của tôi thì tôi không có hứng thú tô huyên không nói gì nữa thân hình cô ấy nhẹ nhàng nhảy lên trực tiếp biến mất trong phòng t ầ n trạm không dằn nổi lòng anh muốn trực tiếp đi ra ngoài lại nhận ra không gian này quá mức kỳ lạ không biết trúc diêu đã bố trí phát gì chỉ lát sau trúc diêu cuối cùng cũng đã trở lại anh tần xem ra có không ít người trong bóng tối âm thầm giúp anh trúc diêu cười nói đây là cái gì tân trạm cao mày nói nội đan cá sấu hài cốt trúc diêu hít sâu một hơi thật không biết rốt cuộc cô ấy có thân phận gì ngay cả đột như vậy cũng có thể tìm ra tân trạm nhất thời quá hoảng hốt anh nội văn nói viên nội đan này là người ban nay đưa cho cô sao đúng vậy trúc diêu nhẹ nhàng gật đầu tôi có thể cảm nhận được trên người cô ấy bị nội thương chỉ sợ là bởi vì viên nội đan này tân trạm nhận lấy viên nội đan trong lòng đông cảm giác sợ hãi người này không phải mới xuất hiện lần đầu hơn nữa lần nào xuất hiện cũng rất đúng lúc không chỉ như vậy trên người cô ấy còn tỏa ra hơi thở mát lành giống hệt như hơi thở của người giết chết hầu tử lần trước rốt cuộc là ai đang giúp tôi tần trạm vắt hết vóc suy nghĩ cũng không thể nghĩ ra được bất kỳ ai bạn bè của anh vốn không nhiều lắm phái nữ lại càng ít mẹ của tôi bị giam ở hiệp hội võ đạo thủ đô tô i huyên lại bị mất tích trừ hai người này ra tôi thật sự không thể nghĩ ra người thứ ba tần trạm vào đầu bước hai cảm giác như có vài phần đau đầu anh tần ngày mai thì sao lúc này chúc diêu nhẹ giọng hỏi tần trạm lắc đầu nói tạm thời không được Có v sáng sớm hôm sau tầng trạm vẫn chưa tỉnh ngủ thì đã bị tiếng máy bay trực thăng đánh thức nhìn lại thì thấy trong sân biệt thự nhà họ chúc có một chiếc trực thăng đắp xuống cánh quạt tạo nên những trận gió mạnh phủ chủ thấy người bước xuống chân mày tầng trạm co lại hôm nay nhà họ trúc rất đông vui trừ phủ chủ ra thì còn có không ít công nhân đến sửa lại thằng cỏ t ầ n trạm ngồi dậy khỏi giường bước nhanh ra ngoài phủ chủ đại nhân sao bà lại đến t ầ n trạm ngồi trong phòng khách nhà họ trúc chờ đợi chỉ lát sau trúc diêu đi ra nói p h ủ chủ nói cân ba ngày ươm t ầ n trạm trả lời một tiếng cô chủ trúc mấy ngày này đã làm phiền cô nhiều rồi trúc diêu nhẹ giọng cười nói anh tần khách s a o rồi cứ như vậy t ầ n trạm lại ở lại nhà họ trúc chờ thêm ba ngày nhưng mà có thể sớm lấy lại nội kình là chuyện đáng để ăn mừng ba ngày trôi qua rất nhanh đến sáng sớm thứ tư phụ chủ đã đặt viên đan dược trên bàn không từ mà biệt đợi sau khi tầng trạm và trúc diêu thức giấc thì phụ chủ đã rời khỏi biệt thự nhà họ trúc anh cầm viên đan dược trên bàn lên mùi vị kỳ lạ s ộ c vào mũi tầng trạm cầm lấy viên thuốc kia không kịp chờ đợi mà nhét vào miệng chương 460 chương 460 viên nội đan này có được đơn giản hơn tưởng tượng rất nhiều tầng trạm ghi nhớ kỹ tất cả kế hoạch bị yến vo bắt đi một cách hợp lý gia nhập hiệp hội võ đạo thủ đô một cách hợp lý lại được diệp thiên vọng vì muốn lấy đan dược nên đến bảo lãnh nhưng mà anh chỉ là không thể ngờ tới việc hiệp hội võ đạo thủ đô từ trước đến giờ luôn tự nhận là chính nghĩa lại có thủ đoạn hèn hạ như vậy nuốt viên nội đan này cho tôi một chút thời gian ít nhất là có thể khôi phục lại tám phần thực lực tần trạm thấp giọng lẩm bẩm nói anh nuốt nội đan vào bụng xong thì ngồi lên ghế s o f a bắt đầu tính t o ạ n một sức mạnh dịu nhẹ nổ tung trong dạ dày của tần trạm như một dòng suối từ từ chạy xuôi trong mỗi mạch máu trên cơ thể của tần trạm đi vào trong xương sức mạnh này tạo một vòng khép kín trong cơ thể của tần trạm chạy xuôi mấy vòng trong cơ thể cuối cùng chạy vào đan điển tới lên kim đan kim đan của t ầ n trạm đã cạn lâu rồi thậm chí cũng không còn ánh sáng viên nội đan này đúng thật là có thể chữa lành vết thương của anh nhưng mà linh khí mà cơ thể thiếu hụt thì phải nghỉ ngơi một thời gian mới có thể bù đắp lại được một ngày trời g ò n g rã linh lực của t ầ n trạm đã khôi phục mấy phần kim đan cũng đã bắt đầu sáng bóng đang c h ậ m chậm xoay trong cơ thể một hấp khi đục được t ầ n trạm phun ra cả căn phòng gần như bị ô nhiễm cứ như vậy cần phải hoan thời gian đến nước mỹ lại trong lòng t ầ n trạm thầm nghĩ càng nghĩ t ầ n trạm càng quyết định tạm thời rời việc này lại sau khi khôi phục thực lực rồi tính sau ngày tiếp theo, tân trạm chuẩn bị rời không ỏ i biệt thự nhà họ Trúc. c chủ Trúc, c h u y ệ tôi đã hồi phục, xin cô tạm thời hồi xin đã phục, i ữ bí mật. t nói Trạm n với vẻ Diêu. Diêu hơi Trúc Trúc có n gì ạ c nhưng n ó anh dùng thần thức ngăn cản bố phía muốn biết trong bóng tối có bao nhiêu con mắt đang theo dõi mình quả nhiên từ giây phút anh bắt đầu rời khỏi nhà họ trúc kia thì đã bị mấy bóng người theo dõi bây giờ t ầ n trạm như là một chiếc bánh ngọt ngon miệng trừ nhà họ tô và hiệp hội võ đạo thủ đô ra thì có rất nhiều người muốn đạp t ầ n trạm xuống mượn cơ hội để ngoi lên lúc này nhà họ tô đã nhanh chóng nhận được tin tức yến võ t ầ n trạm chưa chết vậy nên giao cho cậu ông cụ tô trầm dai nói yến võ chắp tay nói được tôi lập tức đi làm ngay đợi sau khi yến võ ra khỏi cửa thì ông cụ tô nói với quản gia bên n g phải mấy người theo dõi cậu ta còn nữa nghe nói gần đây cậu ta rất thân thiết với tô yên thế đúng là vậy gần đây yến v õ và cậu ba qua lại thân thiết nhiều lần quản gia hạ thấp người nói ông cụ tô khẽ hử lạnh một tiếng nói thay tôi dặn dò tô yên thế việc kinh doanh của nhà họ tô không cho phép bất cứ người ngoài nào nhúng tay vào tất cả các q u y ề n sinh s á t lớn đều phải nằm trong tay mình vâng ông chủ t ầ n trạm và hứa bắc xuyên rời khỏi biệt thự nhà họ t r ú c thì định đi một chuyến đến đạm thành đầu tiên là vì t ầ n trạm có tụ linh trận ở đạm thành đã lâu như vậy chắc cũng đã tích tụ được không ít thứ hai là bởi vì đạm thành mới là căn cứ địa của t ầ n trạm Nơi đó, mạng lưới của anh không thể, có cơ hội liên lạc với cụ tô. Biệt Long An có vẻ cô còn nhiều, đã có mấy phần cảm giác nhà vắng người. Tuy là bên trong quét dọn cơ lưới hội với Biệt giác đó đã có có có mấy cảm lạc là của cụ cô thể, Tô. tự Tuy quét vẻ sau ạ c h nhưng sẽ xung mà u q n không còn h khói đã bếp. s a khi về nhà t ầ n trạm mở máy tính lên ôn lại tìm thông tin liên quan đến họ gia cát sau khi tô phát bị đuổi ra khỏi nhà họ tô thì cũng đang âm thầm sắp xếp để giúp đỡ dòng họ gia cát vậy nên những năm này nhà họ gia cát phát triển rất mạnh đồng thời từ nhiều năm trước cũng đã hợp tác thân thiết với nhà họ tô bây giờ phủ dược thần âm thầm giúp đỡ dòng họ gia cát tốc độ phát triển lại càng mạnh mẽ hơn bây giờ cũng đã lan đến kinh doanh và sản nghiệp của nhà họ tô hai ngày sau những đệ tử đến từ nước bàn âm thầm dục dịch đại sư huynh em đã điều tra trong cả đạm thành này không có bất kỳ một võ tông nào thậm chí tìm không ra một đại tông sư người được gọi là đại sư huynh gật đầu anh ta lạnh giọng nói chuyện này không thể chậm trễ người muốn giết t ầ n trạm không chỉ có mình chúng ta đang lúc bọn họ định ra tay thì trên núi long an bỗng t r u y ề n ra một tiếng quát lớn t ầ n trạm mau lăn ra đây nhận lấy cái chết một thanh niên trẻ tuổi b ỗ n nhiên đứng trong sân anh ta trợn mắt không ngừng gào thét dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống t ầ n trạm t ầ n trạm nhữ mày anh thả lòng thân thức phát hiện ra đối phương chỉ là một đại tông sư đ ỉ n h phong sao ngay cả đại tông sư cũng đến khiêu khích hứa bác xuyên cũng chú ý đến tù vi của đối phương anh ta không khỏi hừ lạnh một tiếng quay đầu muốn ra ngoài nên chiến đợi đã t ầ n trạm ngăn cản hứa bác xuyên x à i bước ra cửa t ầ n trạm mày sát hại nhiều người vô tội như vậy tao muốn tự tay làm t h ị t mày thanh niên này cắn răng nói t ầ n trạm cười nói hay là cậu thôi đi dù tôi có yếu hơn nữa thì cũng không phải một đại tông sư như cậu có thể khiêu khích ghê gớm nhỉ bây giờ mày cùng lắm cũng chỉ là một người thường mà thôi tao có thể giết mày như giết một con chó nói xong thì thanh niên này đã chủ động vào tới t ầ n trạm hư lạnh một tiếng giơ tay lên bắt được nắm đấm của thanh niên này vẫn đang có ý muốn giết t ầ n trạm lúc này thanh niên này bỗng nhỏ giọng nói ngài tần là cụ tô nói tôi tới nói là cuối năm là có thể thu lưới công việc cụ thể thì ông ấy sẽ sai người nói cho anh biết sau sắc mặt t ầ n trạm nhất thời thay đổi cậu là người cụ tô sai đến truyền tin vâng thanh niên này nói ngài t ầ n không cần phải ra tay nhẹ đâu trong bóng tôi còn rất nhiều người đang theo dõi anh vậy sao mà tao ra tay được tần trạm dùng một tay đánh bay thanh niên này ra ngoài sau đó một bước đạp tới nắm lấy cổ áo anh ta người thanh niên nổi giận mắng tần trạm có bản l ĩ n h thì g i ế t tao đi dù sao thì mày cũng đâu chỉ g i ế t mỗi mình tao nói xong câu đó thanh niên đống vung tay lên mạnh mẽ đánh một trường lên ngực của tần trạm một tiếng ken v a n g dội cổ tay của thanh niên này trực tiếp bị đánh gãy n g à i tần giấy tờ quan trọng tôi đã đặt vào trong túi tiền của ngài cũng mong ngài hay giết tôi thanh niên nhỏ giọng nói vẻ mặt tần trạm vô cùng khó coi sao mà anh có thể nhận tâm ra tay chương ụ tô tôi, có ơn nếu n sâu với k h c bốn trăm sáu mươi một chương bốn trăm sáu mươi một tầng trạm nhìn thi thể của anh ta trong lòng ngổn ngang cảm xúc một người thanh niên đang trong độ xuân xanh Chỉ vì trong u y một tin ạ điều khiến chỗ tối hai nước đến từ nước bàn đã dục dịch tân trạm đã sớm chú ý tới bóng dáng của hai người này thậm chí ngay cả hứa bác xuyên cũng phát hiện ra hai người bọn họ sư phụ trong chỗ tối còn có hai người muốn giết anh hứa bác xuyên trầm giọng nói t ầ n trạm nhìn về phía hứa bắc xuyên cười hỏi cậu có n ắ m chắc có thể thắng được bọn họ không tôi ư hứa bác xuyên mở to hai mắt chỉ vào mũi mình tôi không được đâu bọn họ chính là võ tông đấy đại tông sư anh không cho tôi đánh võ tông thì để tôi đánh hứa bác xuyên hùng hùng h ổ h ổ nói lớp như bọn họ làm hỏng gương mặt anh tuấn của tôi làm sao tôi lấy vợ được t ầ n trạm vỗ vai anh ta nói cơ hội tôi luyện của cậu tới rồi lên đi cũng đúng lúc này hai người đồ đệ của bàn vương bước ra bọn họ lạnh lùng nhìn t ầ n trạm nói t ầ n trạm đến lúc anh phải chết rồi tần trạm cười nói hai vị võ tông hôm nay tôi không đánh với các người để đồ đệ của tôi đánh với các người đi nói xong tần trạm vận chuyển nội kính ép về hướng khoang ngực của mình phút một tiếng tần trạm v u n ra một ngụm máu tươi sắc mặt của anh cũng lập tức trở nên tái nhợt vài phần hai người đệ tử của bàn vương lập tức vui mừng qua đôi xem ra lời đồn không loa tần trạm hôm nay đã là phế vật rồi bác xuyên mạng của sư phụ liền nhờ vào cậu nói xong tần trạm không đợi hứa bác xuyên từ chối đã đưa tay đẩy anh ta ra mà tần trạm thì nhanh chóng chạy vào trong nhà nhai con đừng xen vào việc của người khác hai người đệ tử của bàn vương lạnh giọng nói nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo nhé hứa bác xuyên máy mũi lẩm bẩm nói khách sáo thì sao còn có thể mời tôi đến nhà anh ăn cơm h ả hai người biến sắc lập tức giận dữ nói anh đã cố ý muốn chết vậy thì đừng trách chúng tôi không khách sáo đại chiến hết sức căng thẳng hai người đồng thời vận chuyển khí k ì n h một luồng áp lực kinh khủng ép về phía hứa bác xuyên tuy rằng bình thường hứa bác xuyên không làm việc đàng hoàng nhưng thực lực của anh ta lại tiến bộ thần tốc cho dù đối mặt với hai vị võ tông cũng có sức đánh một trận t ầ n trạm đứng sau cửa sổ lạng lạng quan sát tất cả lúc cần thiết anh sẽ ra tay cứu rút toàn bộ núi long an bị một luồng áp lực kinh khủng bao phủ khiến người ta có chút không thở nổi trận đại chiến này gần như rằng có một ngày mới dần dần tiến vào giai đoạn cuối cùng ý thức tự bảo vệ của hứa bác xuyên rất mạnh anh ta thả rằng không đánh được người cũng tuyệt đối không để bản thân bị thương hoàn toàn khác biệt với cách đánh liều mạng của t ầ n trạng s ắ t trời dần t ố i xuống theo một âm thanh chấn động cuối cùng trận đại chiến này cũng tiến vào giai đoạn kết thúc mẹ kiếp mất chết tôi rồi hứa bác xuyên lao chán mình nói anh ta xoay người lên lầu xong liền đặt mông ngồi xuống sofa mẹ kiếp chuyện này quá mệt mỏi hai thằng ngãi này thật khó giải quyết hứa bác xuyên l i ề u mạng đổ nước vào bụng tân t r ạ m cười nói nếu như cậu muốn giết bọn họ thì không cần lâu như vậy bị thương là khó tránh khỏi bị thương hứa bác xuyên mở to hai mắt nhìn anh không nghe thấy câu này hả đàn ông t h ả rơi lệ chứ không đổ máu tôi làm vậy là tuân theo ý chí của người xưa không phải là t h ả đổ máu chứ không rơi lệ hả tân t r ạ m có chút ngơ ngác nói ừ m có lẽ là tài liệu học tập của chúng ta khác nhau hứa bác xuyên nghiêm túc nói sư phụ tại sao anh không đích thân giết hai người bọn họ hứa bác xuyên hỏi tần trạm lắc đầu bảo nếu tôi ra tay chẳng phải là bại lộ thực lực hay sao nếu vậy còn ai dám tới giết tôi nữa không ai muốn giết anh còn không tốt hả hứa bác xuyên không hiểu hỏi tần trạm lắc đầu không giải thích hiện tại nhu cầu cấp bách của tần trạm là bù đắp nội kình anh ngược lại hy vọng có người tới giết mình sau đó tần trạm quay về phòng mình lấy ra tờ giấy cụ tô đưa tới chỉ thấy trên đầu tờ giấy viết mấy chữ to tần trạm tha thứ cho phương pháp đưa tin của ông biết cháu không thích nhưng bất đắc dĩ đây là biện pháp an toàn duy nhất t ầ n trạm liên tục c ư ờ i khổ với cụ tô mà nói quả thật đây là biện pháp tốt nhất rồi nhà họ gia cất là con cờ mà nhà họ tô đã bố trí rất lâu rồi hơn hai mươi năm qua nhà gia cất đã trở thành người trung thành nhất của nhà họ tô vì vậy mục đích ông chọn tới nơi này cũng chỉ có một khiến nhà họ tô lầm tưởng ông không còn muốn tiếp tục phản kháng chủ động bị nhà gia cất theo dõi nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng từ hai mươi năm trước ông đã nghị s ă n đường l u i cho mình việc bố trí thương nghiệp đã hoàn thành tới cuối năm tô phúc công sẽ ra nước ngoài họ tô hầu sẽ đến b i ê n giới đây chính là thời cơ tốt nhất của chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua tô phúc công là con cả nhà họ tô kiểm soát sức mạnh giới chính trị của nhà họ tô mà tô hầu thì là sức mạnh của cục an ninh còn tô yên thế chính là sức mạnh thương nghiệp của nhà họ tô cũng chống đỡ tiền bạc của nhà họ tô sau khi t ầ n trạm xem xong tờ giấy trong lòng bàn tay nổi lửa tờ giấy lập tức tan thành cho bụi cuối cùng cũng đợi đến ngày này t ầ n trạm hít sâu một hơi ngoài ra anh còn muốn thêm một mồi lửa cho nhà họ tô đó chính là hợp tác với, với hiệp hội luyện d ư ỡ n quốc tế bây giờ cách cuối năm còn gần nửa năm vì vậy t ầ n trạm không nóng nảy hiện tại quan trọng nhất vẫn là nâng cao tu vi dù sao nhà họ tô còn có một vị đại võ tông hơn nữa kẻ địch của t ầ n trạm đã không chỉ là nhà họ tô nữa hiện nay giới võ đạo của việt nam có chút đoán không ra thực lực của t ầ n trạm rất nhiều người đều kích động nhưng lại không ai ngoi đầu lên trải qua nhiều đánh giá trên diễn đàn võ đạo cuối cùng đưa ra một kết luận thực lực kém xa trước đây nhưng vẫn không phải kẻ mà võ tông bình thường có thể chấm mút ngày hôm nay nhà họ t i ê u nên đón rất nhiều vị khách những người này con nối roi của bọn họ đều chết dưới tay của người áo đen bây giờ tân t r ạ n g bình yên vô sự tiểu thành trở thành chỗ dựa duy nhất của bọn họ kính xin cậu t i ề u ra mặt giết chết tần t r ạ n g kia có người hết lớn tôi bằng lòng ra một trăm triệu đô la để làm thù lao tôi đã mười ba đợt sát thủ lần lượt đi ám sát tần t r ạ n g trải đường cho cậu t i ề u với người bình thường võ tông là một cảnh giới xa không thể với người bọn họ có thể tìm đến không nhiều lắm tiểu thành giả bộ khó xử nói tôi và anh tần cũng là bạn bè lần trước cũng đã ra tay rồi các người đừng làm tôi khó xử nữa cậu kiều cầu xin cậu chủ trì công đạo cho chúng tôi chúng tôi đã đi cầu hiệp hội võ đạo thủ đô nhưng bọn họ không chịu nói là không nhận được lệnh thì không thể tùy tiện ra tay trái với quy định vì vậy bây giờ chúng tôi chỉ có thể dựa vào cậu thôi chương 462 chương 462 t i ê u thanh thở dài nói hiện tại tu vi của tần trạm chưa khôi phục nếu tôi ra tay với anh ta chẳng phải là làm trò cười cho người khác hay sao mọi người vẻ mặt kích động nói chỉ cần cậu ra tay tôi đảm bảo tất cả mọi người sẽ ủng hộ cậu đúng chúng tôi bằng lòng công khai việc xin cậu ra tay cậu yêu chúng tôi lập tức viết thư mời cho cậu trên diễn đàn võ đạo trong lòng kiều thành liên tục cười lạnh anh ta đã sớm muốn nhân cơ hội này lập uy chỉ tiếc không tìm được cơ hội loại tiểu nhân h è n h ạ n h ư anh ta thật sự rất xứng với câu nói kia làm kỹ nữ còn muốn lập b ả n thờ c h i n h thiết đã muốn nhân cơ hội này giải quyết kẻ địch lớn như t ầ n t r ạ n g lại sợ bị người ta chỉ trích sau lưng bây giờ đám người này vừa khéo cho anh ta cơ hội vậy được rồi kiều thành giả bộ khổ sở nói vậy tôi cũng chỉ đành nhận lời thôi cảm ơn cậu kiều cậu kiều đúng là người lương thiện nhất thiên h ạ ân đức của cậu kiều chúng tôi suốt đời khó quên những người này đều là thế gia có tiền Hành, người ủng hộ hành động đó, cũng có vì vậy anh ta công khai trả lời trên diễn đàn võ đạo năng lực càng lớn t sư phụ tiểu thành này n đang ước chiến với anh đó trên núi long an hứa bác xuyên cầm máy tính bảng lẩm bẩm nói không đi tân trạm không thèm nhìn đã trực tiếp từ chối hứa bác xuyên liếc mắt nói đây không phải chuyện anh muốn từ chối là từ chối được anh xem thử đi tiểu thành người ta chỉ tên điểm họ muốn đòi công đạo cho những người trong võ đạo trên thiên hạ đấy tần trạm cầm máy tính bảng xem thử thấy lời nói khoác mà không biết ngượng của kiểu thành tần trạm chỉ cảm thấy buồn nôn từng trận anh ném máy tính bảng sang một bên nói nhỏ kiểu thành này đúng là đủ mặt dày chẳng lẽ trung nguyên không có ai hả sao anh ta có thể đứng vị trí số một chứ sư phụ vậy anh định làm gì hứa bác xuyên hỏi tôi có thể nói cho anh biết tôi đánh không lại kiểu thành đừng nghĩ lại để tôi ra mặt tần trạm cười lạnh nói kiểu thành nhiều lần muốn giết tôi thật sự coi tần trạm tôi là bùn nạn hả nói vậy anh nhận lời rồi hứa bác xuyên vội vàng ôm máy tính bảng có cần tôi giúp anh trả lời lại hay không không cần t ầ n trạm dựa vào số pha tôi chờ anh ta đến là được thôi được hứa bác xuyên thì thầm một tiếng anh ta lập tức đi lập một tạ cơ lồn đi chế bai kiểu thành một trận chuyện tiêu thành ước chiến t ầ n trạm nhanh chóng gây ra sức nóng cực lớn sức nóng lần này không hề thua kém lần giao thủ với tô vũ lúc trước chút nào trong lúc nhất thời toàn bộ diễn đàn võ đạo đều thảo luận việc này khác với lúc trước là lần này tất cả mọi người đều cho rằng t ầ n trạm nhất định sẽ thua nếu là t ầ n trạm thời kỳ đình phong thật đúng là khó mà nói trước được nhưng bây giờ thì ừ n chỉ sợ tầng trạm này đã sớm bỏ chạy rồi không thể nào hình như anh ta bị hạn chế xuất cảnh rồi đúng không chạy thì có thể chạy đi đâu được chứ thuật này tên là xúc đ ị a thành thốn trên núi long an tầng trạm đang biểu diễn thuật pháp này cho hứa bác xuyên xem nếu có một ngày cậu gặp phải chuyện gì có thể dùng thuật này để chạy trốn hứa bác xuyên lập tức vui mừng quá đỗi anh ta vội vàng chắp tay nói cảm ơn sư phụ đã có xúc đ ị a thành thốn miệng của hứa bác xuyên càng thêm không chút kiến kỵ dù sao cho dù đánh không lại cũng có thể chạy trốn ừ n nhưng thuật này tiêu hao rất nhiều nội lực một lần có thể chạy năm sáu cây số là tốt rồi t ầ n trạm d ạ n dò đúng lúc này đ ỗ n g nhiên điện thoại của t ầ n trạm văng lên anh cầm điện thoại lên xem thử phát hiện người gọi lại là phương h i ể u điệp cậu tự luyện đi t ầ n trạm vứt ra một câu rồi cầm điện thoại đi sang một bên có chuyện gì vậy t ầ n trạm nhận điện thoại nói phương h i ể u điệp nóng này nói bây giờ anh đang ở đâu vậy ở nhà t ầ n trạm tùy ý nói phương h i ể u điệp tức giận nói ở nhà thủ đô hà hay là núi long an anh có biết gần đây kiểu thành muốn giết anh không biết chút t ầ n trạm cười nói em chú ý tới mấy tin tức này từ bao giờ vậy không chỉ có em chú ý ngành võ đạo trong trường bọn em cũng biết rồi phương h i ể u điệp thở phì phò nói biết anh ta muốn giết anh mà anh còn không mau chạy đi hả chạy đi đâu t ầ n trạm ngáp một cái bây giờ anh không thể tùy ý đi đi lại lại anh có thể chạy tới chỗ nào được chứ vậy anh định làm thế nào phương h i ể u điệp có chút nóng này nói nếu không thì anh tới trường bọn em tránh một chút đi t ầ n trạm trợn mắt nói nếu anh tới trường bọn em nhất định giáo viên ở trường bọn em sẽ đánh chết anh được rồi đừng quan tâm lung tung nữa một kiểu thành mã thôi tới thì tới đi phương h i ể u điệp còn muốn nói gì đó nhưng tần trạm không cho cô nhóc cơ hội trực tiếp cúp điện thoại ngày hôm sau tần trạm tỉnh lại từ trong giấc ngủ sáng sớm đã đến tụ linh trận trên đỉnh núi h á i mấy cây thảo dược mới trưởng thành nhét vào miệng trong khoảng thời gian này bình quân mỗi ngày tần trạm đều phải nuốt ba đến năm cây dùng để bù đắp linh lực tổn thất trong cơ thể nhưng hiệu quả quá mức nhỏ bé đúng vào lúc này trước cửa đ ỗ n g nhiên có một chiếc xe chạy tới xe dừng lại liền nhìn thấy phương hiệu điệp cùng ba bốn người đàn ông trung niên đi đến tần trạm phương hiệu điệp vội vã chạy tới bên cạnh tần trạm anh thật sự đang ở nhà hạ tân trạng m mắt liếc ó i em đ a n ở trong t r ư ờ n g chạy t ớ i c h ỗ anh làm gì. a i nha anh đừng nói nữa. phương h i ể u điệp k h ô n g k i ê n nhẫn vất tay, ba ngón ư ờ tay n g d một i ề n mươi tỷ rưỡi đót em dốc hết tiền tiêu vặt vào nghe thấy lời này tân trạng lập tức hít mắt một mươi tỷ rưỡi mời ba vị võ tông chuyện này căn bản không thể nào xem ra phương h i ể u điệp bị ba người này lừa gạt rồi rất nhanh phương h i ể u điệp đã dẫn ba người đó tới trước mặt tân trạng cậu chính là tân trạng ạ một người đàn ông cao lớn trong đó nói tân trạng nhẹ gật đầu có vẻ hơi dễ gật n ó i là tôi các người là ai em đã nói rồi mà bọn họ đến để bảo vệ anh phương h i ể u điệp nóng này nói sau đó cô nhóc chạy tới trước ba người kia vẻ mặt t a y này nói mọi người đừng để ý anh ấy không có ý gì khác đâu chương 463. t r ư chương 463. hiệu điệp đến chỗ anh t ầ n trạm lạnh giọng nói phương h i ể u điệp có chút không vui nói t ầ n trạm anh làm sao vậy người ta lại đây t ầ n trạm quát một tiếng trói thai ngắt lời phương h i ể u điệp phương h i ể u điệp thấy vẻ mặt nghiêm túc của t ầ n trạm lập tức không dám nhiều lời nữa không tình nguyện đi tới đứng bên cạnh anh đừng n ú p nhích t ầ n trạm lạnh giọng nói sau đó anh n g ẩm đầu nhìn về phía ba người này giọng điệu lạnh lùng bảo đừng chậm trễ thời gian tự giới thiệu đi tự giới thiệu tân trạm cậu giết hại người vô tội tội không thể thà chúng tôi bỏ qua quá trình này đi tần t r ạ m cười lạnh nói muốn giết tôi thì cứ nói thắng ra không cần nói nhảm nhiều như vậy ba người này nhìn nhau một cái sau đó nết miệng cười nói được tần t r ạ m hôm nay chính là ngày chết của cậu phương hiệu điệp đứng bên cạnh mặt mày ngơ ngác ba người này là tới giết tần t r ạ m h ả nghĩ tới đây sắc mặt phương hiệu điệp lập tức thay đổi cô nhóc nóng này nói tần t r ạ m anh mau đi đi ba người bọn họ là võ tông rất lợi hại tần t r ạ m một tay nắm cánh tay phương hiệu điệp sau đó mắt lạnh nhìn ba người này nói ngay cả cô bé đơn thuần như vậy mà cũng lừa gạt vì giết tôi các người đúng là nhọc lòng bớt nói nhảm đi ba người này hét lớn một tiếng trên người lập tức tỏa ra ánh sáng một người trong đó rút từ bên hông một thanh kiếm vèo vèo vèo bổ phía t ầ n t r ạ n g mỗi kiếm đều mang theo khí kình cực mạnh từng đạo kiếm khí từ lưỡi kiếm của gã bắn ra nhưng thân hình t ầ n t r ạ n g vô cùng nhanh nhẹn anh vừa kéo cánh tay phương hiệu điệp vừa tránh sang bên cạnh ba mươi hai kiếm tất cả đều thất bại điều này khiến cho gã rất khó chịu người kiếm thuật cao siêu thân hình cũng vô cùng nhanh nhạy với độ chính xác của mỗi kiếm đều đạt tới mức độ cố chớp hơn ba mươi kiếm không chạm được vào người quả thật là một chuyện đ ụ nhã đoàn thùy nhất bách linh b á c kiểm lúc này gã nắm kiếm trong tay hét lớn một tiếng tay chuyển động nhanh chóng trong trước mắt quanh người tầng trạm lập tức bị kiếm khí này bao vây mật độ dày của kiếm khí gần như tạo thành một m à nước n khiến người ta muốn tránh cũng không tránh người xê vụt một đạo kiếm khí ép về phía phương hiệu điệp tầng trạm vội vàng cầm cánh tay cô nhóc kéo về sau một cái nhưng một kiếm này vẫn chém đứt một lọn tóc của phương hiệu điệp phương hiệu điệp lập tức bị dọa đến mặt mày trắng bệnh vô cùng hoảng sợ tầng t ạ m nhữ mày đúng lúc này một đạo kiếm quang khác lại phong tới、Xoẹt. lần này tầng không trốn tránh nữa anh giơ bàn tay lên đưa về phía trước trước mắt bàn tay và thân kiếm va nhau lập tức bắn ra một tiết lửa mà kiếm trong tay gã thì trực tiếp bị c o n g lưới tất cả kiếm khí trong nháy mắt này đột ngột biến mất sao có thể vị đại sư kiếm thuật này lập tức thay đổi sắt mặt phải biết rằng kiếm trong tay ông ta có thể nói là chém sắt như chém bùn cho dù là sắt thép cũng có thể cắt qua nhẹ nhàng như lậu phụ nhưng giờ phút này lưới kiếm lại trực tiếp bị nứt ra một đường hơn nữa bị t ầ n t r ạ n g nắm chặt trong tay lúc này một người khác ra tay quả đấm nội kình của gã tung tới hung hăng đập vào mặt t ầ n trạm âm một tiếng t ầ n trạm không hề động đậy gương mặt chỉ hơi lệch qua ẩm người thứ ba thúc giục một vầng sáng kỳ quái đâm thẳng tới bụng dưới của t ầ n trạm ba người đồng thời ra tay muốn nhanh chóng kết thúc t ầ n trạm nhưng khiến bọn họ bất ngờ là t ầ n trạm không bị thương chút nào chỉ có chút bản lĩnh ấy mà cũng dám tới đây làm sát thủ s á t mặt t ầ n trạm lạnh như băng sau đó anh tiến lên một bước toàn bộ mặt đất lập tức lún xuống mấy phân một luồng hào quang màu vàng đen lấy t ầ n trạm làm trung tâm bùng ra một phía khí kình kinh khủng trực tiếp đánh ba người này bay ra ngoài kiếm trong tay vị đại sư kiếm thuật kia thì trực tiếp hóa thành sát vụn sao có thể như vậy được ba người kia ngã xuống đất trên mặt viết đầy hoảng sợ không phải bảo tầng trạm này đã phế đi rồi sao sao lại có thực lực kinh khủng như vậy thà cho tôi đi nhìn tầng trạm đạp bước mà đến ba người này lập tức l u n g cuống chúng tôi cũng chỉ bị người khác lừa gạt mà thôi không liên quan gì đến chúng tôi tầng trạm cười lạnh nói tự mình đưa tới cửa còn muốn tôi thà cho các người ư nói xong tầng trạm vung lên tay một đạo ánh sáng màu vàng hỗn loạn t r ợ t hiện lên ba người này lập tức biến thành một bãi bùn não phương hiệu điệp ngơ ngác đứng đó trên mặt viết đầy hoảng sợ thủ đoạn của tần trạm đã dịu dàng hết mức rồi nhưng vẫn dọa phương h i ể u điệp phát sợ đừng nhìn nữa trở về phòng đi tần trạm kéo cánh tay phương h i ể u điệp nói phương h i ể u điệp ngây người đáp một tiếng sau khi phục hồi lại tinh thần phương h i ể u điệp có chút ấy này nói em không ngờ rằng bọn họ lại lừa em tần trạm xoa đầu cô nhóc cảm thán nói không có gì chỉ là đáng tiếc 10 tỷ dưới mười tỷ rưỡi kia hay ạ mười tỷ rưỡi với tần trạm hiện tại mà nói không đáng là bao nhưng cứ trôi theo dòng nước như vậy vẫn khiến người ta cảm thấy xót xa chuyện em trở về ba của em có biết không tần trạm hỏi phương h i ể u điệp lắc đầu nói không biết em mới v ề thôi ừng à y mai nhanh chóng quay về trường học đi t ầ n t r ạ m nói em không đi phương h i ể u điệp lập tức lắc đầu bảo nếu em đi tiểu thành đến thì làm sao bây giờ vậy em ở lại có ích gì không t ầ n t r ạ m cười nói phương h i ể u điệp lập tức không biết nên cãi lại thế nào được rồi không cần lo lắng cho anh tập trung học hành đi t ầ n t r ạ m đứng lên nói đi thôi đưa em ra ngoài ăn cơm lái chiếc mẹ xe đ a t b e n g ở l cờ lạt của t ô h u y ê n t ầ n t r ạ m và phương h i ể u điệp đến một nhà hàng ở phụ cận lúc ăn cơm phương hiệu điệp luôn có vẻ không yên lòng bỏ bít tết trước mặt cô nhóc gần như không được đụng vào lời bọn họ nói đều là thật hả cuối cùng phương hiệu điệp vẫn không nhịn được ngẩng đầu hỏi em cảm thấy thế nào tân trạng hỏi em cảm thấy nhất định là d i phương hiệu điệp nói chuyện như vậy sao anh có thể làm được không trả lời thẳng vấn đề này sao lại không tân trạng k h á t tay được rồi m a u ăn cơm đi đợi lát nữa anh trở về còn có việc bữa cơm này phương hiệu điệp gần như không đ ộ n g đũa ngược lại là tần trạm ăn đến no căng tin tức kiểu thành muốn tới đạm thành nhanh chóng lan truyền rất nhiều người giàu có ở đạm thành đã sớm chuẩn bị săn t h ệ c rượu bởi vì kiều thành ngoại trừ là người đứng đầu trong thế hệ trẻ ở trung nguyên đồng thời còn là cậu chủ của tập đoàn kiều thành tất cả mọi người đều đang theo dõi trận đấu này duy chỉ có t ầ n trạm không coi ra gì anh đã chứng kiến thân thủ của kiều thành căn bản không đáng nhắc tới thậm chí còn chẳng tốt hơn tô vũ ban đầu trong nháy mắt lại ba ngày trôi qua trong ba ngày nay t ầ n trạm ngồi bên dưới cổ thụ tiên thiên, cả ngày đắm chìm trong công pháp truyền thừa trong đầu anh dung hợp với đại nao từng chút một từng tia sáng màu vàng không ngừng rơi vào giữa thân thức vùng biển nhỏ màu vàng trở nên càng lấp lánh động lòng người chương 464 c h ư ơ n g 464 những truyền thừa khác giống như từng sợi thần thức tiến hành rung hợp với t ầ n trạm quá trình này cực kỳ dườm giả mà nội dung truyền thừa lưu lại quá mức khổng lồ muốn hấp thu toàn bộ cũng không phải trong ngày một ngày hai là có thể xong được cũng may t ầ n trạm không nóng n ả y anh nghĩ kỹ rồi chờ sau khi giết kiểu thành này sẽ đến nước bàn trước nước bàn là một nơi vô cùng thần bí loại có thiên phú như phan q u ỷ cũng có thể bước vào võ tông đình phong biến cả nước bàn thành một quốc gia võ đạo điều này đủ để chứng minh tính thần bí của nơi đó có lẽ đối với võ giả bình thường nước bàn chẳng là cái gì nhưng với t ầ n trạm mà nói linh khí lớn hơn tất cả phan quỷ cũng là người duy nhất tu hành linh khí mà t ầ n trạm nhìn thấy tin tức kiều thành sắp tới xôn xao trên diễn đàn võ đạo mấy ngày nhưng mấy ngày trôi qua không ai biết kiều thành này đang có ý đồ gì ba ngày nữa trôi qua cuối cùng kiều thành cũng có phản hồi trên diễn đàn võ đạo mấy ngày gần đây tôi cố ý điều tra tư liệu của t ầ n trạm người á o đen kia quả thực chính là anh ta vì đại nghĩa thiên hạ tôi không thể không ra tay ba ngày sau tôi sẽ chính thức ước chiến t ầ n trạm mọi người gặp nhau ở đạm thành tin tức này lập tức khiến diễn đàn võ đạo sôi trào trong lúc nhất thời có mấy ngàn người đổ về đạm thành nhóm lãnh đạo của đạm thành hưng phấn không thôi dốc sức l i ề u mạng nhân cơ hội này phát triển du lịch của đạm thành hơn nữa còn chủ động bố trí một chiến trường thật lớn cho hai người sư phụ anh ta nói ba ngày sau sẽ tới hứa bác xuyên đưa điện thoại qua nói t ầ n trạm đáp một tiếng nói được tôi biết rồi hai ngày sau tiêu thành đã tới đạm thành nhưng chuyện đầu tiên anh ta làm sau khi vào đạm thành không phải đi tìm t ầ n trạm mà l ạ ăn một bữa cơm với nhóm lãnh đạo và doanh nhân giàu có ở địa phương nghe nói toàn bộ đạm thành trừ kiếm hổ ra tất cả người có mặt mũi đều chạy đến tham gia mục đích chính là để có thể hợp tác với nhà họ t i ể u lại một ngày trôi qua mấy người đằng ngạo và trúc diêu cũng tới đạm thành sự xuất hiện của bọn họ triệt để đẩy lần giao thủ này lên cao trào lãnh đạo cấp cao nhất của đạm thành cực kỳ hưng phấn ngay tối đó đã tới nơi ở của đằng ngạo cố gắng mời nghe nói anh đằng đến đạm thành tôi đặc biệt tổ chức một bữa tiệc tối cho anh đằng mong anh nhất định phải đến, đến dự thế nhưng đằng n ạ o liếc mắt nhìn ông ta n ư ờ i nhạo nói mời tôi ăn cơm ông là cái thá gì ông cũng xứng hả lãnh đạo đạm thành lập tức mặt mày lung túng ông ta còn định nói gì đó đã bị đ ằ n g ngạo trực tiếp đuổi ra ngoài ngày hôm sau ở đạm thành tiêu thành dưới sự bao vây của mọi người đi tới địa điểm nơi này là một mảnh đất được đạm thành cố ý chưng dụng diện tích rất lớn nhưng mãi không được phát triển nên đã bỏ hoang rất nhiều năm có lẽ sau trận giao thủ lần này nhất định mảnh đất c h ố n g này sẽ nước lên thì thuyền lên mấy trăm người tụ tập ở chỗ này chờ tần chạm đến anh tần cô trúc tôi là một nhất huy của nhà họ mục tôi cút sang một bên đằng n ạ o không nhịn được nói thấy thái độ này của đằng n ạ o những người muốn đến làm quen cũng chỉ đành lộ vẻ mặt tức giận đứng sang một bên thời gian trôi qua nhanh chóng trong nháy mắt bọn họ đã chờ một tiếng không phải là t ầ n trạm này không dám tới chứ nói không chừng đã sớm đánh hơi mà chạy rồi không thể nào t ầ n trạm cũng chẳng phải kẻ sợ chết mọi người bàn tán xôn xao thậm chí có người tại chỗ lấy điện thoại ra gọi cho t ầ n trạm cuối cùng vào lúc hơn mười giờ sáng t ầ n trạm dẫn theo hứa bắc xuyên chậm rãi đi đến địa điểm sự xuất hiện của anh lập tức khiến vô số người lướp nhìn trong mắt rất nhiều người thậm chí viết đầy thù hận t ầ n trạm cậu còn dám tới có người quát to một tiếng tần trạm liếc mắt nhìn anh ta nói không cho tôi đến hả vậy được rồi t ô i quay về ngủ sau khi vứt ra những lời này tần trạm quay đầu bước đi con mẹ nó anh ăn nói lung tung gì thế nếu như anh ta chạy anh có chịu trách nhiệm không mọi người thấy thế lập tức chửi ầm lên xin anh tần dừng bước tiểu thành phía trước tiến lên một bước lập tức chặn đường tần trạm anh ta cười nói anh tần hôm nay trước mặt nhiều người như vậy anh cho mọi người một lời giải thích đi tôi cũng tiện tìm cơ hội giúp anh nói mấy câu hữu ích nhìn thấy bộ dạng dối trá của kiểu thành tần trạm cảm thấy buồn nôn từng trận tiêu thành anh đúng là buồn nôn thật đấy tần trạm cười lạnh nói cảm giác làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ c h i n h tiết anh rất thích đúng không anh tần nói vậy oan cho tôi quá tiêu thành thở dài bảo tôi biết anh không phải là đối thủ của tôi mà tôi và anh cũng có quen biết têu tôi giết anh tôi cũng không đành lòng đám người vây xem lập tức cảm thán nói anh tiểu đúng là một người nhân nghĩa đến lúc này rồi còn muốn giải vây cho tần trạm đúng vậy cậu t i ể u bình dị gần u ũ i không hề cậy tải khinh người chút nào không biết tốt hơn mấy kẻ khác bao nhiêu lần tần trạm này đúng là một tên u muốn kéo anh ta một chút cũng không có chỗ như vậy không phải làm khó cậu t i ề u thành sao t i ề u thành vỗ vai t ầ n trạm thở dài nói anh tần chuyện này cũng nên có một cái kết thúc anh yên tâm chỉ cần anh cho mọi người một lời giải thích tôi sẽ trừ mạng cho anh nói xong câu đó tiều thành quay đầu hô lớn tất cả các vị bằng hữu xin mọi người nể mặt t i ề u thành tôi một lần giữ lại cho t ầ n trạm một cái mạng có được không không được t ầ n trạm nghiệp chướng nặng nề nhất định phải chết đúng vậy nếu như anh ta còn sống chẳng phải sẽ tiếp tục gây họa cho người trong vo đạo ư kính xin anh tiều đừng nên dơ cao đánh khẽ tiều thành giả bộ khó xử anh ta suy nghĩ một chút nói thế này đi tôi phế tu vi của t ầ n trạng khiến anh ta cả đời không được tu hành như vậy anh ta sẽ không hại người khác được nữa xin mọi người nhất định phải nể mặt kiều thành tôi mọi người thấy dáng vẻ khó xử kia của kiều thành cũng chỉ đành thở dài nói cứ theo lời cậu kiều nói đi kiều thành cười nhìn về phía t ầ n trạng nói anh tần làm người bình thường đi anh yên tâm cơm áo gạo tiền sau này của anh nhà họ kiều tôi sẽ lo hết diễn xong c h ư a t ầ n trạng cười nhạo nói kiều thành anh nói nhảm nhiều như vậy không sợ bị và mặt hả kiều thành thản như nói anh tần tôi cũng vì tốt cho anh thôi năng lực càng nhiều trách nhiệm càng nặng kỳ thật làm người bình thường cũng rất tốt tần trạm sờ cằm suy nghĩ một chút đồng ý lời anh nói hình như cũng có chút đạo lý vậy cứ làm theo lời anh nói đi tiêu thành nghe vậy lập tức mừng rỡ anh ta làm động tác n mời sau đó bước ra một bước đứng ở trung tâm của chiến trường này sư phụ lát nữa nhớ đừng đánh chỗ nào hết cứ đánh cái miệng túi của anh ta nhé hứa bác xuyên vẻ mặt phẫn nộ nói tần trạm cười cười lập tức đi về phía tiêu thành lúc đi ngang qua đằng n ạ o đằng n ạ o đ ô n nhiên lạnh lùng nói tốt nhất anh đừng chết ở chỗ này chết trong tay loại người như vậy anh đúng là đủ vô dụng đấy t ầ n trạm thản nhiên nói không phiền anh hao tâm tổ trí chương 465. t r ư chương 465. s o với tiểu thành t ầ n trạm lại cảm thấy đằng ngạo có mấy phần đáng yêu ít nhất anh ta không lại nhải khoái gỡ giống đàn bà như tiểu thành lúc t ầ n trạm đi thẳng về phía trước người xung quanh vội vàng nhường ra một con đường sợ không cẩn thận bị ảnh hưởng tới rất nhanh t ầ n trạm đã đứng đối diện tiểu thành vị trí của bọn họ cách người vây xem từ xa chừng hơn trăm mét khoảng cách xa như vậy cuộc nói chuyện của hai người bọn họ trên cơ bản không ai có thể nghe thấy được t ầ n trạm tôi chờ ngày này rất lâu rồi tiểu thành cười lạnh nói không thể không nói nếu như là anh ở thời kỳ đ ỉ n h p h o n g tôi không phải là đối thủ của anh không giả bộ nữa hả t ầ n trạm n h ư ớ n g mày nói anh rất thích cảm giác được người ta vây quanh đúng không tiểu thành cắn răng nói anh thì biết cái gì chứ có đôi khi giả vờ cũng là một loại thủ đoạn anh nói không sai t ầ n trạm nhẹ gật đầu tôi thừa nhận dường như tiểu thành có chút không thể chờ đợi trên tay anh ta quần quanh sức mạnh và quân bỗng nhiên đánh một quyển về phía ngực t ầ n trạm ngày này sang năm tôi sẽ đến mộ anh thắp một n é n nhang theo một tiếng gầm lên giận dữ này quả đấm của anh ta xoáy lên một trận cuồng phong ngoài trăm thước nhìn lại giống như xé nát hư không lạch cạch đúng vào lúc này đông nhiên tần trạm giơ tay lên giữ nắm đấm của kiều thành lại bàn tay anh giống như một cái k i m sát gắt gao nắm cú đấm của kiều thành trong tay sắc mặt kiều thành lập tức trở nên cực kỳ khó coi trong mắt viết đầy không thể tin anh khôi phục thực lực rồi kiều thành điên cuồng nuất nước miếng một cảm giác sợ hãi lập tức lan tràn khắp đáy lỏng tần trạm cười lạnh nói anh nói rất đúng có đôi khi giả vờ cũng là một loại thủ đoạn nhưng hiện tại tôi không muốn giả vờ tôi muốn ngả bài tôi muốn đánh c h ế t anh vừa dứt lời trên người tầng trạm lập tức bùng lên ánh sáng màu vàng đen hủy diệt ánh sáng này trực tiếp phóng xa tới khoảng cách mấy trăm mét biến toàn bộ địa điểm thành màu vàng đen mọi người chìm trong ánh sáng chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng ấm áp thoải mái dễ chịu giống như tắm mình trong nắng xuân ẩm sau đó tầng trạm nắm tay trái lại dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai trực tiếp đập vào miệng tiểu thành cơ thể tiểu thành vẹo một phát ngã bay ra ngoài môi anh ta gần như bị đập nát một cái răng hàm từ trong miệng phun ra anh vậy mà khôi phục thực lực sao có thể như vậy được t i ể u thanh hoàng sợ nói t ầ n trạm nết miệng cười bảo nói thật cho anh biết thực lực của tôi chẳng những khôi phục mà còn tiến thêm một bước tuy rằng kim đan trong cơ thể anh khô cạn nhưng sau khi nhận được bù đắp lại giống như trạm đáy rồi tăng lên lại lập tức phun trào mấy chục lần t ầ n trạm hôm nay có thể bước vào cảnh giới võ tông nhị phẩm bất kỳ lúc nào chỉ là anh vẫn luôn áp chế mà thôi cũng chính giờ khác này ánh sáng vàng trên người t ầ n trạm bùng ra bầu trời trực tiếp giáng xuống sấm rền gần như bổ cháy mảnh đất này đây là thiên kiếp hạ đ a n g ngạo nhìn thấy cảnh tượng như vậy sắc mặt lập tức hơi thay đổi không phải nói tới cảnh giới đại võ tông mới có thể đón thiên kiếp giáng xuống sao chẳng lẽ anh ta đã bước chân vào đại võ tông không đúng đ a n g ngạo liên tục tự phủ định thằng ngãi này hình như hơi kỳ lạ thiên kiếp này không giống với thiên kiếp của đại võ tông tăng lên trong giai đoạn nhỏ uy lực của thiên kiếp cũng không mạnh nhưng vẫn đủ kiểu thành tới kinh ngạc anh ta không ngừng né tránh thiên lôi thoạt nhìn chật vật không chịu nổi x ả ra chuyện gì vậy sao cậu kiều cứ trốn mãi thế sao trời lại dáng sấm sét chứ có ai đang lập lời thế hả mẹ kiếp cả ông trời cũng giúp tần trạm này sao ông trời mù hả loại thiên kiếp này gần như không tạo được tổn thương gì cho tần trạm hơn nữa thời gian quá ngắn chẳng mấy chốc đã kết thúc một luồng sức mạnh mênh mông tràn ngập trong cơ thể tần trạm cảm giác sung mãn này khiến anh thoải mái dễ chịu từng đợt lâu lắm rồi không có cảm giác này tần trạm cảm thán nói một giây sau ánh mắt của tần trạm liền bắn về phía kiều thành sắc mặt kiều thành trở nên cực kỳ khó coi anh ta cắn răng nói tần trạm giữa anh và tôi còn chưa đến bước không chết không ngừng chi bằng từ giờ trở đi ngừng chiến giảng hòa vẻ mặt tần trạm dễ cợt nhìn kiều thành không nói câu gì kiều thành lo lắng nói tôi biết anh muốn làm gì kẻ địch của anh là nhà họ tô không phải tôi nếu tôi và anh hợp tác đối phó một nhà họ tô chẳng đáng là gì tin tôi đi tần trạm gật gù nói anh nói tiếp đi tôi xem thử có thể đả động được tôi không kiều thành lau vết máu trên môi mở hình thức thông não trên thế giới này không có kẻ địch vĩnh viễn chỉ có lợi ích vĩnh viễn tần trạm quan hệ của nhà họ kiều chúng tôi thâm nhập toàn bộ thành phố trung nguyên cho dù là nhà họ tô cũng không thể thò tay vào mà tôi đã sắp tiếp nhận nhà họ kiều đến lúc đó tôi chính là gia chủ nhà họ k i ể u mọi chuyện đều do tôi quyết định vì một chút tân đoán như vậy lãng phí cơ hội thế này anh cảm thấy đáng ra không tiêu thanh lại n h ạ i l i ề u mạng cũng muốn giữ được tính mạng của mình vẻ mặt anh ta mong đợi nhìn t ầ n trạng bộ dạng nghiễm nhiên đã mất hết ý chí chiến đấu t ầ n trạng sờ cảm suy nghĩ hồi lâu mới nói lời anh nói ngược lại có chút đạo lý nhưng làm gia chủ nhà họ k i ể u hình như cũng không cần có vũ lực gì đúng không chẳng phải vừa rồi anh đã nói rồi ư phế đi tu vi làm người bình thường tôi cảm thấy đề nghị này cực kỳ tốt tiêu thanh cực kỳ hoảng sợ anh ta nóng nảy nói t ầ n trạm nhà chúng tôi là võ đạo thế gia nếu tôi bị phế đi vị trí gia chủ nhà họ kiểu tuyệt đối không tới l ư ợ tôi t chuyện đó liên quan gì đến tôi hả t ầ n trạm cười lạnh nói tiều thành loại người như anh cho dù tôi không giết anh cả đời này anh cũng không có cơ hội tiến thêm một bước làm người bình thường không tốt sao tiều thành biến sắc anh ta cắn răng nói t ầ n trạm anh thật sự phải liều chết không thôi với tôi ư cũng không phải nếu như anh bằng lòng tự phế tu vi tôi có thể tha cho anh một mạng t ầ n trạm n é t miệng cười nói tiều thành hét lớn một tiếng kẽ ngón tay của anh ta chấn động trường thương lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay t â n trạng anh khi người h n q u á đáng thật sự tưởng tiểu thành tôi sợ anh h ả t i ể u thành liên tục gào thét đến đây đi tôi ngược lại muốn xem thử cuối cùng anh có bao nhiêu bản lĩnh nói xong trường thương trên tay anh ta ngưng tụ một con rồng dài khí k ì n h hình rồng vút lên trời uốn lượn giữa mây xanh liếc mắt nhìn giống như một con rồng thần chân chính ái t i ể u thành nổi giận gầm lên một tiếng lại làm một con rồng thần lao về phía trời cao hai con rồng thân uốn lượn giữa đám mây uy lực quần quận vô tận khí thế mãnh liệt mà tới thuật pháp mạnh quát đó là tuyệt học của nhà họ kiều nghe nói hơn trăm người của nhà họ kiều có thể tu được thuật này không quá ba người cậu t i ề u không hổ danh là người đứng đầu trung nguyên quả nhiên là kỳ tài n g ú t trời hôm nay tầng trạm này chắc chắn phải chết rồi ông trưởng thương trong tay kiều thành giống như gậy chỉ huy anh ta t r ợ t chỉ về phía tầng trạm hai con rồng thần trên không trung lập tức từ trên bầu trời lao xuống chương 466. t r ư chương 466. hai con rồng thần khí thế m á h liệt chọc tan bầu trời xông thẳng về phía tầng trạm tốc độ của bọn nó cực nhanh để lại hai dấu màu lửa đỏ trên không trung mây trên trời cũng vì vậy mà bị cô tan mặt đất dưới chân tầng trạm bất chợt luôn xuống kiến trúc trong phạm vi mấy trăm mét đều chịu ảnh hưởng cực lớn chết đi cho tôi tiêu thanh n g ử a đầu g á o thét trường thương vẫn nộ bổ xuống đối mặt với hai con rồng thần này tầng trạm không hoảng không sợ cơ thể của anh được ánh sáng màu vàng đen bao bọc triệt đ ể trong lòng bàn tay ngưng tụ ánh sáng vàng vô cùng c h ó i mắt thằng ngãi này muốn dùng tay đón sao đ a n g ngạo lạnh giọng nói trúc diêu cười bảo ai biết được đúng là đủ n ạ o mạn đằng n ạ o hừ lạnh một tiếng nói quả thật là đủ n ạ o mạn trúc diêu cũng gật đầu theo nhưng ngạo mạn thành công lại có chút quyến rũ nghe thấy câu này đàng ngạo lập tức nhìn sang chút riêu anh ta vô cùng bất mãn nói loại người này thường chết sớm g i a n g d ắ c trong lúc bọn họ đang nói chuyện hai con rồng kia đã hạ xuống chỉ thấy tầng trạm đưa hai tay ra tung chặt lấy cái cổ của hai con rồng thần do biến ảo mà ra kia x o ẹ t x o ẹ t con rồng thần kia dễ ruột trong tay tầng trạm vậy mà trực tiếp trà sát bàn tay tầng trạm đến máu me đồng địa gần như trong nháy mắt hai con rồng thần này đã quấn chặt lấy cơ thể của tầng t ạ m giống như một con da lớn không ngừng g à y xéo cơ thể tầng t r m cơ thể tầng trạm bị cuốn càng lúc càng chặt xương cốt phát ra từng đợt d ă n g d ắ c giống như bị nghiền nát đá t i ề u t h a n h nổi giận gầm lên một tiếng anh ta cầm t r ư ờ n g thương cách không ném về phía tầng trạm ẩm đúng vào lúc này đông nhiên trong tay tầng trạm xuất hiện thêm một thanh trường kiếm đỏ n g ỏ m thanh kiếm này chính là kiếm thanh đồng từ khi được rèn tầng trạm chưa từng dùng đến bây giờ lại sử dụng uy lực của nó không thể tưởng tượng nổi kiếm thanh đồng phá vỡ bầu trời lập tức chặt đứt trừng thương sau đó thân kiếm vung vẩy nhanh chóng trên không trùng khí kình kinh khủng để lại một dấu vết hơn một trăm kiếm cách không xảy qua sau đó kiếm thanh đồng đột nhiên biến mất xảy ra chuyện gì vậy không biết nữa thanh kiếm mẹ kia vậy mà chém đứt trường thương của cậu kiều không phải tôi hỏi thanh kiếm mẹ kia vung vẩy trên không trung làm gì k hiệu vũ hả hoàn toàn chính xác cách không nhìn lại mỗi lần thanh kiếm này chém đi đều không có mục tiêu căn bản không nhìn ra mục đích gì nhưng mà đúng lúc này hai tay tần chạm chợt dung một cái khí kình rồng thần c u ố n quanh người anh lập tức nổ tan nát chuyện này còn chưa hết t r ớ c mắt nổ tan nát chuyện này còn chưa hết trước mắt nổ tàn nát h u y ệ n này còn chưa hết trước mắt tân trạm ợ một cái hài lòng vỗ bụng còn lá bài tẩy nào không tân trạm nhìn tiểu thành nói sắc mặt tiểu thành cực kỳ khó coi anh ta liên tục lùi về sau vừa l ù i vừa nói tần trạm tôi và anh là người cùng vai vế tương lai là thiên hạ của chúng ta anh không thể giết tôi được tân trạm cười lạnh nói con mẹ nhà nó anh nghĩ mình là nạ rủ tổ đ ấ y à? nói xong tân trạm liền tắt một cái về phía miệng tiểu thành tiểu thành đưa tay lên bảo vệ gương mặt mình nhưng một tắt này trực tiếp đánh nát cánh tay anh ta vỗ thẳng về phía miệng anh ta đồ đệ của tôi nói chỗ nào cũng không đánh chỉ đánh cái miệng thúi của anh thôi tần trạm cười lạnh nói tiều thành ôm cánh tay gãy của mình đau đến mồ hôi lạnh chảy r ò n g anh ta vừa lùi lại vừa nói tôi là cậu chủ nhà họ kiều tôi là đại võ tông tương lai anh không thể giết tôi anh cảm thấy anh còn có tương lai h ư tần trạm cười lạnh nói tính đi tính lại anh không tính mình vào đúng không tiều thành giận dữ hét anh giết tôi chính là đắc tội nhà họ kiều sau này anh ở việt nam nửa bước cũng khó đi thật sao tần trạm khẽ hừ một tiếng những lời này tôi đã từng nghe quá nhiều lần rồi nói xong t ầ n trạm thoáng cái rơi h â n lên hung hăng đạp vào đan điển của kiều thành Bịnh! chỉ thấy cả cơ thể kiều thành trực tiếp ngã bay ra ngoài một ngụm máu tươi từ trong miệng anh ta đột một phun ra cả người trong tích tắc đã suy yếu mấy phần bụng dưới xẹp xuống giống như một quả bóng da bị xì hơi theo lời anh nói vừa nãy là m người bình thường cũng rất tốt bây giờ anh cảm thấy tốt không t ầ n trạm đi đến trước mặt kiều thành từ trên cao nhìn xuống hỏi kiều thành ôm bụng mình giống như phát điện hét lớn đan điển của tôi đan điển của tôi anh ta liệu mạng lấy tay tre giống như muốn chặn nội kình đang chạy ra đáng tiếc đan đ i ể n của anh ta đã nát làm gì cũng không có tác dụng tôi không giết anh giữ lại một cái mạng chó của anh tần trạm cười nói kiếp sau làm người bình thường cho tốt đi tiểu thành nằm mơ cũng không ngờ rằng lời nói bông ra trước g ư ớ c chiến lại ứng nghiệm lên người mình mọi người vây xem thì trận mắt há m ộ m bọn họ đã sớm biết đây là một vụ giết chóc đ ơ n phương nhưng không ngờ rằng người bị giết không phải tần trạm mà là tiểu thành toàn bộ quá trình giao thủ chưa tới một tiếng tiểu thành đã thất bại tốc độ thế này quả thực khiến người ta kinh ngạc cho dù là đằng nào vừa mới xuất quan sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc t ầ n t r ạ m không để ý tới kiểu thành đau đớn kêu trên anh quay đầu liền đi về phía đám người đám người vây xem vội vàng trốn sang một bên thậm chí không ai dám đối mặt với t ầ n t r ạ m nhưng t ầ n t r ạ m không nhìn bọn họ đi tới giống như không có người t ầ n t r ạ m lúc đi đến bên cạnh đằng ngạo đằng ngạo gọi t ầ n t r ạ m sao vậy t ầ n t r ạ m dừng bước anh muốn đánh với tôi sao đằng ngạo h i ế p mắt nói cuối năm tôi sẽ giao đấu với anh cuối năm à t ầ n t r ạ m sờ cảm suy nghĩ một chút cuối năm chưa chắc tôi giành đâu đến lúc đó rồi nói sau đằng ngạo hư một tiếng nói cuối năm nhất định tôi sẽ đi tìm anh chờ đó tần trạm cười cười không nói gì đang ngạo m u ố n nước chiến tần trạm chỉ là do lòng hiếu thắng quá mạnh không có gì đáng trách anh ta không dậu đổ bìm leo đã tốt lắm rồi đi thôi tân trạm vỗ hứa bác xuyên đang hô to gọi nhỏ nói hứa bác xuyên vinh mặt đắc ý nói không hổ là sư phụ tôi theo tôi theo em gái câu tần trạm đá mông anh ta một cước hai người hi hi ha ha rời khỏi địa điểm có người vui cũng có người buồn tần trạm thắng phần lớn nhân sĩ võ đạo trên đời cũng bắt đầu sợ hãi ngay cả tiểu thành được xưng là đứng đầu trung nguyên cũng không phải đối thủ của t ầ n trạm dưới gầm trời này còn ai có thể tranh phong với anh chứ chẳng lẽ thật sự phải mời những lao quái và tần thế kia mới có thể thách thức t ầ n trạm sao không có ai biết đáp án tin tức t ầ n trạm khôi phục thực lực giống như thủy t r i ề u quét qua toàn bộ diễn đàn võ đạo không đến nửa ngày gần như tất cả mọi người đã biết tin tức này tiêu thành thua t ầ n trạm trong vòng một tiếng điều này khiến hiệp hội võ đạo thủ đô càng thêm lo lắng không thể tiếp tục như vậy nữa thương trụ cắn g i n g nói tôi đi xin chỉ thị của hội trường cho dù mời đại võ tông cũng phải giết t ầ n trạm chương 467. t r ă chương 467. giờ phút này thương trụ thật sự sợ hãi trước đây mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của hiệp hội võ đạo thủ đô bọn họ giống như tôn ngộ không không thể nhảy ra khỏi ngũ chỉ sơn nhưng bây giờ trên người t ầ n trạm xuất nhiều chuyện không chắc chắn rõ ràng nội kính hao tổn thực lực lại có thể tiến thêm một bước chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi khống chế của bọn họ thương trụ hợp tác với toàn bộ mọi người trong hội đồng gửi một bức thư thỉnh cầu cho hội trưởng yêu cầu hội trưởng phải đại võ tông trực tiếp giết t ầ n trạm buổi sáng đưa thư thỉnh cầu buổi chiều đã nhận được trả lời Hội trưởng không đồng ý phái đại võ tông nguyên nhân chỉ có một đó là đại võ tông của hiệp hội võ đạo thủ đô đều đang bị giám thị bất kể phải ai cũng phải xin chỉ thị của bên trên lao giả thương trụ này vẫn chưa từ bỏ ý định ông ta tốn thời gian cả đêm thêm dầu vào lửa viết ra tính uy hiếp của tần trạm lần nữa đồng thời cuối cùng còn thêm vào một câu nếu tần trạm không chết anh sẽ trở thành tên ác ma thứ hai trong nhà tù thậm chí còn đáng sợ hơn người kia hôm sau thương trụ liều chết đưa bức thư thỉnh cầu thứ hai chỉ cần có thể giết tần trạm đến lúc đó tôi tới gánh tội hay thương trụ cam kết nói lần này hội trưởng không trả lời ông ta trong lòng thương trụ sốt ruột không nhịn nổi ông ta bắt đầu ân hận vì hành động ban đầu của mình sao lại để tần trạm trưởng thành dưới mí mắt của mình chứ rõ ràng bọn họ đã biết tần trạm có quan hệ với người trong nhà tù từ lâu rồi xem ra mình cần phải tự nghĩ cách rồi thương trụ mặt mày âm c h ầ m thấp giọng lầm bầm tần trạm dùng một tiếng đánh bại võ đạo kiểu thành chuyện này đã khiến vô số người kinh ngạc sau đó lại có một tin tức nặng ký chuyển đến đó chính là sau khi đẳng nạo quan sát trận chiến song trực tiếp trở về lục hạ tiếp tục bế quan hai chuyện này trồng lên nhau không khó phỏng đoán nguyên nhân thực lực của tần trạm đã khiến người được xưng là đứng đầu việt nam đằng n ạ o lo lắng trong biệt thự ở núi long an tần trạm đang ngồi trên sofa xem tv sư phụ bây giờ bên ngoài huyện náo xôn s a o đang t r u y ề n tin tức của anh đấy hứa bác xuyên nghiêm túc nói tần trạm không ngẩng đầu lên mà hỏi chuyển cái gì bọn họ nói bây giờ anh đã đứng đầu việt nam tính uy hiếp vô cùng cao yêu cầu hiệp hội võ đạo thủ đô bắt anh lại hứa bác xuyên bảo tần trạm cười bảo chuyển thôi liên quan gì đến tôi anh đừng tưởng rằng có phủ chủ bảo vệ thì hiệp hội võ đạo thủ đô không thể bắt anh nữa hứa bác xuyên lầm、bầm. dưới áp lực t r ă m bề cho dù là ban an ninh cũng phải nhường đường cho dân chúng t ầ n trạm đặt điện thoại xuống anh ngẩng đầu nói hiệp hội võ đạo thủ đô không có tư cách bắt tôi hơn nữa chẳng mấy chốc bọn họ sẽ xong đời rồi hứa bác xuyên vừa định nói gì đó lúc này bỗng nhiên điện thoại của t ầ n trạm văng lên tuy rằng trên điện thoại không hiển thị tên nhưng t ầ n trạm vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra số điện thoại này thương trụ ông ta gọi điện cho mình làm gì nhỉ t ầ n trạm h í p mắt lại sau đó nhận điện thoại chó già thương trụ ông còn sống hả t ầ n trạm thản nhiên nói thương trụ lạnh lùng nói tôi gọi không phải để cãi nhau với cậu lần này là kêu cậu tới hiệp hội võ đạo thủ đô trao đổi chuyện quan trọng chuyện quan trọng gì làm sao chém cái đầu chó của ông hà tần trạm có chút rêu cật nói thương trụ hư lạnh một tiếng bây giờ nhiều thế lực đều yêu cầu nghiêm trị cậu tần trạm hiện tại không phải tôi đang n g ờ i cậu mà là đang ra lệnh cho cậu tối mai tốt nhất cậu hay xuất hiện ở hiệp hội võ đạo thủ đô tần trạm trầm mặc một lát nói thôi được vậy ông đợi đấy nghe thấy tần trạm nhận lời thương trụ coi như thở phào nhẹ nhõm sau khi cúp điện thoại hứa bác xuyên tàu mày hỏi sư phụ anh định đi thật h ả đi chứ t ầ n trạm trầm giọng nói kể từ khi biết người bị giam giữ trong chỗ sâu của nhà tù là mẹ mình t ầ n trạm đã nảy sinh một khao khát bí ẩn với chỗ đó ngay kế tiếp t ầ n trạm đã tới hiệp hội võ đạo thủ đô hôm nay có rất nhiều người đến hiệp hội võ đạo thủ đô bọn họ là đại biểu đến từ tất cả gia tộc gần như trong tay mỗi người đều nằm lực lượng võ đạo nhất định ví dụ như nhà họ thẩm khu bắc hà nhà họ đậu khu hà tây bọn họ đều là thế gia võ đạo mạnh nhất trong khu vực từ giây phút tân trạm bước chân vào hiệp hội võ đạo thủ đô ánh mắt của mọi người đã rơi lên người anh mà tần trạm căn bản không nhìn bọn họ đôi mắt anh nhìn c h ầ m c h ầ m về hướng nhà tù sao vậy cậu còn muốn vào đó lần nữa hả thương trụ nhìn thấy ánh mắt của tần trạm không khỏi rêu cợt nói nghe thấy lời này một cố luồng khí kinh khủng lập tức t ừ trên người tần trạm tỏa ra trong chớp mắt thương trụ đã cảm giác được một luồng áp lực cực mạnh nặng nề đẻ lên vai mình cảm giác sợ hãi trối dậy trong lòng gần như muốn nuốt chừng thương trụ nếu bây giờ ông đã muốn chết tôi không ngại tiện ông một đoạn đường đâu ánh mắt tần trạm như dao lóe ra ánh sáng lạnh thương trụ nuốt một ngụm nước bọn rõ ràng là ở địa bàn của mình nhưng ông ta lại ngây người không dám nói câu nào t ầ n trạm hừ l ệ n h một tiếng anh bước đến bên cạnh thương trụ ngồi xuống đó không phải là vị trí của cậu thương trụ kiên trì nói t ầ n trạm liếc mắt nhìn ông ta vừa định mở miệng thương trụ đã xua tay nói được rồi cậu muốn ngồi đâu thì ngồi đó đi hôm nay tôi không muốn cãi nhau với cậu t ầ n trạm khẽ hừ một tiếng anh lại phóng thần thức muốn xuyên qua cấm chế của nhà tù kết nhưng vẫn thất bại xem ra không bước vào đại võ tông thì không thể xuyên qua cấm chế này rồi t ầ n trạm nghĩ thầm trong lòng xung quanh bàn tròn có mười mấy người ngồi bọn họ mặc câu phục mang g i à y ra rất có khí chất cấp trên mà cách đ a n mặc của t ầ n trạm lại có vẻ không hợp với bọn họ anh không bị quy củ thế tục c ấ t thúc thoạt nhìn cực kỳ tùy ý đúng vào lúc này đ ỗ n g nhiên có một người từ ngoài cửa bước vào đưa mắt nhìn tới người này khí độ bất phàm t á t phong nhẹ nhàng sau khi thấy rõ r á n g vẻ người này đồng tử t ầ n trạm trợn co lại người này thế mà lại là tô vũ mặt mũi của anh ta đã được chữa trị nguyên vẹn không còn là trạng thái thịt thối kia nữa t ầ n trạm đã lâu không gặp tô vũ bước đến đối diện t ầ n trạm trên mặt nợ nụ cười trâm biếm nói Tân trạm mắt lại hỏi, anh tới biết, tôi trách bây anh quên nói cho cậu biết, bây giờ tôi là người lại meo làm cho là hỏi, giờ Ha, phụ trách khu gì? cậu vực kỳ đ ồ n g tân ô tôi Vũ võ vị thẳng hết tất thế trí trách t nhiên cách phương hộ phụ nói, ủng ngồi người gia rồi, cả Ồ, địa đạo đều ở này. trạm n h ư mày anh chỉ cảm thấy vô cùng t r â m trọng hung thủ thật sự an vị trong hiệp hội võ đạo thủ đô đám ngu xuẩn này lại căn bản không phát hiện thậm chí cho anh ta làm người phụ trách gì đó đúng là buồn cười người đã đến đông đủ rồi bắt đầu đi thương chủ nói mọi người ở đây ngoại trừ tân trạm ra trong tay mỗi người đều có một cái máy tính bảng sau khi hiệp hội nhiều lần thảo luận quyết định xử lý t ầ n trạm thích đáng thương trụ nói để bảo vệ sự phát triển lành mạnh của võ đạo việt nam quyết định trục xuất t ầ n trạm ra khỏi giới võ đạo việt nam để người phụ trách bỏ phiếu quyết định chương 468 chương 468 t ầ n trạm đã quen với mấy tên ngu này rồi bất kể bọn họ làm ra chuyện hoang đường không hợp lẽ thường thế nào t ầ n trạm cũng sẽ không giật mình t h a i quá đối với lời nói của thương trụ t ầ n trạm hoàn toàn coi như ông ta đang đánh giám ai đồng ý trục xuất t ầ n trạm xin giơ tay thương trụ chầm rãi mở miệng nói vụt v ụ tất cả mọi người ở hiện trường đã giơ bảng trong tay lên mà tô vũ thì mặt mày khiêu khích nhìn t â n t r ạ n g chậm rãi giơ tay lên t â n t r ạ n g không ngờ rằng cậu lại là loại người độc gác như vậy tô vũ có chút châm biếm nói t â n t r ạ n g ngáp một cái nói cục diện thế này nhất định trong lòng anh rất vui nhỉ cũng được tô vũ cười nói hiệp hội võ đạo thủ đô lấy đâu ra quyền trục xuất tôi t â n t r ạ n g cười lạnh nói sao thế các người còn muốn khai trừ quốc tịch của tôi hả chúng tôi không có quyền khai trừ quốc tịch của cậu nhưng có quyền t r ụ xuất cậu khỏi giới võ đạo thương trụ lạnh m ặ nói t ầ n trạm chậm rãi đứng gậy anh vươn vai một cái nói giới v õ đạo cho má gì chứ từ trước đến nay tôi chui vào hồi nào hả lấy đâu ra chuyện bị trục xuất làm bạn với đám ngu xuẩn các người chẳng lẽ các người cảm thấy tôi rất bằng lòng à sau khi vứt ra những lời này tần trạm quay đầu bỏ đi thương trụ h é t lớn tần trạm từ hôm nay trở đi cậu không được phép liên quan đến bất kỳ công việc gì liên quan đến v õ đạo nữa nếu không chúng tôi có quyền yêu cầu các bộ phận liên quan bắt cậu à tần trạm đáp một tiếng thì ra đây mới là mục đích của các người hả được rồi tôi đi đây sau đó anh sải bước rời khỏi hiệp hội võ đạo thủ đô sau khi tần trạm ra ngoài không lâu tô vũ đã đi theo phía sau anh ta cười lạnh nói cậu đi thì phải vĩnh viễn gánh nỗi oan này thay tôi rồi đúng vậy tần trạm nở nụ cười nhưng sống chết của bọn họ liên quan gì tới tôi đâu chẳng lẽ cậu không sợ sau khi thực lực của tôi tịnh tiến sẽ giết cậu sao tô vũ cười lạnh nói chỉ bằng anh h ả tần trạm đứng mày thân thức của anh lập tức thả ra trực tiếp bao trùm toàn thân tô vũ sau đó tần trạm cười lạnh nói chỉ dựa vào thứ đồ chơi không dám ra mặt trong ư ờ i anh hà tôi có thể thắng anh một lần cũng có thể thắng anh lần thứ hai mắt tô vũ lập tức hiếp lại mà linh hồn trong cơ thể anh ta cũng không nhịn được khẽ hử một tiếng tần trạng không để ý tới tô vũ nữa sau khi anh kêu hứa bác xuyên thì rời khỏi nơi này sư phụ bây giờ chúng ta đi đâu đây hứa bác xuyên hỏi tần trạng ngáp một cái đến nước bàn tới thời điểm bế q u a n rồi thắng ngãi này thật sự là ngông cùng tật cùng, cùng tô vũ cắn rằng nói linh hồn trong cơ thể anh ta cười lạnh bảo ve mùa hạ sao biết được tuyết mùa đông làm sao cậu ta có thể hiểu bản lĩnh của âm minh tông chúng ta chứ cao ngạo tự đại nhất định phải trả giá rất đắt tin tức tần trạng bị trục xuất khỏi giới võ đạo ngày hôm đó đã được tuyên bố trên diễn đàn võ đạo trong lúc nhất thời dẫn tới rất nhiều chỉ trích một khi bị trục xuất khỏi giới võ đạo đ ạ i ngộ chẳng khác gì với mấy tên tội phạm truy nã trốn ra nước ngoài lắm đối với loại người như bọn họ bình thường chính phủ việt nam sẽ không can thiệp vì vậy hiệp hội võ đạo thủ đô mới có thể đảm nhiệm thân phận phía chính phủ nhiều năm như vậy nước bàn là một quốc gia rất nhỏ nơi này tôn sùng võ đạo nghe nói người yếu nhất cũng có cảnh giới thông sư cho dù là một đứa bé con trên đường cũng là một vị võ giả sau khi đến nước bản tân trạm và hứa bắc xuyên tạm thời tìm một nơi để ở ngồi yên đ ừ n g nhúc ních ngồi trước gương tân trạm nói với hứa bắc xuyên sau đó anh giơ tay lên một luồng khí kình phát ra bao trùm cả khuôn mặt của hứa bắc xuyên hứa bắc xuyên cảm thấy trên mặt có một luồng nhiệt chạy qua cảm giác đó rất khó chịu giống như huyết dịch trên mặt đang điên cồn u g cột r à o hơn m ộ ư ơ i phút sau tân trạm đưa gương cho hứa bắc xuyên hứa bắc xuyên cầm lấy tấm gương nhìn thoáng qua lập tức hét lên mẹ kiếp ai đây nhìn gương mặt xa l ạ trong gương hứa bắc xuyên không nhịn được liên tục sợ hãi t ầ nói Trạm thản nhiên n thuật dịch dung, để cho an toàn, vẫn nên thay đổi gương mặt thì biết thuật từ thế? dịch cho hơn. Anh biết loại thuật pháp này từ bao giờ thế? Hứa dung, bác an vẫn nên gương này giờ để đổi loại bao xong u y ê n không nhịn được c a mày hỏi, sao a h h k ô n biến tần trạm liếc mắt nói thủ pháp của tôi hiện tại có thể biến cậu thành dáng vẻ này đã khó khăn lắm rồi nói xong tần trạm liền ngồi xuống bắt đầu thi triển thuật dịch dung loại thuật pháp này đưa mắt khắp tu tiên giới không tính là thuật cao thâm gì nhưng ở giới võ đạo lại hiếm gặp hơn nữa loại thuật pháp này có một khuyết điểm người có tu vi cao hơn liếc một cái là có thể nhìn ra gương mặt thật hơn mười phút sau tần trạm đứng dậy nhìn thấy dáng vẻ của tần trạm hứa bác xuyên lập tức giận dữ dựa vào đâu anh sửa mình đẹp trai như vậy không phải anh nói thủ pháp của anh chỉ có thể sửa thành bộ dạng giống như tôi sao hứa bác xuyên c h ừ n g mắt nói tần trạm nhún vai bảo mới vừa rồi thủ pháp của tôi tiến bộ cậu nói lý lẽ với nó đi sau khi phan quý chết toàn bộ nước bàn do vị đại đệ tử của ông ta kia nắm giữ bây giờ đại đệ tử cũng bị hứa bác xuyên giết toàn bộ nước bàn có thể nói là như rắn mất đầu Quốc v ư ơ nước g hiện tại n của nước bàn c nước nước này n đúng là linh khí cực kỳ nồng đậm tân trạm có vài phần cảm thán những năm nay tần t r ạ g vào nam ra bắc đi qua rất nhiều nơi nhưng không một nơi nào có thể sánh bằng nước bàn thật không biết nguồn gốc của luồng linh khí này rốt cuộc ở đâu tần trạm âm thâm suy nghĩ sư phụ bây giờ chúng ta đi đâu thế hứa bác xuyên ở bên cạnh hỏi tần trạm trầm mặc một lát vốn dĩ anh định trực tiếp đến liệt dương tông nhưng nghĩ lại giết bàn vương còn đoạt vị trí của người ta thật sự có chút không thể nói nổi bèn khoát tay nói tìm chỗ mua một ngôi nhà ở lại trước rồi nói tiếp nửa năm này mục tiêu của tần trạm chính là bước vào đại võ tông cuối năm nay sẽ ra tay với nhà họ tô hiệp hội võ đạo thủ đô linh khí nơi này nông đậm là một nơi tuyệt hảo để tu luyện tuy rằng không bằng liệt dương tông nhưng coi như không tệ hai người tìm trên đường hồi lâu tần trạm phóng thần thức tìm chỗ linh khí đậm, đậm nhất cuối cùng hai người dừng lại trước một căn biệt thự rửa núi nhắc tới cũng trùng hợp biệt thự này từng là bất động sản của b ả n vương bây giờ đang treo b ả n g bán mà giá cả cũng không tính là quá đắt chỉ có chừng một trăm linh năm tỷ giá cả như thế lại có thể mua được biệt thự không xê xích bao nhiêu với trang viên nhà họ trúc quả thật rất có lợi nơi này đi tân trạm chỉ nơi này sau đó anh và hứa bắc xuyên đến ngân hàng rút tiền rồi mua biệt thự này đây là chỗ b ả n vương từng ở sao tân trạm hỏi người môi giới người môi giới nhẹ gật đầu nói bàn vương có tổng cộng hơn ba mươi bất động sản nhưng bình thường đều ở liệt dương tông Rất ít đến ở vì vậy nơi này chẳng khác gì hoàn toàn mới chương 469. t r ư c h n ư ơ n g 469. vậy thì thật đáng tiếc tân trạm thở dài nói anh nhìn người môi giới này phát hiện người môi giới bình thường này vậy mà lại là một vị tông sư tôi hỏi cô một vấn đề được không tân trạm nói rốt cuộc ở nước bàn có bao nhiêu tông sư có bao nhiêu đại tông sư hoặc là võ tông người môi giới cởi đáp tông sư nhiều vô số k ể đâu đâu cũng có về phần đại tông sư có lẽ chỉ có mấy ngàn người võ tông lại càng hiếm như lá mùa thu chắc có lẽ không quá mười người bọn họ đều là thành viên nòng cốt của liệt dương tông lạ thật tần trạm vớt cả mình trên gương mặt tràn đầy nghi hoặc lẽ ra với mức độ linh khí ở nơi này cho dù là nuôi một con heo mười tám năm cũng có thể nhận được thu hoạch không hề nhỏ nhưng sao người ở nơi này đều bị khóa lại trong cảnh giới tông sư chứ chẳng lẽ thiên phú của người nơi này đều cực kỳ thấp có tiện trò chuyện không tần trạm nhìn về phía người môi giới này ngỏ lời mời người môi giới là một cô gái gương mặt hiện tại của tần trạm lại cực kỳ đẹp trai cô gái không hề nghĩ ngợi đã nhận lời hai người ngồi xuống khu nghỉ ngơi ở chính giữa bãi cỏ t ầ n trạm khách sáo rót cho cô ta một ly nước rồi hỏi tôi có một vấn đề không rõ hoàn cảnh tu hành của nước bàn ưu việt như thế chẳng lẽ không có người từ quốc gia khác đến đây tu hành hay sao hay là không có hiệp ước hoặc những thứ tương tự được ký kết giữa các quốc gia đương nhiên là có cô gái này nói thật không dám d ấ u diếm hàng năm cũng sẽ có mấy ngàn người tới nước bàn muốn tìm kiếm cơ duyên ở chỗ này nhưng rất đáng tiếc một năm sau bọn họ đều thất bại tan tác mà trở về nếu tôi đoán không nhầm anh cũng là người nước khác đến đây tìm kiếm cơ duyên đúng không t ầ n trạm thừa nhận tại sao lại thất bại tan tắc mà trở về vậy tôi cũng không rõ lắm cô gái cười nói tóm lại trước khi bọn họ đến thế nào lúc ra đi sẽ là thế đó xui xẻo thì thậm chí còn thật lùi lạ thật nghe lời nói của cô gái lông mày tần trạm càng nhịu chặt linh khí của nước bản tuyệt đối là nơi nồng đậm nhất mà tần trạm thường thấy cho dù là suối linh ở lĩnh đông môn lúc trước cũng không thể sánh mở n ờ g một nơi như vậy sao lại có thể suy bại thế này chứ anh đẹp trai anh tên là gì lúc này đột nhiên cô gái kế hỏi tần trạm ồ một tiếng nói tôi tên l ă n trần tôi là mục thanh n ữ nếu anh có gì không hiểu có thể gọi điện cho tôi mục thanh ngữ để lại số điện thoại cho t ầ n trạm rồi nói được vậy thì làm phiền cô mục rồi t ầ n trạm cười bảo mục thanh ngữ đi rồi hứa bác xuyên không nhịn được cảm thán quả nhiên là thế giới nhìn mặt vừa rồi tôi chào hỏi cô ta cô ta còn chẳng thèm để ý tới tôi t ầ n trạm không để ý đến hứa bác xuyên trong đầu anh đang nghĩ cuối cùng nước bàn này có chuyện gì cho bọn họ linh khí nồng đậm lại khiến tu vi của bọn họ không thể nào đột phá mặc kệ t ầ n trạm nói thầm vẫn là tu hành quan trọng hơn tầng trạm lập tức t r lập ồ n cổ trạm h thiên thiên, ụ t bố í chính trí khí. trận biệt thự tụ trận biệt thự, Tân t r đậm ngôi này. Anh định bố trí tụ linh trận khắp cả biệt thự, dùng chuyện này để nâng linh pháp khắp cả cao mức độ đậm đặc của giữa bố để độ tốn gần một ngày anh đi khắp mọi ngóc ngách trong biệt thự bình quân mỗi m ộ ư ơ i bước phải dừng lại gần một tiếng mãi cho đến hôm sau t ầ n trạm mới chính thức bố trí xong tụ linh trận cỡ lớn linh khí trong phạm vi vài dặm đều tụ về phía biệt thự của t ầ n trạm số linh khí này dày thành sương mù chỉ một đêm ngắn ngủi trên cây cối đã bắt đầu nhỏ nước nhìn thấy cảnh tượng này t ầ n trạm không khỏi há to miệng linh khí nơi này còn n ồ n đậm hơn mình tưởng tượng rất nhiều t ầ n trạm thầm nói trong lòng anh không dám trễ nại thời gian lập tức ngồi dưới cổ thụ tiên tiên h bắt đầu bế quan không có chuyện gì quan trọng thì nhớ đừng q u ấ y r à y tôi t ầ n trạm nói với hứa bắc xuyên từng luồng linh k h í cuốn về phía cơ thể của anh tất cả lỗ chân lông trên người anh mở ra trong nháy mắt l ó e lên ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, nhạt đưa mắt nhìn ra t ầ n trạm giống như một vị thần cực kỳ thần bí cơ thể của t ầ n trạm khác với những người khác lượng linh k h í anh cần để vượt qua mỗi cấp bậc đều cực kỳ khổng lộ gấp mấy lần người khác điều này cũng dẫn đến việc tốc độ tu hành của anh chậm hơn rất nhiều chỉ bế quan nửa tháng t ầ n trạm đã cảm giác đụng được đến nóc nhà của võ tông tam phẩm giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá bước vào lạ thật t ầ n trạm t r ợ t mở mắt anh vuốt cằm nói không có gì kỳ lạ tốc độ này vượt xa khỏi tưởng tượng của mình chỉ ở nước bàn nửa tháng t ầ n trạm căn bản không cảm giác được thân thể bị cái gì áp chế hoặc cấm kỵ ngược lại tốc độ tu hành cực nhanh vượt xa bình thường vậy tại sao tốc độ tu hành của những người khác lại chậm như vậy nhỉ t ầ n trạm có chút nghĩ không thông anh đi dậy đi tới phòng của hứa bắc xuyên chỉ thấy hứa bắc xuyên cũng đang bế quan vùng đan điển của anh ta lóe lên ánh sáng có kích cỡ tương đương một hạt gạo giống như một viên kim đan hả t ầ n trạm những mày hứa bác xuyên vậy mà cũng sinh ra kim đan rồi u rất nhanh hứa bác xuyên đã bị t ầ n trạm đánh thức anh ta từ dưới đất đứng lên thở dài nói tu hành thật là nhàm chán hồng trần quyến rũ bao nhiêu hạnh t ầ n trạm vỗ vai anh ta nói gần đây tình huống tu hành thế nào rất nhanh hứa bác xuyên nói nhanh hơn lúc ở việt nam rất nhiều lạ thật t ầ n trạm không khỏi những mày theo như tốc độ này tôi bước vào đại võ tông căn bản không thành vấn đề chẳng lẽ sau khi bước vào võ tông sẽ không bị ảnh hưởng sao tân trạm phỏng đoán trong lòng khả năng này rất cao nhưng tân trạm vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nếu thật sự là vậy thế cuối cùng nước bàn dùng trận pháp thế nào hay nói cách khác tại sao bọn họ phải làm như vậy người bố trí tất cả chuyện này là ai người lãnh đạo cao nhất của nước bàn cũng chỉ là phát ủy thực lực của ông ta tuyệt đối không thể bố trí loại trận pháp này chẳng lẽ trong nước bàn này còn có người đẳng cấp cao hơn không nghĩ ra tân trạm liền không tiếp tục suy nghĩ nữa đến lúc bế q u a n rồi tân trạm thấp giọng nói lần này anh định không bước vào đại võ tông thì kiên quyết không xuất quan chỉ cần bước vào đại võ tông như vậy dưới gầm trời này tần trạm sẽ không còn e ngại bất kỳ kẻ nào cho dù là vũ khí quân sự hiện đại tân trạm cũng nắm chắc có thể toàn thân trở ra lúc này trong nước tin tức tân trạm rời đi gần như mọi người đều biết nhưng sự giết chóc của người áo đen căn bản không hề ngừng lại tốc độ thậm chí còn nhanh lên mấy lần hiệp hội võ đạo thủ đô đưa ra kết luận là tân trạm để lại lượng lớn đồng bọn trong nước hiện tại đã bắt được hơn phân nửa còn lại đang dùng toàn lực b ắ t thực lực của tô vũ lại tỉnh tiến thêm một bước tốc độ nhanh đến mức khiến người ta lũ lưới thời gian ba tháng t ô vũ cũng đã chạm đến trần nhà đại võ tông đến lúc tìm nơi đột phá rồi giọng nói âm trầm trong cơ thể anh ta vang lên t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi chương bốn trăm bảy mươi t ô vũ siết chặt nằm đấm cười lạnh nói cuối cùng không cần phải tiếp tục cuộc sống tham sống sợ chết này nữa rồi sao ngày hôm nay tôi đã chờ rất lâu rất lâu rồi đột phá đại võ tông không phải một quá trình ngắn ngủi bởi vì đó là nhảy vọt về chất giây phút bước vào đại võ tông toàn bộ thân thể giống như được cải tạo lại khiến người ta tăng lên một cảnh giới khác quá trình này có thể thành công cũng có thể thất bại một khi thất bại, cả đời này sẽ không có cơ hội bước vào đại võ tông nữa vì vậy đa số mọi người lúc chuẩn bị đột phá đều tính toán kỹ lưỡng gần hai tháng đủ để tôi bước vào đại võ tông rồi tô vũ lạnh giọng nói sau đó anh ta quay đầu chuẩn bị ra ngoài con định đi đâu vậy tô tề hải hỏi tô vũ giữa mày ông ta lộ vẻ lo lắng tô vũ cười như không cười nói ba chờ con con sắp nắm được cả thiên hạ trong tay rồi tô tề hải há to miệng trong lòng ông ta rất khó chịu từ khi người áo đen kia xuất hiện tô vũ như biến thành người khác không chỉ thần, thần bị bí, trong k h ô n vòng kính ba tháng ở đây tụ linh trận điên cuồng vận chuyển linh khí trong biệt thự không hề cạn kiệt quá trình này thuận lợi hơn so với tưởng tượng của tần trạm rất nhiều cơ thể anh giống như một cái động không đáy bất kể hấp thu bao nhiêu linh khí cũng đều là trạng thái lấp không đấy nếu là người bình thường sau khi hấp thu linh khí đan đ i ể n sẽ đạt tới một đỉnh cao cần thời gian nhất định để hấp thu nhưng cơ thể tầng trạm hấp thu nhanh hơn người khác rất nhiều lần giữa tháng mười một mắt tầng trạm đột nhiên mở bừng ra trong chớp mắt hai luồng sáng bắn thủng mây xanh một luồng sức mạnh mênh mông quần quanh trong cơ thể anh khí kình kinh khủng làm b ư ớ c lên từng đợt bụi đất sư phụ anh bước vào đại võ tông rồi hả hứa bác xuyên chạy tới hỏi tầng t ạ m lắc đầu nói nước bàn o là một quốc gia rất nhỏ kinh tế của bọn họ không phát triển tương đối mà nói thì khá nghèo hai bên đường đều là quán cơm nhỏ và sạp hàng nhỏ khu vực phồn hoa nhất cũng chỉ có mảnh đất xung quanh cung điện thân thức của tần trạm bao trùm lấy người trong phạm vi mấy cây số anh giống như sóng lớn bãi cát quét qua thân thể mỗi người cả mấy trăm người vậy mà tất cả đều là tông sư người mạnh nhất cũng chỉ là một đại tông sư mà thôi lạ thật tần trạm hơi nhũ mày chẳng lẽ thật sự là thiên phú của bọn họ có vấn đề sống trong hoàn cảnh thế này sao tốc độ tu hành lại chậm như vậy chứ hay là đúng như suy nghĩ của tần trạm sau khi bước vào võ tông loại cấm chế này sẽ không tồn tại trong lúc suy nghĩ tần trạm và hứa bắc xuyên đã đi tới một quán cơm ngồi xuống sư phụ anh ăn cái gì hứa bác xuyên hỏi gì cũng được tần trạm khoát tay anh sờ cằm tiếp tục cân nhắc vấn đề này không đúng lúc này đ ỗ n g nhiên tần trạm nghĩ đến một vấn đề nếu như bước vào võ tông sẽ không bị hạn chế vậy nước bản tuyệt đối không thể suy bại như vậy nếu thật sự là vậy đám võ tông kia đã sớm chen trúc tới đây rồi húng chi bàn vương đã dừng lại ở võ tông đ ỉ n h phong rất nhiều năm đừng nói là đại võ tông cả nửa bước võ tông ông ta cũng không sờ tới lạ quá kỳ lạ rồi tần trạm càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng đúng lúc này đ ỗ n g nhiên ở cửa quán cơm truyền tới từng đợt xôn xao đưa mắt nhìn ra chỉ thấy một thanh niên dẫn theo nhiều tùy tùng đi đến cậu phan sao cậu lại hạ cổ đến quán nhỏ của chúng tôi thế sau khi nhìn thấy người thanh niên này ông chủ quán cơm vội vàng chạy tới người được gọi là cậu phan thản nhiên nói hôm nay tâm trạng tốt ra ngoài ăn chút gì đó có món nào ngon mang hết lên cho tôi vâng chủ quán cơm vội và nói g n à phải rồi con người tôi ăn cơm thích tiến tĩnh kêu bọn họ ra ngoài đi lúc này cậu phan kia tiếp tục nói chủ quán cơm lung túng cậu phan ý cậu là kêu bọn họ ra ngoài trước chờ tôi ăn xong thì để bọn họ vào cậu phan thoảng có chút không vui nói được được tuy rằng chủ quán cơm không ngờ lắm nhưng cũng không dám làm trái ý cậu p h a n này vì vậy ông ta lần lượt đến các b à n vẻ mặt tay này nói xin lỗi bữa cơm này tôi mời mọi người ra ngoài trước đi rất nhanh chủ quán cơm đã đi tới b à n của t ầ n trạm lúc này t ầ n trạm đang suy nghĩ về vấn đề của nước b à n anh nghĩ đến một khả năng đó chính là nước b à n này bị thiết lập trận pháp tà ác nào đó rất có thể là huyết tế tiếng tăm lừng lẫy nghe nói thời kỳ thượng cổ có người từng dùng huyết tế giết chết mấy triệu người người bố trí huyết tế trực tiếp phi thăng đã rời khỏi nhân giới sau đó loại thuật pháp này đã bị thất truyền đổi thành các phiên bản huyết tế khác nhau trong đó có một loại chính là cướp đoạt tuổi thọ của con người dùng việc này để tu hành thưa anh làm phiền anh ra ngoài trước bữa cơm này tôi trả tiền ông chủ kia vẽ mặt tay này nói t ầ n t r ạ m nhìn ông ta một cái nói năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ông chủ ngần người lung tung nói năm nay tôi ba mươi sáu tuổi sao thế vậy anh còn có thể sống được bao nhiêu năm tần trạm tiếp tục hỏi vấn đề này khiến ông chủ có chút khó hiểu ông ta vỏ đầu nói tôi không đoán được chính xác có lẽ ít nhất còn có thể sống ba bốn mươi năm ba bốn mươi năm đồng tử tần trạm lập tức co lại một vị tông sư tuổi thọ ít nhất chín mươi năm trở lên sao lại chỉ có tuổi thọ sáu bảy mươi tuổi thật sự là huyết tế sao nhưng bọn họ dùng phương pháp gì để áp chế tu hành tại sao mình không bị ảnh hưởng tần trạm nhữ chặt mày chẳng lẽ là vì cổ thụ tiên tiên h lúc này đ ỗ n g nhiên tần trạm đoán được một khả năng ông ta còn sống được bao nhiêu năm thì tôi không biết chương tuổi thọ c bốn h h trăm n bảy mươi mốt chương bốn lạnh trăm nói. bảy tần t mươi mốt à tân trạm khẽ gật đầu hai người không nói gì nữa cậu phan cách đó không xa lập tức giận tí mặt anh ta lạnh giọng nói tôi kêu các người cút ra ngoài các người không nghe thấy hạ chẳng lẽ tên ngu này không nhận ra chúng ta không muốn để ý tới anh ta hả t ầ n trạm đam chiêu có lẽ là không thông minh lắm hứa bác xuyên nói ý như thật cậu phan lập tức giận tí mặt anh ta đập lên bàn một cái mặt bàn đột nhiên vỡ nát đồng thời mấy tên hộ vệ bên cạnh anh ta cầm đào thép trong tay đi đến giết hai người bọn họ cho tôi cậu phan vẫn n ộ quát mấy hộ vệ hét lớn một tiếng đạo thép trong tay nhắm thẳng tới đầu t ầ n trạm giang giắc đạo thép rơi lên đầu t ầ n trạm trực tiếp bị gãy thành hai đoạn mấy tên hộ vệ mặt mày ngơ ngác bọn họ còn chưa kịp phản ứng đã bị một luồng khí kình trực tiếp đánh bay ra ngoài ông đây không muốn để ý tới cậu cậu không biết xấu hổ đúng không hứa bác xuyên tiến lên một bước lập tức đè đầu cậu phan xuống đất anh dám đánh tôi tôi là con trai của bàn vương cậu phan quát o tầng trạm hơi hít mắt con trai của bàn vương vừa khéo nói không chừng thằng ngãi này biết chút gì đó bàn vương đã chết rồi húng chi cậu chỉ là loại ngãi con mới chào đời hứa bác xuyên đưa tay không ngừng đập vào đầu anh ta đưa cậu ta đi tầng t ạ m nói với hứa bác xuyên sau đó anh ra khỏi quán cơm hả không ăn cơm nữa à hứa bác xuyên có chút không vui nói nhu cầu của tu sĩ với thức ăn không cao lắm nhưng không chịu nổi cơn thèm lần sau rồi ăn tiếp tần trạm khoát tay nói sau khi mấy người ra khỏi quán cơm ông chủ lập tức như cha mẹ chết phiền p h ứ c phiền p h ứ c ông ta ngồi dưới đất mặt đầy ưu sầu tần trạm đưa cậu phan tới một chỗ không người trong lòng cậu phan trở nên hoảng sợ mặc dù anh ta là con trai của bản vương nhưng thực lực chỉ có tông sư đình phong so với bản vương quả thực kém xa và dặm các người đừng mà cậu phan hoảng sợ nói nhà tôi giàu lắm các người muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa cho các người ngậm miệng lại hứa bác xuyên đưa tay vả vào miệng anh ta một cái tần trạm đi đến trước mặt cậu phan ngồi sồn xuống, xuống anh cười nói đừng sợ tôi không giết cậu chỉ muốn hỏi cậu vài chuyện mà thôi đại ca anh nói đi tôi đảm bảo sẽ nói hết cho các người biết cậu phan này không hề có kiên cường gì đ a n g nói là một cậu ấm ăn chơi tiêu chuẩn tần trạm hỏi ba cậu đã ở võ tông định phong bao nhiêu năm rồi hơn nữa liệt dương tông có mấy võ tông tuổi thọ bình quân của bọn họ là bao nhiêu cậu p a n nuốt một ngụm nước bọn vội và nói tôi không biết từ khi tôi bắt đầu nhớ được thì ba tôi đã là võ tông rồi liệt dương tông chỉ có tổng cộng bảy võ tông tuổi thọ bình quân ước chừng khoảng tám mươi tuổi đúng là huyết tế thật nghe thấy câu này tần t r ạ m ném cậu phan sang một bên tuổi thọ của võ tông bình thường ít nhất cũng trên trăm tuổi tám mươi tuổi quả thật mới n g h e lần đầu huyết tế là một thủ đoạn cực kỳ tạ ác giống như hố vạn người ở cổ đại cách quân xâm lược xử lý thi thể sau thảm sát đào một cái hô trôn tất cả xác thế nhưng người bố trí huyết tế cuối cùng là ai người đó lại dùng thủ đoạn gì để hấp thu linh khí chẳng lẽ là bàn vương không thể nào ông ta không có bản lĩnh lớn như vậy hơn nữa tại sao t ầ n trạm không bị ảnh hưởng chút nào thật sự là vì cổ thụ tiên tiên sao bác xuyên ba tháng nay thực lực của cậu có tịnh tiến không t ầ n trạm hỏi hứa bác xuyên lắc đầu đáp không rõ ràng tôi cảm giác được có thể chạm tới trần nhà đột phá bất kỳ lúc nào nhưng lần nào cũng đều là ảo giác nói cách khác trong vòng ba tháng thực lực của cậu không tiến thêm một bước nào t ầ n trạm hít mắt nói đúng vậy hứa bác xuyên gật đầu t ầ n trạm hít sâu một hơi xem ra chuyện này không có liên quan gì đến cổ thụ tiên tiên đại ca tôi đi được chưa lúc này cậu phan nhỏ giọng hỏi tần trạm nhìn anh ta một cái sau đó anh giơ ngón tay lên đưa một luồng thần thức giỏ vào trong óc cậu phan cậu phan chỉ là đại tông sư thần t r í của anh ta ở trước mặt tần trạm gần như không thể giấu giếm được gì trong nháy mắt ngắn ngủi tần trạm đã lướt qua tất cả trí nhớ trong đầu anh ta rất đáng tiếc bên trong không có ký ức gì đáng giá xem ra không liên quan tới bàn vương tần trạm trầm giọng nói đại ca anh tha cho tôi đi cậu phan bị dọa đến gần như sắp kẻ ra còn rồi nhìn thấy bộ dạng nhu nhược của anh ta tần trạm không khỏi c a o mày nói đàn ông con trai sống trên đời phải cầm kiếm dài ba thước tung hoành thiên hạ thái sơn sụp đổ trước mắt mà mặt không đổi s ắ c sao cậu có thể nhu nhược như vậy chứ cậu phan làm sao nghe lọt những lời này anh ta không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ dáng vẻ mềm yếu cút đi tần trạm đá anh ta một ước mất kiên nhẫn q u á t tay cậu phan vội vàng bỏ chạy sư phụ có chuyện gì vậy hứa bác xuyên thấy dáng vẻ nặng nề của tần trạm không nhị được hỏi tần trạm cau mày nói cậu có cảm thấy nước bàn hơi kỳ lạ không nơi đây rất thích hợp tu hành nhưng cao thủ lại vô cùng ít ỏi gần như tất cả đều là cảnh giới tông sư tôi cũng phát hiện ra vấn đề này hứa bắc xuyên gật đầu nói ban đầu tôi còn tưởng rằng là do bọn họ quá ngu ngốc cho đến khi phát hiện mình cũng chỉ trệ không tiến t ầ n trạm nhìn hứa bắc xuyên không nói gì bất kể là võ tông hay đại võ tông đưa mắt nhìn khắp tu tiên giới cũng không đáng nhắc tới chỉ có bước vào hóa cảnh mới có thể xem như tầng dưới chốt của tu tiên giới bây giờ đại võ tông khó xuất hiện như thế nguyên nhân căn bản vẫn là hoàn cảnh trời đất thay đổi lớn nếu như là thời đại linh khí dồi dào bọn họ như tô vũ và đằng ngạo có thể dễ dàng bước vào cảnh giới đại võ tông linh khí của nước bàn tuy không bằng tu tiên giới nhưng đã đủ để c h è o chống tu sĩ bước vào đại võ tông rồi nói một cách khác mức độ linh khí ở nơi này đủ để cho ra đời mấy vị đại võ tông nếu thật sự là huyết tế tại sao mình không bị ảnh hưởng n h ỉ tân trạm sơ cảm chẳng lẽ là do thể chất của mình đặc biệt anh từng nghe rất nhiều người nhắc tới bốn chữ thân thể kim huyền này chỉ là không hiểu rõ về loại thể chất này cho lãm hiện tại không thể nghĩ ra những khả năng khác tân trạm không nhịn được nghi ngờ tính đặc thù của cơ thể mình bác xuyên cậu lại đây tân trạm ngoắc hứa bác xuyên một cái vẻ mặt hứa bắc xuyên vô cùng nghi hoặc đi tới nhìn chằm chằm t â n trạng lúc này tân t r ạ n g thúc giục chân khí từ chỗ mi tâm lập tức bay ra một d ọ t tinh huyết tinh huyết đột ngột bắn ra trực tiếp chui vào giữa chân mày của hứa bắc xuyên sư phụ đó là gì vậy hứa bắc xuyên liên tục v ố t chắn mình có chút hốt hoảng hỏi tinh huyết của tôi tân t r ạ n g c h â m giọng nói bây giờ lại vận chuyển pháp môn tù tiên thử xem có cơ hội đột phá hay không mặc dù hứa bắc xuyên có chút khó hiểu nhưng anh ta không làm trái ý tận trạng lập tức nghe lời chương bốn trăm bảy mươi hai chương bốn trăm bảy mươi hai sau khi trở lại biệt thự hứa b á c xuyên liền bắt đầu bế quan lần nữa theo yêu cầu của t ầ n trạm ánh mắt t ầ n trạm nhìn chằm chằm vào cơ thể hứa b á c xuyên một luồng thần thức gần như bao trùm hứa b á c xuyên h u y ệ t đạo trên cơ thể hứa b á c xuyên đang chậm rãi tỏa sáng một luồng linh khí giống như muốn sống ra tốc độ này cực kỳ chậm c h ạ m trong thời gian ngắn rất khó nhìn thấy hiệu quả vì vậy sau khi t ầ n trạm quan sát một lát thì quay đầu đi ra ngoài t ầ n trạm vẫn ngồi dưới cổ thụ thiên thiên chậm rãi vận hành thuốc pháp nâng cao cảnh giới của mình t ầ n trạm như chạm tới trần nhà võ tông nhưng luôn cảm giác giống như có một cánh c khiến cảnh giới của anh không thể nào tăng lên thêm nửa phần xem ra là thiếu một cơ hội muốn dựa vào bế quan để đột phá đại võ tông khả năng không cao t ầ n trạm trầm giọng nói mỗi khi tăng lên một đại cảnh giới đều sẽ gặp nghìn vạn khó khăn không chỉ dựa vào linh khí là có thể vượt qua được nhất là hai cảnh giới võ tông và đại võ tông này võ tông là kim đan kỳ của tu tiên liên giới kết ra kim đan là cơ sở bước vào tu tiên liên giới mà đại võ tông chính là nguyên anh kỳ bước mấu chốt nhất trên con đường tu tiên sẽ dựng dục g a đạo thai từ đó sinh ra phát thân phát thân gần như không giống với bản thể nhưng nếu pháp thân chết cũng sẽ tạo thành thương tổn cực lớn cho bản thể cần rất nhiều năm mới có thể khôi phục lại được ở trái đất nguyên anh kỳ gần như là cực hạn t ầ n trạm thấp giọng nói về phần đẳng cấp cao hơn nữa chính là xuất khiếu kỳ đó chính là tu thần thức các loại cảnh giới đó có lẽ không cần quá nhiều linh khí chống đỡ nhưng cần tâm cảnh cực cao rất nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ đều tổn hàng chục hay hàng trăm năm dùng đủ mọi biện pháp để tôi luyện tâm cảnh trong thời đại hiện nay muốn bước vào hóa cảnh cũng chính là xuất khiếu kỳ thật sự quá khó khăn t ầ n trạm lắc đầu không tiếp tục suy nghĩ nữa những chuyện đó cách anh quá xa mà tầng trạm cũng không phải một người mơ tưởng xa vời anh sẽ không đặt mục tiêu quá mức xa xôi nhưng mục tiêu sắp tới lại tầng tầng lớp lớp ngay lúc tầng trạm đang suy nghĩ đ ỗ n g nhiên có một đám người từ ngoài cửa xông vào dẫn đầu chính là cậu phan kia chú hai chính là anh ta cậu phan nghiến răng nghiến lợi nói anh ta chẳng những đánh cháu mà còn không đặt liệt dương tông của chúng ta vào mắt người đàn ông được gọi là chú hai tiến lên một bước ông ta nhìn tầng trạm thản nhiên nói tôi là nhị trưởng lão của liệt dương tông cũng là quản lý cấp cao của nước bản ồ rồi sao tầng t ạ m hỏi nhị trưởng lão cười nói cậu phan là con trai của b ả n vương cậu đánh cậu ấy chẳng khác nào đang đánh vào mặt b ả n vương tôi nghĩ có lẽ cậu nên cho tôi một câu trả lời hợp lý tần trạm cười lạnh nói đã là thời đại gì rồi nước b ả n còn theo chế độ phong kiến h ả vậy cậu phan này bắt nạt người khác chẳng lẽ không cho tôi dạy dỗ cậu ta ha ha nơi này là nước b ả n liệt dương tông chính là tất cả nhị trưởng lão cười n h ạ t nói chú hai đừng nói nhảm với anh ta nữa cắt hai chân anh ta ném trước cửa cung điện quỳ hơn mười ngày mười đêm rồi nói sau cậu phan nghiến răng nghiến lợi nói cậu phan vừa dứt lời người đứng bên cạnh anh ta đã cùng xông về phía tầng trạm những người này đều là cảnh giới đại tông sư ở nước bàn xem như cao thủ đứng đ ầ y nhưng bọn họ tiến lên chưa tới nửa giây thì toàn bộ đã bị bẻ gây tư chi ngã ra đất chứng kiến cảnh tượng này sắc mặt nhị trưởng lao biến đổi ông ta mặt mày âm chầm nói t u ổ i c o n nhỏ đã ác độc như vậy không thể để cậu sống nữa nói xong chú hai đích thân ra tay sau khi ông ta phẫn nộ quát lớn một tiếng dưới chân tầng trạm lập tức phát ra tầng, tầng hào quang từng đạo từng đạo hào quang này hóa thành mấy cái roi lớn trói chặt tứ chi của t ầ n trạm sau đó một chùm ánh sáng từ trên trời giáng xuống giống như lưới dao sắc bén n h ấ t xuyên thẳng đỉnh đầu của tầng trạm một tiếng ẩm thật lớn vang lên mặt đất dưới chân tầng trạm lập tức lún xuống mấy phần bước lên b ù i đất và t r ư ợ nhị trưởng lão miệng nghiệm thuật pháp từng luồng từng luồng ánh sáng điên cuồng đánh xuống thẳng có trong biệt thự lập tức trở nên hoang tàn cậu phan ở bên cạnh hưng phấn hét to đáng đ ờ i dám trái ý của tôi chết chưa hết tội nhị trưởng lão xoa đầu cậu phan cười ha ha nói cậu phan hả giận chưa cậu phan gật đầu nói ừ chú hai cháu rất hài lòng ha vậy là tốt rồi nhị trưởng lão gật đầu nói tuyển cử mấy ngày tới còn phải làm phiền cháu tiến cử tam sư huynh của cháu tam sư huynh này chính là con trai của nhị trưởng lão sau khi đại sư huynh và tam sư huynh chết anh ta là người trẻ tuổi có hy vọng nhất ở nước bản hơn nữa có sự ủng hộ của nhị trưởng lão chủ nhân nước bản trừ anh ta ra thì không thể là ai khác yên tâm cậu phan nói cháu ủng hộ tam sư huynh của mình vô điều kiện có phải cậu bị n g u không vị trí của ba cậu cậu không muốn ngồi hả đúng vào lúc này thứ trong đùi đất bỗng nhiên truyền ra một giọng nói sắc mặt nhị trưởng lão lập tức biến đổi vội vàng nhìn qua chỉ thấy t ầ n trạm đứng tại chỗ không động đậy đất đá dưới chân anh đã bị đánh vỡ quần áo thì rách dưới nhưng trên người anh lại không có một vết thương nào sao có thể như vậy được sắc mặt nhị trưởng lao biến đổi cuối cùng cậu là ai t ầ n trạm cười lạnh nói ông là nhị trưởng lao đúng không nếu như ông không muốn chết phải trả lời mấy vấn đề của tôi nhị trưởng lao cắn răng nói mẹ k i ế p ở khu vực của nước bàn mà dám đe dọa tôi tôi thấy cậu muốn chết rồi vừa dứt lời trên tay ông ta bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm song long thanh kiếm này là bản vương ban tặng nghe nói là thanh khí truyền lại từ nhiều năm trước uy lực không thể đ ị ợ h nổi chỉ thấy nhị trưởng lão cầm trường kiếm trong tay vèo một phát đâm về phía tầng trạm tầng trạm giơ h a i tay lên lạch cạch một tiếng đã kẹp lấy thanh trường kiếm này sắc mặt nhị trưởng lão lập tức khó coi hơn ông ta dùng hết toàn lực muốn rút kiếm về nhưng thanh kiếm lại không nhúc nhích chút nào còn muốn lấy về h ả tầng trạm cười một tiếng hai tay anh dùng sức theo một tiếng răng rắc thanh thúy v a n g lên kiếm s o n g long trực tiếp gãy thành hai đoạn lần này nhị trưởng lão hoàn toàn sợ hãi dùng hai ngón tay đã bẻ gấy thanh thánh khí vô thượng này thủ đoạn như vậy cho dù là bản vương cũng không làm n ư ờ i C chính lúc này một luồng áp lực kinh khủng từ trên người tầng trạm tràn ra áp chế cảnh giới cùng với t r ê n l ệ n h thực lực khiến nhị trưởng lão cảm nhận được áp lực hai bên chán ông ta chảy ra từng giọt mồ hôi hai chân thì không ngừng run dậy mỗi bước tầng trạm tiến lên áp lực trên người ông ta liên tăng thêm mấy phần b ị c h bịch cuối cùng dưới sức mạnh khổng lồ này nhị trưởng lão không chịu nổi nữa hai chân ông ta mềm lún trực tiếp quỳ xuống đất đừng giết tôi cậu muốn hỏi gì tôi cũng nói cho cậu biết nhị trưởng lão chật vật g i hai tay lên hoảng sợ hét lớn tầng t ạ m thu hồi khí kinh phát ra cười hỏi nghĩ thông rồi hả cậu muốn hỏi gì nhị trưởng lao chan chảy mồ hôi vẻ mặt sợ hãi chương 473 chương 473 t ầ n trạng không nói nhảm với ông ta nữa trực tiếp kể lại đầu đuổi sự việc sau khi nhị trưởng lao nghe xong ông ta lao mồ hôi nói từ trước đây rất lâu chúng tôi đã phát hiện vấn đề này rồi theo lẽ thường mà nói chúng tôi bước vào võ tông căn bản không thành vấn đề ừ t ầ n trạng gật đầu ý bảo ông ta nói tiếp nhị trưởng lao tiếp tục nói nhưng nước b ả n đã thành lập nhiều năm như vậy số người bước vào võ tông lại lác đác không có mấy gần như thực lực của mỗi người đều sẽ bị áp chế một cách khó hiểu không chỉ có thể tuổi thọ của chúng tôi cũng ngắn hơn người bình thường rất nhiều t ầ n trạm vớt cắm hỏi tình huống như vậy đã kéo dài bao lâu rồi từ giây phút bước vào nước bàn nhị trưởng l ã o hít sâu một hơi nói t ầ n trạm cau mày hỏi vậy tại sao các người không rời khỏi nhị trưởng lão c ư ờ i khổ nói từ khi đặt chân vào nước bàn tôi giống như chúng lời n g u y ệ n vậy cho dù có rời khỏi nước bàn thì tuổi thọ cũng sẽ không khôi phục thậm chí còn chết sớm hơn nghe thấy lời này đồng tử t ầ n trạm trợn co lại anh giơ tay lên bút một phát đặt lên đầu nhị trưởng lão một luồng thần thức cực kỳ mạnh mẽ t h â u bạo xâm nhập vào cơ thể của ông ta sau khi kiểm tra một lượn g tân trạm nết miệng cười lạnh trong cơ thể nhị trưởng lão tân trạm phát hiện một dấu ấn ẩn dấu vô cùng sâu thủ đoạn của dấu ấn này cực kỳ đặc biệt vậy mà lại khắc trong linh khí người bình thường căn bản khó có thể chú ý tới chỉ cần hấp thu linh khí nơi này sẽ bị khắc dấu ở trung tâm huyết tích như vậy đây vẫn là lần đầu anh nhìn thấy cung điện kia do các người xây dựng hay từ khi đến đã có tân trạm hỏi từ khi chúng tôi đến đã có rồi nhị trưởng lão lau mồ hôi nói tân trạm nhẹ gật đầu anh t h ấ p giọng lẩm bẩm xem ra cần phải đến liệt dương tông này một chuyến rồi sau đó khí kình trên người tần trạm không hề giữ lại mà bung ra sức mạnh nửa bước đại võ tông lập tức thể hiện rõ không thể nghi ngờ nhị trường lão bị luồng khí kình này ép tới thổ huyết ông ta hoảng sợ nhìn tần trạm ngón tay run r à y nói cậu cậu là nửa bước đại võ tông đúng vậy tần trạm lạnh lùng nói tôi khuyên ông tốt nhất đừng nên có ý xấu ông nên biết toàn bộ liệt dương tông không ai là đối thủ của tôi nhị trường lão vội và gật đầu nói vâng vâng văn bối có chỗ mạ phạm xin tiền bối thứ tội đây là lần đầu tiên tầng trạm được gọi là tiền bối anh cảm thấy hơi xấu hổ tôi muốn đến liệt dương tông một chuyến tầng trạm nói ông giúp tôi sắp xếp một chút nhị trưởng lão c a o mày hỏi cậu có tính toán gì sao tầng trạm liếc mắt nhìn ông ta nói yên tâm tôi không có hứng thú với liệt dương tông thậm chí là nước bàn này cũng thế nhị trưởng lão suy nghĩ một lát nói vậy được rồi tôi sẽ cố gắng nghĩ cách tầng trạm hài lòng nhẹ gật đầu anh đưa tay vô vai nhị trưởng lão nói yên tâm đi tôi sẽ không lợi dụng ông xuống đâu nhị trưởng lão vội vàng gật đầu cảm ơn tiền bối xin hỏi tiền bối định lúc nào thì lên đường tần trạm suy nghĩ một chút nói ba ngày sau đi được vậy tôi ở liệt dương tông chờ đại giá của cậu nhị trưởng lão liên tiếp gật đầu sau khi đổi u ông ta đi tần trạm không khỏi rơi vào trầm tư chắc chắn đây là huyết tế nhưng tần trạm nghĩ mãi mà không rõ tại sao mình lại không bị ảnh hưởng đúng là thủ đoạn cao minh tần trạm vớt c ầ m nói dựa vào cướp đoạt thọ nguyên để tăng cao tu vi hiếm thấy từ khi linh khí ở trái đất bắt đầu k h ô cạn đã xuất hiện đủ mọi thủ đoạn tu hành khác nhau phương pháp cướp đoạt thọ nguyên người khác này chính là một trong số đó cuối cùng có phải là vì cơ thể này của mình hay không chẳng mấy chốc sẽ có kết quả t ầ n trạm nhìn về hướng phòng của hứa bác xuyên thấp giọng lẩm bẩm hai ngày sau hứa bác xuyên hưng phần từ trong phòng chạy ra anh ta mừng rỡ nói sư phụ tôi đột phá rồi sắc mặt t ầ n trạm hơi thay đổi anh đưa tay đặt lên c h á n hứa bác xuyên một luồng thần thức nhìn khắp toàn thân anh ta khiến t ầ n trạm chấn động chính là dấu ấn trong cơ thể hứa bác xuyên đã hoàn toàn biến mất giống như bị bãi u ấ t linh khí anh ta hấp thu cũng trở nên cực kỳ thuần t thật sự là vì mình à t ầ n trạm cực kỳ kinh ngạc chẳng lẽ thân thể kim huyền có thể miễn dịch huyết tế sao tiếp tục bế con đi t ầ n c h ạ m v ô vai hứa bắc xuyên nói anh lấy cổ thụ tiên tiên ra đưa cho hứa bắc xuyên tạm thời cho cậu mượn cây cổ thụ tiên tiên này dùng t ầ n c h ạ m nói chờ đến khi tôi trở lại thì trả cho tôi hứa bắc xuyên vui mừng quá đỗi anh ta vội vàng gật đầu nói cảm ơn sư phụ ngày hôm sau sáng sớm t ầ n c h ạ m đi về phía tòa cung điện nguy ngạc kia phong cách kiến trúc của tòa cung điện này cực kỳ cổ xưa vừa nhìn đã biết không phải kiến trúc hiện đại mà vật liệu thì vô cùng xa hoa đâu đâu cũng có thể thấy được vàng bạc nhất định người xây dựng tòa cung điện này là một người vô cùng xa hoa lãng phí môn đồ liệt dương tông tuyển nhận không coi là nhiều nghe nói mỗi năm chỉ tuyển một lần số lượng khoảng năm trăm người những người may mắn được chọn làm môn đồ của liệt dương tông sẽ được phân công tới vị trí then chốt ở các nơi của nước bàn để nhậm chức nhảy lên trở thành người bên trên rất nhanh t ầ n trạm đã đi tới cổng hai bên cổng còn dán ảnh chụp của t ầ n trạm bên trên măng chửi t ầ n trạm một trận coi anh như kẻ t h ù của đất nước em họ cậu đã đến rồi nhị trường lao đã chờ ở đây từ sớm sau khi ông ta nhìn thấy t ầ n trạm liền bước nhanh đến tầng trạm nhẹ gật đầu nói đi thôi sau khi xuyên qua cổng lớn của cung điện khung cảnh nơi này trông hoàn toàn khác biệt với bên ngoài tương đối mà nói bên ngoài giống như một x ó g nghèo mà ở trong cung điện giống như khu nhà giàu tiền bối chỉ sợ cậu phải ở mức rồi tôi tuyên bố với bên ngoài cậu là em họ của tôi hy vọng cậu đừng để ý nhị trưởng lão có vài phần cẩn thận nói tầng trạm xua tay bảo không sao vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi nhị trưởng lão vội và nói g n cậu muốn đi đâu tầng trạm không nói gì anh hơi nhắm mắt lại một luồng thần thức cực kỳ kinh khủng lập tức khí thế mãnh liệt mà đến từ khi hấp thu sức mạnh thần thức của môn chủ thiên nguyên môn thần thức của tần trạm đã theo đó tăng gọn hơn nữa cả ngày tu hành dưới cây cổ thụ tiên h tiên h hôm nay thần thức của anh đã đạt tới độ cao cực kỳ khủng bố rất nhanh tần trạm cảm nhận được một hơi thở khác thường ở phần cuối của cung điện linh khí nơi đó càng nồng đầm nóng bỏng mà ở chỗ bắt nguồn tần trạm cảm giác được sự dao động của sức mạnh tần trạm không trả lời nhị trưởng lão mà từng bước đi về phía cuối của cung điện một bức tường cực lớn chặn đường của tần trạm nhị trưởng lão vừa định lên tiếng t ầ n trạm đã c a o mày hỏi cơ quan ở đâu sao cậu biết có cơ quan nhị trường lao nuốt một ngụm nước bọn có chút kinh ngạc hỏi chương bốn trăm bảy mươi bốn chương bốn trăm bảy mươi b ố đừng nói n h ả m nữa t ầ n trạm c a o mày nói nhị trường lão cởi gượng hai tiếng sau đó ông ta đi tới một chỗ cực kỳ bí ẩn ẩn cơ quan xuống bức tường trước mặt lập tức chậm rãi tách ra hai bên một khung cảnh như trốn đ ả o nguyên đã rơi vào trong tầm mắt của t ầ n trạm trong này có bảy tám người nhìn về phía t ầ n trạm dao động hơi thở trên người bọn họ không yếu hơn nữa có rất nhiều võ tông có lẽ là thành viên nòng cốt của nước bàn nhị t r ư ở n g lão nơi này không cho người ngoài tiến vào ông không biết hả một ông lão có mái tóc hoa dâm hử lạnh nói nhị t r ư ở n g lão không phục nói đây là em họ của tôi tôi muốn cho cậu ấy vào ông còn hả đại trưởng lão hử lạnh một tiếng không nói thêm nữa t ầ n trạm không để ý đến những người này anh lần theo khí kính khắc t h ư ờ n g từng bước một đi vào bên trong cảnh này khiến đám người đại trưởng lão càng thêm khó chịu nhị t r ư ở n g lão vì em họ này của ông không biết lễ phép chút nào đại trưởng lão hử lạnh nói nhị trưởng lão cũng cảm thấy hơi lung túng nhưng ông ta vẫn kiên trì nói em họ tôi làm việc không cần giải thích với các người rất nhanh tầng trạm đã đi tới cửa ra vào của một phủ đ ệ phủ đ ệ này có một cánh cửa lớn màu đỏ thấm bên ngoài cổng bố trí từng sức mạnh cấm kỵ mặc dù không nhìn thấy sức mạnh cấm kỵ này nhưng nó đã ngăn cách hai thế giới tầng trạm đưa tay lên nhẹ nhàng u ố t ve chỉ cảm thấy như đang u ố t một khối thủy tinh cứng rắn chỗ đó không được vào lúc này đông nhiên đại trưởng láo quát to một tiếng sau đó ông ta dẫn theo mấy người x à i bước tới trước mặt tầng t ạ m nơi này là nhà của cậu hạ cậu muốn đi đâu thì đi sao đại trưởng lão lạnh mặt nói bất kỳ ai cũng không được phép bước vào nơi này tại sao tần trạm xoay người hỏi đại trưởng lão hử nhẹ nói giải thích cho em họ của ông đi nhị trưởng lão lung t u n g nói nơi này quả thực không thể nào đây từng là phủ đệ của b ả n vương ông ta bố trí cấm chế ở đây không ai có thể vào được tần trạm cười lạnh một tiếng nói b ả n vương đã chết rồi tôi đoán các người đã muốn vào từ lâu rồi đúng không chỉ có điều không có cách với sức mạnh cấm kỵ mà thôi sắc mặt đại trưởng lão không khỏi hơi thay đổi đúng như lời tần trạm nói ngay sau khi bàn vương chết bọn họ đã âm mưu xông vào tòa phủ đ ệ này chỉ là bọn họ dùng vô số biện pháp cũng không thể phá vỡ bức tường vô hình này nói hiệu nói v ư a đại trưởng lao có chút tức giận nói nơi này là chỗ ở của b ả n vương sao chúng tôi có thể vào tùy tiện chứ còn nữa nếu cậu còn không hiểu quy tắc thì cút ra ngoài cho tôi t ầ n trạm không thèm để ý tới bọn họ sức mạnh cấm kỵ ở nơi này căn bản không phải do b ả n vương bố trí mà là kèm theo phủ đ ệ này v ề phần cuối cùng b ả n vương vào thế nào t ầ n trạm cũng không nghĩ ra anh đặt tay lên bức tường vô hình sau đó chậm rãi thúc giục khí kình hòng phá vỡ nó thế nhưng một lực giật cực lớn đập tới giống như có người đang đẩy t ầ n tram thú vị đấy t ầ n trạm luốt c ằ m nói sau đó trên người t ầ n trạm giấy lên hào quang hai nắm đấm lập tức được khí kình bao bọc nắm đấm vô cùng cương manh đ m một cái đập vào bức tường vô hình này